Võ Thiên Mỹ, lại nói tiếp, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Ngươi nói bậy, ta không nghe ta không nghe. Trinh Thiếu Kiệt càng thêm kích động, ta có phải hay không nói bậy đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Bác Phạm hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ta về tiền bạc bây giờ có một nhà internet công ty, thị trị ước chừng là 2.000 bạn, trước mắt đang nhanh chóng tăng trưởng. Ta tiền lính không nhiều, toàn bộ quăng vào đi. Nhưng là một năm xuống tới đại khái cũng có thể kiếm lời 300-400 vạn A. Trinh Thiếu Kiệt ngạo nghệ nói, có thể ở hắn tuổi tác lấy được thành tựu như vậy, sắc thực đủ để tự ngạo. Nhìn xem ở đây tiếng kinh hô liền chứng minh tất cả. Thế nhưng là, lâm bác phàm lại lắc lắc đầu, quá ít, không đủ. Trinh Thiếu Kiệt không phục, ta một năm kiếm 300-400 vạn còn tính là ít. Vậy ngươi nói bao nhiêu mới không hế ít, chẳng lẽ giống như ngươi làm tiểu bạch kiểm ăn bám. Trong giọng nói tràn ngập châm trọc, võ thiên mị ánh mắt má Dám vũ nhục ta tiểu nam nhân, muốn chết. Làm nàng chuẩn bị đứng lên, bị lâm Bắc phàm đẻ xuống, ý là giao cho ta tới xử lý. Ta sự tình cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười, không thèm để ý nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi tên của nàng, cùng với thân phận. Nàng họ võ, gọi thiên mị, trước mắt ở chúng ta tinh quang đài truyền hình nhậm chức phó đài trưởng, có thể nói được là dưới một người, trên vạn người. Hiện trường lần nữa kinh hô, nghĩ không ra tinh quang đài truyền hình phó đài trưởng đến mộ Ở bọn hắn những cái này còn chưa hoàn toàn tốt nghiệp sinh viên trong suy nghĩ, đại trưởng thế nhưng là phi thường lợi hại chức vụ, cho dù là phó, đó cũng là tương đương với phó tổng giám đốc, quyền cao chức trọng. chương 144, nữ nhân này rất đà tờ, nuôi không nổi. Võ thiên mị, thiên tiểu bá mị, tên rất hay. Trinh Thiếu Kiệt tự lầm bẩm Nhất là nghe được nàng chức vụ về sau, càng thêm vui vẻ. Bởi vì cái này mỹ nhân tuyệt đối không chỉ là một cái bình hoa tương lai cưới vào cửa sau nhất định sẽ là một vị hiền nội trợ. Ngươi biết nàng lương một năm là bao nhiêu không?" Lâm Bác Phàm tiếp tục hỏi. Trình Thiếu Kiệt trầm tư một hồi, nói: "Nàng là một vị phó đại trưởng, lương một năm ít nhất cũng phải chừng trăm vạn a." Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu, nói: "Quá ít, liền số lẻ cũng chưa tới, ngươi lại hướng lên đoán, to găn đoán. Dù sao cũng nên không thể nào là 1000 vạn a." Trinh Thiếu Kiệt lúng túng cười một tiếng. "Ba lương một năm 1000 vạn." Ở Nga nước cấp đại tập đoàn cao tầng bên trong, cũng ước chừng là số này, đã là trước mắt hắn có khả năng suy đoán, lớn nhất con số, lại nhiều cũng không dám nghĩ. Ai ngờ, Lâm Bác Phàm tiếp tục lắp đầu, nói, vẫn là quá ít, to gần đoán, không muốn hạn chế ngươi sức tưởng tượng. Chẳng lẽ là 2.000 vạn? Trinh Thiếu Kiệt thăm dò hỏi một chút. Được rồi, người tiếp nhận năng lực cũng là như vậy, cho dù là cho ngươi mấy lần cơ hội cũng đoán không được. Vậy ta cho ngươi biết, nàng lương một năm là một ức. Lâm bác phàm dựng thẳng lên một căn ngón trỏ. Một ức. Làm sao có thể? Trình thiếu kiệt thất thanh nói. Ngay cả bên ngoài sân rất nhiều người đều kinh hô, lộ ra không thể tin thần sắc. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng vẹn vẹn chỉ là một vị phó đại trưởng, hơn nữa chỉ là một nhà tam lưu đài truyền hình phó đại trưởng. Tại sao có thể có cao như vậy thu nhập? Ngay cả nhất tuyến đài truyền hình đại trưởng cũng không sánh nổi. Kém rất rất xa. Có cái gì không có khả năng? Thiên mỹ năng lực không phải người có thể tưởng tượng Lâm Bác Phạm khinh Thường cười một tiếng, ở vừa tới đài truyền hình chúng ta nhậm chức trước đó, nàng ở Mỹ Quốc công tác, lương một năm đã đạt tới 1.000 vạn Mỹ Kim. Vì vậy, nàng đi tới giúp ta đã tính ủy khuất, chẳng lẽ liền không nên có một ức thu nhập. Ba cái này, người nói cũng có đạo lý. Hơn nữa, một ức thực là tiền lương cơ bản, nếu là hiệu quả và lợi ích tốt, còn có tích hiệu tiền thưởng. Người xem đài truyền hình chúng ta năm nay phát triển tình huống, thiên mị tổng thu nhập chí ít hai ức trở lên. hô Hai ước năm thu nhập, cái này thu nhập quá điên cuồng, làm công hoàng đế cũng bất quá cũng như vậy thôi. Không có cách, chúng ta sở ta ti vi đái nộ liền là tốt như vậy. Miễn là ngươi có tài hoa, miễn là ngươi chịu vì đài truyền hình bỏ ra, như vậy thu nhập liền sẽ tào tào dâng đi lên, không có cực hạn. Lâm Bác Phàm thừa cơ làm quảng cáo, các ngươi không cần làm đến giống thiên mị lợi hại như vậy, chỉ cần làm đến một cái bộ môn lãnh đạo, liền có thể lương một năm 1000 nghìn vạn. Thậm chí chỉ là một cái tiểu lãnh đạo. Lương một năm liền có thể đạt tới trăm vạn Làm không đến lãnh đạo cũng không quan hệ Miễn là ngươi cẩn trọng nhẫn nhục chịu khó Lương tháng một năm 20 không vạn vẫn là không có vấn đề gì Nghe được lời này quần tình mánh liệt Lại có một đống ứng viên qua tới Võ thiên mị nhỏ giọng thầm thì Tiểu nam nhân này ở cho người khác đào hố thời điểm Vẫn không quên cho nhà mình kiếm lời Tâm nhãn thật nhiều Nhìn xem bị chấn động trịnh thiếu kiệt Lâm bác phàm tiếp tục hỏi Ngươi biết nàng mỗi tháng muốn xài bao nhiêu tiền sao Không biết Hàn không y ta Trinh Thiếu Kiệt trột dạ nói, Lâm Bác Phạm ở đó gật đầu, sắc thực không ít, nàng ngôi tháng tiêu xài 500 vạn cất bước. Trinh Thiếu Kiệt một bước, làm sao lại nhiều như vậy? Nghĩ hắn một tháng tiêu xài vượt qua 50 vạn đều cảm thấy đau lòng, kết quả nhân ra cô nương ngược lại tốt, trực tiếp 500 vạn cất bước, so với hắn một năm tiền kiếm được còn nhiều hơn. Sao không khả năng? Lâm Bác Phạm chỉ võ thiên mị, nói, chỉ bằng vào trên người nàng kiện này tử sắc váy liền áo, quốc tế nổi danh thiết kế sư thiết kế chế tác. Toàn thế giới độc nhất vô nhị, có tiền mà không mua được, cái kêu 100 vạn không đắt lắm à. Khả năng không quý A Trình thiếu kiệt lo đến trên đầu đổ mồ hôi. Lâm bác phàm lại gật đầu một cái, xác thực không quý, 100 vạn đã tính tiện nghi, mặc mấy lần liền có thể ném. Vì sao, cái này thật lãng phí. Lâm bác Phạm cười hát hát, một bộ giữ kín như bưng nói, ba cái này ngươi không hiểu, đây chính là người có tiền thời thượng, chỉ để ý đẹp mắt mặc kệ chi phí. Cho nên cái này váy liền áo ở thiết kế thời điểm cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua thành tẩy vấn đề bởi vì vừa tẩy liền xe xấu không tẩy lại xe thối cho nên chỉ có thể mặc mấy lần liền ném Lâm Bác Phạm bất đắc giang tay ra cho nên nha nàng phải thường mua quần áo và không thì không y phục mặc nghe nói như thế lần nữa kinh đảo một mảnh rất nhiều người hít vào một hơi Sa xỉ a một bộ y phục tiêu tốn trăm vạn hơn nữa mặc mấy lần liền ném còn muốn thường xuyên mua y phục như thế vàng không thì liền không có y phục mặc. Dựa theo dạng này tần suất, mỗi tháng chi ít đều muốn mua mấy bộ y phục như thế, nói cách khác mỗi tháng chí ít có mấy trăm vạn đổ xuống sông xuống biển. Trái tim của ta không chịu nổi, nguyên lai like đây mới là cuộc sống của người có tiền, nghèo khó thật hạn chế trí tưởng tượng của ta. Thế giới của người có tiền ta quả nhiên không hiểu. Không phải ngươi không hiểu, mà là ngươi không có tư cách đi hiểu. Rất nhiều còn chưa bước vào xã hội người trẻ tuổi nhân sinh quan bị đá kích cường liệt. Ba chưa từng có nghĩ đến một người có thể giàu đến loại này trình độ. Trước kia bọn hắn vẫn cho là, mua nhà mua xe đã tính bạo, bây giờ mới biết cái kia là trò trẻ con, đây mới thật sự là giàu, chân chính, kẻ có tiền. Những người khác là chấn kinh, trình thiếu kiệt lại là bội thụ đá kích. Nguyên lai cho là mình tuổi còn trẻ đi ra lập nghiệp thành công, có 1 phần 2.000 vạn vô liếng, mỗi năm đều có 300-400 vạn thu nhập, cũng tính tuổi nhỏ tiền nhiều tiền đồ vô lượng, kết quả ở chính mình muốn yêu người trước mặt so ra kém cỏi Nhân ra chỉ là năm thu nhập liền là hắn tổng tư sản 5 lần trở lên, cái này cũng chưa tính tiền thưởng. Mỗi tháng chi tiêu, đều so với hắn một năm thu nhập phải lớn, bản thân kiếm tiền tốc độ xa xa không đuổi kịp nàng tiêu tiền tốc độ. Ngay cả nhân ra trên người một kiện thông thường quần áo, đều so với hắn mua xe đều quý, hơn nữa báo hỏng suất còn cao, tương đương với nàng mỗi tháng đều muốn báo hỏng hết mấy chiếc xe sang. Cùng với nàng so sánh, chính mình là nghèo rất mùng tơi. Dạng này tiêu tiền như nước nữ nhân, bản thân thật hồn được sao Vừa nghĩ tới, tương lai bản thân nếu là cưới nữ nhân như vậy, mỗi ngày đều xài tiền như nước, hán tâm đều đang rung động. Trinh Thiếu Kiệt, ngươi bây giờ biết rõ vì sao ta sẽ nói ngươi hối hận cả đời a Lâm Bác Phạm cười hắc hắc, nhìn có chút hả hê nói, ba chỉ bằng thu nhập của ngươi, ngươi nuôi nổi nữ nhân như vậy sao? Trinh Thiếu Kiệt thẹn quá thành giận nói, ta nuôi không nổi, chẳng lẽ ngươi nuôi nổi? Lâm Bác Phàm gương mặt phong khinh vân đạo, ta cũng nuôi không nổi, nhưng là ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này Bởi vì ta một mực là bị nữ nhân bao dưỡng, không lãnh hội được các ngươi nam nhân khổ. Trinh Thiếu Kiệt, lời nói này, để ta không biết nói gì. Đáng giận tiểu bạch kiểm. An bám tiểu bạch kiểm đều nên đi chết. Vì sao thật hâm mộ? a ta một chút cũng không hâm mộ. Ba cũng hoặc là nói, ngươi truy cầu thiên mị không phải là vì yêu, mà là vì giống như ta an bám. nha nghĩ không ra ngươi tâm tư của người này cũng không đơn giản, bất quá ngươi phần cứng giống như không đạt tiêu chuẩn. Lâm bác phàm ý vị thâm trường nói. Trinh thiếu kiệt tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi nói vậy Ta mới không có. Ta là một cái nam nhân, một cái đường đường chính chính đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ta không dựa vào nữ nhân, ta nữ nhân ta nhất định sẽ nuôi. Thật. Lâm bác phàm thật cao hứng, móc ra một tấm danh sách cho hắn nhìn. Vậy ngươi trước giúp nàng đem tháng này giấy tờ thanh lý. Nữ nhân này gần nhất coi trọng mấy khoản quần áo mới, dùng tiền có hơi nhiều, còn hướng lao bà của ta vay tiền sinh hoạt đây Trình Thiếu Kiệt tiếp nhận giấy tờ xem xét, dọa đến con mắt đều trừng ra ngoài, 1500 vạn. Nhiều như vậy, đã không nhiều lắm, nàng đã bất đi, nếu không phải là trên thân thực sự không thừa mấy đồng tiền, khả năng giấy tính tiền này còn muốn tăng gấp đôi. Lâm Bác Phàm Hời hững nói. Trình Thiếu Kiệt không có tiếp nhận giấy tờ, mà là chỉnh trọng nói, ba cái này giấy tờ ngươi trước lưu lại, ta đột nhiên nghĩ tới còn có việc muốn đi trước, quay đầu ta lại cho người chuyển tiền. Sau đó đẩy ra đám người, chật vật chạy ra ngoài. Trước 145, nữ vương đại nhân, ta nhất định giúp ngươi xem tốt cái này nam nhân. Hiện trường đám người cười ha ha. Ai cũng đoán được trịnh thiếu kiệt đây là muốn đọc mệnh, vừa rồi chỉ bất quá lấy cớ mà thôi. 1.500 vạn giấy tờ, hơn nữa chỉ là một tháng, cái nào nam nhân chịu được. Chỉ bằng cái kia 2.000 vạn công ty nhỏ, khả năng một tuần lễ đều nhịn không được. Ngươi nếu là không có trăm ức thân gia, chỉ sợ cũng không dám truy cầu như vậy tiêu tiền như nước nữ nhân. Coi như 100 ức. Khả năng cũng chống đỡ không được bao lâu. Nữ nhân này rất đắt. Nuôi không nổi a Thật là nuôi không nổi. Coi như đem ta bán đi đều nuôi không nổi. Rất nhiều động tâm nam sinh bị tới một chậu đại đại nước lạnh, lạnh thấu tim, nhìn xem gần ngay trước mắt quốc sắc thiên hương mỹ nhân chỉ có thể trùn bước. Hoa tươi tuy đẹp, nhưng là quá phí phân bón. Lâm bác Phạm cười mỹ mỹ trở về, đang chuẩn bị tiếp nhận võ thiên mỹ khen ngợi, kết quả lại gặp phải nàng bán thịt công kích, cái kêu bên hông thịt bị nàng kẹp chặt đều xương. Lâm bác phàm đau đến nhe răng trận mắt, làm gì đây? Ta hảo ý giúp ngươi đổi hắn, ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Võ thiên mị tức hồn hẹn hai ngón tay càng thêm dùng sức, tức giận nói, vừa rồi ngươi nói năng bậy bạn. Ta nào có như vậy phô trương lãng phí, nào có như vậy lãng phí. Vậy ngươi nói cho ta biết, có tháng nào ngươi tiêu xảy là thấp hơn 500 vạn. Võ thiên mị lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng ngôi tháng chi tiêu xác thực rất lớn chủ yếu cũng là dùng để mua xa xỉ phẩm, nhất là quần áo và túi sách, nhất định phải là danh ra thiết kế hơn nữa độc nhất vô nhị, mới có thể vào nàng pháp nhãn. Nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nữ nhân sống trên đời đã không dễ dàng, liền không thể làm đoàn chính mình, dù sao lão nương hoa chính là mình tiền tâm lý thống khoái, ngươi quản được sao. Hơn nữa, nàng không chỉ mua cho mình, còn cho khuê mật bạch thanh tuyết mua, còn cho nhà mình tiểu nam nhân. Khu khu, nữ vương tiểu nam nhân mua, cái này tiêu xài có thể thấp sao Võ thiên mị thẹn quá thành giận nói, ta không quản, nếu như ta không gả ra được liền ỉ lại ngươi cả một đời. Tốt tốt tốt, ta đồng ý. Ngươi mau đưa tay của ngươi rời đi, thịt của ta đều sắp bị ngươi kéo xuống. Lâm bác phàm đau nhức hít sâu một hơi, nữ nhân này không chỉ ác đối với người khác, đối với ta càng ác. Ba cái này còn tạm được. Võ thiên mị trong nháy mắt trở mặt, nét mặt tươi cười như hoa, giống ánh nắng một dạng tươi đẹp. Giống như mới vừa tất cả cử động, cũng là vì câu nói này thực sự là chỉ yêu tinh. Phỏng vấn tiếp tục, bởi vì mới vừa trấn nhiếp, nam sĩ đều đàng hoàng, thành thành thật thật phỏng vấn, đã không còn ý nghĩ xấu. Võ thiên mị phía bên kia cũng rất thuận lợi, phi thường không tệ, xem ai đều cảnh đẹp ý vui phá lệ thuận mắt, thông qua cao vô cùng. Ngay cả mấy cái thoạt nhìn quyến rũ rõ ràng dắp tâm bất lương nữ nhân, cũng cho thông qua được. Vào lúc ban đêm, võ thiên mị đem hôm nay phát sinh sự tình chia sẻ cho nữ vương đại nhân, chọc cho nữ vương đại nhân cười Lao công người này kỳ thực cái gì cũng tốt, nhưng là có đôi khi A tương đối nghịch lợm, không quản được bản thân, thường thường để người khác sụp đổ. Cho nên thiên mị A, ngươi có thời gian liền thay ta nhiều quản quản hắn. Lâm Bác Phàm đang dùng cơm đũa một trận run rẩy Lao bà đại nhân, ngươi đây là muốn bán đứng ta, mà còn bán cho một mực nhớ thương ta yêu tình. Lâm Bác Phạm phán phất đã cảm giác được, chư thần hoàng hôn sắp đến. Võ thiên mị cười mị mị nói, nữ vương đại nhân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi quản tốt hắn Nam nhân này à, có đôi khi liền thích thay đổi thất thường hái hoa ngắt cỏ, ăn trong chén nhớ trong nổi. Nhất là giống ngươi tiểu nam nhân, ráng dấp như vậy duyên ráng, như vậy trêu hoa gẹo nguyệt, nếu là không hảo hảo quản khả năng đều bị cái nào đó nữ yêu tình câu đi. Bạch Thanh Tuyết rất tán thành, thiên mị, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Lâm Bắc Phàm Võ thiên mị, ngươi cư nhiên có ý tốt nói người khác là yêu tình. Ngươi mới là cái kia lớn nhất mạnh nhất yêu tình, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên một loại kia còn có tức phụ. Được rồi, ta không nói, nói cũng là nước mắt. Đúng lao công, võ lâm ngoại chuyện đã quay xong, chưa cắt công tác cũng hoàn thành hơn phân nửa, tuần sau liền có thể cầm lấy đi đệ trình. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nói ra. a vậy rất tốt ta. Lâm bác phàm ăn đồ ăn, không mặn không lật nói. Võ thiên mị bỏ tay, mày liêu nhíu lên, nói, ngươi cái này người đầu tư làm quá không xứng trước, để người ta toàn bộ đoàn làm phim kéo tới Giang Nam về sau liền mặc kệ. Nếu không phải đài truyền hình chúng ta một mực cùng bọn hắn giữ liên lạc, bọn hắn cũng cảm giác mình là mẹ kế nuôi, bị nuôi thả. Nào có, hai tuần lễ phía trước ta đi xem xét. Lâm Bác Phàm Hùng Hồn nói. Ngươi có ý tốt nói. Nhân ra đi tới Giang Nam đều hơn một tháng, ngươi mới đi xem người ta một lần. Nếu không phải là ngươi đưa tiền sảng khoái, nhân ra khẳng định trong bóng tối vẽ một vòng vòng nguyền rùa ngươi. Võ Thiên Mỹ tức giận. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, bọn hắn ý nguyên sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy Lâm bác phàm không thèm để ý nói. Nhìn mình hảo mật cùng mình nam nhân trung đụng tốt như vậy, bạch thanh tuyết cao hứng phi thường, ba người bọn họ giống như là người một nhà một dạng. Mèo. a còn có mèo dạ đồn tiểu công chúa. Lao công, ta dự định võ lâm ngoại chuyển qua thẩm về sau, liền lập tức phát sóng. Bởi vì khoảng thời gian này thật sự quá tốt rồi, đúng lúc là kỳ nghỉ hè mục đích chính là chiến thần quy lai bắt đầu truyền bá thời gian. Mặt khác đài truyền hình, công ty giải trí đã làm ra điều chỉnh tránh khỏi xung đột nhau Kết quả ai cũng không nghĩ tới phim TV nhân vật chính Ngô Phi phạm thế mà ở ký kết hội bên trên nổi điên ẩu đả phóng viên cùng vương đại trưởng, ảnh hưởng ác liệt, dẫn đến chiến thần Quy Lai chỉ có thể ướp lạnh, khi nào phát ra xa xa khó đợi, ngược lại tiện nghi. Chúng ta Sở Ta TV thật là quá may mắn, liền lao thiên gia cũng đứng ở chúng ta bên này. Bạch Thanh Tuyết thao thao bất tuyệt giảng, cao hứng phi thường. Lâm Bắc Phạm Yên lặng ăn một bữa cơm, không nói lời nào. Nói ra võ lâm ngoại truyện, không thể không nói. Hà viên ngoại đám người này hiệu suất thật cao. Mặc dù là gánh hát rong, nhưng là rất chuyên nghiệp, cũng rất kinh nghiệp, quay phim tốc độ rất nhanh, hơn nữa chất lượng, có bảo hộ. Ở đi qua sơ kỳ thích hướng điều chỉnh về sau, hai tuần lễ này quay chụp tốc độ tăng lên gấp bội, rất ít ngờ dê, rất nhiều đều là một lần qua, nhiều nhất không cao hơn 3 lần. Nếu như không phải bọn hắn đem quay chụp ra băng nhạc thả ở trước mặt ta, ta cũng không tin bọn hắn đã quay chụp xong xuôi Bạch Thanh Tuyết sợ hãi Lâm bác Phạm y nguyên yên lặng ăn cơm, không nói lời nào. Hơn nữa đều là cùng một cái tập đoàn tài trợ chủ vương tranh bá chính đang nhập bá, võ lâm ngoại chuyện đó là thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm cứ, vô cùng có khả năng một pháo mà hỏa, hơn nữa là đại hỏa. Bạch Thanh Tuyết càng nói càng hưng phấn, cuối cùng những mày, ba bất quá còn có một cái tiểu vấn đề, trước đó thiên tiểu tập đoàn liên lạc qua nhiều lần, hy vọng có thể là một ca khúc đặt ở võ lâm ngoại chuyện phát ra, xem như khúc chủ đề phối nhạc cái gì Bắt trước trước đó chủ vương tranh bá như thế đem bọn họ rượu cùng nhãn hiệu đánh đi ra. Lâm bác phàm đã ăn xong, dùng khăn ăn giấy lau miệng, nói, không có việc gì, ta lại làm một ca khúc đi ra. chương 146, võ lâm ngoại chuyển phát sóng. Ngày thứ hai, lâm bác phàm liền đi đài truyền hình tìm Dương Tự Nhi. Kết quả gặp được nàng mới từ bạch thanh tuyết văn phòng vụn trộm chạy ra ngoài, trong tay nắm thật chặt một bình rượu nho, nhìn chung quanh thấp thỏm, khuôn mặt nhỏ căng thẳng vô cùng, phi thường cẩn thận c Sau đó, mới vừa đi vào âm nhạc thất, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền bị Lâm Bắc Phàm giảo ngột. "Ngươi làm sao ở nơi này?" Nàng Khẩn Trương hỏi. Lâm bác Phàm chỉ chỉ trước người nàng rượu nho. Dương Tiểu Nhi nhanh chóng đem rượu nho phóng tới sau lưng, Khẩn Trương giảo biện, "Ba đây là Bạch tỷ tỷ đưa cho ta, không cho phép ngươi lấy đi." Lâm bác Phàm bó tay, lại còn nói hùng hồn. "Ký thực, nàng cái này trộn uống rượu ma bệnh liền bị người phát hiện." Diệp Vô Đạo bố trí thiên la địa võng giam không khí cũng không phải rồi. Chỉ bất quá Dương Tiểu Nhi xuyên tiểu cô nương dáng dấp đáng yêu lại quen thuộc, cùng tất cả mọi người trung đụng không sai, vẫn là thiên tài âm nhạc thiếu nữ, hai vị mỹ nữ lao tổng đều thích, trừ bỏ thích uống rượu cái này bệnh căn không còn mặt khác vấn đề, cho nên tất cả mọi người rất nuông chiều nàng. Mấy bình rượu mà thôi, Lâm Bác Phàm cũng lời để ý, mở miệng nói, ta tới tìm ngươi là muốn ghi chép một bài ca khúc mới, làm vì sắp chuyển võ lâm ngoại truyện khúc chủ đề. Ba nguyên lai like là dạng này, chính ngươi trước ghi chép, chép xong giao cho ta liền được. Dương Tiểu Nhi nhẹ nhàng thở ra. Ba trông thấy Lâm Bắc Phàm cũng không có truy cứu, Dương Tiểu Nhi tiểu cô nương cái bụng lớn, ngay trước Lâm Bắc Phàm mặt mở bình, động tác vô cùng thành thạo, cho chính mình tràn đầy rót đầy một chén, say mê hưởng thụ lên. Lâm Bắc Phàm đi tới, cũng rót cho mình một ly. Người làm gì, còn không đi viết bài hát? Nhìn thấy bản thân trăm cây nghìn đắng trộm trở về rượu thiếu một chén, Dương Tiểu Nhi tiểu muội muội đau lòng, nói: Khát nước, ta trước làm chân cuống họng. Lâm Bắc Phàm nói một tiếng. Theo thói quen từ ngoại giới mượn tới một cỗ sinh chi thế, đầu nhập đến trong ly rượu nho, nâng chén liền muốn uống. Chờ! Lâm Bác Phàm nghiêng mắt thấy đi qua, ba chuyện gì? Ba chúng ta đổi một lần. Dương Tiểu Nhi dơ nàng rượu nho, tội nghiệp nói. Lâm Bác Phàm Xem ở đợi chút nữa còn muốn phiền phức vị này say rượu thiếu nữ phân thượng, Lâm Bác Phàm chỉ đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Dương Tiểu Nhi dơ từ Lâm Bác Phàm nơi đó đổi lấy rượu nho, say mê ngửi một cái, sau đó mị tư tư uống một ngụm. Hai mắt thật to công thành trang lưới liềm, trên mặt tất cả đều là vẻ hạnh phúc. Vì sao đồng dạng rượu, đi qua tay của ngươi sau sẽ càng thêm hương tuần đây? Bởi vì, ta là trong truyền thuyết tiểu thần, bởi vì không cẩn thận xúc động thiên điều, cho nên bị dáng chức hạ phàm gian trải qua cực khổ. Nhưng là, ta thần lực vẫn còn, chỉ cần đi qua ta thần lực gia trì, rượu bên này càng uống ngon. Nghiêm trang nói năng bậy bạn. Dương Tiểu Nhi lường một cái. Không tin thì thôi. Tranh thủ thời gian cho ta làm việc. Lâm Bác Phàm tức giận. "Ai, lại cho ta rót một ly." Ba lần này, Lâm Bác Phàm muốn thu lại ca khúc mới là Túy Quyền. Bài hát này là điện ảnh Túy Quyền khúc chủ đề, từ Thành Long biểu diễn, nâng gốc cùng võ Lâm Hào Kiệt phong khoáng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chuyển sướng mấy chục năm mà không suy, kinh điển bên trong kinh điển. Túy Quyền cũng phù hợp võ lâm ngoại chuyện điên điên cùng khủng, khủng, vui cười nổi giận mắng võ lâm phong cách. Hơn nữa, bài hát này đồng dạng có được Hoa Ngữ cùng tiếng Quảng Đông hai cái phiên bản. Hai cái phiên bản đều phi thường dễ nghe. Du Túy quyền đến cho rượu làm quảng cáo, đó là không thể thích hợp hơn. Túy quyền, một cái liên quan tới rượu ca khúc. Lâm Bác phàm gật đầu, "Đúng vậy à, Thiên thiếu tập đoàn không phải để cho chúng ta làm một bài liên quan tới rượu ca khúc đến tuyên truyền bọn họ tập đoàn, liền tiền đều đánh tới, một ước nguyên một bài hát, ngươi nói bọn họ có phải hay không đốc?" Khu khụ. Đang uống rượu Dương Tiểu Nhi mắc nghẹn, sau đó kinh ngạc nói, "Thiên thiếu tập đoàn?" "Đúng vậy à?" Liên lạc ái kêu bán rượu tập đoàn, viết người ngốc nhiều tiền đi ra 6 cái chữ, ngươi cũng cảm thấy bọn hắn rất ngu ngốc đúng hay không? Lâm bác Phàm phàng phất tìm đến chi âm, điên quầng nổ nước bọn. Có lẽ là bọn hắn thật rất cần dạng này một ca khúc đây. Dương Tiểu Nhi có chút trột dạ giải thích. Lại cần cũng không thể không đem tiền coi ra gì. À, ta nghe nói thiên tiểu tập đoàn chủ tịch họ Dương, ngươi cũng họ Dương, hơn nữa còn rất thích uống rượu, còn rất có tiền, sẽ không phải là đến từ. Lâm bác phàng nghi ngờ hỏi. Ta mới không có." Dương Tiểu Nhi lập tức phủ nhận, cùng đồ dần phủi sạch quan hệ. Ba nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt hồ nghi, Dương Tiểu Nhi tim đập rộn lên, dùng sức đẩy Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng thúc giục, "Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cho ta đi hát. Ngươi lại không hát ta liền không để ý tới ngươi." Tiến vào phòng thu âm, điều chỉnh một chút trạng thái, Lâm Bắc Phàm bắt đầu hát. Ta vui vẻ lại đổ đổ, tựa như sóng lớn, có vạn loại uy khuất, cười bỏ qua. Ta một lần thấp, ta một lần cao. Lung la lung lay không chịu ngược lại. Trong rượu càn khôn tái nhất biết rõ, bài hát này vừa bắt đầu hát, lập tức liền đưa tới Dương Tiểu Nhi hưng phấn. Tiết tấu thật là quá tuyệt vời, cư nhiên đem uống say phong điên trạng thái cùng giang hồ phong khoáng dung hợp lại cùng nhau, trầm bổng du dương, vô câu vô thúc. Thật là quá êm tai. Về sau uống rượu liền thả bài hát này. Rượu ngon cùng âm nhạc chính là nàng yêu nhất, hiện tại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nàng như thế nào không thích. Vừa nghĩ tới bài hát này là vì Thiên tiểu tập đoàn thu lại Nàng đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị dốc hết sở học, đem bài hát này làm đến hoàn mỹ nhất trình độ. Đến lúc đó, có thể ở trước mặt ra ra lấy le, cho hắn biết ta lợi hại. Nói không chừng còn có thể đào chút rượu uống. Vừa nghĩ tới tương lai vô hạn Mỹ hảo, Dương Tiểu Nhi toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Rốt cục, quốc ngữ bản chuẩn bị xong, không ngừng cố gắng, lâm bác phàm làm ra một cái quảng đông bản, hai cái phiên bản đồng thời mở hết mã lực người, ta không tin tưởng thiên tiểu tập đoàn sẽ không thích. cuối cùng Làm hai cái phiên bản đều gửi tới thời điểm, bên kia quả nhiên rất ưa thích, lại đưa một thứ qua tới. Dùng hắn lời đến nói, một ca khúc một ước nguyên, hai bài hát là hai ước nguyên. Hoàn toàn không có ma bệnh. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, khai triển tuyên truyền thế công. Lại phỏng theo lần trước một dạng, đầu tiên tại tịp cùng cái hai cái video bình đài đưa lên treo lơ. Bất quá lần này treo lơ chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ, cũng chỉ phát ra ca khúc trước mặt một đoạn nhỏ, kết quả bởi vì tùy quyền thực sự quá kinh điển Giai điệu có độc, lại một lần nữa nóng nảy toàn vong lạc. Đáng tiếc, âm nhạc chỉ có phía trước một bộ phận, dẫn đến rất nhiều người muốn nghe phía sau cũng không tìm tới, mỏi mắt chờ mong. Sở ta TV tuyên bố thông cáo, muốn nghe đến bản đầy đủ, đây là võ lâm ngoại chuyện khúc chủ đề, miễn là ngươi ở buổi tối đúng giờ xem, cam đoan nhất định có thể nghe được hoàn chỉnh, còn có cái tiểu kinh hỉ A. Ở dạng này đói khát kinh doanh phía dưới, võ lâm ngoại chuyện nên đón bắt đầu chuyển bá. chương 147, nhãn hiệu hiệu ứng nổi bật Một cái phổ thông gia đình. Lao công ngươi nhanh lên, võ lâm ngoại chuyện muốn chiếu. Lại không đến, ngươi muốn nghe nhất bài hát kia liền muốn bỏ lỡ. tivi phía trước, thê tử an nhiên thúc dục còn đang phòng bếp trượng phu tiểu tùng. Đến rồi đến rồi. Trượng phu tiểu tùng bưng một đĩa cắt gọn hoa quả đi ra. Sau đó nhìn đồng hồ, nhìn nhìn lại tivi phát hiện còn có 3 phút đồng hồ. Có chút im lặng đối với thê tử nói, Lao bà, ngươi cũng quá cấp bách à, còn có nhiều thời gian như vậy đây. Lão bà an nhiên mày liễu dựng thẳng, không đổi. Lần trước ngươi bỏ qua chủ vương tranh bá Nam Nhi phải tự cường còn trách qua ta đây, hiện tại ta nhường ngươi sớm đi ra, lại không hài lòng. Lão bà, ta không phải ý tứ này. Tiểu tung ngượng ngùng cười, sau đó cúi đầu, nắm lên một mảnh quả táo bắt đầu ăn. Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái gì à, lão bà ngươi làm là đúng. Lúc đầu liền là, thê tử rốt cục hài lòng. Nhìn xem lười biếng trượt phu, có chút nhàm chắn hỏi. Người nói võ lâm ngoại chuyện đến cùng có cái gì để mắt. Bên trong diễn viên ta một cái cũng không nhận ra, hơn nữa dáng dấp cũng không tính đẹp mắt. Còn có cái này nội dung cốt truyện, sở ta TV cho tới bây giờ đều không có để lộ ra một điểm nội dung cốt truyện, cũng liền thả ra nửa bài hát, người nói cái này võ lâm ngoại chuyện đến cùng có cái gì để mắt. Trượng phu cao thâm mặt chắc nói, lá bà, người đây liền không hiểu được, võ lâm ngoại chuyện mặc dù không có cái gì minh tình, hơn nữa cũng không có để lộ ra cái gì nội dung cốt truyện nhưng nó nhất định là một bộ cực kỳ đẹp đẹp phim tivi Ngươi rửa vào cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì, đã có người cho chúng ta làm ra làm mẫu liền là võ lâm ngoại chuyện sau lưng 18 ức giá trên trời phí tài trợ. Trượng phu cười hắc hắc, chúng ta có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng là giống thiên tiểu tập đoàn, long môn tập đoàn những cái này đại tập đoàn bọn hắn sẽ sai lầm sao? Bọn họ đều là làm ăn, đầu tư chú ý hồi báo, nếu là hiệu quả và lợi ích không đạt được bọn hắn liền sẽ không đầu nhập nhiều tiền như vậy Bọn hắn dám đầu nhập nhiều tiền như vậy, vậy đã nói rõ bộ này phim TV là thật để mắt, đáng giá đầu tư. Thê tử nghĩ nghĩ, tán đồng nói, nói cũng đúng. Cho nên, tuy nhiên chúng ta không biết võ lâm ngoại chuyện giảng rốt cuộc là cái gì, nhưng là nội dung tuyệt đối không kém. Liền khúc chủ đề nghe xong liền biết rất kinh điển bộ kịch này phi thường đáng để mong chờ. Bằng không, Long Môn Tập đoàn cùng Thiên Tiệu Tập đoàn liền sẽ không tài trợ nhiều tiền như vậy, bọn hắn lại không nốc. Trượng Phu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu như Lâm Bắc Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ nói cho các ngươi biết, những cái này tập đoàn là thật độc, hơn nữa ngốc không có thuốc chữa. Lúc này, Trưởng Phu nói đến, không nói những cái này đại tập đoàn ánh mắt có đúng hay không, ngươi liền nói một chút Sở Ta TV à, ngươi xem nửa năm qua này, Sở Ta TV chế ra bao nhiêu khoản đẹp mắt tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất ổ lý Dụ còn có hiện tại chính đang nhiệt bá chủ vương tranh bá, đều là bọn hắn làm ra, lúc nào khiến người ta thất vọng qua. Còn có người thích xem nhất thái tình công ngủ cũng là bọn hắn đầu tư quay chụp, ai có thể nghĩ tới một bộ không có minh tinh phim TV đẹp mắt như vậy. Bên ngoài bây giờ đã bắt đầu truyền lưu một câu, kia liền là tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thế tử sửng suốt, tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, đánh giá này thật cao. Một chút cũng không cao, bởi vì bọn họ tiết mục không chỉ chế tác tính lương, hơn nữa lập ý cao xa. Người xem nếu bạn là người duy nhất đại biểu tình yêu, Tô lì Dưu đại biểu sự nghiệp, chủ Vương tranh bá đại biểu ẩm thực văn hóa, đều có cường đại chỗ đứng. Phản ứng xã hội hiện tượng, phi thường, có cấp bậc, không giống những cái kia tiết mục giải trí hi hi cấp cắp một trận liền đi qua. Hơn nữa mỗi một cái tiết mục sau lưng đều có cự vô bá tập đoàn kết xủ phí tài trợ, phong cách liền là cao. Nghe nói, từ những cái kia đại tập đoàn đầu tư những cái này hạng mục về sau, hiệu quả và lợi ích đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Tỷ như cái kia hái tỉnh công ngụ cư xá, nghe nói giá cả tăng lên 40% về sau ý nguyên bán hết, cũng không đủ cầu. Bà còn có long môn tập đoàn dưới cờ long môn tiểu điếm, hiện tại cũng là khách đến như mây, muốn định ban ít nhất phải xếp tới một tuần lễ về sau. Bây giờ công ty lão tổng đều cổ vũ chúng ta đi nhìn chút tiết mục, đi học tập trong đó ưu đi điểm, đi cẩn thận trải nghiệm vì sao những cái này tiết mục năng lực lớn như vậy hiệu ứng. Nghĩ không ra, bên trong còn ẩn tàng nhiều như vậy đạo đạo. Thê tử thật kinh hãi. Tỷ như giống tối nay phim TV võ lâm ngoại chuyện, sau lưng có hai cái tập đoàn đầu tư, tổng tài trợ gần 20 ước. Công ty lão tổng đều cổ vũ chúng ta nhìn, quay đầu còn muốn viết báo cáo đây. Đúng lúc này, võ lâm ngoại chuyện đúng giờ chiếu, một bài kích tình mênh mông Tuy Quyền đầu tiên văng lên. Trưởng phu tiểu tùng kích động nhảy lên, liền là bài hát này 4, Tuy Quyền. Thực sự là quá êm thai. Ba trước mắt, rất nhiều gia đình đều đúng giờ mở TV, xem sở ta TV võ lâm ngoại truyện không chỉ là bởi vì kinh diễm khúc chủ đề Tuy Quyền, vẫn là bởi vì sở ta TV nhãn hiệu hiệu ứng. Đi qua 4 tháng kinh doanh. Sở ta TV liên tục đẩy ra 3 ngăn ưu tú vương bài tiết mục, còn có một bộ hàng năm thần kịch, đã dẫn phát từng trận người xem chiều dân, lại cùng nhiều như vậy đại tập đoàn hợp tác, ở trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu, có một loại tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm ấn tượng, nhãn hiệu sơ bộ chế tạo thành công. Loại này nhãn hiệu có thể cấp tốc chuyển hóa làm tỷ lệ người xem. Cho nên, cứ việc võ lâm ngoại chuyện không có dùng lên một cái minh tinh, cũng không có tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng là mở màn tỷ lệ người xem lại không thấp Trực tiếp ở 2% trở lên Ca khúc vừa vang lập tức đề cao không 3% Sau đó tiếp tục tăng trưởng Cuối cùng đám người phát hiện Bọn hắn bị bộ này phim TV danh tự lừa gạt Ba đây căn bản cũng không phải là giảng võ lâm sự tình Mà là hất lên võ lâm áo ngoài Đang giảng người hiện đại sự tình Phi thường gần sát mọi người sinh hoạt Tuy nhiên cảm thấy bị mắc lửa Bọn hắn vẫn là mừng khắp khởi nhìn xuống Nhẹ nhõm, khôi hài Mỗi một vị nhân vật chính mặc dù không nhận thức Nhưng đều có bản thân đặc điểm Liếc mắt liền nhớ kỹ. Làm tập thứ nhất kết thúc về sau, tỷ lệ người xem đã đạt đến 3%, khá vô cùng thành tích, biểu thị cái này phim TV đã bạo hỏa, hắn thế không thể đỡ. Khi mọi người vui mừng chờ đợi thứ nhì tập bắt đầu lúc, lại nên đón càng lớn kinh hỉ Một thủ này túy quyển, cư nhiên đổi thành Quảng Đông bản. Thật là quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới bài hát này cũng có hai cái phiên bản, hai cái phiên bản đều dễ nghe. Ta cảm thấy dùng tiếng Quảng Đông đến hát, càng thêm dễ nghe. Nhanh lên đem tin tức này chia sẻ ra ngoài. Cứ như vậy, ở Quảng Đông bản tùy quyền gia trì phía dưới, võ lâm ngoại chuyện tỷ lệ người xem lại lập lên độ cao mới, nhất cử đột phá 3. 15%, đặt đến 3. 7% trình độ, hỏa đến dối tinh rối mù. chương 148, nhau nhau ôm đùi. Cứ như vậy, võ lâm ngoại chuyện kéo dài như bá. Bởi vì không có đối thủ, cho nên người xem một mực rất cao. 3 thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày phát ra 2 tập. Cho dù ở thứ 6 Hoàng Kim ngăn thời gian, các đài truyền hình lớn tống nghệ tiết mục cũng vẫn không có đem võ lâm ngoại truyện tỷ lệ người xem kéo thấp. Bình quân tỷ lệ người xem bảo trì ở 3% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đều đụng chạm đến 4% trần nhà, hơn nữa không chỉ một lần, tiềm lực so hái tình công ngụ cao hơn. Đoán chừng phim TV đến phần cuối, thật khả năng nhất cử đột phá 4% trần nhà, để võ lâm ngoại truyện trở thành một cái toàn dân tính phim TV. Bởi vì võ lâm ngoại truyện nhật bá. Hơn nữa song ngữ bản túy Quyền dẫn bảo âm nhạc thị trường, cho nên tài trợ bộ này phim TV hai cái tập đoàn mang đến phong phú hồi báo. Long môn khách sạn, long môn khách sạn bên trong món ngon, long môn tập đoàn. túy Quyền, long môn khách sạn bên trong rượu ngon, thiên tiểu tập đoàn. Bị mọi người liên hệ ở cùng nhau, miệng miệng truyền lại, âm thanh vào lòng người. Ba nhất là long môn tập đoàn, trước đó có một cái chủ vương tranh bá đã để nó thành danh phi thường văng rồi, hiện tại lại tăng thêm võ lâm ngoại chuyện. Hai cái bạo khoản tiết mục cùng một chỗ phát lực điên cuồng công kích, trực tiếp dẫn nổ thị trường. Nhãn hiệu giá trị xâm nhập lòng người, đám người mời khách ăn cơm sẽ đầu tiên nghị đến đi Long Môn tiểu điếm. Ở mua sắm nguyên liệu nấu ăn phối liệu lúc, người sẽ đầu tiên cân nhắc Long Môn tập đoàn sản phẩm, bởi vì đây là tiêu chuẩn, là chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Thiên Thủ tập đoàn cũng nhận được chỗ tốt lớn nhất, võ lâm ngoại truyện thỉnh thoảng xuất hiện rượu ngon vì bọn họ chuẩn bị đủ quảng cáo, một tập ít nhất có thể đánh ra 3, 4 cái quảng cáo. Còn có một bài kinh điển chuyển sướng tuy quyền, nghị quên cũng khó. Nhãn hiệu giá trị tăng lên, phản ứng nhanh chóng nhất đúng là ở sản phẩm tiêu thụ phương diện. Mới phát sóng không đến 2 ngày, toàn cầu các nơi đơn đặt hàng như hoa tuyết một dạng bay không đến, cơ hồ đem thiên tiểu tập đoàn tồn kho đều đoạt hết. Giờ phút này, thực chi thiên sơn trang. Phục, ta xem như phục, ta hiện tại tin tưởng ra hỏa này thật chính là thiên địa nhân vật chính, thủ thượng thiên yêu, khí vận Cường thịnh, trợ giúp hắn có thể lấy được lớn nhất hồi báo Tập đoàn chúng ta đầu nhập mới ức, kết quả liền nhanh như vậy kiếm về, phía sau đều là lợi nhuận. Lao tiểu quỷ uống một ngụm Lao tiểu, cười ha ha nói. Ba rượu lợi nhuận vô cùng cao, nhất là rượu đế lợi nhuận càng cao. Thiên tiểu tập đoàn chủ yếu làm rượu đế buôn bán, tồn kho rượu đế rất nhiều, cấp cao rượu đế càng không ít, giá trị đều có hơn 100 ức, nhưng là muốn đem bọn chúng bán đi yêu cầu không ít thời gian. Kết quả mới qua vài ngày liền bị người khác mua hết, có gần nửa đều là lợi nhuận tiêu xài mới Trăm ước tài chính cấp tốc hấp lại, trong đó 50 ước đều là lợi nhuận, thấy thế nào đều là kiếm lời. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Theo võ lâm ngoại chuyện kéo dài nhiệt bá, thiên tiểu nhãn hiệu sẽ càng xâm nhập thêm lòng người, tình huống như vậy sẽ còn càng ngày càng tốt, thiên tiểu tập đoàn nên đón đại phát triển. Lao chủ thần công nhận gật đầu, đúng vậy à, ta long môn tiểu điếm hiện tại cũng là khách đến như mây, muốn định bàn đều muốn xếp tới một tuần về sau, trong đó bán được tốt nhất liền là võ lâm ngoại chuyện thức ăn bên trong đồ ăn. Còn có ngươi rượu, cũng bán nhanh vô cùng. Ta đồ ăn phối hợp ngươi rượu, đều gọi ta khách sạn kinh điển phần món ăn. Lao tiểu quỷ cười ha ha. Hơn nữa không chỉ là như thế, giống võ lâm ngoại chuyện bộ này phim TV, đã định trước trở thành kinh điển hàng năm đều sẽ lặp lại phát ra nhiều lần, hơn nữa người xem cũng sẽ không thấp. Đặt ở internet bình đài phía trên, lại có thể tiếp tục mở rộng ảnh hưởng. Nói cách khác, các ngươi hoa 10 ước tài chính, kỳ thực là đánh mấy năm, thậm chí là vài chục năm quảng cáo. Thật là kiếm lợi lớn. Hàn Lao đầu tiếp tục phân tích, còn có kinh điển ca khúc Nam Nhi phải tự cường tuy quyền. Những cái này ca ta một ông già nghe đều kích động và phần, nhất định có thể chuyển xướng mấy chục năm. Các ngươi chỉ phí hai ước nguyên liền mua đức, đem ca cùng các ngươi tập đoàn khóa lại cùng một chỗ. Giá trị khó có thể đánh giá, lại là một bút kiếm buồn không lỗ suy ý. Chư vị đại Lao ánh mắt sâu xa, công nhận gật đầu một cái. Muốn nói lợi hại nhất vẫn là bác phàm tiểu tử kia, ánh mắt thật là quá độc ác Hai bộ hàng năm thần kịch cái tình công ngụ cùng võ lâm ngoại chuyện là hắn ngoài ra, nghe nói đầu tư cộng lại cũng chưa tới một ức, thật là quá tiện nghi. Tiểu tử này còn rất có tài hoa, ô lý diệu nếu bạn là người duy nhất chủ vương tranh bá ba cái bạo khoản tiết mục, đều là hắn bày ra đến, một chảo một cái chuẩn, chưa từng thất thủ. Tần lão đầu nói tiếp, không chỉ à, tiểu tử kia kỳ thật vẫn là nam nhi phải tự cường tuy quyền chủ vương ra sân khúc quân hành người chế tắc cùng người biểu diễn, cái kêu ký tên luyến tuyết liền là hắn tiểu tử. Lao tiểu quỷ cười mị mị nói. Hàn lão đầu đống như ngảy, không dám tin nói, người nói là sự thật. Ta thích nhất hai bài ca rõ ràng đều là tiểu tử kia làm ra. Làm sao thoạt nhìn không giống. Ba cái này làm sao là giả. Đây là ta dùng một dương chân tàng rượu ngon, từ ta ở sở ta ti công tác tồn nữ trong miệng lôi kéo ra ngoài, lúc ấy ta cũng không thể tin được, nhưng cuối cùng cũng không thể không tin. Lao tiểu quỷ uống một ngũ rượu. Nói như vậy, tiểu tử này không chỉ là có tài hoa, Mà là có đầy mình tài hoa, có thể hết lần này tới lần khác còn chịu được lấy ngoại giới dụ hoặc bảo trì đến biết điều như vậy. Dạng này người trẻ tuổi thật là không nhiều lắm. Ba cái này tiểu tử thúi giống như làm cái gì đều kiếm tiền, không chỉ bản thân có thể kiếm tiền, còn có thể mang theo người khác kiếm tiền. Thật giống như hai chúng ta đầu nhập càng nhiều, liền kiếm được càng nhiều. Hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng, hắn liền là thiên địa nhân vật chính. Tần lão đầu đột nhiên nói, mọi người trong lúc nhất thời chờ mặc. Mọi người tại đây đều là cùng Lâm Bắc Phàm phát hiện loại này cùng Lâm Bắc Phàm tiếp xúc kết giao về sau, vô luận là thân thể, gia đình hay là sự nghiệp đều xảy ra biến hóa cực lớn, hơn nữa đều là rõ ràng tốt biến hóa. Muốn nói không phải Lâm Bắc Phàm nguyên nhân, bọn hắn đều không tin. Nhất là lao tự quỷ, trong lòng càng là khó bình. Lúc trước ôm thả tin là có không thể tin là không thái độ đi hợp tác, kết quả cuối cùng chứng minh là đúng, chuyện này với hắn tạo thành trùng kích có thể nghĩ. Đại sư, ngươi ngược lại là nói một câu nha Nhìn xem ngươi nằm ở nơi đó còn tưởng rằng ngủ thiếp đi đây. Lưu Đại Sư lười biếng nói, ba cái này có gì tốt thảo luận, ta đã sớm nói cho các ngươi biết hắn là thiên địa nhân vật chính, mệnh cách cao quý không tản đổi, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, làm chuyện gì đều sẽ lấy được thượng thiên phù hộ, thuận bùm xuôi gió. Trợ giúp qua hắn người, đều sẽ lấy được hồi báo. Không chỉ là phương diện kim tiền, còn có mặt khác các loại các dạng chỗ tốt, các ngươi về sau liền có thể chậm rãi cảm nhận được. Đại Sư, ngươi bên kia cần giúp đỡ không ta là làm địa Úc, có rất nhiều công trình đội, ta có thể giúp ngươi kéo mấy đầu công trình đội đi qua hiệp trợ kiến thiết. Tần Lao đầu đột nhiên nói, ta có thể giúp ngươi đả thông phía trên quan hệ, cam đoan tất cả công tác tiến hành thuận lợi. Lao thủ quỷ nói tiếp, các ngươi công ty cần người sao? Ta có thể từ ta tập đoàn phía dưới điều một chút tay giả đời đi qua, để ngài không còn như vậy vất vả. Ngươi yêu cầu người nào cứ mở miệng, ta nhất định làm được. Hàn Lao đầu không kịp chờ đợi. Ba khối đất này tựa như là dùng để trông rau. Những cái này đồ An ta toàn bộ đặt trước, giá cả ngươi mở. Lao chủ thần ôm đồm nhiều việc. Lưu Đại Sư, chương 149, dùng bao tải được tiền. Ba lúc này, chính đang ở mấy vị đại lao đàm luận Lâm Bắc Phàm đang làm gì đây? Hắn vẫn bận đưa tiền. Mỗi một ngày, võ lâm ngoại chuyện tỷ lệ người xem cũng không tệ, bình quân ít lợi 3% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đụng chạm đến 4% trần nhà, đã đạt thành lúc trước hứa mục tiêu. Hắn tự nhiên muốn giữ lời hứa, cho đoàn làm phim phát tiền. Ba tiền kia là một xe một xe vận chuyển. Lại sương tinh, đây là ngươi. Cảm tạ tài thần. ân Cảm tạ bột. Hứa hào kiệt, phần này là ngươi, tiếp tục cố gắng. Lão bản hào phóng. An yếu tố, đây là ngươi, ta xem trọng ngươi A. Bột ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Lâm bác phàm từng cái từng cái phát tiền, cái kia tiền dày giống cục gạch một dạng, vô cùng có phân lượng, nói không chừng ném xuống có thể đập chết người. Ba trên mặt cười mị mị, giống tài thần một t Mỗi cái đi lên lánh tiền người, cũng đều cười mị mị, đều giống như là đến bái tài thần. Hơn nữa bày đầy cái bàn hồng sắc tiền mặt, đều là vui mừng nhan sắc, đoàn làm phim thoạt nhìn giống ăn tết một dạng náo nhiệt. Ba cuối cùng chỉ còn thật dày một dương. Lao hạ A. Lâm bác phàm thân thiết nói, tiền này ngươi là bản thân chuyển về đây, hay là ta giúp ngươi trở về. Hà viên ngoại kích động nói, không cần làm phiên buốt chút chuyện nhỏ này ta có thể làm được. Sau đó quay đầu đối với đằng sau một tiếng gầm, ai có bao tải. Cho ta tới một cái, ta muốn bền chắc nhất loại kia. Đến rồi đến rồi, bao tải đã sớm chuẩn bị xong. Một cái nhân viên công tác cầm một cái bao tải vọt lên. Lâm bác phàm xem xét, quả nhiên là bền chắc nhất bao tải. Nhi lông tài liệu, vẫn là hai tầng, quả thực là bao trong bao, đường nước đều sẽ không lọt một dọn. Ba cuối cùng, hà viên ngoại quải lấy túi tiền mặt, nho nhỏ bả vai thoạt nhìn phá lệ có sức mạnh, cười đến con mắt đều không mở ra được, chất phác tựa như mới vừa vào thành đi làm nông dân. Mọi người mang nhiều tiền như vậy đi trên đường không an toàn, ta để bảo tiêu đưa các ngươi đoạn đường A. Lâm bác phàm thân mật mà nói. Cảm tạ buộc. Đám người chăm miệng một lời. Ba cuối cùng, một đám bảo tiêu hộ tống bọn hắn đi ngân hàng tồn tiền. Ba một đám người quải lấy túi tiền đi vào ngân hàng, trang diện úy vi trắng quan, chủ tịch ngân hàng đều kinh động, lập tức khai thông tạm thời vip lục sắc thông đạo, cũng sắp xếp người tới tiếp đãi. Một vị trong đó khách đường quản lý một bên an bài tốt xếp hàng, tò mò hỏi Các ngươi là nhà ai công trường? Lão bản kia thật là hào phóng, còn không có ăn tết liền cho các ngươi phát nhiều tiền như vậy. ba cái gì công trường? Chúng ta là đoàn làm phim. Sắp xếp ở phía trước thư ký trường quay trứng mắt. ba cái gì đoàn làm phim? ba tên kia thư ký trường quay ngẩn đầu đỡ ngực, chúng ta là võ lâm ngoại chuyện đoàn làm phim. Hiện tại phim TV bán chạy, chúng ta lão bản đến phát tiền. Nói cho ngươi à, bán chạy một ngày, liền phát một ngày, thẳng đến võ lâm ngoại chuyện phát ra xong mới thôi khách đường quản lý dơ ngón tay cái lên, ngư bức. Ngân hàng nhân viên công tác càng thêm ân cần, phục vụ gọi là một cái chú đáo. Dựa theo bây giờ phát ra trình độ, võ lâm ngoại chuyện mỗi ngày phát ra 2 tập, mỗi tuần 10 tập, chí ít sẽ nhiệt bá 1 tháng, như vậy nói cách khác tiếp xuống 1 tháng thời gian, bọn hắn đều sẽ tới nơi này tiết kiệm tiền. Nếu như có thể đem bọn họ tiền lưu lại, không nói nhiều, chỉ cần lưu lại tháng 1 năm 1 không, như vậy ngân hàng nửa năm này công trạng liền đạt tiêu chuẩn. Nếu như toàn bộ lưu lại đó là tốt hơn. Từng cái từng cái xếp hàng tiết kiệm tiền, những người khác chờ ở bên cạnh, cũng không cảm thấy không kiên nhẫn. Rốt cục, làm cái cuối cùng tồn xong tiền, còn quải lấy bao tải hạ viên ngoại hét lớn một tiếng. Các đồng chí, mọi người theo ta đi, mục tiêu công thương ngân hàng. Đạo diễn, ngươi chiêu thương ngân hàng ngay ở bên cạnh, trước không tổn ngươi tiền sao. Một cái đoàn làm phim nhân viên nhỏ rộng nhắc nhở. Ba vẫn là mặt khác huynh đệ trước, ta lại quải lâu một hồi Hà viên ngoại lời lẽ chính nghĩa nói. Cứ như vậy, đám người này quải lấy túi tiền mặt đi vào cái này đến cái khác ngân hàng tiết kiệm tiền. Bị bọn hắn vào xem ngân hàng đều biểu thị hoan nghên nhiệt liệt, hơn nữa nhiệt tính tiếp đãi. Bất quá, vẫn có một cái ngân hàng tràn đầy hoán nghiệm, chính là lâm Bắc Phàm lấy tiền ngân hàng. Thực sự là bệnh tâm thần à, nhiều tiền như vậy chuyển cái chướng liền xong rồi, người hại chúng ta đây tân tân khổ khổ điểm ra đến, lại tân tân khổ khổ tồn đi vào, mà chết. Như thế cao điệu diễn xuất. Hào khí như thế bao tải, hơn nữa bọn hắn vẫn là chính đang nhiệt bá võ lâm ngoại chuyện đoàn làm phim thành viên, cấp tốc đưa tới hoành động, võ lâm ngoại chuyện đoàn làm phim quải bao tải tiết kiệm tiền bị xông lên nhật siêu. Internet bên trên tất cả đều là dân mạng hâm mộ đấu kỵ hận bình luận. Võ lâm ngoại chuyện nhiệt bá, đoàn làm phim thêm tiền thưởng. Thật nhiều thật nhiều tiền, thoạt nhìn đều có mười mấy túi, nhìn ra ta tâm phanh phanh ảy. Cư nhiên cầm bao tải đựng tiền, thực sự là đấu kỵ muốn chết, lúc nào ta tiền có thể kiếm lời đủ tê dần Ngay cả bình thường nhất nhân viên công tác trên thân đều có mấy trồng tiền, trong đó có tiền nhất đúng là đạo diễn kiêm soạn giả Hà Viên Ngoại, một mình hắn tiền thưởng liền tràn đầy bao tải. Võ Lâm Ngoại truyện đoàn làm phim thật là kiếm lời lật. Nghe nói, tình huống như vậy sẽ còn kéo dài một tháng. Chỉ cần tỷ lệ người xem không sai, vị kia trong truyền thuyết phá của tiểu bạch kiểm liền sẽ qua tới phát tiền, nghe nói tiền đều là dùng xe hàng đến vận. Người nói như vậy, mấy ngàn vạn chẳng phải dạng này phát ra ngoài sao chơi ạ ta vì cái gì không có ông chủ như vậy. Còn có địa phương rất nhiều phóng viên qua tới phỏng vấn. Đối mặt với nhiều như vậy mịt rổ phồn còn có đèn flash, đánh lấy bao tải hạ viên ngoại nghiêm trăng nói, ba trước phải cảm tạ ta buộc lâm Bắc Phàm tiên sinh, là hắn để ta có cơ hội này đem trong lòng ta võ lâm quay chụp ra. Hắn chính là ta bá nhạc, liền là trong lòng ta quý nhân, không có hắn sẽ không có ngày nay ta, không có hắn sẽ không có ngày nay bao tải. Khu khu. Chuyện này bạo nổ thật bất ngờ nâng lên võ lâm ngoại truyện tỷ lệ người xem, rốt cục đánh vỡ cho tới nay 4% trần nhà, đạt đến 4.08, cả nước chấn động. Võ lâm ngoại truyện trở thành 3 năm qua bộ thứ nhất toàn dân tính phim TV. Hán vượt qua ái tình công ngụ, trở thành hàng năm thần kịch. Trong đó sinh ra hiệu quả và lợi ích khó có thể đoán chừng. Nói thí dụ như, bên trong diễn viên toàn bộ hồng, thông cáo như là hoa tuyết bay tới. Xem như nghệ nhân bộ duy nhất lãnh đạo, hứa hán kiệt bận biểu Võ Lâm Ngoại chuyện phát ra khoảng cách quảng cáo thu nhập trực tiếp tăng lên 100%, nhiều hai ước thu nhập. Đây đều là thông thường thao tác, còn có phi thường không thông thường long môn tập đoàn cùng thiên tiệu tập đoàn. Bọn hắn cảm thấy phía trước tài trợ đã không xứng đôi bộ này toàn dân tính phim tivi quá tiểu ra tử khí, thế là riêng phần mình lại phát 5 ước qua tới. chương 150, ngành giải trí thần tài online. Bởi vì Võ Lâm Ngoại truyện siêu cấp nóng nảy, lại có 10 ước doanh thu, khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp lại tiến một bước. Lâm bác Phàm nhìn thấy ai cũng là vui vẻ đi trên đường bước chân đều nhẹ thêm vài phần ba lúc này hứa Hán Kiệt đánh lấy một cái dương lớn đến tìm hắn lao hứa ngọn gió nào thổi ngươi tới hiện tại ngươi không phải bận rộn nhất thời điểm sau làm sao có thời gian tới tìm ta ngươi cầm một cái dương qua tới ân Lâm bác Phàm trao hỏi trong giọng nói vô cùng thân thiết những vật này đều là cho ngươi hứa hán Kiệt đem dương hỏng hướng trên bàn bỏ xuống thở dốc một hơi bôi mồ hôi trên mặt Đều là cho ta. Ý tứ gì? Lâm Bác Phàm tò mò mở ra dương hòm. Hứa hán kiệt liên tục cười khổ. Lâm Tiên sinh à, đây đều là người khác nhờ ta đưa cho ngươi kịch bản, tìm ngươi kéo đầu tư. Nhiều như vậy. Lâm Bác Phàm sướng sốt. Mở ra dương hòm, phát hiện bên trong chất đầy thật dày kịch bản, thiếu đều có 20-30 trang, nhiều đều có một quyển sách dày như vậy, chất thành một đống đại khái có 70-80 bản. Ba cái này còn tính là ít đây. Có một ít không quá đáng tin đã bị ta tuyển chuyển cự tuyệt, bằng không thì có thể chứa đầy dòng dã ba cái dương hòm. Nhìn đến ngươi bằng hữu cũng không ý ta. Đều tìm đến cho ngươi. Lâm Bác Phàm nói đùa. Hứa hán kiệt lần nữa cười khổ, không có cách, ở nhà dựa vào huynh đệ, đi ra ngoài nhờ và bằng hữu. Bằng hữu để mắt ta, với ta mà nói cũng là tiện tay mà thôi, vậy liền phụ một tay. Chủ yếu là lâm tiên sinh ngươi ở trong vòng thực sự quá hỏa, được xưng là là ngành giải trí thần tài, xuất thủ hào phóng hào khí Mở ra đổ đầy tiền xe đi phát tiền, hơn mấy chục bao tải, nhìn xem tất cả mọi người nóng mắt. Bọn hắn không có cách nào liên hệ ngươi, chỉ có thể thông qua ta con đường tìm một cơ hội. Thân tài, ta xem là hoan đại đầu A. Lâm bác phàm lừa một cái. Hứa hắn kiệt cười hắc hắc, không tiếp lời. Ba vị này lâm tiên sinh ở trong mắt mọi người xác thực là hoan đại đầu hình tượng. Theo lý mà nói, làm cho này bộ phim TV duy nhất người đầu tư, phim TV kiếm tiền phát điểm hồng bao y tư ý tứ liền phải A. Dù sao đầu tư hoạt động đã kết thúc, ai cũng không nợ ai. Kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, đầu tư kết thúc về sau còn tiếp tục phát tiền, hơn nữa mỗi ngày đều phát, phim TV truyền bá một ngày liền phát tiền một ngày, tiêu tiền đều có thể đổ đầy mấy chục bao tải, tương đương với đem lợi ích hướng ra ngoài đưa, không phải hoan đại đầu là cái gì. Lâm Bác Phàm cũng không chờ mong hắn sẽ trả lời. Bản thân cái gì nhân vật thiết lập còn không hiểu sao. Kêu liền là một cái ăn bám tiểu bạch kiểm, không có bản lãnh còn hết lần này tới lần khác thích dùng tiền Chỉ cần mình sảng khoái hoàn toàn không đem tiền làm tiền một bộ siêu cấp nhà giàu mới nổi sắc mặt loại này nhân vật thiết lập đám người đã phỉ nổ không thôi lại phi thường hâm mộ bất quá Lâm B bác Phàm chỉ cảm thấy bảo trì cái này nhân vật thiết lập cũng không tệ, phát quang tỏa sáng quá hấp dẫn người làm sao dùng tiền đều có lý do không cần ra khỏi cửa người khác liền đem kịch bản đưa tới trước mặt nhường ngươi chọn lựa nói không chừng thật đúng là có thể đảo được một hai cái tốt đây được à nếu như về sau có những vật nàyươi đều đưa đến ta nơi này Với ta mà nói càng nhiều càng tốt. Lâm Bác Phạm biết nghe lời phải. Tốt, ta đem tin tức này chuyển đi, mọi người nhất định sẽ phi thường khai tâm. Hứa Hán Kiệt cao hừng nói. Lâm tiên sinh, ta còn rất nhiều sự tình ăn bài, đi trước. Nói không đến vài câu, hứa Hán Kiệt liền đi, đến vội vàng đi cũng vội vàng, từ đó có thể biết hắn hiện tại cỡ nào bận điệu. Ba hiện tại nhàn rồi không chuyện gì, Lâm Bác Phạm liền định nhìn xem. Đem kịch bản từ bên trong rời ra ngoài, phát hiện hứa Hán Kiệt đã phân loại bày xong. Phim TV kịch bản nhiều nhất, chiếm cứ một nửa trở lên số lượng, có hơn 40 bản. Ba sở dĩ có nhiều như vậy, là bởi vì Lâm Bắc Phạm ở phương diện này càng có ưu thế, lực hấp dẫn càng lớn. Bây giờ, hàng năm Hoa Quốc đánh ra phim tivi vượt qua 3 và tập, nhưng là có thể thuận lợi chuyển ra chỉ có không đến một nửa. Ở cái này có thể chuyển ra một nửa, lại phần lớn phim tivi đều là ở không lên đài truyền hình chuyển ra, phạm vi có hạn Nhưng Lâm Bắc Phạm lại khác biệt. hắn Lao Bả Kinh Doanh Đài Truyền Hình chỉ cần bị hắn coi trọng đầu tư, cơ bản không lo truyền bá không ra. Dạng này liền có thể kiếm lời tiền giấy, lại có thể khai hỏa thanh danh, tốt nhất. Đối với kịch bản phim, Lâm Bác Phàm trước mắt hưng thú không lớn, đây là bởi vì điện ảnh thị trường quá thâm trầm. Đầu tiên, điện ảnh quay chụp độ khó so sánh lớn, nếu như đạo diễn trình độ không được, sập tiệm xác suất rất lớn. Thứ hai, liên quan đến lợi ích khá nhiều. Ba hiện tại điện ảnh thị trường hôm nay bắt đầu tài nguyên chỉnh hợp, trong này bao quát phát hành tài nguyên Truyền truyền tài nguyên, chiếu lên tài nguyên còn có Minh Tinh tài nguyên, mỗi một bộ phim sau lưng đều có mấy công ty, nếu như ngươi không nhường ra lợi ích, không cho bọn hắn đầu tư, ngươi liền nửa bước khó đi, điện ảnh muốn bán rất khó khăn. Ba cuối cùng, điện ảnh thật vất vả đánh ra đến, còn muốn tìm phát hành phương phát hành, sau đó lại tìm dạp chiếu phim chiếu lên, cửa ải quá nhiều, lợi nhuận bị tầng tầng bóc lột, cuối cùng đến trên đầu tiền không nhiều. Vạn nhất không đắt khách, còn bị rạp chiếu phim chém ngang lưng, phong hiểm phi thường lớn. Bà coi như một bộ phim đại bạo cũng có tối đa nhất hơn 30 ước phòng bán vé, nhưng là cuối cùng đến phía đầu tư trong tay có mười mấy ước cũng không tệ, tiền này còn muốn tiếp tục chia cắt, phân cho mỗi một cái phía đầu tư, không thể đọc chiếm. Người nói ta có cái này tiền, trực tiếp làm một bộ phim tivi hoặc là một cái tống nghệ tiết mục tính, ta lại không thiếu hụt kịch bản cùng tống nghệ phương án. Bà sau lưng còn có một nhà thiên tiểu tập đoàn gào khóc đòi ăn, mấy chục ước phí tài trợ đều đưa đến cửa, tùy thời đều có thể kiếm được tiền. Không thể so đầu tư điện ảnh nhẹ nhõm. Serta TV tống nghệ tiết mục có thể nói đã ở khán giả trong lòng khai hỏa thanh danh, tiền kiếm được gọi là một cái điên cuồng, cho nên rất nhiều tiết mục người sắp đặt phi thường tâm động, đem sắp đặt án kiện đưa ra, vạn nhất bị coi trọng liền phát. Cuối cùng một loại là hạng mục đầu tư thiết kế án kiện, không đến 5 bản, thuần túy liền là tới kéo đầu tư. Lâm Bác Phàm đầu tiên nhìn chính là phim TV. Bất quá hắn nhanh chóng xem xong, cũng không có phát hiện tương đối kinh diễm bản, chất lượng bình thường Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đại bộ phận vẫn còn tương đối kém, có vẫn là lôi kịch. Nhìn đến trước đó đụng phải ái tình công ngụ cùng võ lâm ngoại chuyện thuần túy là dấm vận khí cất chó. Lâm Bác Phạm cũng không nhiều thất vọng, nhìn tiếp kịch bản phim. Trước mắt hắn đối với đầu tư điện ảnh không có hứng thú, nhưng là vạn nhất có để mắt, nói không chừng có thể thay đổi tập kết phim tivi Kết quả vẫn là không có kinh hỉ Ngay sau đó là sắp đặt phương án, đều là tầm thường, không có chút nào sáng ý. Không có một cái có thể so sánh trong tay hắn sắp đặt tán kiện, cho nên Lâm Bắc Phàm mở ra liền không nhìn. Về phần sau cùng kéo đầu tư. a đây là cái gì? Lâm Bác Phàm thấy được một cái cùng người khác bất đồng kế hoạch tán kiện, lấy ra xem xét, cao mày nói, không phải kéo đầu tư, mà là bán website. Hồng đầu Trung Văn Võng, Internet trang web văn học. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 151, mua một cái trang web văn học tìm sách nhìn. Chờ, ta tự hồ không để ý đến cái gì. Lâm bác phạm thi thảo, sau đó đống nhiên vọt tới máy vi tính, bắt đầu điên cùng nhanh chóng thu thập liên quan tới cái này thời không Internet văn học tin tức. Theo kéo dài xâm nhập, hiểu được tin tức càng ngày càng nhiều, Lâm bác Phàm con mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng, biến thành một tiếng cao hứng kinh hô. Quả là thế. Còn có cơ hội. Ta còn có cơ hội. Internet văn học sản nghiệp, ta tới. Bởi vì... Vừa rồi Sở phàm nhìn thấy hồng đậu trung văn võng năm chữ này, lập tức nhớ tới một cái khác thời không, lúc kia internet văn học độ cao phát triển, đã tiến vào phồn thịnh thời đại, một đại apti thời đại. Tiểu thuyết mạng diễn sinh ra giá trị lớn nhất. Đủ loại văn học apti cải biên, cải biên thành phim tivi, địa ảnh, manga, anime, trò chơi cùng với xung quanh sản phẩm các loại các dạng giải trí khai phát, toàn phương vị hấp kim, trở thành một cái phát triển tiền cảnh rộng lớn sản nghiệp. Ở hắn chuyển kiếp tới thời điểm, Internet văn học cùng với diễn sinh sản phẩm giá trị sản lượng đã đột phá một nghìn ước. Lúc ấy, nắm vương ấp đi bản quyền Internet tác giả cấp tốc cuộc khởi, trở thành thu nhập cao nhất một đám người. Đây là một cái tân hưng to lớn tiềm lực vô tận sản nghiệp. Mà cái này thời không, Internet văn học phát triển tương đối rất lại phía sau. Thông qua mới vừa tìm đọc Lâm Bắc Phàm hiểu được, bởi vì toàn cầu phạm vi bên trong văn học giải trí sản nghiệp phát triển đều phi thường là hậu, ở cái này đại hoàn cảnh ảnh hưởng dưới. Internet văn học phát triển cũng so không kịp cái trước thời không. Tuy nhiên Moe McLean đạt được phổ cập, đủ loại thể chất cơ chế đều tương đối hoàn thiện, nhưng là ở nội dung phương diện vẫn còn theo không kịp, tư tưởng tương đối bảo thủ, viết tương đối văn thanh, lao động không đủ lớn, thiếu mấy cái phân loại. Ở FT khai phát phương diện, cũng là vô cùng bảo thủ, không dám lớn mật thử nghiệm. Nói tóm lại, cái này thời không Internet văn học sản nghiệp đang đứng ở phi tốc trưởng thành kỳ, tổng thể giá trị sản lượng ở 30 ước nguyên tả hữu tương đương với kiếp trước năm 2012. Bất quá thời kỳ này đối với Lâm Bắc Phạm mà nói là không còn gì tốt hơn. Bởi vì dựa theo cái trước thời không phát triển biến hóa, tương lai vài năm, Internet văn học cũng tìm được nhanh chóng phát triển. Hơn nữa ngày trước quốc gia cổ vũ phát triển giải trí văn hóa sản nghiệp, Mô Bạch Lì Ản đã sớm phổ cập, tốc độ này sẽ còn tăng tốc, chỉ sợ không phải đến 3 năm tốc độ liền có thể đạt tới bên trên nhất thời không quy mô. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy không thể do dự, nhất định phải ra trận. Muộn liền không còn kịp Tiếp tục tìm đọc, lâm bác phàm hiểu được Internet văn học cũng đã trải qua một trận hôn chiến Các đại tư bản nhau nhau chẳng vào Khiến cho Internet trang web văn học chém giết thẳng trọng Lực lượng mới xuất hiện trở thành ngành nghề dê đầu đàn Cuối cùng tạo thành một nhà độc đại Nhiều nhà cùng tồn tại Internet văn học cách cũ Mà hồng đầu Trung văn võng liền là cuộc hôn chiến này vật hy sinh Ba bởi vì sau lưng không có tư bản ủng hộ Hơn nữa người quản lý đối với Internet văn học định vị phạm sai lầm Khiến cho Hồng Đậu Trung Văn vống nhanh chóng trầm luân xuống dưới, đã đến phá sản dắp danh, nhập không đủ xuất, cho nên, vong chạm người sở hữu mới vội vàng muốn đem website bán đi, miễn cho thật phá sản một phân tiền đều không cầm về được. Muốn đi vào internet văn học sản nghiệp kiếm tiền, đầu tiên phải có một cái trang web văn học. Lâm Bác Phàm chỉ nhìn một chút, phát hiện cái này Hồng Đậu Trung Văn vống sớm nhất thiết lập một nhóm trang web văn học một trong, chế độ hệ thống phương diện vô cùng hoàn thiện. Hơn nữa đối phương nóng lòng bán ra, hẳn là có thể rất rẻ mua lại về phần có thể hay không lỗ vốn. Ba trong đầu tràn đầy cái trước thời không văn hóa giải trí tài phú, tận mắt nhìn thấy internet văn học phát triển cùng hương thịnh, biết do app đi đủ loại khai phát cùng lợi dụng, người cảm thấy hắn sẽ lỗ vốn sao? Lâm Bắc Phàm bấm phía trên phương thức liên lạc, "Chu tiên sinh, ta đối với Hồng Đậu Trung Văn vong cảm thấy rất hứng thú." Hai người đã hẹn ở một quán cà phê bên trong nói. Thông qua đơn giản câu thông Lâm Bắc Phàm hiểu được, đối phương tên là Chu Quang Kiệt, ước chừng 30 tuổi, là một gã phú nhị đại. Trước mắt chính đang kinh doanh gia tộc sinh ý 10 năm trước bởi vì ưa thích Internet văn học, hơn nữa xem trọng Internet văn học tiền cảnh, hắn xuất tiền, liên hợp mấy người cùng nhau sáng lập hồng đậu Trung Văn Vong. Hồng đầu Trung Văn Vong xác thực như cùng hắn nghĩ như vậy, tiền cảnh rộng lớn, mới ngắn ngủn mấy năm thời gian liền phát triển đến thị trị 3.000 vạn, danh tiếng nhất thời có 102, lúc trước đầu nhập tiền chiếm được lớn nhất hồi báo. Là thiên có bất chắc phong vân, một trận thời đại chiến quốc đông nhiên đến. Mặt khác website bởi vì sau lưng có đại tư bản ủng hộ cho nên cấp tốc cuộc khởi, mà hắn hồng đậu trung văn vong cạnh tranh không đủ nhanh chóng chầm luân, trở thành tam lưu website, giá trị càng ngày càng thấp. Ba hiện tại, hắn đã thành thục, sớm đã không còn lúc trước cái gọi là tình hoài, hiện tại không cân nhắc đúng là đem nó bán đi hấp lại tài chính, đi làm cái khác suy ý. Ba nghĩ đến Lâm Bắc Phàm là một cái hoan đại đầu, liền đem kế hoạch này ném tới, không nghĩ tới thật vẫn thành. Mạng mội hỏi một chút, Lâm tiên sinh ngươi vì sao mua xuống trang web này? Là bởi vì xem trọng Internet văn học hay là xem trọng hồng đầu trung văn vong tương lai? Chu Quang Kiệt tham dò hỏi. Lâm bác Phạm lắc lắc đầu, đều không phải, ta chỉ là muốn tìm một số người viết tiểu thuyết cho ta xem. ân Chu Quang Kiệt con mắt trợ to. Lâm bác Phạm tràn đầy phấn khởi nói, hiện tại trên thị trường tiểu thuyết ta đã sớm nhìn phát chán, nhưng ta muốn xem tiểu thuyết trên thị trường lại không có, ngươi nói làm sao đây? Kết quả ngươi trang web cho ta rất lớn gợi ý, dĩ nhiên không có ta muốn xem sách, nhưng là ta có thể tìm người viết cho ta xem A nghe nói những cái kêu internet tác giả viết tiểu thuyết rất nhanh, một ngày có thể viết lên vạn chữ vô cùng mánh liệt, dạng này ta mua xuống website về sau, thuận tiện tìm người giúp ta viết tiểu thuyết. Lại là nguyên nhân này. Chu Quang Kiệt nghĩ rất nhiều loại khả năng, hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến loại này khả năng. Nhưng là loại này khả năng ở lâm bắc Phàm trên thân, lại ngoài ý muốn cân đối. Bởi vì gia hỏa này thật khả năng làm ra chuyện như vậy, chỉ cần mình sảng khoái cao hứng, xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này thế nào, có phải hay không phi thường tuyệt vời? Lâm Bác Phạm mong đợi. Lâm Tiên Sinh, ngươi thật có ý nghĩ. Chu Quang Kiệt cảm thấy im lặng, ba bất quá quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng. Tất nhiên Lâm Tiên Sinh như vậy yêu cầu trang ép này, vậy ta liền tiện nghi bán cho ngươi. Chu Quang Kiệt khẽ cắn ngôi, thoạt nhìn rất đau lòng bộ dáng, 2.000 vạn thế nào? 2.000 vạn đã là một cái cao vô cùng giá cả, trên thực tế bây giờ Hồng Đậu Trung Văn Võng tối đa cũng liền đáng giá 1.500 vạn, hắn nhiều báo 500 vạn, muốn làm thịt nhà giàu. Không có vấn đề. Lâm Bác Phàm không chút do dự nói. Nhìn thấy Lâm Bác Phàm như vậy quyết đoán trả lời, Chu Quang Kiệt lập tức hối hận. Gia hỏa này quả nhiên là một chỉ dê béo, vừa rồi gọi quá ít, sớm biết hẳn là gọi 3.000 vạn. Trưng 152, một cái khất cái. Song Phương nhanh chóng ký hợp đồng. Chu Quang Kiệt nhiệt tình cùng Lâm Bác Phàm nắm tay, cười nói, chúc mừng Lâm Tiên Sinh. Từ nay về sau, Hồng Đậu Trung Văn Vong sẽ là của ngươi, ngươi có thể ở phía trên đảo được ngươi nghĩ nhìn sách, để người khác viết ngươi nghĩ nhìn tiểu thuyết. Lâm Bác Phàm cũng rất cao hứng, nhờ lời chúc của ngươi. Ngày mai ta liền mang Lâm Tiên Sinh đi Hồng Đậu Trung Văn Võng nhìn xem, nhận biết bộ môn bên trong ngươi. Ta nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng nên đón Lâm Tiên Sinh, dù sao ngươi hảo phóng là có tiếng. Chu Quang Kiệt cười ha ha ba phiền phức chu tiên sinh. Trở về sau, cân nhắc đến Hồng đầu Trung Văn vong dính đến hắn ở Internet văn học sản nghiệp phương diện bảy bố, tương lai nhất định sẽ phát triển lớn mạnh trở thành một cái siêu cấp đại sản nghiệp, người sẽ có rất nhiều, nhất là tư bản cá sấu lớn, yêu cầu một cái trung tâm người có thể tin được quản lý. Lâm Bác phàm quyết định vận dụng một tấm chiêu hiện tạm, dạng này không phải là bị người bán còn không biết. Hệ thống, ta nghĩ mời chào một người, đối với Internet văn học sản nghiệp có độc đáo kiến giải, ánh mắt sắc bén sâu xa có thể nhìn thấy văn học phát triển tương lai, hơn nữa có cường đại năng lực quản lý cùng kháng áp năng lực, có được xuất sắc ngoại giao cùng cân đối năng lực, có thể chi phối tất cả công việc, đương nhiên năng lực học tập cũng không thể thiếu, có thể hoàn mỹ chấp hành kế hoạch của ta. Lâm Bác Phàm lòng tham không đáy nói một đống. Dù sao, Triêu Hiển tạm thực sự quá trân quý, dùng một cái ít một cái, cho nên Lâm Bắc Phàm hết khả năng ra điều kiện, đem lợi hại nhất xuất sắc nhất người tìm ra để cho hắn sử dụng. Kết quả, Ken không tìm thấy được nhân tài như vậy, chiêu hiền tạm khởi động thất bại. Mời ký chủ thận trọng cân nhắc, một lần nữa tuyển định điều kiện. Lâm Bắc Phàm, tốt da, quả nhiên lòng quá tham, thế giới không cho phép có dạng này như bức người tồn tại. Thế là, Lâm Bắc Phàm thấp xuống tiêu chuẩn, không cần bọn hắn hiện tại liền đạt tiêu chuẩn, chỉ cần hắn có được cái này tiềm lực, tương lai có thể đạt tới trở lên điều kiện liền có thể. Tuy nói là thấp xuống tiêu chuẩn, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn là muốn tìm ra dạng này một người. Dạng người này nếu như đặt ở cổ đại Nhất định chính là tể tướng không có hai nhân tuyển, một cái siêu cấp phụ tá nhân tài, tương lai nhất định sẽ là trọng yếu nhất phụ tá đắc lực. Ba về sau nếu là có cái gì trọng yếu sự tình đều có thể giao cho hắn, hắn nhất định cho ngươi xử lý ổn thỏa. Ken. Chiêu hiển tạp khởi động thành công, phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì ngươi sử dụng. Thật là có. Cuối cùng có thể yên tâm. Lâm bác Phàm tâm tình rất vui sướng Đêm đã khuya, ở Giang Bắc Thị Nội thành một nhà coi như náo nhiệt đại bài bên trong, mấy trung niên nhân đang uống rượu. Ba trong đó một cái trung niên bộ ráng, tóc đã có chút hoa bạch, trên mặt nếp nhăn rất sâu, thoạt nhìn bận tâm quá độ. Hắn cho chính mình nhực một hớt rượu, đông nhiên thở dài một hơi, ba thật không biết hồng đầu tương lai đường ở nơi nào. Ta cố gắng lâu như vậy, thật vất vả có khởi sắc, đem ta đánh về nguyên hình. Bây giờ website là một ngày không bằng một ngày, ta tận lực, người nói ta mấy năm nay đến cùng cố gắng cái gì à. Bà có người an ủi, lão mạnh à, cái này không thể trách người, đây không phải lỗi của người. Hiện tại các trang web lớn dẫn vào tư bản, phát triển tình thế quá mạnh, chúng ta theo không kịp là chuyện đương nhiên. Nếu như chúng ta cũng dẫn vào tư bản, dẫn vào tư bản, internet văn học sẽ phá hủy. Trung niên nhân kích động, người nói, mặt khác dẫn vào tư bản web sẽ hiện tại thế nào? Trang đầy hơi tiền, không có chút nào hạn chế, là cá nhân liền lấy viết tiểu thuyết, không phải bán thịt, chính là muốn tiện, giảm chó không đều. Không có một chút văn học tố dưỡng. Tất cả đều là văn học rác rưởi nhìn ta buồn ôn. Trung niên nhân bỗng nhiên đứng lên giống to, chẳng lẽ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chẳng lẽ có tiền liền có thể chà đạp văn học sao? Chẳng lẽ có tiền liền có thể không nhìn tất cả quy tắc sao? Lão Mạnh, tỉnh táo một chút, ngươi uống say. Một bên hai người đứng lên trấn an. Ta không có say. Ta hiện tại so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Gọi Lão Mạnh Trung niên nhân rời ra hai người tay thân thể loạn choạng, cười lạnh, nói: "Ngươi biết vừa rồi Chu tổng gọi điện thoại cho ta, cùng ta nói gì không?" Hắn nói: "Hắn đã đem công ty bán, bán cho cái kia ăn bám tiểu bạch kiểm, cũng chính là lường lấy nổi danh Bạch Thanh Tuyết lao công." Người chung quanh trong lòng vui vẻ, lão mạnh, đây là chuyện tốt ta, cái kia tiểu bạch kiểm nổi danh dùng tiền hào phóng, nếu là hắn cho công ty rót vào đại bút tài chính, như vậy chúng ta sai liền sẽ nhanh chóng phát triển, lần nữa làm lớn. Ba tốt cái rắm." Lão mạnh đồng chí hét lớn một tiếng. Ngươi biết hắn mua xuống ép sẽ tới làm cái gì sao? Liên vì tìm cho mình sách nhìn, để tác giả viết hắn muốn xem sách, làm cho cả ép sẽ phục vụ với hắn một người, hắn so tư bản còn muốn đắng giận. Dạng này làm tiếp, hồng Đậu trung văn vong sẽ bị hủy. Hồng Đậu trung văn vong là ta tâm huyết, ta là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nhường hắn được như ý. Kết quả vừa mới hô xong, lập tức ngã xuống đất ngáy lên âm thanh, say đến bất tỉnh nhân sự. Lão Mạnh thoạt nhìn là thật say, chúng ta trước đưa hắn trở về. Lão Mạnh người này không thể uống rượu còn càng muốn uống, phiền Phước A. Bên cạnh hai vị bằng hữu đỡ dậy Lão Mạnh đồng chí, vén màn, sau đó mang theo hắn lên xe taxi. Ta không có say, ta còn có thể uống, chớ đi. Lão bản nương lập tức qua tới nhanh chóng thu thập, sau đó đem trên bàn thức ăn còn dư lại đóng gói, sau đó đặt ở mười mấy mét bên ngoài một cái nằm ở trong góc tường quần áo lôi thôi tóc thai bù xù người, nói, tiểu ăn mày, khách nhân ăn không nhiều, đồ ăn còn nóng hổi, hiện tại tiện nghi ngươi. Ăn xong đặt ở tại chỗ là được, ta đợi chút nữa lại tới thu thập. Khất cái thân thể run dậy, giống như mới vừa tỉnh ngủ một dạng, nhìn thấy ăn lập tức lùa cơm ăn. Sau khi ăn xong, cầm chén đua đưa đến lao bản nương trước mặt, thanh âm khẳng khẳng nói, cảm ơn. Không khách khí. Lao bản nương cầm chén đua thu xuống, sau đó đánh giá một cái trước mắt tiểu ăn mày, có chút kinh ngạc nói. Người nói người đứa nhỏ này, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, rõ ràng có tay có chân còn muốn đi ra ăn xin. Người ba ba mụ mụ biết rõ nhất định sẽ thương tâm. Khất gái thân thể run lên, bọn hắn thực sự sẽ thương tâm sao. lão bản nương không có ngầm đầu, tay chân lanh lẹ lao bàn lại ngại nói, đó là đương nhiên, trên thế giới nào có không thương hại tử phụ mẫu. Mặc kệ bọn hắn ở chỗ nào, đi đến nơi nào, tâm lý nhớ nhất vẫn là chính mình hài tử, có hay không ăn cơm no, có hay không ngủ ngon giấc có hay không mặc cơm áo, có hay không tìm tới bạn gái. A à, à, luôn luôn nghĩ so người nhiều. hơn nữa Chỉ cần thấy được ngươi trôi qua tốt, bọn hắn mới thật sự yên tâm. Bằng không thì a liền là chết cũng không nhắm mắt. Khất cái thân thể lần nữa run lên. Từ trong ngực thận trọng móc ra một phong thư, lại thận trọng từ trong phong thư móc ra một tấm hình, một nam một nữ, trung gian còn có một cái tướng mạo thanh tú nam hải, thoạt nhìn tựa như là một nhà, cười vô cùng sẵn lạ. Ba ba, mụ mụ. Các ngươi thật hy vọng ta có khỏe hay không. Hắn nhìn phía bầu trời. Ba lúc này, vừa vặn có hai quả lưu tinh hiện lên một lớn một nhỏ, Tiểu Ăn mày phản phất thấy được ba ba mụ mụ khuôn mặt tươi cười. Tiểu Ăn mày lại cũng không không chế nổi, hai hàng nhiệt lệ phun ra ngoài. Chương 153, dùng tiền cứ để người viết tự mình nghĩ nhìn tiểu thuyết. Ngày thứ 2, Chu Quang Kiệt liền mang theo Lâm Bắc Phàm tiến về Hồng Đậu Trung Văn Võng. Hồng Đậu Trung Văn Võng lệ thuộc Hồng Đậu Văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn, liền ngụ lại ở Giang Nam thị một nhà văn phòng bên trong, ước chừng có 30 người thao túng. Công ty kích thước không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ đều đủ. Ba có thể nhìn ra được, lúc trước Chu Quang Kiệt cũng là hùng tâm trang trí, muốn làm ra một sự nghiệp lấy lửng. Thế nhưng là hiện thực cho hắn một đà kích trầm trọng, dẫn đến hắn hiện tại không thể không đem nó bán tháo ra ngoài. Ba lúc này, hồng đậu trung văn vong người đã chờ ở nơi đó. Lâm tiên sinh, ta tới giới thiệu cho người một chút. Chu Quang Kiệt nhiệt tình nói, vị này liền là hồng đậu trung văn vong tổng biên mạnh nghiêm vĩ, cũng là chúng ta nơi này già nhất nhân viên, hắn thanh xuân đều hiến tặng cho hồng đậu trung văn vong. Có thể nói không có hắn liền không có hiện tại hồng đầu chung văn vóng, lao mạnh hắn lao khổ công cao, công lao hàng đầu. Lâm bác phàm nhìn sang, đây là một vị tóc đã có chút hoa dâm trung nhân nhân, mang theo một bộ mắt kiếng thật dày, xuyên thông thường áo sơ mi màu xám, tóc cắt tỉa rất trình tề, thoạt nhìn có chút văn thanh. Mạnh tổng biên, hành mộ. Lâm bác phàm đưa tay phải ra. Mạnh nghiệm vi kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười, thoạt nhìn giống như không thường thường cười, đưa tay phải ra nắm chặt lại, lâm tiên. Lâm Tổng thực sự là tuổi trẻ tài cao, về sau liền muốn ở dưới tay người ăn cơm đi. Thoạt nhìn, vị này mạnh tổng biên thật bất thiện ngôn tử, cũng không quá biết xã giao, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cũng không biết lúc trước Chu Quang Kiệt làm sao tuyển người này làm tổng biên. Mạnh tổng biên khiêm tốn. Nắm xong tay về sau, mạnh nghiệm vĩ liền không nói, giống như vừa rồi nói câu nói kia đã hao phí hắn tất cả lực lượng. Hiện trường Thoạt nhìn tương đối lung túng. Chu Quang Kiệt lúng túng cười một tiếng, nói... Lão Mạnh Gia Hỏa này không quá thích nói chuyện, bình thường đều đem kích tỉnh thả ở website, là cái công việc điên cuồng. Tiếp xuống vẫn là để ta tới cho Lâm Tiên Sinh giới thiệu mặt khác nhân viên a. Tiếp đó, Chu Quang Kiệt cho Lâm Bắc Phàm nhất nhất giới thiệu ở đây mỗi một cái nhân viên. Tuy nhiên Chu Quang Kiệt cũng không thường thường đến website, nhưng là vẫn là một cái rất có bản lĩnh phú nhị đại, cũng biết ngự hạ chi đạo, không nói biết rõ nơi này mỗi người, nhưng là biết rõ thất thất bát bát. Đoạn đường này giới thiệu qua đi, hơn nữa người bên cạnh bổ sung Lâm Bác Phàm cuối cùng biết rõ. Nói tóm lại, nơi này người trừ bỏ mạnh nghiệm vị những người khác tương đối trẻ tuổi, đều là 20-30 tuổi, kích tỉnh có thừa chẩm ổn không đủ. Ba khả năng Chu Quang Kiệt cân nhắc đến vấn đề này, cho nên mới muốn mạnh nghiệm vì đến tọa chân website. Tiếp theo, liền có các người lãnh đạo mới Lâm Bắc Phàm tiên sinh nói chuyện với mọi người. Mọi người vỗ tay nhất định muốn nhiệt liệt, nhất định muốn Lâm tiên sinh cảm thấy xem như ở nhà, nói không chừng hắn cao hứng liền trực tiếp phát tiền. Chu Quang Kiệt đùa dơ nói. Làm dịu không khí hiện trường. Những người khác cũng đi theo cười ha ha. Lâm bác phàm cười mị mị nói, tất nhiên mới vừa nói nhiều như vậy, nhưng là ta cảm thấy chú lão bản chỉ có một điểm nói đúng, kia chính là ta cao hứng liền sẽ phát tiền, bởi vì ta thực sự nghĩ không ra mặt khác có thể biểu đạt ta nội tâm tình cảm phương thức. Cho nên mọi người chỉ cần hào hảo giúp ta làm việc, để ta cao hứng, tiền tuyệt đối không phải vấn đề. lão bản hào phóng. Thích nhất dạng này lão bản. Hiện trường buộc phát ra kích động tiếng vỗ tay nhất là người trẻ tuổi vô tay nhiệt liệt nhất. Bọn hắn thích nhất dạng này lão bản, đưa tiền hào phóng lại sảng khoái, không cẩn thận liền chạy về phía làm giàu con đường. Nhưng là, nhìn xem Lâm Bắc Phàm nhà giàu mới nổi sắc mặt, Mạnh Nghiễm vi cùng với mặt khác tương đối cũ nhân viên lại nhíu mày không nói. Ba nhất là Mạnh Nghiễm vĩ, mặt đen giống quan tài một dạng. Lâm bác Phàm nói tiếp, "Kỳ thực, ta phi thường yêu thích đọc tiểu thuyết giết thời gian. Nhưng là nói thật ra, hiện tại trên thị trường sách, trên trang mạng sách, nhìn ra ta khá là đau đầu." quả thực là nhìn không được. Viết quá văn thanh, làm bộ làm tịch, còn thường xuyên làm ra nón xanh, sinh tử biệt ly các loại tình tiết, nhìn ta một chút cũng không sảng khoái. Tất nhiên người khác không viết ra được ta muốn nhìn sách, vậy ta liền tự mình đi tìm, dùng tiền đi để người khác cho ta viết tiểu thuyết, viết ta muốn nhìn tiểu thuyết, dạng này chẳng phải giải quyết vấn đề. Đám người vẽ mặt một bước, ngay sau đó là trấn kinh. Thổ hào A. Chưa từng có gặp qua như vậy thổ hào hành vi. Hào đến không chỗ sắp đặt. Vì nhìn thấy bản thân muốn xem tiểu thuyết, dĩ nhiên dùng tiền liền để người khác đi viết. Người gặp qua phá của như vậy sao? Ba vị này liền là. Cho nên nha, mua xuống trang web này về sau, ta chuẩn bị thực hành tân chính sách. Cái này chính sách vô cùng đơn giản. Kêu liền là nếu ai có thể viết ra ta muốn nhìn tiểu thuyết, ta liền trọng trọng có thưởng. Lâm Bác Phàm nói năng có khí phách nói. Hoa hiện trường một mảnh xôn xao. Lâm Bác Phàm nói tiếp, nói chuyện càng thêm có lực lượng, ở đây các vị. Nếu ai có thể tìm ra ta muốn nhìn sách, cho ta xem vui vẻ một chút, ta cũng trọng trọng có thưởng. Hoa lần nữa xôn sao, thanh âm càng thêm lớn. Lâm bác phàm một dạng ngại kích thích còn chưa đủ, tiếp tục lớn tiếng nói. Các vị, có lẽ các ngươi không biết ta trọng trọng có thưởng là khái niệm gì. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại ta mỗi tháng đều chuẩn bị 2.000 vạn đọc sách tài chính, chuyên môn dùng để khen thưởng cho ta thích xem tiểu thuyết. Chỉ cần ai cho ta xem đến khai tâm, tác giả trực tiếp khen thưởng 20 vạn hoa hiện trường xôn xao. 20 vạn A, đã tương đương với phổ thông thành phần tri thức một năm thu nhập trình độ. Nhưng là ở vị này thổ hào trong mắt, cư nhiên chỉ là một lần nho nhỏ khen thưởng, chỉ cần nhìn khai tâm thì có thưởng. Hơn nữa, đây chỉ là mỗi tháng khen thưởng. Nếu là liên tục mấy tháng đều nhìn sảng khoái, mỗi lần đều khen thưởng 20 vạn, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay đột phá trăm vạn. ba hiện tại, phần lớn tác giả đều ở ăn no mà cấm chờ xuống có thể dựa vào đặt mua sống sót người không có mấy cái, coi như sống sót người thu nhập đều không có cao như thế, thuộc về so với bên trên thì không đủ so với bên dưới thì có thừa Nếu để cho bọn hắn biết rõ, chỉ cần viết ra Lâm Bác Phàm nhìn sảng khoái tiểu thuyết cũng trọng trọng có thưởng, như vậy nhất định sẽ điên cuồng. Bọn hắn phản phất đã thấy hàng ngàn hàng vạn tác giả chen chúc mà đến, liều mạng viết ra tiểu thuyết để lấy lòng trước mắt vị này xem tiền như rác rưỡi thần tài. Lâm Bác Phàm nói tiếp, tác giả sau lưng biên tập Chú biên cùng với sau cùng tổng biên riêng phần mình khen thưởng 5 vạn. Hoa hiện trường lần nữa xuân sao, phản ứng kịch liệt hơn. Bởi vì cái này liên quan đến tất cả mọi người tại chỗ lợi ích, là bọn hắn công tác lớn nhất động lực. 15 vạn nguyên A, đó cũng là một bút lớn nhất tiền thưởng. Đừng nhìn so tác giả khen thường ít, nhưng là vị nào biên tập trong tay không có hơn 10 cái thậm chí là gần 100 cái tác giả. Ba chỉ cần dưới tay có mấy cái tác giả viết ra tiểu thuyết để trước mắt vị này nhìn sẵn khoái như vậy bọn hắn mỗi tháng thu nhập dễ dàng thì có mấy chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn. Một năm này nên có bao nhiêu tiền? Trăm vạn phú ông giữ gốc, ngàn vạn phú ông ở trong tầm tay. Đây quả nhiên là một vị đại tài thần, chúng ta liền thích ngươi dạng này tài thần làm buốt. Bọn hắn đã bắt đầu ước mơ mỹ hảo tương lai. Chương 154, Lâm Bác Phàm bị mắng. Lâm Bác Phàm tiếp tục buông xuống hào ngôn, mà khác nhân viên, bao quát trang trí, phục vụ khách hàng, pháp vụ, các ngươi cũng không cần nhụt chí. Các ngươi cũng có thưởng, tiền thưởng cung web sẽ chỉnh thể công trạng móc đối. Chỉ cần web sẽ có thể tìm ra một quyển có thể khiến cho ta xem vui vẻ tiểu thuyết, ta liền khen thưởng mỗi người các ngươi hai vạn. Cho nên các ngươi cũng nhất định muốn cố gắng, làm tốt phục vụ. Cảm tạ buộc. Chúng ta nhất định nghiêm túc cố gắng. Ba chúng ta tuyệt không kéo công ty rủi về. Nhân viên nhiệt tình đáp lại. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười, trở lên khen thưởng đều là cho cá nhân. Nếu như, toàn bộ web sẽ có thể tìm ra 10 bản cho ta xem vui vẻ sách ta liền khen thưởng website 100 vạn xem như công ty phúc lợi, để mọi người cùng nhau ra ngoài khai tâm hạp đi, các người đi mở bạc đi, đi du lịch cái gì đều được, tiêu không hết đừng nghĩ trở về. Hoa. Trở lên chỉ là ta cơ bản hứa hẹn. Ta lâm Bắc phàm lần nữa cường điệu, trình trọng cương điệu, chỉ cần để ta vui vẻ một chút, cho ta xem sảng khoẻ a tiền thưởng càng nhiều càng tốt, không giới hạn. Lâm Bắc phàm giang hai tay, phản phất thần tài hàng thế, thổ hào khí tức đập vào mặt, không chỉ là 2.000 vạn 3.000 vạn. 4.000 vạn cũng có thể. Ta tùy thời chuẩn bị, ca không thiếu liền là tiền. Hoa. Hiện trường mọi người đã kích động không thể tự kiềm chế. Bọn hắn chỉ biết là, giờ này khắc này coi như thiên nôn và ngữ, cũng vô pháp biểu đạt nội tâm sao động tâm tình. Ba gặp gỡ như vậy thổ hào buột thật là quá sung sướng. Chết không tiến đối. buột có thể tiết lộ một chút, ngươi thích xem cái gì tiểu thuyết sao. Chúng ta có thể căn cứ ngươi nhu cầu chuyên môn đi chọn, đi đái, cam đoan nhường ngươi nhìn đủ sáng khoái Một cái thông minh người trẻ tuổi hỏi. Vấn đề này hỏi xinh đẹp. Rất nhiều người tâm lý thầm khen, sau đó nhanh chóng móc ra bản thân bản bất ký, một độ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Chỉ sợ bọn họ lúc đi học đều không có nghiêm túc như vậy qua Thích xem cái gì tiểu thuyết? IFT giá trị càng lớn tiểu thuyết, hắn lại càng thích xem. Bất quá, cái này nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng, hơn nữa lại nói IFT giá trị rốt cuộc là cái gì, chỉ sợ ở đây cũng không có mấy người biết rõ, nói cũng nói vô ích. Ba cái này ta liền khó nói chắc, bởi vì có rất nhiều tiểu thuyết loại hình ta đều thích xem. Lâm Bác Phàm có chút khổ nào nói, còn có ta tâm lý cũng có thật là nhiều ý nghĩ, bản thân không có năng lực viết, muốn tìm người giúp ta viết ra. Đám người trong lòng có chút thất vọng, nhìn đến không có cách nào đi đường tắt. Hoang đường. vớ vẩn. Làm loạn. Liên tục 3 tiếng khàn cả giọng gào thét, cắt đứt đám người Mỹ hảo huyết tưởng. Quay đầu về sau nhìn, mọi người phát hiện một mực trầm mặc tổng biên mạnh nghiễm vi bỗng nhiên bạo Phát Chỉ thấy hắn kích động vô cùng đẩy ra đám người trước mặt, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ trùng trùng đến phía trước nhất, sau đó dùng tay chỉ Lâm Bắc Phàm lớn tiếng lên án mạnh mẽ. Lâm Bắc Phàm ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Ngươi cái này đang vũ nhục văn học. Ngươi đây là đang bại hoại tập tục Ngươi đây là đang tự tay phá hủy làm xấu mạng tiếng Trung. Phá hủy tất cả có chí thanh niên mộng tưởng. Hiện trường vì đó yên tĩnh, tất cả đều làm mộng bức biểu tình. Bọn hắn đều cảm thấy ngoại ý muốn cùng kinh Vì sao vừa rồi hòa hòa khí khí mạnh tổng biên đông nhiên kích động như vậy? Lâm bác phàm mặt không thay đổi nhìn sang, trong mắt lấp lẹ lấy một tia nộ khí. Lão mạnh, người nói năng bậy bạ cái gì? Còn không mau hướng lâm tiền sinh xin lỗi? Chu Quang Kiệt lo lắng, đi qua kéo người. Ta không có nói quảng, tại sao phải xin lỗi? Mạnh nghiệm vi nói năng có khí phách nói, hồng đầu Trung Văn Võng là một cái thần thánh địa phương, là có mơ ước tác giả tìm mộng địa phương, nơi này sạch sẽ, Mỹ Hảo Dung không được một kia ô h Thế nhưng là ngươi lại đem ngươi một bộ kia mang đến, để trong này tràn ngập hơi tiền, tràn ngập xa hoa lãng phí, để tác giả liều mạng để lấy lòng ngươi, nịnh bợ ngươi, thậm chí là nịnh bợ ngươi. Ngươi đây là đang tự tay chôn vùi ngàn ngàn vạn vạn thanh niên ngộ. Ngươi đây là đang phá hủy văn học. Đám người chấn kinh. Ba cái này nói, thật sự có khoa trương như vậy sao? Ngươi đây quả thực là nhã nhặn bại hoại, là chúng ta người có ăn học sỉ nhục. Mạnh Nghiêm Vi lớn tiếng lên án mạnh mẽ, sau đó cười lạnh, ngươi cho rằng Có tiền thật liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta cho ngươi biết, tuyệt không có khả năng. Ta là tuyệt đối tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Chỉ cần ta còn ở lại đây một ngày, ta liền tuyệt không cho phép ngươi đem ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên văn hóa nhạc viên phá hủy. Hiện trường yên lặng, tĩnh lặng uy ắng. Có mấy cái bình thường quan hệ hơi tốt người đi lên kéo hắn. Lão mạnh, ngươi hôm nay ăn súng, hỏa khí như vậy xông. Ngươi tại sao có thể cùng lão bản nói như vậy? Bà còn không mò hướng lao bản xin lỗi, bằng không thì ngươi sẽ mất chén cơm. Ta biết ngươi kiên trì lý tưởng, kiên trì bản thân tín niệm bí mật nói liền có thể, làm sao có thể nói ra, không cho lão bản mặt mũi. Ngươi dạng này để cho chúng ta rất khó làm. Nhanh hướng lao bản xin lỗi à, nể tình ngươi trước kia qua lại công lao phân thượng, hắn có lẽ sẽ không truy cứu. Không muốn cố chấp, đi nha. Người phía dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Mạnh tổng biên đây là thế nào, vì sao kích động như vậy? kiếm tiền không tốt sao. Ba chúng ta web sẽ thật vất vả trông một cái như vậy hào phóng lão bản, nếu để cho hắn mắng chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Website đều nhanh muốn không làm nổi, uống gió Tây Bắc. Không nghĩ ra tổng biên người này, bình thường thoạt nhìn thành thành thật thật, xem ai đều hòa hòa khí khí, không nghĩ tới bạo phát đáng sợ như thế, thật là quá ngoài ý muốn. Ta không quan tâm tổng biên, ta chỉ quan tâm lão bản có thể hay không bởi vì tổng biên lời nói từ bỏ mới vừa hứa hẹn. Nếu quả thật có thể như vậy mà nói, ta hận chết tổng biên. Một cái có vẻ như biết rõ rất nhiều người nhỏ giọng nói, lão mạnh người này ta hiểu rất ừ. rõ, hắn là danh giáo tốt nghiệp làm người tương đối văn thanh, cũng tương đối có lý tưởng cùng khát vọng, hy vọng có thể cho thiên thiên vạn vạn tác giả chế tạo một cái nói năng thoải mái, viết văn chữ tình bình đại. Hồng đầu Trung văn vóng mặc dù không phải hắn, nhưng lại là hắn một tay chế tạo, trong lòng hắn tựa như hải tử một dạng trọng yếu. Bây giờ, một cơ hồ muốn lật đổ cái này bình đại, lật đổ hắn trước kia tất cả cố gắng Tương đương với đánh chết hắn hài tử, ngươi nói hắn có thể không kích động. Thì ra là thế. Thế nhưng là, mọi người cùng nhau kiếm tiền không tốt sao. Hiện tại hồng đậu trung văn vóng đều nhanh kinh doanh không nổi nữa, ngay cả chúng ta lúc đầu chu tổng đều từ bỏ, vì sao còn quyết giữ ý mình đây. Ở chúng ta tục nhân trong mắt, tiền là trọng yếu nhất. Nhưng là ở lão mạnh loại này thành cao người trong mắt, lý tưởng niềm tin so tiền tài trọng yếu, cho nên tự nhiên phát sinh xung đột. Ba người kia như mày, chỉ là... Lão Mạnh người này tương đối tỉnh táo, dù cho lại kích động cũng sẽ đè ép được tính tình, làm sao hôm nay xúc động như vậy. Ba lúc này trên đài, đi qua mấy người thuyết phục về sau, Mạnh Tổng Biên cũng phát giác bản thân vừa rồi xác thực xúc động. Thế nhưng là lời đã nói ra miệng, nên mắng đã mắng, muốn hắn đi xin lỗi lại kéo không xuống mặt mũi này. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy chính mình nói sai. Ở trong mắt hắn, nếu như Lâm Bắc Phạm Khư Khư cố chấp, như vậy thì là đang hủy hồng đầu chung Văn Võng, hủy hắn phần này vất vả chế tạo văn học nhật thổ. Thủy ngàn ngàn vạn vạn có trí thanh niên nộng. Đã như vậy, cần gì xin lỗi? Lâm Bác Phàm nhìn về phía Chu Quang Kiệt, nói ra, Chu Tiên Sinh, ta hiện tại cuối cùng biết rõ vì sao hồng đầu Trung Văn Vong phát triển không nổi, cũng là bởi vì có giống mạnh tổng biên dạng người này tồn tại, mới liên lụy công ty. Vì mình lý tưởng phấn đấu, mà hy sinh tất cả những người khác lợi ích, để tất cả mọi người không kiếm tiền. Cười nhìn về phía mạnh nghiêm vĩ, khu khu, ngươi thực sự là một cái người ích kỷ. Ta, ta không có. Mạnh tổng biên hoàng chương 155, giết gà doa khỉ, khất cái đến một đơn. Tại sao không có? Lâm bác phàm cười lạnh, dựa theo ngươi vừa rồi mà nói ý tứ, nói cách khác ta không làm bất kỳ thay đổi nào, không phát tiền không phát tiền thưởng, để tất cả mọi người đi theo ngươi giống như trước một dạng làm, cuối cùng uống gió tây bắc sao. Ta không phải. Ta không phải ý tứ này. Mạnh tổng biên nóng nảy. Lâm bác phàm lại không để ý tới hắn, nhìn về phía lúc đầu lão bản, chu tiên sinh. Ngươi cảm thấy tình huống như vậy ta nên xử lý như thế nào? Ba cái này Tiên sinh ngươi bây giờ là lão bản, ngươi xem đó mà làm thôi Chu Quang Kiệt từ bỏ Lúc đầu muốn nhìn ở vài chục năm giao tình phân thượng kéo lão mạnh một cái Kết quả ra hỏa này giống đổ đầy đạn dược pháo trúc một dạng một điểm liền bạo Kéo đều kéo không nổi Liền vừa rồi lão mạnh mắng mà nói hắn đều chịu không được Húng chi là trẻ tuổi nóng tính lâm tiên sinh Tiểu lệ A, ngươi là trông coi nhân sự A Lâm Bác Phạm nhìn về phía một cái tuổi trẻ nữ tử. "Anh là Lâm tổng." Tiểu Lệ trả lời. "Rất tốt, chờ một chút làm phiền ngươi giúp Mạnh tổng biên làm một lần rời trước thủ tục. Chúng ta nơi này tràn ngập hơi tiền, tràn ngập xa hoa lãng phí, rớ bẩn, dù không được giống Mạnh tổng biên dạng này cao khiết vĩ đại người. Mạnh Nghiêm Vi tổng biên tâm lý rung động. Lâm Bác Phạm cười ha ha, nhưng là nên cho điều cho, chúng ta tuyệt không thể thiếu hắn một phân tiền. Dù sao Mạnh tổng biên lao khổ công cao. Vì chúng ta công ty lập xuống qua công lao hắn mã, chúng ta không thể ném lao tướng tâm. Lâm Tổng, Mạnh Tổng biên khả năng chỉ là nhất thời hồ đồ, hắn. Có người nghĩ lần nữa tranh thủ. Có lẽ thực sự là hồ đồ, nhưng là cái này ta không xem bảo. Ta hiện tại chỉ biết là hắn mang ta, cái kia ta vì cái gì muốn thuê hắn. Ta còn không có như vậy tiện. Lâm Bác phạm mặt không thay đổi nói. Thế nhưng là, Mạnh Tổng biên hắn. Người kia còn muốn lại tranh thủ. Người nghĩ cùng hắn cùng đi. Lâm Bác Phàm con mắt nhảy một cái. "Ta ai? Hắn từ bỏ, không nghĩ đòi lên tiền đồ của mình. Những người khác câm như hến, buột vĩnh viễn là bột, dù cho lại thế nào hòa hòa khí khí, lại thế nào có tiền hào phóng cũng là có tí khí, ngươi dám mắng ta liền để ngươi xéo đi, dù cho tổn thất cũng không quan tâm, bởi vì ta thua thiệt nổi. Như thế giết gà dọa khỉ, làm ra chấn nhiếp cường đại tác dụng. Mọi người nhìn mặt không thay đổi Lâm Bác Phàm, nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Trên thực tế, Tuy nhiên vừa rồi đều bị ở trước mặt mắng một trận, lâm bác phàm tâm tình rất khó chịu, nhưng tương tự cũng có mấy phần mừng rỡ. Bởi vì, hắn đã vận dụng một tấm chiêu hiền tạp triệu hoán nhân tài. Mạnh tổng biên vị trí không để trống ta làm sao đem ta người đẩy lên đi chiếm lấy. Dù sao, vị này mạnh tổng biên ở đây làm vài chục năm, có thể nói là đức cao vọng trọng thâm căn cố đế. Nếu là không có lý do hợp lý đem hắn đá xuống đi, sẽ hẳn những người khác tâm, đối với công ty ảnh hưởng không tốt. ba hiện tại tốt Ngươi đụng họng súng, ta không thu thập ngươi thu thập ai. Thực sự là thượng thiên giúp ta, cái này không chỉ có là giết gà doa khỉ, mà là giết khỉ làm gà, hiệu quả tiêu chuẩn. Bị khai trừ, Mạnh Tổng Biên Võ đã mẹ không sợ rơi, khàn cả giọng nói, Lâm bác Phàm chỉ ngươi dạng này, sớm muộn sẽ đem hồng đậu làm hỏng. Làm web sẽ chỉ biến thành một mình ngươi vong trạm thời điểm, làm tất cả mọi người vì nịnh nọt ngươi mà viết ra bữa bọn tiểu thuyết, liền là hắn hủy diệt thời điểm. Trang web này đã không có hy vọng, không phải ngươi khai trừ ta mà là ta xảo người cá mực. Dù sao cũng so hủy trong tay ngươi tốt. Cho ngươi nhiều năm như vậy thời gian, kết quả lại càng làm càng kém, hiện tại cũng gần như phá sản, làm hại chúng ta Chu tiên sinh đều không thể không đem nó vứt bỏ, bán cho ta. Lâm Bác phải ngươi. Mạnh Tổng Biên bị đâm chọt đau nhức. Về phần nói website sẽ trong tay ta hủy diệt. Lâm Bác phàm lắc đầu, điểm ấy cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ta cho rằng, chỉ cần không trong tay ngươi, tùy tiện tìm một cái đều có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Làm so với ngươi tốt hơn. Ba cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ. Bây giờ tổng biên vị trí chống đi, ai có dũng khí tự để cử mình. Mặc kệ chức vị cao thấp, mặc kệ thân phận bối cảnh, miễn là ngươi có năng lực chinh phục ta, như vậy vị trí này sẽ là của ngươi. Lâm Bác Phạm bắt đầu nã pháo, vừa vặn có thể khảo thí những người này trình độ. Rất nhiều người tâm lý đều dục dịch. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đống nhiên vang lên một thanh âm, ta. Ta tới nộp đơn tổng biên Đây là người nào thanh âm? Thật lạ lắm. Còn có ai không tới sao? Đám người hướng cửa ra vào bên kia nhìn sang, con mắt đều muốn lòi ra. Chỉ thấy một cái vừa gầy vừa lùn người trẻ tuổi vọt vào, nhanh chóng đẩy ra đám người, đi tới lâm bác Phàm trước mặt, lớn tiếng nói, lâm bác Phàm tiền sinh, ta tới nộp đơn hồng đầu trung văn vong tổng biên chức vụ. Ba lúc này, mọi người mới nhìn rõ người trẻ tuổi này. Thật là dáng dấp vừa gầy vừa lùn, trên mặt long đong vất vả mệt mỏi còn có chút vàng như nghệ tóc hai bụ sủ phi thường dơ bẩn. Mặc trên người một thân rách dưới quần áo, trên chân dẫm lên rách mấy lô giày trời bóng, con ở sau lưng một cái phi thường cũ lại nát ba lô, từ túi đeo lưng cửa động có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong có một ít bắt đua. Trên người có một chút khó ngửi mùi vị khác thường bay ra. Chỉnh thể tạo hình đến xem, làm sao nhìn cũng giống như một khất cái. Hoặc có lẽ là, hắn liền là một cái khất cái. Ở đâu ra khất cái? Đi ra ngoài cho ta. Chúng ta nơi này là chính quy nơi làm việc không cho phép qua tới. Nếu là ngươi nếu không đi ra, chúng ta chỉ có thể để bảo an mời ngươi đi ra. Một cái vì lập công nóng lòng chủ biên lớn tiếng nói. Đúng, không sai, mời ngươi ra ngoài. Nơi này là tư nhân địa phương, chưa mời không được đi vào. Ra ngoài đi, không nên quấy nhiều chúng ta lâm tổng. Mọi người nhau nhau lên án, còn có hai người trẻ tuổi chịu đựng mùi thối muốn đem hắn đuổi ra ngoài. tiểu ăn mày dãy rủa nói, các ngươi chơi cái gì? Ta là tới nhận lời mời. Vừa rồi Lâm Tiên Sinh đã nói, mặc kệ chức vụ cao thấp, mặc kệ thân phận bối cảnh, ai cũng có thể đến tự tiến cử. Ta là nghe hắn mới tới, hiện tại các ngươi lại không cho phép, chẳng lẽ ngươi là muốn đánh Lâm Tiên Sinh mặt. Ba cái này. Mặt đám người nhìn nhau. Tiểu ăn mày thừa cơ thoát khỏi hai người trẻ tuổi, sáng ngời có thần nhìn xem Lâm Bác Phàm chờ đợi hắn trả lời. Lâm Bác Phàm cũng nhìn cái này đặc biệt Tiểu ăn mày, ở chỉnh thể hình tượng phương diện không có gì đang nói. Ba duy chỉ có hắn cặp mắt kia phá lệ sáng tỏ Lấp lẽ lấy một loại mánh liệt khát vọng qua mang, có được xuyên thấu lòng người lực lượng. Tất nhiên vừa rồi bản thân không cẩn thận thả ra pháo, bây giờ bị người tìm tới cửa, nuốt nước mắt cũng phải đánh xong. Lâm bác phàm cười mị mị hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ, xưng hôi như thế nào? Lâm tiên sinh, ta gọi Hà Dược. Hắn trả lời, hòa thân. Lâm bác phàm ánh mắt cổ quái, nói, người tên này thật là như sấm bên thai. Hà Dược cười cười, đúng mực nói, Lâm tiên sinh hiểu lầm. Ta không phải triều đại nhà thành cái kia đại tham quan hòa thân, mà là hà sử bất tướng phùng hà, năng năng nhiên tiêu dược. ba tên này là ta phụ thân cho ta lấy, hắn hy vọng cuộc đời của ta có thể giống liệt hỏa một dạng nóng bỏng tiêu đốt, cùng vì sao trên trời thái dương tranh huy. Bác phàm ánh mắt sáng lên. Vị này tiểu ca nói chuyện có chút ý tứ, rõ ràng là một cái khất cái đối mặt đám người lại có vẻ không kêu ngạo không tự thi, dù cho bị ghét bỏ cùng khinh bỉ trong lòng cũng không sợ, mà lại nói mà nói có trật tự, tư duy vô cùng rõ ràng. Lâm Bác Phàm quyết định cho hắn một cái cơ hội. chương 156, sử thượng tối cường thi đa y ho cờ chẳng nguyên. Lâm Bác Phàm cười cười, nói, chính như ta vừa rồi nói, ta thông báo tuyển dụng người mặc kệ chức vị cao thấp, mặc kệ thân phận bối cảnh, miễn là ngươi có thể chinh phục ta, như vậy tổng biên chức vị này liền giao cho ngươi. Ta sẽ đưa ra mấy vấn đề, miễn là ngươi cũng có thể làm cho ta hài lòng, vậy liền biểu thị phỏng vấn thông qua. Lâm Tiên Sinh, mời đặt câu hỏi. Hà Dược Cung Tay Lâm Bắc phàm duỗi ra một đầu ngón tay, nói: "Ba cái thứ nhất vấn đề, vấn đề này vừa rồi người khác hỏi qua ta, hiện tại ta tới hỏi ngươi. Ta thích nhìn dạng gì tiểu thuyết? Lại là một cái này vấn đề. Vấn đề này căn bản không có tiêu chuẩn đáp án." Ba cái thứ nhất vấn đề khó khăn như vậy, nhìn đến Lâm tổng là không muốn người này, hẳn là muốn đối phương biết khó mà lui. Dù sao khất cái, hừ. Thật sự là không tự lượng sức. Đám người nghị luận ầm ĩ, biểu thị cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì đây chính là một cái bẫy, Lâm Bác Phàm chưa từng có để lộ ra bản thân mục đích, đáp án này trả lời thế nào đều là sai, ngươi trả lời thế nào đều là đúng, mấu chốt ở chỗ ngươi có thể nói hay không nói phục Lâm Bác Phàm Mấu chốt cũng ở chỗ Lâm Bác Phàm có nguyện ý hay không thuê hắn. Bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, đoán chừng vô vọng. Lâm Tiên xinh thích xem có giá trị, kiếm tiền tiểu thuyết. Hà Dược không chút do dự trả lời. Vì sao? Lâm Bác Phàm Hiếu kỷ. Bởi vì, có giá trị có thể kiếm tiền tiểu thuyết mới có thể cho Lâm Tiên Sinh mang đến lợi ích. Tuy nhiên, Lâm Tiên Sinh khả năng không quan tâm điểm này, không quan tâm tiền nhiều tiền ít, nhưng là có thể kiếm tiền sao lại không làm. Cho nên, nếu như tiểu thuyết có thể thỏa mãn Lâm Tiên Sinh yêu thích, lại có thể mang đến trên lợi ích hồi báo, như vậy là không thể tốt hơn nữa. Ta nghĩ Lâm Tiên Sinh ngươi cho dù là có tiền, cũng sẽ không hiểm nhiều tiền A. Đáp án này không có cái hở, không chấp nhận phản bác. Đám người yên lặng không nói. Không nghĩ đến cái này tiểu khất cái biết ăn nói, thật sự có tài. Lâm bác phàm cười mị mị hỏi, cái thứ hai vấn đề, dạng gì tiểu thuyết mới có giá trị. Tiểu khất cái lần nữa không chút do dự trả lời, càng bị người quen thuộc tiểu thuyết, mới càng có giá trị. Kỳ thực, tiểu thuyết trong mắt ta tựa như một cái minh tinh, chỉ cần hắn càng nổi danh, chỉ cần hắn càng trở nên người biết, càng trở nên người giống lâm tiên sinh chịu vì mình thích tiểu thuyết khen thường một dạng. mà khác thiên thiên vạn vạn độc giả cũng đều vì bản thân mến yêu tiểu thuyết bỏ ra Đáp án này không sai, vì Von Phi thường hình tượng sinh động, lâm bác Phàm biểu thị hài lòng. Cái thứ ba vấn đề, làm sao đem giá trị chuyển hóa làm lợi ích? Kỳ thực, đã có rất nhiều danh gia cho chúng ta làm ra làm mẫu. Tỷ như rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp liền bị mang lên màn hình quang, trở thành người người đều vui thai vui mắt tồn tại. Vì sao chúng ta tiểu thuyết mạng, không thể làm được điểm này? Vẹn vẹn bởi vì nó bắt nguồn từ Internet, huyết thống không đủ thuần khiết. Ta cho rằng... Văn học mạng thị trường mới là đại biểu tiểu thuyết tương lai. Hà Dược hơi có kích động nói, làm chúng ta tiểu thuyết có thể mang lên màn hình lúc, chính là chúng ta giai đoạn tính thắng lợi. Làm chúng ta tiểu thuyết có thể rời đến đủ loại truyền thông, tỉ như an niệm, trò chơi, chính là chúng ta thắng lợi lớn. Làm chúng ta tiểu thuyết biến thành một loại văn hóa ký hiệu, hoặc là văn hóa nhãn hiệu vô hạn khai phát xuống dưới lúc, khai phát càng nhiều, lấy được lợi ích cũng liền càng lớn. Hà Dược tiến hành tổng kết, đây chính là chúng ta thắng lợi sau cùng. Lâm bác phàm sửa sốt, đây đã là văn học mạng ập ti khai phát cần phải trải qua đường tắt, không nghĩ tới tiểu tử này đã nói ra ập ti khai phát, giá trị liên vị trí. Chẳng lẽ, hắn liền là hệ thống triệu hoán đến người? Một cái khất cái. Thân phận này thật làm cho người nhìn không thấu. Ba lúc này, đã bị khai trừ mạnh tổng biên bỗng nhiên kêu ra tiếng, nói năng bậy bạn. Nói bậy nói bạn. Quả thực là yêu ngôn hoặc chúng. Người dạng này làm tiếp sẽ để cho văn học biến thành thương nghiệp hóa sản phẩm. Văn học liền là văn học, sao có thể như thế thương nghiệp hóa? Như vậy mọi người truy danh trục lợi, còn làm cái gì văn học sáng tác? Muốn làm văn học sáng tác ngươi đi đại học bên kia làm, bên kia học thuật không khí dày đặc, thích hợp nhất như ngươi loại này ngoan cố lao thất phu. Internet văn học vốn chính là sợi cỏ văn hóa, theo đuổi liền là bình dân hóa hiệu quả, không cần quá nhiều tính nghệ thuật, thụ nhất người yêu thích tiểu thuyết mới là hào tiểu thuyết. Như ngươi loại này luôn là cao cao tại thượng lao phu, là vĩnh viễn không lánh hội được chúng ta sợi cỏ văn hóa khất cái đối về. Lâm Bác Phàm nói ra, "Ngươi tới, đem chúng ta Mạnh Tổng Biên khiêng ra ngoài." Lâm Bác Phàm sau lưng Bảo Tiêu lập tức ra sân, Mạnh đại tổng biên bị hai cái cao lớn uy vũ bảo tiêu không ra ngoài. "Thả ta ra." "Các ngươi thả ta ra." Mạnh Tổng Biên giãy rủa. "Nếu như hắn dám lại nháo, cho ta đánh gãy chân hắn." Lâm Bác Phàm ánh mắt mãnh liệt, "Phải bồi thường bao nhiêu tiền ta đều nhận." Mạnh Tổng Biên lập tức ngậm miệng, ấy ấy không nói. "Ngươi nói tiếp, ngươi cảm thấy" tương lai văn học mạng thị trường sẽ như thế nào? Lâm Bắc Phạm hỏi ra cái thứ tư vấn đề. Lớn. Tiềm lực vô cùng lớn. Trước mắt, chúng ta Internet văn học thị trường độc giả cũng chỉ có không đến hai ức thật sự là quá ít, cùng hoa quốc loại này nhân khẩu cơ số xa xa không thể so sánh, càng chưa nói cùng thế giới nhân khẩu so sánh. Nếu như, chúng ta đem toàn bộ người nước hoa đều biến thành độc giả, như vậy thị trường nên có bao lớn? Nếu như, chúng ta đem toàn thế giới đều biến thành độc giả, Thị trường lại có bao lớn? Tiểu khất cái rất có điên cùng nói. Ở đây các biên tập, cùng với mặt khác đám người, đều bị hắn ý nghĩ kinh hãi. Đem toàn bộ Hoa Quốc đều biến thành Internet văn học độc giả. Muốn đem toàn thế giới đều biến thành Internet văn học độc giả. Ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng. Có lẽ chỉ có tên điên mới có thể muốn ra dạng này ý tưởng. Bất quá, Lâm Bác Phàm lại khá là hài lòng. Chỉ có dạng này có được đại thị giác người. Chỉ có dạng này nhìn ra sang người, mới có thể biết rõ tiến lên phương hướng. Mới có thể biết rõ làm sao làm tốt mỗi một bước, mới có thể vì hắn chế tạo một cái to lớn Internet văn học sản nghiệp. Liên quyết định là ngươi, ta tân tổng biên. Đúng lúc này, một cái gọi tiểu cầm cô gái trẻ tuổi đống nhiên xen vào kinh hồ. a ta rốt cục nhớ tới hắn là ai. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở trong này đụng phải ngươi. Hắn là ai? Ngươi biết. Hắn trừ bỏ khất cái, chẳng lẽ còn có che giấu tung tích. Tiểu cầm, mau nói. Tiểu cầm tiếp tục ôm miệng kinh ngạc nói. Hắn liền là năm 2014 tỉnh Giang Nam văn khoa thi Đại học Trạng Nguyên 4, Hà Dược. Cũng được xưng là sử thượng lợi hại nhất văn khoa thi Đại học Trạng Nguyên, bởi vì hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học xưa nay chưa thấy đạt đến 720 điểm, so tên thứ 2 cao hơn 60 phần, so khoa học tự nhiên Trạng Nguyên thành tích cao hơn. Văn khoa thành tích cư nhiên vượt qua 700 phần, thực sự là quá dọa người. Đúng vậy a cùng khoa học tự nhiên so sánh, văn khoa thành tích cũng không tính là cao. Thế nhưng là không nghĩ tới tên này biến thái như vậy, thì do khoa học tự nhiên trạng nguyên còn muốn điểm cao, không cho người ta đường sống A. Một lần kia thi đại học trạng nguyên ta cũng nghe nói, vừa rồi cũng không chú ý, không nghĩ tới lại là trước mắt tiểu khất cái. Hắn thật là trạng nguyên sao, thoạt nhìn một chút cũng không giống. Đám người chấn kinh thêm nghi hoặc. Lâm Bác Phàm cũng biểu thị chấn kinh, không nghĩ tới trước mắt người này mạnh như vậy. Tiểu cầm khẳng định nói, không sai hắn liền là lợi hại như vậy. Lúc trước ta và hắn là cùng một giới thi đại học thí sinh, cho nên đối với vị này trạng nguyên khắc sâu ấn tượng, còn phi thường chú ý nghe nói, cái này thi đại học trạng nguyên từ nhỏ đã là một vị siêu cấp thiên tài, học thứ gì đều thật nhanh, sơ chung không tốt nghiệp liền học xong cao chung tất cả tri thức, cao trung không tốt nghiệp liền đã học được nghiên cứu sinh trình độ. Ai quy khảo thí đạt tới kinh người 190 điểm, vẫn là mẹn xạ câu lạc bộ thành viên. Bởi vì hắn thực sự quá xuất sắc. Không thi đại học trước đó cũng đã nhận được trong ngoài nước mấy nhà danh giáo mời. chương 157, tác giả nhao nhao đến vì Lâm Bắc Phàm viết tiểu thuyết. Đám người yên lặng, bị cái này chuỗi giải tin tức kinh hãi. Chưa từng có nghĩ đến một người có thể ưu tú đến loại này trình độ, cùng hắn so sánh ác quy đều bị ép thành tạt bã, một điểm cảm giác ưu Việt cũng không dám dùng. Đây chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết con nhà người ta. Lâm Bắc Phàm cũng rất sứng suốt, không nghĩ tới trước mắt ra hỏa này thông minh như vậy, đều nhanh theo kịp chính hắn. Đây chính là hắn muốn tìm nhân tài, tuyệt đối sẽ không sai. Tiểu cầm tiếp tục nói, bất quá về sau hắn lại im hơi lặng tiếng, liên tục nhiều năm đều không có tin tức. Về sau ta nghe nói một tin tức, kia liền là thi đại học kết thúc không bao lâu lúc xảy ra một hai nạn xe cộ, hắn phụ mẫu đều. Tiểu cầm không nói, bởi vì hắn thấy được tiểu khất cái ảm đạm ánh mắt. Chuyện này 89 phần 10 là đúng. Tiểu khất cái bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng, con mắt mang nước mắt, người nói không sai trận kia ngoài ý muốn mang đi ta thân ái nhất phụ mẫu. Ta chịu không được đả kích này, cho nên mấy năm qua này đều đang trên đường lang thang ngơ ngơ ngác ngác. Hắn lau nước mắt trên mặt, bất quá bây giờ ta cũng nghĩ thông, mặc kệ chúng ta thân ở nơi nào, mặc kệ chúng ta không ở cùng một chỗ bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ta ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, bọn hắn sẽ thương tâm sẽ khổ sở. Cho nên ta hiện tại tỉnh lại, nhất định muốn sống được thật tốt, để bọn hắn cả hai đều yên tâm. Nói rất hay. Vừa rồi ngươi biểu hiện chinh phục ta Hiện tại, mời mọi người cùng ta cùng một chỗ vỗ tay hoan nên chúng ta Tân Tổng Biên. Lâm Bác Phàm dẫn đầu vỗ tay. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vỗ tay vừa mới bắt đầu thưa thớt, sau đó cấp tốc nhiệt liệt lên. Cảm tạ Lâm Tiên Sinh cho ta cơ hội này. Tiểu Khất cái cho Lâm Bác Phàm cúi cung một cái, nói, nguyên lai ta chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới ngươi thật nguyện ý thuê ta cái này đọa Lạc gần 4 năm người, cảm ơn. Đây đều là ngươi cố gắng tranh thủ, ta rất xem trọng ngươi. Một lần nữa tỉnh lại, Ngươi vẫn như cũng là một nhân tài." Lâm Bác Phàm chỉ lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tiểu Khất Cái Hà Dược, nói, "Ba bên trong có 100 vạn, mật mã là ngân hàng ban đầu mật mã, ngươi trước đi thay quần áo khác, đem tóc cát, tắm rửa, sau đó lại tìm trụ sở nghỉ ngơi. Ngươi nói ngươi muốn tỉnh lại, ít nhất cũng phải trước có cái nhân dạng." Bà cảm ơn Lâm tiên sinh. Cảm ơn lão bản." Tiếp nhận tấm thẻ này, Tiểu Khất cái ánh mắt rớt ác. Không thể không nói, tuy nhiên Lâm Bắc Phàm phương pháp đơn giản tu bảo nhưng lại ngắn gọn hiệu suất cao. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công mời trào siêu cấp vương tá chi tài Hà Dược, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạm tạo ra. Lâm bác phàm trong đầu, dần hiện ra một cái số liệu tạp. Tính danh, Hà Dược. Giới tính, Nam. Tuổi tác, 22 tuổi. Bằng cấp, tốt nghiệp trung học. Nghề nghiệp, không. Năng lực, học tập, S, nhìn rõ, B, cái nhìn đại củ, A, quản lý, C. Câu thông. C. Tiềm lực. Học tập. S. Nhìn rõ. S. Cái nhìn đại cục S. Quản lý. A. Câu thông. A. Năng lực này thực sự quá toàn diện, thực sự quá tổng hợp, tiềm lực không phải A liền là S, các phương diện đều phi thường ưu tú, đây chính là vương tá chi tài. Ba đây nếu là đặt ở cổ đại liền là tể tướng không có hai nhân tuyển. Có dạng người này hiệp trợ, lo gì đại nghiệp không thành. Lâm Bác Phàm thật cao hứng. Tuy nhiên trước mắt Hà Dược vẫn còn tương đối trẻ tuổi. Hơi có vẻ non nớt, nhưng là hắn to lớn tiềm lực chú định hắn tương lai nhất định sẽ quất khởi, nhất định sẽ là một vị tài năng kinh thiên động địa Ba cùng ngày, lâm bác phàm cái này thích tiêu tiền tiểu bạch kiểm lấy 2.000 vạn tài chính mua một nhà gần như phá sản trang web văn học tin tức chuyên ra gây nên đám người ngạc nhiên. Ba cái này tiểu bạch kiểm lại muốn tốn tiền, hơn nữa là mua xuống một nhà chuẩn bị muốn phá sản trang ép nhỏ. gia hỏa này thực sự là tiền nhiều xài không hết có phải hay không? hắn hoa đều là bạch nữ thần tiền. Bạch nữ thần tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Trước kia mua phim TV thời điểm liền không nói hắn, dù sao có sở ta TV, lại thế nào cũng thua thiệt không có bao nhiêu tiền. Kết quả hôm nay bành trướng, cư nhiên đem mục tiêu liếc tới website. Nghèo mu đụng tới chốt chết, mua hai bộ đại kịch, còn thật sự coi chính mình là tài thần. Nếu như không phải bạch nữ thần, căn bản kiếm lời không về tiền. Lại như vậy làm tiếp, gia hỏa này sớm muộn phải xong. Ngồi lợi nhặt xác. Có cái này phế vật trượt phu ta đều thay Bạch Nữ thần đau lòng. Đối với Lâm Bắc Phàm cử chỉ hào phóng, rất nhiều người đã hâm mộ châm trọc khiêu khích, nhao nhao không coi trọng. Cho dù hắn trước đó may mắn đầu tư hái tình công ngụ võ lâm ngoại truyện hai bộ này hàng năm thần tích, kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng là tất cả mọi người đem công lao này đặt ở Bạch Nữ thần trên thân. Cũng chỉ có Bạch Nữ thần vị này giới kinh doanh nữ sa hoàng mới năng lực như thế từ mấy cái đại tập đoàn kéo tới tài trợ, dần dần có lãi. Hắn thuần túy là mèo mù đụng tới chỗ chết, gặp vận may mà thôi. Rất nhiều nguyên lai like hồng đậu trung văn vong tác giả càng là không coi trọng, cho rằng hồng đậu trung văn kết thúc, nhau nhau đổi nơi công tác đến mặt khác website. Đúng lúc này, lại có một cái nội bộ tin tức chuyển tới. kia liền là lâm bắc phàm cái này tiểu bạch kiểm mua xuống hồng đậu trung văn vóng, sắc thực là nhiều tiền không chỗ tiêu. Bởi vì hắn rất thích xem tiểu thuyết mạng, nhưng là cảm thấy trước mắt tiểu thuyết mạng viết không hợp ý hắn, cho nên liền muốn mua xuống một cái website, làm cho cả vong trạm tác giả cho hắn viết tiểu thuyết. Ba chỉ cần có thể viết ra nhường hắn nữa thích tiểu thuyết, hắn nhất định sẽ trọng trọng khen thưởng. Tác giả 20 vạn, biên tập 5 vạn, mặt khác nhân viên 2 vạn. Hơn nữa đây chỉ là mỗi tháng khen thưởng. Ba cái này tiểu bạch kiểm mỗi tháng đều chuẩn bị 2.000 vạn đọc sách tài chính, chỉ cần tiểu thuyết viết tốt, viết nhường hắn khai tâm, hắn cũng có tiếp tục khen thưởng, trọng trọng khen thưởng, không giới hạn. Tin tức này có vẻ như đến từ ban biên tập, bị mấy vị hưng phấn biên tập không cẩn thận thấu lộ ra, thoạt nhìn vô cùng chuẩn xác Đám người lại một lần nữa chấn kinh. Đây thật là nhiều tiền không chỗ dùng, cư nhiên chuẩn bị 2.000 vạn đọc sách tài chính. Đầu đen do muống, người với người trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Đây quả thực là siêu cấp bại gia tử. Ba cái này bại gia tử thực sự là bị bại không có cực hạn. Bất quá ta ưa thích. Nếu là viết ra một bộ nhường hắn ưa thích tiểu thuyết, như vậy mỗi tháng chí ít đều có thể kiếm lời 20 vạn, một năm liền là 240 vạn. Nói không chừng sảng khoái, lại nhiều khen thưởng mấy trăm vạn. Ba chỉ cần bị hắn khen thưởng một lần, ta liền đủ hài lòng. Nhất định phải đi hồng đầu Trung Văn Vong viết tiểu thuyết, vạn nhất bị hắn coi trọng liền kiếm lời phát. Ba cái tiếp theo trăm vạn phú ông chính là ta. Thế là, rất nhiều tác giả kích động. Thời đại này viết tiểu thuyết mạng cũng không có nhiều người, có thể kiếm tiền càng thêm thiếu. Tuyệt đại bộ phận đều nhập không đủ xuất, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết lại cố gắng. Ba coi như kiếm tiền nuôi sống bản thân mấy vị lại thần, thu nhập cũng không có đạt tới trăm vạn khoảng cách. Thế nhưng là trước mắt thì có một đầu tiền đô tươi sáng, phủ kín hoàng kim cùng châu báo tiền đồ tươi sáng, vậy còn chờ gì đây? Không cầu viết tốt bao nhiêu, không cầu có bao nhiêu hành văn, chỉ cần bị cái này tiểu bạch kiểm coi trọng, một đêm làm giàu không phải là ngượng. Rất nhiều tác giả nhao nhao đi tới Hồng Đậu Trung Văn Vọng mở hồ mới, thậm chí có mấy vị đại thần đổi áo lót đến đây. Còn rất nhiều tân nhân cũng tới đến Hồng Đậu Trung Văn Vọng viết tiểu thuyết, ý đồ có thể được tiểu bạch kiểm ưu hái. Còn có một vị tác giả trực tiếp mở sách mới. Nhân vật chính liền là Lâm Bác Phàm Ở quyền này tiểu thuyết, Lâm Bác Phàm là một cái thống trị vô số vũ trụ siêu cấp vô địch Mỹ nam tử. Nam nhân nhìn nhau nhau quỷ liếm, nữ nhân nhìn nhau nhau ôm ấp yêu thương, sống được gọi là một cái thoải mái. Mấu chốt nhất là mình còn có một cái hậu cung, bên trong có được 3.000 vạn giai lệ, đến từ ức vạn cái thế giới, đều là từng cái thế giới nữ chính. Lâm Bác Phàm quá vô địch, cũng quá tịch mịch, chỉ có thể hàng đêm sinh ca sa hoa đổi trụy, dựa vào sủng hạnh Mỹ nữ đến đổi thời gian Không biết xấu hổ như vậy định hót tiểu thuyết, quả thực đem nam nhân huyến tưởng viết lên cuối cùng. Nhất là chi tiết trong đó miêu tả như si như say, lâm bác phàm hắn nhìn đều cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng chính là nhịn không được nhìn, nhìn thoáng qua còn muốn nhìn lần thứ hai, nhìn lần thứ hai nhìn lại muốn nhìn lần thứ ba. Hoàn toàn không dừng được. Muốn đánh thưởng A lại không dám, vạn nhất bị lao bà hắn phát hiện, về sau cũng đừng nghĩ lên giường chương 158, Đại lượng chế tạo Đại thần. Ôm mắt không thấy tâm không phiền ý nghĩ. Lâm Bác Phàm đành phải nhịn đau đem thiên tiểu thuyết này cho cấm. Nghiêm trọng liên quan hoàng chuyên bá dâm huế, nhất định phải cấm chỉ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hồng Đậu Trung Văn Võng nên đón mấy vạn cái tác giả, nhất thời hiện ra trăm hoa đua nở cục diện, đủ loại hình tiểu thuyết hóa trang lên sân khấu, hòa lẫn, vô luận là lưu lượng hay là đặt mua lượng đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Tình huống này kinh hái hép sẽ tất cả mọi người. Nhất thời còn tưởng rằng Hồng Đậu Trung Văn Vong mùa xuân đến Ba chúng ta buộc lực hiệu triệu làm sao lớn như vậy? Mới ba ngày thời gian lưu lượng liền chợt tăng gấp đôi. Không phải buộc lực hiệu triệu lớn, mà là tiền lực hiệu triệu lớn. Nhưng là bọn họ viết tiểu thuyết. Ta xem đều cảm thấy thật xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Mặc kệ nó, chỉ cần buộc ưa thích liền tốt. Người nói cũng đúng. Mặt khác văn học mạng tiểu thuyết bình đài cũng đối hồng đầu Trung Văn Võng biểu hiện ra nhất định chú ý dù sao trong thời gian ngắn ngủi liền tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, cơ hồ ảnh hưởng văn học mạng cách cục chắc không được bọn hắn không chú ý bất quá vẹn vẹn chú ý mà không phải coi trọng ba cái này Hồng đậu Trung Văn vong có chút ý tứ lúc đầu đều sắp bị chúng ta đánh chết, không nghĩ tới cho tàn lại cháy. ta xem là hồi Quang phản phảnm Triều A có lâm Bắc Phạm dạng này lão bản cư nhiên ý nghĩ hao huyền muốn người khác viết tiểu thuyết đến cho hắn nhìn đem toàn bộ phépp sai biến thành hắn tư dục trang web này cách cái chết không xa nói đúng ba cái này căn bản là dùng tiếng ốc nếu quả thật dựa theo Lâm Bắc Phàm như vậy làm, Tuyệt đối bội chết hắn. Bất quá cái kia tiểu Bạch kiểm cũng có tiền, lương tụi Bạch nữ thần cũng không quan tâm chút này, nhưng chúng ta tuyệt đối không nên ngốc đi bắt trước, đó thuần túy là muốn chết. Ba có lẽ sẽ trói lợi nhất thời, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Mọi người cũng không cần quản hưởng động, không có gì tất yếu. Và các đại internet trang web văn học, nhất là sau lưng có đại kim chủ ủng hộ website, tỉ như Trung Điểm, Huyền Tưởng, Đao Kiếm tương đối lớn website, đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì bọn hắn cho rằng Hồng Đậu đối bọn hắn không tạo được uy hiếp. 3 ngày sau, Hà Dược lại một lần nữa xuất hiện ở sở phàm trước mặt lúc, đã hoàn toàn biến bộ dáng. Một thân chỉnh tề Âu phục màu đen, chân đạp hắc sắc cùng ra, một bộ nhân sĩ thành công cách ăn mặc. Trên đầu tóc dài cắt thành đầu đinh, thật dài dâu ria cũng bị cạo sạch, cơ hồ đổi một cái bộ dáng, thoạt nhìn tinh thần nhiều. Chỉ tiếc, bởi vì là gần 4 năm lang thang sinh hoạt, khiến cho hắn dinh dưỡng không đầy đủ thân thể đơn bạc. Bất quá, đầu nhỏ có lực lượng lớn. Rất nhiều thế gian nghe tiếng nhân sĩ thành công thân thể đều không cao, tỉ như Mã Vân, vết còn có tổng thiết kế sư Tiểu Bình đồng chí, nhưng là bọn hắn làm người lại làm cho người phi thường gọi phục. Thay quần áo khác về sau, rốt cục thấy được ngày xưa Trạng Nguyên tài hoa xuất chúng. Nếu như ngươi có thể ăn được lại béo một điểm lại tránh một điểm, thoạt nhìn càng đẹp mắt. Lâm Bác Phàm cười nói, "Lâm tổng." Hà Dược có chút ngượng ngùng, gia hỏa này kỳ thực mới 22 tuổi, đại học mới vừa tốt nghiệp nghiên kỷ. Ta nhường ngươi đến kỳ thực là có một cái phi thường trọng yếu sự tỉnh cho ngươi đi xử lý. Lâm Bác Phạm nghiêm túc nói. Lâm Tổng xin phân phó. Hà Dược sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Ngươi biết, trước mắt internet bên trên tiểu thuyết ta rất không thích, cho nên mới mua xuống trang web này. Hôm nay đến, quả thật có rất nhiều tác giả chen chúc mà tới, viết ra rất nhiều tiểu thuyết, nhưng là, những cái này tiểu thuyết mỗi một bản ta thích, đều là bình mới chứa rượu cũ, không có ý gì, nhìn ta một chút cũng không sẵn khoái có còn liên quan hoàng. Lâm Bác Phàm lắp đầu. Cho nên, ta liền dựa theo ta ý nghĩ làm ra 10 quyển sách đại cường, người tìm người giúp ta đi viết, viết tốt trọng trọng có thưởng. Lâm Bác Phạm xuất ra 10 quyển sách đại cương giao cho Hà Dược. Hà Dược mở ra xem, lập tức ánh mắt sáng lên. Đấu phá thương khung bàn Long đấu la đại lục tru tiên hoàn mỹ thế giới. Ba ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi, nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu văn học mạng, nương tựa theo siêu cường sức quan sát cùng thiên tài đồng dạng đầu não cũng có mấy phần tâm ph Một thiên văn học mạng có thể hay không hỏa, có thể hay không được hoàn nền, hắn nội tâm đã có mấy phần tính ra. Nhưng là hắn nhìn Lâm Bắc Phàm cho mấy bản này sách đại cương thiết lập phi thường mới lạ, phi thường có hỏa tiềm chất. Hà Dược vui mừng nói, Lâm Tổng, người đây là... Lâm Bắc Phạm tặng hắn một cái, rất có vài phần trang bức khí tức, nói, những cái này tiểu thuyết đều là ta bình thường suy nghĩ lung tung nghĩ ra được, nhưng là ta quá lười không muốn viết, người giúp ta tìm ra mấy người đến chuyên môn viết mấy bản này tiểu thuyết cho ta xem Lâm Bác Phàm lại lấy ra một cái danh sách, nói, ngươi xem cái này gọi thổ đầu hầu tử, viết tiểu thuyết phi thường, kéo cửu hận, liền để hắn đến viết đấu phá thương cung. Ba cái này gọi Tây Hồng Thị Bàn Đôn, hành văn bạch rối tinh rối mù, nhưng là viết rất có sáng điểm, liền để hắn đến viết bàn long. Ba cái này gọi đường ra tam cú, không nhiều lắm đặc điểm, bất quá thắng ở viết lách kiếm sống không ngừng vô cùng kiên trì, vậy liền để hắn đến viết đấu la đại lục Ba còn có vị này mãn mãn, hành văn vô cùng tinh tế tỉ mỉ liền để hắn đến viết Chu Tiên. Còn có cái này ưa thích đảo hầm không lớp, liền để hắn viết Hoàn Mỹ thế giới. Lâm Bắc Phạm từng cái từng cái điểm đi qua. Hà Dược nhanh chóng nhớ kỹ, sau đó nghiêm túc nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lâm Bắc Phạm hài lòng nói, ba bất quá ngươi phải bảo đảm một điểm, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, liền là cam đoan cái này 10 quyển sách toàn bộ bản quyển trộm trong tay, ta về sau có thể sẽ hữu dụng. Hà Dược trong lòng lập tức hiện lên ngàn vạn cái suy nghĩ, lập tức minh bạch lâm Bắc phàm tâm tư. ba trong lòng sửng suốt, hắn vị này bột quả nhiên thoạt nhìn không đơn giản, căn bản cũng không có nhìn bề ngoài ngu như vậy, người bên ngoài quả nhiên đều bị lừa gạt. Với hắn mà nói, lại là chuyện tốt. Bột ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Không sai. Nếu như có thể, thuận tiện đem bọn hắn cái này mời vị tác giả ký tới đi, chỉ cần bọn hắn đồng ý ký kết, chúng ta liền sẽ xem như hép sẽ chuyên môn tác giả đến bồi dưỡng Hàng năm đều sẽ cung cấp một cái sách mới đại cương cho hắn. Hoặc là vị nào có tiềm lực tác giả nguyện ý, chúng ta cũng có thể dạng này bồi dưỡng. Lâm Bác phàm con mắt sáng rõ, chúng ta muốn mở ra Hồng đầu Trung Văn vong Tạo Thần vận động. Hoa hai ngày thời gian, Hà Dược tìm đủ những người này, không biết dùng biện pháp gì làm cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện ký hợp đồng, sau đó bắt đầu chân chính tạo thần vận động. Đi qua gió nổi mây phun một tuần lễ, bởi vì số lớn tác giả mộ danh mà đến, đủ loại tiểu thuyết loại hình hóa trang lên sân khấu. Ganh đua sắc đẹp hòa lẫn y đổ lấy được siêu cấp đại thổ Hào Lâm Bắc Phàm Hưu Thái ở cái này Đông đảo tiểu thuyết có 10 bản tương đối ưu tú hấp dẫn số lớn độc giả 10 quyển tiểu thuyết phân biệt liền là đấu phá thương khung bàn Long đấu la đại lục chu tiên hoàn mị thế giới không sai chính là Lâm Bắc Phàm làm ra đại cương 4 quyển tiểu thuyết ở một cái khác thời không đã tỏa ra ánh sáng lóa mắt màu khi thực đổi một cái thế giới cũng vẫn như cũ sặc sơ lóa mắt khó có thể ma diệt dù cho mới lộ ra một góc nhỏ cũng đã nhận được đông đảo độc giả truy càng. Lâm Bác Phàm cảm thấy nên là tự mình ra tay. Hắn muốn tạo thế, hắn muốn cho đại thần quật khởi tạo thế. Chương 159, điên cuồng khen thưởng, nâng lên hồng đậu trung văn võng. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Hồng đậu đại bột khen thưởng thổ đậu tiên sinh, 2000 vạn hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Tranh thủ thời gian cho ta thêm càng. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngang. Thiên kim bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Hồng đấu đại bột khen thưởng Tây Hồng thị tiên sinh, 2000 vạn hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Lại không đổi mới ta đem ngươi đánh thành bánh quả hồng. Dung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Hồng đấu đại bột khen thưởng Đường ra Tam cu tiên sinh, 2000 vạn hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Ta đối với ngươi không yêu cầu gì, không đức chương là được. Một cái tiếp một cái Lâm bác phàm ngựa không dừng vó đem cái này 10 vị tác giả thưởng một lần, mỗi một vị tác giả 2.000 vạn hồng Đậu tệ, cũng chính là 20 vạn. Ba toàn bộ hồng đậu trung văn vóng rơi ra hồng ba vũ, bị đồ sắt một lần lại một lần. Tất cả độc giả cùng tác giả, thậm chí là các biên tập đều kinh hãi. Ba lớn như vậy hồng ba vũ, ta vẫn là lần đầu gặp. Hơn nữa là liên tục đánh thưởng 10 quyển sách 10 vị tác giả, vừa ra tay liền là 200 vạn NDTA. Thổ hào A, siêu cấp đại thổ hào A. Mỗi một lần xuất thủ liền là hai cái hoàng kim tổng minh, 2.000 vạn hồng đầu tệ cũng chính là 20 vạn NDT, chưa từng có gặp qua xuất thủ hào phóng như vậy thổ hào. Hồng đầu đại bột. Đó không phải là tiểu bạch kiểm lâm Bắc phàm sao. Lời đồn lại là thật, lâm bác phàm xuất thủ. Mời quyển sách đến cùng có gì mị lực, vì sao để lâm Bắc phàm cái này tiểu bạch kiểm như thế yêu thích. Cư nhiên thưởng nhiều như vậy tiền. Ta nhất định muốn nhìn xem. Vô số tác giả hương phấn. Vô số độc giả h Ở cái này văn học mạng bộc lộ thời đại, có người có thể khen thưởng 10 vạn hồng đầu tệ đã phượng mau lân giác khá là không dễ, không nghĩ tới lâm Bắc Phàm vừa ra tay liền là 2.000 vạn hồng đầu tệ, quả thực không chút nhân tính, hào không điểm mấu chốt. Các độc giả chỉ là xem náo nhiệt, hiếu kỳ cái này mới quyển sách đến cùng có cái gì mị lực, khả năng hấp dẫn thổ hào tiểu bạch kiểm trọng thưởng. Kết quả xem xét liền triệt để rớt xuống hố, lại cũng không đứng dậy được. Ba các tác giả lại thấy được hy vọng, phát tài làm giàu hy vọng. Lâm bác phàm quả nhiên ở website tìm sách nhìn, hơn nữa nhìn nữa thích cũng trọng kim khen thưởng, khen thưởng một lần liền có thể nhường người đi mát xa. Nhìn xem một trận kia sáng lạng hồng Ba vũ, thực sự là quá có sức hấp dẫn, rất muốn cho ta đến một đợt. Nhanh đi nhìn những cái này tiểu thuyết, học tập tân tiến sáng tác kinh nghiệm, sau đó làm một quyển đi ra cầu khen thưởng. Ba trận này hồng Ba vũ kéo dài suốt nửa ngày, tạo thành ảnh hưởng liền là website lưu lượng đống nhiên khuyết trương 10 lần, cơ hồ bao phủ tất cả văn học mạng độc giả Hồng Đậu Trung Văn vong nhất cử thành danh. Rất nhiều độc giả chen chúc mà tới, đến xem cái này mời bạn bị trọng kim khen thưởng sách đến cùng có cái gì mới lạ. Rất nhiều tác giả mộ danh mà đến, chuẩn bị mở hố kiếm tiền. Cùng thành danh còn có bị đánh thưởng 10 vị tác giả, bọn họ tiểu thuyết cũng là từ hôm nay trở đi đi vào độc giả tâm lý, bọn họ thần cách bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, thẳng đến cuối cùng đốt thành thần. Ba chuyện kế tiếp liền giao cho Hà Dược. Lâm Bác Phàm cho hắn 8000 vạn, nhường hắn đi nhanh chóng phát triển. Lâm Bác Phàm chỉ phụ trách mỗi tháng đi ra lộ mặt mấy lần, khen thưởng một chút tiền đã đủ. Thế là, Lâm Bác Phàm lại khôi phục cá ướp mối sinh hoạt. Mỗi ngày đều ở nhà vớt mèo, cùng với nàng tiến hành tâm điện cảm ứng, dùng cái quy nghiền ép nàng, trêu chọc Miêu tinh nhân một mực một bước, cuối cùng thấy được Lâm Bắc Phàm liền trốn. Ba có thời gian liền đi thực chi thiên sơn trang khoác lác đánh giấm, sinh hoạt mỹ tư tư. Ba lúc này, ở Lưu Nhất Thủy đại sư cố gắng phía dưới, hạ mã trấn con đường cùng với thực phẩm căn cứ một mực gia tốc kiến thiết. Và cũng không biết hắn từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy công trình đội ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hơn nữa chính phủ toàn diện ủng hộ, lúc đầu Lâm Bắc Phàm dự tính muốn tới cuối năm mới hoàn thành, bất quá bây giờ đoán chừng khả năng không đến 3 tháng là có thể, thời gian tiết kiệm gần nửa. Đây thật là quỷ một dạng tốc độ. Lúc trước thuê lão đầu này thực sự là quá đúng, quả nhiên là nhà có một dạ như có một bảo. Có cơ hội cho hắn điểm chỗ tốt, nhường hắn càng hết sức làm việc. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Mặt khác đáng ra nói chuyện chính là Võ lâm ngoại truyện còn đang nhiệt bá bên trong, bình quân tỷ lệ người xem một mực ổn định ở 3% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem lập lên độ cao mới, đạt đến 4, 20%, trở thành kỳ nghỉ hẹ chú mục phim TV. Đồng thời cũng dự định hàng năm thần kịch. Ba ngoại trứ Long Môn tập đoàn, thiên thịu tập đoàn gần 30 ước phí tài trợ, còn có mặt khác một chút quảng cáo thu nhập đều tiếp cận 5 ức tiền quảng cáo thật là kiếm lợi lợi. Một nhà tam lưu đài truyền hình, trong vòng một năm có 2 bộ hàng năm thần kịch. Hơn nữa còn là giá thành nhỏ hồi báo lớn hàng năm thần kịch, thật để cho người ta hâm mộ đến bạo. Mẹo mù đụng tới chốt chết, gặp vận may. Ba các đại đài truyền hình chưa chắc nói. Tóm lại, mọi thứ đều hướng về phương diện tốt phát triển. Lâm bác phàm cảm giác không lâu sau nữa lại có thể thăng cấp, trong lòng gọi là một cái ngọt, xem ai đều ngọt như mật. Ngươi nhìn ta làm gì? Võ thiên mị hai tay ôm ngực, vẻ mặt cẩn thận nói, cười đến sắc mị mị, ngươi có phải hay không đối với ta có ý đồ gì? ta cho người biết ta thế, nhưng là ngươi lão bà khuê mật, ta không cho phép ngươi dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn ta. Coi như ngươi dáng dấp lại xinh đẹp lại thiên sinh lệ chất cũng không được. Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm cảm thấy rất uất khuất, rõ ràng là ngươi sắc mị mị nhìn ta, kết quả lại ác nhân cáo trạng trước. Lâm Bác Phàm quyết định muốn lấy lại công đạo, đầu tiên muốn cáo ngự trạm, lão bà, nàng vu ham ta. Ta đối với ngươi trung tâm Nhật Nguyệt trứng dám, rõ ràng là nàng qua tới đùa bỡn ta, ngươi phải tin tưởng ta a. Lâm Bác Phàm từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Thanh Tuyết, vẻ mặt ủy khuất nói: "Bạch Thanh Tuyết thoảng qua cười một tiếng, quay đầu hôn một cái, "Lão công an, ta tin tưởng ngươi." Ân. Lâm Bác Phàm đắc ý. Võ Thiên Mị cũng qua tới cáo ngự trạm, "Ngự Vương đại nhân, ngươi cũng quá sủng ngươi tiểu nam nhân, mới hai câu nói liền đem ngươi dỗ đến thần hồn điên đảo. Ngươi xem hắn gần nhất đều làm cái gì sự tình, càng ngày càng vô pháp vô thiên." Một mực dùng tiền dùng tiền, cư nhiên hoa năm ức nguyên đi trống trợn, cái này còn chưa tính còn hoa một ước đi đầu tư phá sản website. Võ thiên Mỹ tâm mệt mỏi lấy tay nâng chán, mấu chốt hơn là, người đầu tư vậy cũng muốn hảo hảo quản lý, nói không chừng còn có thể hồi vốn. Thế nhưng là hắn cư nhiên bước đồng mời một cái nửa chân đạp đến vào quan tài lao đầu đi quản lý vườn rau, mời được một cái khất cái đi quản lý website. Ta đều không biết làm sao nói hắn mới tốt. Lâm bác phàng phản bác, kỳ thực, ta đây cũng là muốn tốt cho các người. Nơi này ta xem qua, tuyệt đối thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Ta mua lại cho ngươi về sau liền sẽ để các ngươi ăn vào tươi mới không ô nhiễm rau quả, đối với Mỹ nhan hiệu quả tốt. Vậy đầu tư cái kia rách sai đây. Khu khu, đây cũng là muốn tốt cho các ngươi. Lâm Bác Phạm Nghiêm Trang nói, ba cái gọi là sách là nhân loại tinh thần lương thực. Về sau các ngươi muốn nhìn nói với ta một tiếng, ta liền sẽ tìm người giúp các ngươi viết, cam đoan để cho các ngươi ăn vào no bụng. Nữ vương đại nhân, ngươi xem hắn lại nói năng bậy bạn. Vọ yêu tinh lại lần nữa khiếu nại. Không có việc gì. Lão công cao hứng liền tốt. Bạch Thanh Tuyết ra nổi nói. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm thấy được Bạch Thanh Tuyết chính đang chỉnh lý một chút đồ sách, hơn nữa dùng bút ở phía trên tiêu ký. Một bên còn có một số ảnh trụ, phía trên đều là cao lớn kiến trúc. chương 160, muốn mua cao Úc. Lão bả, người đang làm gì? Lâm Bác Phàm hiểu kỳ. Bạch Thanh Tuyết nói, ta chính đang chọn lựa tân đại lâu văn phòng. Đi qua mấy tháng phát triển, đài truyền hình chúng ta tài sản bành trướng 10 lần. Nhân viên công tác cũng khuyết trương vượt qua gấp đôi, chúng ta lúc đầu đại lâu văn phòng đã không đủ dùng, cho nên muốn tìm một cái lớn một chút, đây đều là có thể cung cấp lựa chọn văn phòng. Xác thực, lúc đầu đài truyền hình Cao ốc là dựa theo tam lưu đài truyền hình quy cách đến kiến thiết, tối đa chỉ có thể dung nạp 2.000 người. Bây giờ, trải qua nhiều lần khuyết trương chiêu, công việc bây giờ nhân viên đã đạt tới 1.800, gần như cực hạn. Đài truyền hình Cao ốc đã xa xa theo không kịp sở ta TV tốc độ phát triển đài truyền hình nếu như yêu cầu phát triển, tất nhiên yêu cầu thay đổi đại lâu mới. Thanh Tuyết, người muốn tìm một cái dạng gì cao ốc đây? Chính yếu nhất liền là lớn. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói, chúng ta đài truyền hình phát triển được thực sự quá nhanh, chưa tới nửa năm đã khuyết trương gấp đôi, hơn nữa tương lai khẳng định sẽ còn tiếp tục nhanh chóng phát triển, cho nên ta nghĩ tìm một cái cao lớn, có thể chứa đựng càng nhiều cao ốc. Đây là gần đây muốn bán đấu giá cao ốc, ta nghĩ tuyển trong đó một tòa mua lại. Lời nói này bà khí Lâm Bắc Phàm tùy tiện mở ra, làm sao có nhiều như vậy? Kỳ thực, những cái này cao ốc đều là một nhà làm địa ốc đại tập đoàn, bởi vì đồng thời khởi động nhiều cái hàng mục, tài chính theo không kịp phá sản đóng cửa. Những cái này cao ốc ngân hàng cầm lấy đi đầu giá. Lao công, ngươi xem một chút những cái này cao ốc, ngươi ưa thích tòa nào? Tổng cộng có 4 tòa nhà lớn, Bạch Thanh Tuyết đem ảnh chụp mở ra, để Lâm Bắc Phàm tùy chọn. Ba cao nhất lớn nhất tòa kia. Lâm Bắc Phàm đem cao nhất lớn nhất cao ốc ảnh chụp kéo đi qua. Liên tuyển cái này, về chỗ nạ cao Úc. Mỗi tòa nhà lớn đều cao hơn 245 m mặt đất 50 tầng, lòng đất 3 tầng, tổng kiến trúc diện tích gần 30 vạn mét vuông có thể chứa đựng 2 vạn người đồng thời làm việc. Hơn nữa có nhiều cái to lớn diễn bá sảnh cung cấp chúng ta chế tác tiết ngụ. Hơn nữa hắn danh tự cùng chúng ta sở ta tì cơ nào xứng. Bạch Thanh Tuyết trong lòng vui vẻ, lão công, ta cũng rất ưa thích một tòa này. Sau đó trở nên ưu sầu, ba bất quá, giá cả quá mắc đài truyền hình chúng ta khả năng đảm đường không nổi. Cần bao nhiêu tiền? Không rõ ràng, bất quá ta nghe, giá quy định 50 ức. Còn rất nhiều công ty tập đoàn cũng xem trọng tòa này cao ức, đến lúc đó rất nhiều công ty tập đoàn cạnh tranh, giá cả khả năng càng cao. Bạch Thanh Tuyết có chút không cam lòng nói, 50 ước chỉ là giá quy định, cuối cùng giá cả nhất định sẽ xào đến 60 ước trở lên, thậm chí đạt tới 70 ức. Đây đối với sở ta TV mà nói xác thực quá khó khăn. Tuy nhiên nửa năm qua này Sở ta TV tiền kiếm được vượt qua trăm ước, nhưng là chi tiêu cũng không ít. Xử lý đài truyền hình vốn chính là một cái háo tiền ngành nghề, phải có đủ tiền tài chính dự trữ mới được. Nhưng là bỗng nhiên phải xài hết hơn phân nửa tài chính, vạn nhất tiết mục sập tiệm, làm sao bây giờ? Lâm bác phàm An ủi không có quan hệ, cứ việc mua. Cùng lắm thì, chúng ta lại lộng ra mấy bộ phim TV cùng mấy cái tiết mục đến gom tiền không được sao. Lao công bản sự khác không có, kịch bản còn nhiều. Bạch Thanh tuyết cười một tiếng. Có người nói như vậy sao? Võ thiên mị cũng gọi, nữ vương đại nhân, tiểu nam nhân này tiêu tiền bản sự nhất lưu, ánh mắt càng là nhất lưu. Gia hỏa này còn vụn trộm cất giấu một dương tiết mục sắp đặt phương án đây, đều không cho ta xem. Chỉ dựa vào cái này liền có thể cam đoan chúng ta đứng ở thế bất bại. Ba chỉ có về chỗ nạ cao ốc mới xứng với nữ vương điện hạ, ta tán thành mua xuống. Tốt, đều theo các ngươi Bạch Thanh Tuyết cũng cười. a nơi này là cái gì? Rõ ràng là vùng ngoại ô, vì sao ngươi cũng làm ký hiệu?" Lâm Bác phảng hỏi. "Ba đây là Giang Bác thị chính phủ phân ra đến khu vực, chuẩn bị dùng để chế tạo một cái cổ thành hạt mục, xem như Giang Bác thị danh tiếp một trong, Trước mắt chính đang tiêu thường dẫn tư. Bạch Thanh Tuyết giải thích. Lâm Bác phàm như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Vô Đạo đỗng nhiên tìm tới Lâm Bác phàm, biểu tình vô cùng nghiêm túc. "Ba chúng ta trên lầu nói." Lâm Bác phàm ôm tiểu Miêu dẫn đường. Võ Thiên Mị nhỏ giọng hỏi Bạch Thanh Tuyết: Ngươi nói hai người bọn họ đại nam nhân lén lén lút lút, chẳng lẽ còn có cái gì người không nhận ra sự tình không cho chúng ta biết rõ? Có muốn hay không chúng ta đi ngay lén? Vẫn là không cần, lão công muốn chúng ta biết đến thời điểm tự nhiên sẽ để cho chúng ta biết rõ. Không biết vì sao, nàng nội tâm có một cố dự cảm không tốt. Mới vừa khóa lại cửa, Diệp vô đạo đi thẳng vào vấn đề, ngươi bị người theo dõi, ngươi sinh mệnh nhận uy hiếp. Tình huống như thế nào, ai để mắt tới ta? Lâm bác phàm một bên vốt mèo Một bên bình tĩnh nói, hai người ngồi mặt đối mặt. Diệp vô đạo lắc lắc đầu, có đôi khi ta thực sự bội phục ngươi, bản nhân tính táo đáng sợ, nhìn cái gì đều vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có chuyện gì có thể gây nên ngươi coi trọng. Bất quá lần này ngươi thật muốn coi trọng, bởi vì đối phương là hung đổ, hơn nữa có súng. hắn sát mặt trịnh trọng lên, ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước trận kia bắn nhau sao? Đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy ta liền ở hiện trường, mà ngươi cũng là thông qua trận kia bắn nhau tìm đến ta nơi này Diệp vô đạo Nghiêm túc nói lúc ấy trận kia bắn nhau chết đi mấy người tuyệt đại bộ phận đều là buôn lậu thuốc viện phần tử trong đó có một cái buôn lậu thuốc viện phần tử thân phận không quá đơn giản là bị phái tới Giang B bác thị làm kinh doanh ma túy Cá ca của hắn là Đông Nam Á lòng đất buôn lậu thuốc viện tổ chức một đại đầu mục gọi muộc đã hát trên tay nắm giữ lấy gần 100 người còn buôn lẩu xuống ống hiện tại hắn tới tìm ngươi báo thủ Lâm bác Phàm một người đệ đệ của hắn chết cùng ta có chuyện gì cũng không phải ta đánh chết Đám tiêu cảnh sát cũng là mục tiêu, nhưng là đối phương sau lưng đứng chính phủ, mục tiêu quá lớn không tốt ra tay, cho nên bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước tìm tới ngươi. Diệp vô đạo quái dị nói, hơn nữa nếu không phải là ngươi bỗng nhiên nhúng tay, chỉ sợ hắn đệ đệ đã sớm trốn. Nguyên lai quả hồng vẫn là chọn mềm bóp, bọn hắn thực sự là để mắt ta. Lâm bác phàm cười khổ. Thực sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ sự tình lại vẫn cứ muốn tìm hắn, hắn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đệ đệ của hắn là chết ở 4 tháng trước, vì sao cho tới bây giờ hắn mới qua tới trả thù đây? Lâm bác phàm nghi hoặc không hiểu. Ba cái này thì không biết. Diệp vô đạo nói, ta suy đoán, bọn hắn kỳ thực cũng không chỉ là muốn tìm người báo thủ, bọn họ là muốn đem răng bác thị cái kia buôn lậu thuốc viện mạng lưới chế tạo lần nữa, thu thập ngươi chỉ là thuận tiện sự tình. Đây là chúng ta trải rộng răng nam mạng lưới tình báo sớm thu thập được tin tức. Bây giờ đối phương còn không biết, cái này cho chúng ta thời gian chuẩn bị, ngươi định làm gì? Cảnh sát bên kia biết không? Bọn hắn cũng có chút mặt mày, nói không chừng không lâu liền sẽ tìm tới cửa. Ba lúc này trông cửa vang. Lâm bác phàm cười khổ, ngươi thực sự là miệng quá đen. Lâu dưới, võ thiên mị mở cửa, phát hiện một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát đứng ở trước mặt nàng, sau lưng còn đi theo hai vị cảnh sát, lập tức nghi hoặc, các ngươi đây là. Nữ cảnh sát nghiêm túc nói, ngươi tốt. Ta là Giang Bắc Thị tổ trọng án đội trưởng Hàn Sở Sở, đây là ta giấy chứng nhận. Võ Thiên Mị cầm một giấy chứng nhận tiến hành kiểm tra, phát hiện không có vấn đề về sau còn trở về. Nữ cảnh sát nói tiếp, chúng ta tiếp vào tuyên báo, có một đám nguy hiểm phần tử ngoài vòng luật pháp đã chui vào Giang Bắc Thị, mục tiêu chính là Lâm Bắc Phạm Tiên Sinh. Lâm Bắc Phạm Tiên Sinh đang đứng ở nguy hiểm bên trong, vì cam đoan người trong cuộc can toàn, xin phối hợp. ba cái gì? Hai nàng kinh hãi kêu to. chương 161 Cảnh sát tới chơi. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, đem hai nàng chấn động. Hàng cảnh quan, đến cùng là chuyện gì? Ta trưởng phu thật tốt, một mực an phận thủ thường, làm sao đỗng nhiên liên lụy những chuyện này? Hai nàng vội vàng truy vấn, vô cùng gấp gác. Nhìn xem hai nàng lo lắng thần sắc, nhất là Lâm Bắc Phàm thê tử Bạch Thanh Tuyết, hàn sở sở có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, ấy này nói, hai vị không có ý tứ, Lâm Tiên Sinh có thể là bị ta liên lụy. ba lúc này Lâm Bác Phàm cùng Diệp Vô Đạo cũng xuống. Lâm Bác Phàm nói: "Các vị cảnh quan, có chuyện gì trước tiến đến nói." Nhìn thấy nhớ mãi không quên người, vẫn là như vậy anh Vĩ Tắp, Hàn Sở Sở vẻ mặt hốt hoảng, sau đó nói: "Tuất." Sau đó dẫn theo hai vị thủ hạ vào cửa. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai nàng tự mình đi cho ba vị cảnh quan chấm trà, sau đó thiếp thân ngồi ở bên người Lâm Bác Phàm, nhìn chằm chằm Hàn Sở Sở, chờ đợi nàng đáp án. Mà lúc này, Hàn Sở Sở đám người trừ bỏ nhìn Lâm Bác Phàm, Còn đối với Diệp vô đạo nhìn nhiều vài lần, thần sắc phi thường cảnh giác. Diệp vô đạo, ngươi làm sao ở nơi này? Hàn sở sở cảnh giác hỏi. Ta sao không thể ở chỗ này? Liên quan các ngươi cảnh sát chuyện gì? Diệp vô đạo cười đắc ý, xuất ra một điếu thuốc đang chuẩn bị mượn rút, kết quả nhìn thấy bạch thanh tuyết cùng võ thiên mị hai nàng ánh mắt giết người, sau đó lại nhanh chóng thu về. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Hàn sở sở nghiêm nghị nói. Ta làm loạn ngươi lại có thể làm gì? Diệp vô đạo khinh thường nói, hai vị khắc cảnh quan giận tí mặt, người cái này hôn đàn, phách lối, tốt, các ngươi sự tình để sau nhắc lại. Diệp vô đạo bây giờ là chúng ta tình quang đài truyền hình Bộ An ninh Bộ trưởng, là người đáng tin cậy, các vị cảnh quan vẫn là không nên so đo những thứ này, trước tiên nói chính sự quan trọng. Lâm Bác Phàm nói, ba liên quan tới Diệp vô đạo cùng cảnh sát cầu thí suối quậy sự tình, không cần nghĩ cũng biết. Một cái du tẩu ở hôi sắc khu vực lại vô pháp vô thiên người. Không biết làm ra bao nhiêu làm cho cảnh sát nhức đầu sự tình, hết lần này tới lần khác lại có giới quân đội bối cảnh, cảnh sát lại không thể làm gì được hắn, người nói cái này ân đoán có thể không sâu sao. Bất quá, đây là bọn hắn ân đoán, lâm bác phạm lười nhác quan tâm. Dù sao lại làm sao nhìn, thua thiệt cũng sẽ không phải diệp vô đạo, gia hỏa này thủ đoạn rất nhiều. Vẫn là trước quan tâm bản thân sự tình A Tốt, chúng ta trước nói chính sự. hàn sở sở đẻ lại hỏa khí nói. Tiếp đó. Hàn sở sở đem đầu đuôi sự tình giao phó ra, cơ bản cùng Diệp vô đạo nói không kém bao nhiêu. Vừa nghe nói những cái này đạo tặc khả năng đeo súng nhập cảnh, hai nàng dọa đến hoa dung thất sắc. Vậy làm sao bây giờ, Hàn cảnh quan? Bạch Thanh tuyết khẩn chưng nói, ta người yêu rõ ràng là bị thai bay vả gió, hắn làm chuyện tốt, lại lấy được dạng này hồi báo. Các ngươi cảnh sát cũng không thể mặc kệ A. Liên là, võ thiên mị đồng ý, lo lắng nói, nếu như các ngươi không xử lý tốt chuyện này, Về sau ai còn dám hành hiệp trưởng nghĩa? Ba nhìn thấy một bên sắc mặt bình tĩnh Lâm Bắc Phàm giận không chỗ phát tiết, vỗ Lâm Bắc Phàm bên hông thịt mềm nói, còn có ngươi cái này hôn đản Lúc ấy nguy hiểm như vậy ngươi làm sao sông đi lên? Nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta. Nữ vương đại nhân làm như thế nào sống? Thiên mị nói rất đúng. Bạch Thanh Tuyết ngón tay nhỏ nhắn cũng phóng tới một bên khác thịt mềm. Ba ba nói, hiện tại tốt, ngươi thành anh hùng, nhân ra cũng tìm tới cửa. Về sau loại chuyện này không muốn nghĩ đến sông về phía trước, phải nhiều suy nghĩ một chút ta. Ngươi nếu là không thấy, ta làm sao bây giờ? Ba trên đời này tất cả mọi người cộng lại cũng so không nổi ngươi một cọng lông tay. Đau đau đau đau quá. Lâm bác phàm hít sâu một hơi, cầu xin, ta sai rồi. Ta thực sự sai. Về sau gặp được sự tình này ta nhất định sẽ lần đi rất xa, yên tâm A. Một vị trong đó thoạt nhìn tương đối chính khí nam cảnh quan không nhìn nổi, nói, các ngươi tại sao có thể nói như vậy? Công dân hiệp trợ cảnh sát là nghĩa bất dung từ trách nhiệm, lâm tiên sinh làm tốt. Người im miệng. Hai nàng trăm miệng một lời giống to. Đối phương lập tức câm như hến. Các ngươi cảnh sát tìm qua tới, hy vọng chúng ta làm thế nào. Lâm bác phán hỏi. Hàn sở sở hít sâu một hơi, chính trong nói, một lần này một đạt hát hiển nhiên đến coi chuẩn bị. Bọn hắn muốn một lần nữa dựng lên một đầu thuốc viện cung ứng tuyến, tiếp tục buôn bán thuốc viện thu lợi. Ba cấp trên rất xem trọng, hy vọng có thể thừa cơ nhất cử diệt trừ trong đó đột phá khẩu ở ngươi. Nàng lo lắng nói, ngươi lần trước nghĩa cử đã bị một đạt hát xem xem như cái đinh trong mắt, muốn xuống tay với ngươi, cái này đồng thời cũng là chúng ta cơ hội. Ba chúng ta sẽ phái ra một chi tiểu đội đối với ngươi tiến hành 24 giờ bảo hộ, đồng thời cũng hy vọng lầm tiên sinh cùng với lâm phu nhân, vò nữ sĩ có thể phối hợp cảnh sát chúng ta, bắt được một đạt hát, diệt chứ thuốc phiệt tuyến. Ba chúng ta nhất định phối hợp. Hai nàng lần nữa chăm miệng một lời, không chút do dự, Ngươi dự định muốn chúng ta làm sao phối hợp?" Lâm Bác Phàm lần nữa hỏi. Đối với mấy người thái độ, Hàn Sở Sở biểu thị hài lòng, Lư Khí Nhu hòa nói, "Ở chúng ta không có bắt đến mục đạt hết trước đó, ta hy vọng Lâm tiên sinh tốt nhất tận lực không muốn ra khỏi cửa, nơi này bảo an công trình không sai, cũng thuận tiện chúng ta giám sát cùng bày bố, bọn hắn muốn xuống tay với ngươi không dễ dàng, ngươi an toàn đạt được bảo đảm lớn nhất." "Vậy hai người bọn họ đây?" Lâm Bác Phàm chỉ chỉ hai nàng. "Ba các nàng?" Hàn sở sở sướng sở, có chút hơi khó nói, chúng ta sẽ tận lực phái người bảo hộ. Ta xem thôi được rồi, các ngươi đem ta bảo vệ như vậy nghiêm, đối phương tìm không thấy cơ hội hạ thủ, chó cùng dứt dậu nhất định sẽ đối với các nàng xuất thủ. Mà các ngươi bảo hộ biện pháp, lâm bác phàm cười lạnh, không phải ta xem thường các ngươi mà là các ngươi cảnh lực có hạn, căn bản không có khả năng phân công bao nhiêu người tới bảo vệ. Nếu như phát sinh cái gì không lường được sự tình, hối hận cũng đã chậm. Cùng để bọn hắn mạo hiểm. Không bằng ta một người gánh chịu. Cho nên ta quyết định, mấy ngày này ta có thể nhiều đi ra ngoài một chút, cho bọn hắn cơ hội. Mọi người thất kinh thất sắc. Lâm tiên sinh, ngươi không muốn như vậy, vô cùng nguy hiểm. Ba dạng này chúng ta rất khó xử lý. Ba nhất là hai nàng, khi đối với Lâm Bắc Phạm lại nhấc lại cắn, ngứa ra có phải hay không. Không phải mới vừa cảnh cáo ngươi sao, không cần mạo hiểm, toàn thế giới đều không có ngươi trọng yếu. Ngươi lại không nghe lời ta liền cắn chết ngươi. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Đau đau đau đau quá. Lâm Bác Phạm lần nữa cầu xin tha thứ. Hàn sở sở ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Bác Phạm, đây chính là để cho nàng phải lòng nam nhân, thời khắc mấu chốt phi thường có trách nhiệm. Đáng tiếc nam nhân như vậy đã thuộc về người khác. Không cần nhau nhau, kỳ thực cái này rất dễ làm, mấy người các ngươi đều không ra khỏi cửa không phải là không có chuyện sao. Diệp vô Đạo lại theo thói quen xuất ra một điếu thuốc, sau đó ở đám người huy hiếp phía dưới lại thả trở về. Đúng rồi. Đơn giản như vậy biện pháp ta làm sao không nghĩ tới. Ba tuy nhiên đài truyền hình sự tình không ít, nhưng là trước mắt đều có người làm, chúng ta không cần quá quan tâm. Nếu như cần, chúng ta còn có thể khống chế từ xa, cùng lắm thì ở trong này làm việc. Hai nàng lập tức cảm thấy đây là ý kiến hay. chương 162, tiểu thuyết chủ thần ra mắt. Quyết định ra đến về sau, lấy hàn sở sở cầm đầu cảnh sát lập tức tiến vào chiếm giữ biệt thự tiến hành bố trí. Đồng thời, vi trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn. Bạch Thanh Tuyết an bài 3 vị bình vương còn có vượt qua 10 vị bảo tiêu đến tiến hành thay phiên trấn giữ, còn từ đài truyền hình nơi đó chuyển đến rất nhiều máy giám thị cùng máy dò xét, so cảnh sát còn tân tiến hơn. Như thế bố trí phía dưới, phương viên 500m đều ở theo dõi phạm vi bên trong, biệt thự có thể nói là tường đồng vách sắt, như thế bảo an biện pháp có lẽ đã có thể so với một chút tiểu quốc nguyên thủ. Trừ phi có được vũ khí hạng nặng, bằng không thì tuyệt không có khả năng công chiếm vào. Ba cứ như vậy tiếp tục, Bạch Thanh Tuyết cuối cùng yên tâm Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết như thế chuyện bé xé ra to, Lâm Bác Phàm đột nhiên im lặng. Cũng liền mấy cái có súng buôn lậu thuốc viện phân tử, ở Hoa Hạ hành tẩu đều phải cẩn thận, căn bản không dám giống chống thua chieng. Ba nếu như cái kia Mục Đạt Hắc biết rõ tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không đến tìm chết. Về phần binh hoàng diệp vô đạo cùng hai vị khác binh vương, thì hành động bí mật, đem những cái này đạo tặc bắt tới. Trong lúc đó, Lâm Bác Phàm nhận được một cú điện thoại đến từ tần lao đầu. "Tiểu tử, nghe nói ngươi gặp phiền toái sự tình?" Lâm Bác Phàm sửng sốt, người tin tức thật linh thông, liền nhanh như vậy biết rõ. Ba chúng ta mấy cái lao đầu đều rất quan tâm ngươi tình huống hiện tại, có hay không cần chúng ta hỗ trợ. Chúng ta năng lượng thế nhưng là rất lớn, chúng ta cũng không muốn mất đi giống ngươi thú vị như vậy tiểu hữu. Năng lượng xác thực rất lớn, chuyện bí ẩn như vậy đều biết. Nhân sinh khó khăn nhất liền là có mấy cái chơi thân lại quan tâm lẫn nhau bằng hữu. Lâm Bác Phàm khởi động Thiên Tử Vọng Khí thuật, nhìn về phía thực chi thiên sân trang, phát hiện mấy cái này lão đầu quả nhiên đều ở trong lòng ấm áp, nói: "Không cần, những cái này chuột nhỏ còn không làm gì được ta, bất quá vẫn là bị bọn hắn làm chếnh mãi. Mấy ngày sau chúng ta gặp lại. Ba chúng ta cũng tin tưởng ngươi người hiền tự có thiên tướng, muốn để ngươi ăn thiệt thòi thật không dễ dàng." Ha ha. Ba liên tục hai ngày bình an vô sự, hai nàng khác lại bận rĩu, Lâm Bác Phàm nhàn nh nháng trán, chỉ có thể tìm một ít chuyện giết thời gian. Một bên muốt mèo, một bên leo lên hồng đậu chung văn vẵng, nhìn xem có thay đổi gì. Ba phát hiện biến hóa thật vẫn không nhỏ. Lớn nhất một điểm liền là rất nhiều sách mới như măng mọc sau mưa sông ra. Lâm Bắc Phàm chỉ nhìn ghi chép, phát hiện ngắn ngủn trong vòng vài ngày, sách mới tăng lượng đã vượt qua 10 vạn bản, lượng đổi mới đã vượt qua một tức chữ, mấu chốt nhất là lưu lượng cơ hồ khuyết trương gấp đôi, đã tương đương với nhị lưu tiểu thuyết internet. Lâm Bắc Phàm biểu thị hài lòng, liền chỉ bằng vào cái này biến hóa, Lâm Bắc Phàm đầu tư đã toàn bộ hồi vốn. Ba chỉ cần lại củng cố một đoạn thời gian, vong trạm thị chỉ, chỉ sợ đều muốn đột phá 5000 vạn. Nhìn nhìn lại nguyệt phiếu bảng bên trên sách, cơ bản tất cả đều là hắn khen thưởng qua sách, thảo luận nhiệt độ vô cùng cao, điểm kích lượng phi thường lớn. Ba có thể nói, tạo thần vận động sơ bộ thành công. Ba lại lật xuống, cũng có rất nhiều phi thường ưu tú tiểu thuyết xuất hiện. Lâm Bác Phạm Thô sơ giản lược xem đi qua, phát hiện viết cũng thực không tồi, trong đó một chút thiết lập vô cùng mới lạ. Sàng điểm tiết tấu cũng nắm chặt phi thường tốt, tuy nhiên IP giá trị thấp, nhưng là vẫn có thể xem là một thiên tốt tiểu thuyết mạng. thế là Lâm Bác Phàm mở ra khen thưởng công năng. Đầu tiên là theo thường lệ cho cái kia mời quyển sách đến một đợt hồng ba vũ, sau đó lại ở phía dưới sách mới bên trong, lấy ra mấy quyển viết tương đối khá tiến hành khen thưởng, khích lệ một chút sáng tác. Kể từ đó, toàn bộ vong chạm sinh động độ lại bị Lâm Bắc Phàm làm sống lại. Phía dưới tất cả đều là quỷ liếm thanh âm. Ba cảm tạ hồng đậu đại bụt đi ra tuần tra, quần ma lui tránh. Hồng ba vũ liền là hồng đậu đại bụt ra sân phương thức, thủ hào không giải thích. Hồng Đậu Đại bột muốn đi ra truyền vi, mau tới quỷ cầu Hồng Đậu Đại Bộn sùng hạnh. Mỗi một lần ra sân đều chấn nhiếp nhân tâm, hào khí tức đập vào mặt. Hồng Đậu Đại Bộn cư nhiên vào xem ta tiểu thuyết, thật sự là quá tốt. 20 vạn a, phát tải. Hồng Đậu Đại bột chọn sách ánh mắt cực kỳ chuẩn xác. Mau đến xem hắn lại chọn cái gì sách. Ba vừa mới tuần tra trở về cảnh sát tiểu La nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đang đánh thưởng tiểu thuyết, tại la tò mò hỏi: "Lâm tiên sinh, người rất thích xem tiểu thuyết mạng sao?" Không thể nói ưa thích mà là tương đối ưa thích." Lâm Bác Phàm nghiêm trang nói, "Ngươi cũng biết ta không có cái gì công tác, cho nên bình thường chỉ có thể nhìn những cái này tiểu thuyết mạng để giết thời gian, nhìn thấy viết tốt liền không nhịn được khen thưởng. Thật âm mộ Lâm tiên sinh. Ta cũng rất thích xem tiểu thuyết mạng," nhìn Phi Thường nhẹ nhõm, "Bất quá bình thường thực sự quá bận rộn, đều không có thời gian nhìn cảnh sát tiểu la cười khổ. "Tiểu La, ngươi thích xem cái gì tiểu thuyết? Chúng ta thảo luận một chút, trao đổi một chút kinh nghiệm." Lâm Bác Phàm nói ra, Cảnh sát Tiểu La len lén liếc một cái người khác, phát hiện bọn hắn không chú ý, thế là nhỏ giọng nói, ta thích nhất nhìn một chút tương đối Tiểu Bạch Sách, liền là làm chuyện gì đều như coi thần trợ, càng ngày càng lợi hại một loại kia. Ở tình cảm phương diện, nếu có mấy người phụ nhân vậy liền tốt nhất, đúng hay không? Lâm Bác Phàm thần bí hề hề nói. Cảnh sát Tiểu La lập tức sắc mặt đỏ bừng. Nam nhân mà, nhân chi thường tình. Lâm Bác Phàm an ủi Thế là, Lâm Bác Phàm bắt đầu đẩy sách. Muốn nói phù hợp ngươi yêu cầu sách, kỳ thực không tính ít. Ta cảm thấy quyển này viết tốt nhất, cũng đủ tiểu bạch, nhân vật chính gọi Long Ngạo Thiên một cái như bức hống hống nhân vật, hoàn toàn phù hợp ngươi ý dâm. Cảnh sát tiểu La. Ách. Là hảo tưởng yêu cầu. Lâm Bác Phàm tầng hắn một cái. Cảm tạ Lâm tiên sinh, ta trở về lại nhìn. Cảnh sát tiểu La len lén liếc một cái, đem tên sách nhanh chóng ghi lại. Đem một vị chính trực cảnh sát lắc lư về sau, Lâm Bác Phàm tiếp tục xem tiểu thuyết. Đương nhiên Trong lòng nhất nghiệm lên, ta muốn hay không thừa dịp lúc này đem chủ thần tiểu thuyết viết ra, cho tương lai phim TV thêm nhiệt. Ý nghĩ này vừa nổi lên liền một phát không thể văn hồi. Thế là, hắn lợi dụng bản thân quyền hạn cho tự mình mở cái tiểu hào, danh tự liền kêu là phạm nhân, sau đó mở một quyển sách mới, danh tự liền kêu chủ thần. Nam chính liền kêu lưu ngang tình A, biệt hiệu tiểu đương gia. Lâm bác phạm lười nhát nghĩ mặt khắc danh tự. Chú thần nội dung cốt truyện ở trong đầu đã cấu tứ hồi lâu. Hoàn toàn dựa theo sảng văn cách thức đến viết, bây giờ đem nó viết ra vô cùng thông thuận, hoàn toàn không dừng lại, hơn nữa hắn não hải vận chuyển nhanh, không đến một giờ liền đã gõ ra hai vạn chữ. Thằng đến viết lên cái thứ nhất thức ăn thời điểm, Lâm Bác Phàm mới ngừng lại. Bác Phàm nghĩ nghĩ, tự nói, bộ này phim tivi mấu chốt liền ở chỗ món ăn, liền phải đem nó làm ra đặc sắc, làm ra ý mới, mới có thể đạt tới hấp dẫn người xem mục đích. Thế là, Lâm Bác Phàm tốc độ chậm lại, căn cứ bản thân kinh nghiệm đến thiết kế cái thứ nhất đồ ăn. Món ăn thứ nhất liền là một đạo cơm trứng chiên, là tiểu đương ra phụ thân làm cho con trai hắn một đạo đồ ăn thường ngày, trong đó tràn ngập phụ thân đối với hài tử lửa nóng lại thâm trầm tình cảm, trong đơn giản tiết lộ sung mãn cùng ấm áp. Lâm Bác Phàm bắt đầu thiết kế món ăn này. Nhìn thấy tiểu đương ra đội mưa trở về, con mắt đều khóc sưng đại lưu biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là cái gì cũng không có nói. Hắn tử đã ngồi 3 giờ cơm bên trong, đổ ra một bát tràn đầy cơm, sau đó đổ vào trong nồi lọc tiến hành nhẹ nhàng có quy luật lắc lư Hết khả năng đem gạo hạt cơm đánh tan. Ở trong quá trình này muôn ngàn lần không thể dùng tay, cũng không thể dùng qua sức. Ba lấy ra hai cái tươi mới trứng gà quấy đều, lại cắt một ít bát hành thái làm với liệu. Đổ vào 3 mua dầu, ước chừng 20ml, châm lửa tiến hành chào nóng, để dầu cùng nồi đầy đủ tiếp xúc cùng bao chùm. Làm toát ra một chút khói dầu thời điểm, mới có thể đem gạo cơm đổ vào, tiến hành trộn xào, để mỗi một viên cơm đều có thể cùng dầu tiếp xúc. Ước chừng trộn xào 1 phút đồng hồ Đem đã trộn tốt trứng gà đều đều đổ vào trong nồi. từng chút từng chút không nóng nóngội làm cơm cùng trứng tỷ lệ đạt tới 7 phân cơm 3 phân trứng thời điểm xem như tốt nhất trứng muốn bao lấy cơm cơm muốn kẹp lấy trứng nhìn xem giống hoàng kim một dạng trói lỏi tiểu đương ra khẩu vị tương đối nặng đại lưu tăng thêm nửa môi mối ước trộn xào 2 phút đồng hồ mùi thơm nước mũi mà đến có thể lên bàn đại lưu đem chuẩn bị xong hành thái giải lên dạng nàykhhé đảo rất đơn giản ngon miệng cơm trứng trên liền làm tốt Đại lưu đá cái này đĩa cơm trứng chiên đặt ở tiểu đường ra trước mặt, nói, ăn đi, ngươi thích ăn nhất cơm trứng chiên. chương 163, đọc tiểu thuyết học làm đồ ăn, lại là thật. Lâm bác phàm đem món ăn này quá trình chế tạo viết rất cạn kẽ, hơn nữa chi tiết rõ ràng. Nếu như cần thiết thời điểm, dùng lượng chính xác đến răm, mà thời gian chính xác đến dây. Ba chỉ là điểm này cơm trứng chiên quá trình chế tạo, đều hao phí hắn gần một cái trưng tiết. Ba tuy nhiên cái này rất ảnh hưởng đọc thể nghiệm, bất quá mặc kệ nó. Dù sao hắn lại không dựa vào điểm này tiền nhuận bút mà sống. Nó chủ yếu là vì tạo thế, nhưng bộ này tiểu thuyết bị cầm lấy đi đập tivi cuối cùng sinh ra lớn nhất ảnh hưởng lúc, sẽ phát sinh tình huống như thế nào. kia liền lá đi giá trị bùng nổ thời khắc. Cuối cùng chẳng phải là tài nguyên quần quận mà đến. Hắc hắc. Lâm Bắc Phàm ngươi đang làm gì? Hàn sở sở đống nhiên ngoi đầu lên, tò mò hỏi. Không có làm cái gì, chẳng qua là một chút thú vị đồ vật thôi. Đột nhiên có chút muốn ăn cơm trứng chiên. Quyết định, giữa trưa liền ăn cơm trứng chiên. Lâm Bác Phàm tràn đầy phấn khởi chạy về phía phòng bếp. Hàn sở sở nhìn thoáng qua máy tính. Không có làm bất luận cái gì tuyên truyền, cũng không có tiến hành ngầm thao tác, Lâm Bác Phàm tiểu thuyết trong nháy mắt bao phủ ở mấy chục vạn bản sách mới bên trong. Bất quá, nhạn qua lưu thủ, chủ thần quyển tiểu thuyết này vẫn là tóe lên một điểm nhỏ bạc nước, một số người phát hiện. Hứa anh ấy là một gã thành phần trí thức, ở một nhà ngoại mẫu công ty nhậm chức. Bình thường không vội vàng thời điểm, yêu thích nhất liền là nhìn xem tiểu thuyết mạng giết thời gian. Nghe nói hồng đầu trung văn vong gần nhất tương đối nóng nảy, hiện ra không ít sách hay, nàng liền ôm tỏ mò thái độ đi xem một chút. Bất qua cuối cùng, nàng vô cùng thất vọng. Làm sao đều là tiểu bạch văn. Hơn nữa đều là đánh đánh giết giết, một điểm ý tứ đều không có. Hứa anh ai bất mãn nói thầm. Hứa anh ai có chút văn thành, thích xem một chút có dinh dưỡng nội hàm đồ vật, không muốn để cho chút ít nhàn nhã lúc đều xuống ngủ. Đối với loại kia thẳng tới thẳng lui tiểu bạch văn phi thường không ưa. Bất quá lúc này, nhìn thoáng qua, nàng nhìn thấy Chu Thần. Chu Thần, chẳng lẽ là làm đồ ăn tiểu thuyết? Hứa anh ai cuối cùng bị đưa tới một chút hứng thú. Một quyển cho rằng thị giác tiểu thuyết, làm sao đều phải có điểm hoa quả khô a. Thế là, nàng ôm thử một lần thái độ nhìn xem. Phi thường trôi chảy, nàng nhìn rất nhanh. Mới không đến 3 vạn chữ tiểu thuyết, nàng lập tức liền nhìn xong, tổng kết nói, một loại phim tivi tức thị cảm. Giống như đang xem tivi một dạng Tuy nhiên viết rất không tệ Nhưng là ở nàng tâm lý Cũng đem chủ thần chia làm tiểu bạch văn phạm chủ Bởi vì thực sự không có gì dinh dưỡng thằng đến nàng nhìn thấy cuối cùng một chương Ba cái này là dạng cơm trứng chiên quá trình chế tạo Hứa anh ái hơi kinh ngạc Viết thật cạn kẽ Hứa anh ái hưng thú cuối cùng bị nâng lên Một câu một câu xem đi qua Thậm chí từng chữ từng chữ xem đi qua Nhìn xem mỗi một bước Trong đầu cấp tốc hiện ra chế luyện hình ảnh Tựa hồ còn người thấy hương vị, cảm giác đói bụng. Ba cuối cùng xem hết, vẫn chưa thỏa mãn, còn liếm miệng một cái. Viết có phải là thật hay không? Dạng này sao thật ăn ngon như vậy? Hứa anh ấy chờ mong lại hoài nghi. Vừa vặn còn lại một chút cơm, dự định ngày mai nấu cháo uống, hiện tại thử một lần. Nghĩ đến liền làm, hứa anh ấy không kịp chờ đợi động thủ. Nàng bình thường tuy nhiên cũng co xuống bếp, nhưng là chủ nghệ cũng chỉ đạt tới đun sôi có thể ăn trình độ, không khó ăn, cũng tuyệt đối không thể ăn. Bất quá hôm nay nàng như có thần trợ, trong đầu đều là cơm trứng chiên hình ảnh, thời gian nào châm lửa, hỏa phải bao lớn, thời gian nào thả dầu, dầu muốn bao nhiêu nóng. Đều biết rõ rõ ràng ràng, nàng chỉ cần làm từng bước liên tốt. Kết quả, làm một đĩa nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi hoàng kim cơm trứng chiên lên bàn lúc, bụng của nàng không tự chủ đói. Thật là thơm. Ta chưa từng có làm qua thơm như vậy đồ ăn. Hứa anh ấy thèm ăn nhỏ dãi, ôm to lớn quyết tâm nói, mặc kệ, béo liền béo à trước ăn lại nói, Ba sau đó dùng ngôi một ngụm bỏ vào trong miệng, trong miệng đều bị thơm ngát cơm trứng chiên điền tràn đầy một loại gọi là hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Hứa anh ái ăn đến dừng lại không được. Cuối cùng, liền đĩa đều bị liếm khô. Hứa anh ái nâng cao một cái thoáng nô ra bụng nhỏ, thương phấn mà chạy về phía bản bút ký. Ba cái này trù thần nhất định muốn chú ý. Ta sau này thực đơn liền dựa vào hắn. Cứ như vậy, không có đi qua cái gì tuyên truyền. Chủ thân đã được đến một nhóm người có lòng chú ý. Sự tình lại bình thản qua hai ngày. Ở trong mấy ngày này, hai nàng đều bồi tiếp Lâm Bác Phàm. Thời gian ngược lại đều trôi qua thư giãn thích trí các nàng bận bịu thời điểm, Lâm Bác Phàm liền đi viết tiểu thuyết. Ba cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Lâm Bác Phàm đổi mới 10 vạn chữ tả hữu, đẩy ra mấy cái đồ ăn, có việc nhà, cũng có một chút phi thường sáng tạo cái mới món ăn, độ khó cũng không lớn, hơn nữa rất càng kẽ, miễn là ngươi có thể phân biệt ra được phòng bếp đủ loại gia vị. Làm từng bước cũng có thể làm ra ăn ngon, đây là đối với độc giả lớn nhất phúc lợi. Hán tốc độ đổi mới thuần túy liền là tùy duyên, cao hứng thời gian liền càng mấy và chữ, không tâm tình thời gian một chữ đều không viết. Hán tiểu thuyết vốn liền không tính tiểu thuyết hấp dẫn, lại không có tuyên truyền tạo thế, theo lý thuyết dạng này đổi mới phương thức hiện lên liền bị giết chết. Thế nhưng là, hán độc giả lại ổn định gia tăng, mặc dù không nhiều, nhưng đúng là gia tăng, cất giữ lượng đã đạt tới 3.000 trở lên. Cái này cất giữ tăng trưởng tốc độ đã tương đương với thê đội thứ hai tiểu thuyết hấp dẫn. Để cho hắn kinh ngạc chính là, hắn độc giả lại lấy nữ độc giả chiếm đa số, cơ hội chiếm được 90% trở lên. Bình luận khu cũng dần dần có nhiệt độ, đều là thảo luận đồ ăn cách làm. Ba cái này cơm trứng chiên quả thực thần, ta mới nhìn một lần liền biết làm, hơn nữa làm ra còn ăn cực kỳ ngon. Nguyên lai like ta cho rằng tác giả là hồ biên loạn tạo, không nghĩ tới thử một lần hoàn thành thật. Ta cảm thấy cái này mang chua xào vịt giỏi phi thường. Ta mới thử nghiệm làm một lần, kết quả lão công hài tử đều thích ăn, ăn đến say xương ngon lành. Từ nay về sau, món ăn này chính là nhà của ta món chính một trong. Đạo kia chua ngọt xương sần dùng cái gì rượu đến ướp gia vị xương sần tốt nhất. Ta là anh tân, không hiểu nhiều. Dùng nồi cơm điện tới làm đồ ăn, thích hợp nhất chúng ta những cái này lười mội tử. Đương nhiên, cũng không có thảo luận làm đồ ăn, thảo luận nội dung cốt truyện cũng có. Ta đoán chừng cái kia triệu mai lệ mới thật sự là nữ chính, lạc quan, hướng lên trên, tích cực, tuy nhiên đến từ nông thôn lại là một cái ánh mặt trời nữ hài, ở nhân vật chính chán nãn thời điểm trợ giúp hán, về sau nhất định sẽ thành thân thuộc. Vậy không nhất định. Nói không chừng nhân vật chính mở hậu cung đây. Tiểu thuyết mạng đều như vậy. Nếu như nữ chính quá nhiều liền không nhìn, xem như nữ nhân ghét nhất hậu cùng ngựa giống. Chu thần quả nhiên rất có triển vọng. Lâm bác phàm thật cao hứng. Ba hiện tại. Chu thần chỉ thiếu khuyết một cái bạo điểm, đương nhiên cái này bạo điểm dẫn phát về sau, như vậy Chu thần sẽ ngẩng đầu lên, trở thành có thể so với cái kia 10 bản thần sách tiểu thuyết, ID giá trị tăng lên rất nhiều. Rốt cục, bình tĩnh thời gian bị đánh vỡ. Chương 164, Dương Đông kích Tây, Trạm thảo Trứ can. Hoàng Bết, chúng ta chúng kế. Hàn sở sở cảnh quan nhận được một cú điện thoại về sau, cả người phân nộ, mới vừa nhận được tin tức, Mục Đạt Hắc đã cùng cảnh nội một cỗ buôn lậu thuốc phiện đội hoàn thành giao dịch. Đang chuẩn bị rút lui. Chúng ta đây là chúng Dương Đông Kích Tây, Điệu Hổ Lý Sơn. Ba cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mặt khác cảnh sát đều quá sợ hãi. Hàn sở sở nghiêm mặt nói, ba căn cứ tình báo mới nhất, nhóm này thuốc viện số lượng to lớn, ước chừng có 50 cân, nếu như chạy vào cảnh nội nguy hại quá lớn. Hiện tại lãnh đạo để cho chúng ta mau chóng đi đem nhóm này thuốc viện truy trở về, đem ma túy đem ra công lý. Đi. Lập tức hành động. Ma túy nguy hiểm. Mặc vào áo chống đạn, mang vũ khí tốt. Hàn sở sở hướng về lâm Bắc phàm đám người xin lỗi, ngựa ngùng, các vị, chúng ta đều trung kế, cho các ngươi tạo thành phiền toái lớn như vậy, sau đó ta lại qua tới cho các ngươi bồi rẹo xin lỗi. Hàn cảnh quan, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta nguy hiểm giải trừ? Bạch Thanh Tuyết Hưng phấn mà hỏi. Ba trên lý luận là vậy như thế? Bất quá, ma tuy từ trước đến nay rào hoạn, ở chúng ta không có đem bọn hắn đem ra công lý trước đó, các ngươi tốt nhất bảo trì cảnh giác. Hàn cảnh quan căn dặn. Chúng ta biết. Hai nàng trăm miệng một lời. Đi đi đi. Ở hàn cảnh quan dẫn theo phía dưới, tất cả cảnh sát toàn bộ lên xe rời đi. Thật sự là quá tốt. Chúng ta rốt cục thoát khỏi nguy hiểm, lại có thể ra ngoài mua đồ. Võ thiên mị có chút cao hứng nói. Chờ một chút. Lâm bác phàm nhìn về phía yên lặng không nói diệp vô đạo. Diệp vô đạo nhìn thoáng qua điện thoại, nói, các ngươi còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Đây cũng là điệu hổ Ly sơn, bọn họ mục tiêu cũng là ngươi. Giờ đến phiên chúng ta xuất thủ. Diệp vô đạo bấm một cái điện thoại di động điện thoại. A Thủy, A Kim, A Mục, hành động. Vâng, đầu sói. Ba bên kia trả lời. Nhìn xem một bên hai vị anh Vũ bảo tiêu, nói, A Thổ A Hỏa, các người lưu lại nơi này bảo hộ, cũng tùy thời báo cáo tình huống. Tuất đầu sói. A Thổ cùng A Hỏa đáp lại. Nói xong, Diệp vô đạo đứng lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. A Thổ cùng A Hỏa, cùng với mặt khác bảo tiêu. Tiếp tục nghiêm phòng tử thủ, bảo an trình độ so vừa rồi còn cao. Lao công, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn chưa kết thúc? Hai nàng lo lắng. Lâm bác phàm an ủi, không cần lo lắng, lúc này rất nhanh liền kết thúc. Lâm bác phàm đi tới A thổ cùng A hỏa sau lưng, kỳ thực hai người bọn họ chính đang chăm chú nhìn máy giám thị phía trên có hồng hồng lục lục mấy cái điểm, trong đó lục điểm có bốn cái, đại biểu phe mình nhân viên. Ba điểm đỏ lại có 11 cái, phân bố ở 100m bên ngoài, lẫn trong đám người. Những cái này điểm đỏ đại biểu chính là phe địch nhân viên, liền là mấy ngày này bọn hắn thông qua điều tra cẩn thận, cuối cùng đem lẫn trong đám người phe địch nhân viên tìm được, bây giờ liền là thu lưới thời điểm. Bộ đàm bên trong truyền đến Diệp Vô Đạo Thanh Âm, A hỏa báo cáo tình huống mới nhất. A hỏa nói, đầu sói, cái thứ nhất mục tiêu ở vào người ngay phía trước lệnh trái 40 độ, ước chừng 120 mét khoảng cách. Sinh mệnh thể trinh là nam tính, 30 tuổi khoảng chừng sơ bộ phán đoán là dự sức thủ, xin chú ý. Thu đến. A Thổ, báo cáo tình huống mới nhất. A Thổ nói, ba cái thứ hai mục tiêu ở vào người chính hậu phương lệch phải 30 độ, ước chừng 30 mét khoảng cách. Sinh mạng thể Trinh là nam tính, 20 tuổi khoảng chừng, đối phương khả năng đã phát hiện ngươi, xin chú ý. Thu đến. Cứ như vậy, một nhóm người phụ trách giám thị, một nhóm người phụ trách hành động. 20 giây về sau, có hai cái điểm đỏ ám đạm. 1 phút đồng hồ sau, lại có hai cái điểm đỏ ám đạo. 2 phút đồng hồ sau, Cái thứ 5 điểm đỏ ảm đạm. Sau 3 phút, thứ 6 thứ 7 điểm đỏ ảm đạm. Cứ như vậy, ở đám người nỗ lực dưới, cái này tiếp theo cái kia điểm đỏ cấp tốc cảm đạm xuống. Ý vị này, cái này tiếp theo cái kia địch nhân được giải quyết. Lâm Bác Phạm ở bên cạnh nhìn ra cảm xúc bành trướng, không hổ là từ quốc gia bộ đội đặc chủng bên trong ra đến người, tốc độ này liền là cấp tốc, ở không có vũ khí tình huống phía dưới liền có thể cấp tốc tìm ra đối phương cũng giải quyết. Chờ nhiệm vụ kết thúc về sau. Nhất định cho bọn hắn bao một cái to lớn hơn bao Ba cuối cùng đã tới 6 phút đồng hồ Cái thư 9 điểm đỏ cũng mở đi Chỉ còn lại có 2 cái địch nhân Bọn hắn tự hồ dự liệu được bất chắc Đã nhanh chóng chuyển di A hỏa báo cáo Lâm Tiên Sinh, Bạch Tổng, Võ Tổng Trước mắt phát hiện 11 địch nhân bên trong Đã có 9 người bị bắt Còn có 2 người đang lần trốn Bất quá hai người này là chúng ta cố ý mà làm Chúng ta muốn nhờ bọn hắn bắt được phía sau màn cả lớn Sau đó một mẻ hốt gọn Mời các vị tiếp tục kiên nhận chờ đợi. Vất vả các ngươi. Lâm bác phản hỏi, ngươi có thể đem sự tình chân tướng nói một chút sao? Vì sao cảnh sát phán định đối phương là dương đông kích tây giao dịch thuốc hiện, mà các ngươi vẫn như cũ phán định đối phương mục tiêu là ta? Đối với điểm này, hai nàng cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Tốt, Lâm tiên sinh. A hỏa nói, chúng ta những ngày này thông qua điều tra, thu tất cả tin tức về sau thông qua phân tích, chúng ta hỏi nghi bọn hắn có hai cái mục tiêu, một là vì giao dịch thuốc hiện, Một cái khác liền là Lâm Tiên Sinh. Chỉ bất quá bọn hắn muốn chơi hai lần dương đông kích tây, nhưng bị chúng ta khám phá. Cho nên chúng ta liền tương kế tự kế, để cảnh sát đứng ra hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sau đó chúng ta ám độ trần thương tiến hành quan sát cùng bảy bố, rốt cục đem những người này dẫn đi ra tiến hành diệt trừ. Ba ba ba đùng đùng. Lâm bác phàm vô tay, thực sự là đặc sắc. Không hổ là chuyên nghiệp, thuê các ngươi thực sự là quá đúng. Quay đầu cho các ngươi thêm tiền thưởng. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói, "Cảm tạ Lâm tiên sinh cùng bệ tổng." Á Hỏa lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn biết rõ, bản thân hai vị này lão bản đều cực kỳ hào phóng, nói cho ngươi thêm tiền thưởng vậy tuyệt đối sẽ không thấp, cuối năm phòng ở liền có chỗ dựa rồi. "Ba có hay không đem cái kia mục Đạt Hắc bắt tới?" Lâm Bác pháng hỏi. Á Hỏa khổ sở nói, "Lâm tiên sinh, cái này có chút khó khăn. Chúng ta đi qua tính cách phân tích, phát hiện mục Đạt Hắc làm người phi thường cẩn thận, đem mạng của mình nhìn rất nặng." Có thể bí thác tiểu đệ làm sự tình, hắn tuyệt sẽ không đích thân động thủ. Cho nên một lần này hành động hắn khả năng cũng không có tới đến Giang Nam. Không quan hệ, đem bọn hắn đưa tới xúc tu chặt đứt liên tốt. Lâm bác phàm mặt không thay đổi nói, kỳ thực đã cho một đà thác phán định tử hình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, chẳng thảo trừ can. Về phần bọn hắn đưa tới xúc tu, một căn cũng đừng hỏng còn lại. Lâm bác phàm vận dụng vọng khí thuật, thấy rõ trong vòng trăm dặm tất cả Sau đó cấp tốc khóa chặt chính đang cấp tốc truy lùng hàn sở sở. Ở bọn hắn phía trước, đang có một nhóm người ngồi xe bỏ trốn. Chết! Đang lái xe ma túy tài xế bỗng nhiên trái tim dừng lại, con mắt trở lên. Chết! Xe mất đi điều khiển, đánh tới bên cạnh đỉnh núi, xe hương người chết. chương 165, có tiền, liền là có thể muốn làm gì thì làm. Cùng ngày, Diệp vô đạo bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc, rốt cục sờ đến bọn họ chô ẩn thân, lại bắt đến 7 cá nhân, sau đó một mẹ hốt gọn. Đến đây, Mục Đạt Hắc hành động có thể tuyên cáo thất bại. Hành động lần này vô cùng thuận lợi, từ đầu tới đuôi đều vô cùng thuận lợi, tuy nhiên bị hạn chế mấy ngày không làm được chuyện gì, nhưng là đối phương nhân viên toàn bộ bị diệt trừ, tình huống tốt hơn mong muốn. Giải quyết xong những người này sau đó, Diệp vô đạo trở về phục mệnh. Mục Đạt Hắc không có tới Giang Nam. Hắn nói, cũng không trông cậy hắn giảm đến, bất quá ta tuyệt không thể nhường hắn tốt hơn. Lâm Bác Phàm ánh mắt mãnh liệt, người biết giống ám vong cái gì có thể treo giải thưởng đầu người tuyên bố nhiệm vụ địa phương sao. Diệp vô đạo kinh ngạc, nói, quả thật có vật này, nó liền kêu ám vóng, chuyên môn dùng để tuyên bố nhiệm vụ, tín dự rất tốt. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, cam đoan phục vụ dây chuyển. Lâm bác phàm hài lòng nói, rất tốt. Ta xuất tiền, người giúp ta treo giải thưởng đầu của hắn. Hắn lại dám muốn mạng của ta, hắn mệnh cũng đừng hòng muốn xem ai hao tổn qua ai. Diệp vô đạo không chút do dự nói, ba cái này không thành vấn đề Ngươi dự định treo giải thưởng bao nhiêu? Ám vong chào giá rất cao, tiền thuê tốn lợi hại, nếu là xuất tiền ít, khả năng hấp dẫn không được bọn hắn. Ba đã như vậy, vậy ta liền ra một ức A. Lâm bác phàm sảng khoái nói. Diệp vô đạo mồ hôi, nhiều, một đạt hắc không đáng nhiều tiền như vậy, 2.000 vạn đã đủ. Vậy ta liền treo giải thưởng 5.000 vạn, còn giữ lại 5.000 vạn toàn bộ dùng để treo giải thưởng một đạt hắc thủ hạ mệnh. Chỉ cần diệt trừ một người, liền cho 100 vạn, dùng hết mới thôi, coi như vì dân trừ hại. Ba lúc này, chính dấu ở Đông Nam Á Mộc Đạt Hác đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hắn không biết vì sao đống nhiên có cảm giác này, nhưng hắn là một cái cẩn thận rẻ đặc người, bất luận cái gì một điểm không bình thường trạng thái đều sẽ làm hắn bực bội, làm hắn bất an. Ba cảm giác này hắn đã lâu không có, mỗi lần xuất hiện đều là sinh mệnh nguy cơ thời điểm. Hắn rất tin tưởng cảm giác này, bởi vì hắn cho rằng đây là thần đang phù hộ hắn, mặc dù hắn làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng là hắn đối với thần Thủy chung là thành tín À lại, ngươi tiến đến." Mục Đạt Hắc hướng về cửa ra vào kêu lên. Một cái đại hán áo đen đi đến, "Lão bản, ngươi kêu ta?" "Ân." Mục Đạt Hắc lên tiếng, nhìn thấy tức văn phòng thêm một người, tâm lý nhiều hơn một tia cảm giác an toàn. "Hoa Quốc Giang Nam chuyện bên kia thế nào? Mọi thứ đều vẫn thuận lợi chứ?" Mục Đạt Hắc lo lắng hỏi. "Tất cả đều đang theo kế hoạch tiến hành." "Dựa theo kế hoạch, nhóm này hàng lại ở hôm nay hoàn thành giao dịch, sau đó vận chuyển về Hoa Quốc đất liền." Không đủ, Lâm Bác Phàm ở một bên khả năng yêu cầu tốn chút thời gian. À lại báo cáo, chỉ cần hàng thuận lợi giao dịch liền tốt, về phần Lâm Bác Phàm Một đạt hắc tâm tình hơi dặn ra, sau đó dặn dò, các ngươi cũng phải tăng thêm tốc độ, ta đệ đệ không thể chết vô ích, chỉ có máu mới có thể rửa sạch ta phấn nộ. Hơn nữa, đây cũng là lý thiếu giao xuống sự tình, nếu như làm không xong chúng ta đều chịu không nổi, hiểu không? Là, lão bản. À lại đáp, ngươi lui xuống trước đi à có tin tức mới nhất lại hướng ta báo cáo. Là, ạ lại lui về sau. Chờ, một Đạt thác vây vây tay. Ả lại ngừng lại, quay người hỏi, lão bản, còn có gì phân phó? Chờ một chút ta ở nơi này nghỉ ngơi, ngươi liền ở bên ngoài thay ta bảo vệ, ta bảo ngươi thời điểm ngươi nhất định muốn cấp tốc tiến đến. mục Đạt thác nghĩ nghĩ, nói, tìm thêm mấy cái huynh đệ. Là, lão bản, ạ lại cuối cùng đi ra cửa. Một đàn thác nằm trên ghế, trầm rãi hô một hơi luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh một dạng, làm hắn tâm phiền ý loạn. Thế nhưng là, hắn lại tra không ra nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể tiếp tục bực bội. Ba bên ngoài bảo vệ huynh đệ, có một chút cảm giác an toàn. Đông nhiên cảm giác được đói bụng, một đạt hắc kêu to một tiếng, ạ lệ, người đi vào một chút. Kết quả, qua 5 giây không có người trả lời. này lệ, ạ lệ. Một đạt hắc lại liên tiếp kêu to mấy tiếng, vẫn không có người nào hứng. Một đạt hắc bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Mở ra gốc khuất cầm lên súng lục. Đúng lúc này ba. Wen. Đại môn bị bạo phá mở. Đâm đầu đi tới một cái quải súng phóng tiên lửa tóc vàng đại hán, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, điên cuồng cười to, sảng khoái. Ba liền vừa rồi mấy cái kia tiểu tử, 1000 vạn dễ dàng nhập trướng. Ha ha. Cái này sinh ý làm sảng khoái. Một ức này ta lấy định. Dẫm lên pha thoái một tầng đi đến, tóc vàng đại hán nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng khóa chặt ở trụ lực tường đằng sau quát to một tiếng. Một đạt hát ngươi cút ra đầy cho ta. Ta nhìn thấy ngươi cái này con thỏ nhỏ. Nhanh ngoan ngoắn để cho ta tới thả một pháo. Ta đưa ngươi sớm lên thế giới cực lạc. Đỡ ngươi ra già ta khó làm. Ngươi là ai? Ta với ngươi không oán không cửu. Ngươi vì sao muốn hại ta? Một đạt hát trốn ở chịu lực tường đằng sau. Dơ súng lục trái tim chập trùng. Khẩn trương trên đầu đều là mồ hôi. Bà ta là nhân đồ. Ở sát thủ bảng bên trên xếp hạng đệ thất chính là ta. Tóc vàng đại hán cười ha ha một tiếng, về phần tại sao giết ngươi, đương nhiên là vì tiền. Xem ở ngươi chuẩn bị cho ta cống hiến 5.000 vạn phân thượng, tiểu ra ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Có người ở ám vong bên trên treo giải thưởng đầu của ngươi, 5.000 vạn a nhưng là quá đáng giá tiền. May mắn lao tử liền ở Đông Nam Á, so người khác nhanh một bước, chấm thêm một điểm khả năng liền lấy không đến tiền. Ba cái gì? Có người treo giải thưởng ta, 5.000 vạn. Một đạt hắc bị tin tức này chấn động. Đúng vậy à, không chỉ đầu của ngươi đáng tiền, tiểu đệ của ngươi đầu người cũng đáng tiền, một cái 100 vạn, thả một pháo liền 1000 vạn, quả thực cùng tặng không không có gì khác nhau. Ngươi liền cho ta an tâm đi a, trên đường có huynh đệ làm bạn, ngươi không tỉnh mịch. Nhân đồ trong tay súng phóng tên lửa nhắm ngay một Đạt Hắc. Đáng giận. Dĩ nhiên muốn giết ta, ta trước hết để cho ngươi chết. Mục Đạt Hắc phẫn khởi phản kháng. Kết quả nhìn thấy pháo hỏa tiến bay tới, dọa đến vong hồn đại mạo, sau đó nhảy cửa sổ mà chạy. Vanh Long cả phòng bị tạc không thấy. Ba lúc này, một đạt hát trốn được một mạng, nhưng là cả khuôn mặt đều làm máu, nội tạng đều bị chấn thương. Nhưng là, coi như hắn lại thế nào đau đớn, lúc này cũng nhất định phải phải đứng lên vào mệnh. Nhân đủ, quay đầu lại thu thập ngươi. Ba cái gọi là thỏ khôn có ba hàng làm bọn hắn nghề này nhất định phải có dự kiến trước, một đạt hát chuẩn bị mấy cái chỗ ẩn thân. Thế nhưng là, hắn chạy về phía một cái địa điểm kế tiếp, lại phát hiện chỗ đó đã một mảnh lộn xộn còn có bốn cái tiểu đệ ngã trên mặt đất sinh tử chưa biết. Không thể ở lại đây nữa, cái tiếp theo. Kết quả, liên tục tìm ba cái địa phương, đều đã sớm bị người khác tìm tới cửa. Mà hắn thế lực cũng tổn thất hầu như không còn. Ba giới sự bất đắc dĩ, một đạt đàn hắc đành phải chạy xuống cái cuối cùng địa phương, đó là hắn cái cuối cùng cho hần thân, toàn bộ tổ chức cũng chỉ có một mình hắn biết rõ, đây là hắn để lại cho mình sau cùng đường lui. Chờ ta chứa khỏi vết thương, ta lại đem các ngươi từng cái tiêu diệt. Trước 166, đối thủ mới xuất hiện. Ba hiện tại hắn cái gì cũng không có, nhất định phải đồng sơn tái khởi, sau đó tìm tới những người kia từng cái một báo thủ. Hắn mục đạt hắc tử quật khởi đến giờ chưa bao giờ nhận qua dạng nảy khí. Nếu lại không báo thủ, thì không làm người. Hắn xuất ra dự bị túi chữa bệnh tiến hành băng bó, sau đó dùng một cái khác điện thoại gọi một cái mã số. Lý thiếu, là ta. Ba trong điện thoại truyền tới một cái có chút âm lanh thanh âm, nguyên lai like là AHK. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta phân phó ngươi xử lý sự tình ngươi xử lý xong chưa? Lý thiếu, cái này ta không rõ lắm. Một đạt hắc lúng túng, sau đó vội vàng nói, bất quá ta người đã phái qua, liền sẽ thu đến tin tức tốt trở về. Lý thiếu, ta hiện tại chính đang bị người đổi giết, hy vọng có thể lấy được ngươi trợ giúp. Ba chờ ngươi đem sự tình làm tốt rồi nói sau. Bên kia không chút do dự từ chối, nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, ta nuôi dưỡng ngươi con chó này có tác dụng gì? Sau đó, điện thoại treo. Đáng giận. Quả nhiên đang lợi dụng ta. Một đạt hát hùng hùng hổ hổ. Tuy nhiên sớm biết Lý Đại Thiếu là như thế này một cái bạc tình bằng nghĩa, tâm ngoan thủ là người, nhưng là tận mắt chứng kiến đến, vẫn là cảm thấy vô cùng lạnh tim. Lý Đại Thiếu bên kia cũng không cần trông cậy vào, hắn nghĩ gọi điện thoại, trước tiên đem đi hoa quốc chấp hành nhiệm vụ người gọi trở về. Thế nhưng là đúng lúc này, một cái hỏa tiễn đầu xuyên thấu qua cửa sổ bay vào. Không. Một đạt Oanh long. Chỉ nghe thấy một tiếng to lớn oanh long vàng, toàn bộ phòng ở bị tạc đến chia 5 xe 7, cuối cùng bị san thành bình địa. Mà ở phòng ở bên ngoài, tóc vàng đại hán dắt một đầu chó, nhe răng tuét miệng cười. May mắn ta có tiểu nẹ cờ rồng, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng đáo thoát ta truy sát. 5.000 vạn tới tay, tiền thật dễ dàng kiếm lời. Ha ha. Tóc vàng đại hán dắt chó ly khai, bước đi đều đang tung bay. đầu tư đầu tư. Tiểu nẹ cờ rồng hôm nay lập xuống công lớn. Ngươi muốn ăn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Thịt ngươi xương cốt thế nào? Vừa rồi ta thu thập thật nhiều đây, cam đoan nhường ngươi ăn vào no bụng. Hoa Quốc, Giang thị. Diệp Vô Đạo len lén nói cho Lâm Bắc Phàm, nhiệm vụ mục tiêu đã giải quyết. Lâm Bác Phàm sử sốt, nhanh như vậy? Mới qua một buổi tối. Kỳ thực đó cũng là trùng hợp. Diệp Vô Đạo giải thích, chúng ta mới vừa tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, vừa lúc bị chính ở Đông Nam Á bên kia sát thủ bảng xếp hạng đệ thập nhân đồ phát hiện. Mà hắn vừa vẫn biết rõ mục đạt hát trô ẩn thân, dứt khoát liên tiếp, gia hỏa này tuy nhiên giết người không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là phi thường giỏi về truy tung, nhiệm vụ hoàn thành suất vô cùng cao, cho nên mục đạt hát liền ở trên tay hắn chơi xong. Nhìn đến chuyện này xem như kết thúc. Lâm bác phàm nhẹ nhàng thở ra. Ba bất quá, bằng ta trực giác, ta cảm thấy sự tình rất có kỳ quạc. Diệp vô đạo nói ra. Ta cũng có cảm giác này, bất quá người trong cuộc đều đã chết, muốn điều tra rõ ràng rất khó khăn. Có chuyện gì sau này hay nói? Lâm bác phàm phất phất tay, không muốn lại lo sợ không đâu, ảnh hưởng bản thân tâm tình. Không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ, quá truy cầu thập toàn thập mỹ sẽ chỉ làm bản thân không được tự nhiên. Bất quá, hắn vẫn là căn dặn diệp vô đạo tăng cường phong bị, có thể nhiều chiêu một chút bộ hạ cũ. Mà Ba đã an phận thật lâu răng nhược hải thu đến một tin tức, ba hải ngoại người Hoa gia tộc Lý Gia Nội đấu đã kết thúc, đời thứ ba bên trong kiệt xuất nhất Lý vô thương thắng được. Ít ngày nữa sẽ tiếp nhận Lý thị tập đoàn chủ tịch chức vụ. Lý Vô Thương, quả nhiên vẫn là người thắng. Giang Nhược Hải tự lầm bẩm. Tuy nhiên đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi hắn tiếp vào tin tức này lúc vẫn là cảm thấy chấn kinh. Lý Vô Thương cùng niên kỷ của hắn tương tự, hơn nữa có nhiều cái huynh đệ tỷ muội, còn có các vị thúc thúc bá bá nhìn chằm chằm, cạnh tranh áp lực so với hắn lớn hơn. Thế nhưng là ở loại này, đám sói nhìn chung quanh tình huống phía dưới, hắn cư nhiên đều có thể đánh bại nhiều như vậy đối thủ trở thành lý thị tập đoàn trưởng môn nhân, từ đó có thể biết hắn năng lực. Ba đây là một vị đối thủ cường đại, ta không bằng hắn. Giang Nhược Hải tuy nhiên tự ngạo, nhưng là nhận rõ sự thật. Hắn mở ra tivi, chỉ thấy tivi đang có một cuộc phỏng vấn, đó là liên quan tới Hải ngoại siêu cấp người Hoa gia tộc Lý thị một đời mới trưởng môn nhân nghi thức nhậm chức, đó là một người dáng dấp có chút ấm nhu thanh niên, đối mặt ký giả phỏng vấn thẳng thắn nói: "Có thể tiếp nhận Lý thị tập đoàn chủ tịch chức vụ, ta cảm thấy vinh hạnh, cũng cảm thấy sợ hãi." Đây đều là các vị thúc thúc bá bá đối ta tin cậy, với ta mà nói đã là áp lực cũng là động lực. Ta nhất định sẽ cẩn trọng, ta tận hết khả năng xuất lĩnh lý thị tập đoàn trước này cự luân tiếp tục dương vườn xuất phát, phát triển lớn mạnh. Liên quan tới kế hoạch tương lai, Hoa Quốc mấy năm này lấy được kinh tế thành tiểu rõ như ban ngày, là một tên người Hoa ta rất cảm thấy vinh hạnh cùng tiêu ngạo. Đây là chúng ta người Hoa Căn, cho nên tương lai, đem càng nhiều ánh mắt tập trung ở Hoa Hạ Mảnh này mặt đất bao la bên trên. Ta nguyện ý vì hoa hạ kiến thiết góp một viên lệch. Về phần trạm thứ nhất mục tiêu, ta cảm thấy Giang Bắc Thị không sai, mặc dù chỉ là một cái nhị tuyến thành thị, nhưng là tốc độ phát triển nhanh vô cùng, tiềm lực phi thường to lớn. Gần đây, ta liền sẽ xuất lĩnh đoàn đội tự mình đi Giang Bắc Thị khảo sát. Giang Nhược Hải đem TV tắt, cười lạnh liên tục, lên làm chủ tịch về sau, vẫn là trước sau như một dối trá. Đi Giang Bắc Thị, đây là tùy ông chi ý bất tại tử A, không biết Giang Nam cậu Nam nữ chịu nổi hay không Bao nhiêu tới giang Bắc thị đôi cẩu nam nữ kia, giang nhược Hải phiền muộn xấu. Ba trước đó liên tục phái ra hai nhóm tiểu đệ, kết quả toàn bộ lộn trong tủ, còn huyên náo cửa nát nhà tan, làm hại hắn những năm gần đây thật vất vả tạo dựng lên tập đoàn lợi ích số đổ, tổn thất nặng nghề. Về sau, thiết kế kinh đô đường phi đi buồn nôn bọn hắn. Nghe nói người là đi, cuối cùng lại không náo ra động tính gì. Hắn liền tiếp nhận buồn bực, chẳng lẽ giang bác thị thật tà môn như vậy, cùng hắn không hợp nhau. Ba hiện tại lại thêm một người gia chiêu. Hơn nữa còn là bọn hắn loại này thực lực cường đại nhất, âm độc nhất Lý Đại Thiếu, Giang Nhược Hải ngược lại muốn xem xem, đôi này cậu nam nữ còn thế nào ứng phó. Ba trước mặc kệ ngoại giới phát triển như thế nào, đi qua gần một tháng nhật bá, võ lâm ngoại chuyển rốt cục nên đón đại kết cục. Người xem lại lập lên độ cao mới, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3. 32% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4. 32% nhất cử phá vỡ hai tỉnh công ngụ đã từng lập nên ký tích. Hai đại tỷ lệ người xem đứng hàng đệ nhất. Ba toàn bộ kỳ nghỉ hè, cơ hồ đều bị võ lâm ngoại truyện bao phủ, nam nữ già trẻ đều thích xem. Sở ta TV lấy tiền lấy đến mọi tay. Ba ngoại trừ hai đại tập đoàn đóng góp 28 ức phí tài trợ, thông qua truyền bá quảng cáo cùng cái khác con đường. Sở ta TV muốn đem gần 5 ức tiền quảng cáo bỏ vào trong túi. Đây vẫn chỉ là bộ phận thứ nhất, võ lâm ngoại truyện có thể lặp lại nhiều lần phát ra. Tựa như ái tỉnh công ngủ nếu bạn là người duy nhất ổ lì diệu chủ vương tranh bá có thể thường lặp lại tính phát ra, mỗi một lần phát ra tỷ lệ người xem đều không thấp, tăng lên đài truyền hình chỉnh thể người xem, về sau còn muốn lục tục tiền chạy đến. Mấy tháng gần đây, Sở Ta TV chỉnh thể tỷ lệ người xem đã xếp hạng nhị lưu đài truyền hình hàng đầu, trừ bỏ giá trên trời phí tài trợ thu nhập, vượt trội nhất hiệu quả và lợi ích là tiền quảng cáo tăng lên gần 20 ước. Lâm Bác Phạm nhìn một chút giao diện thuộc tính, sau đó hài lòng đầu Không sai, chỉ kém 2, 3 ước liền đạt đến thăng cấp điều kiện. ba dựa theo đài truyền hình bây giờ tốc độ phát triển, 1 tháng liền đạt thành điều kiện. Ken. Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Lâm Bác Phàm Hệ thống, ngươi đây là đánh mặt ta sao? chương 167, vọng khí thuật tầng thứ 2 đại thành, trận pháp thông huyền. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao nhanh như vậy đạt thành điều kiện? Lâm Bác Phàm trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, điện thoại vang, lao bà bạch thanh tuyết đánh tới, thanh âm đã hưng phấn lại bất đắc dĩ, lao công à, ngươi biết vừa mới phát sinh cái gì sao? Vừa rồi nha, thiên tiểu tập đoàn lại tìm tới, nói là hy vọng chúng ta có thể giống mặt khác ba cái tập đoàn một dạng cho bọn hắn chế tạo riêng chế tạo một đài tống nghệ tiết mục nhưng chúng ta thực sự không có cách nào lại làm tiết mục Nhưng bọn hắn khuyên như thế nào đều không nghe. Lâm bác phàm tâm tư khẽ động, về sau thế nào? Bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Chúng ta chỉ có thể tạm thời trước ký hợp đồng. Hiện tại, bọn hắn liền tiền đều đánh tới, dòng giã 20 ức nói là tiền kỳ tài chính, hiệu quả tốt lại tiếp tục thêm vào. Lâm Bác Phạm rốt cục tìm được nguyên nhân, lại là một người ngốc nhiều tiền điển hình. Vậy trước tiên nhận lấy đến, chúng ta còn muốn mua vệ trồ nạ cao ốc, nếu như không đủ tiền thật đúng là bắt không được. Về phần tiết mục, ngươi yên tâm, ta trong đầu còn nhiều, tuyệt đối có một cái thỏa mãn yêu cầu. Lâm Bác Phạm nói ra, lao công yêu người nhất Yêu yêu đáp. Hai người thân mật trong chốc lát, Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, "Mà khắc còn có một việc, vì chúc mừng võ lâm ngoại chuyện thuận lợi thu quan, lấy được to lớn thành tích, Trần tỉ mời chúng ta toàn bộ đơn vị người đi bọn hắn Long Môn Cựu Điếm ăn cơm, đêm nay ta và yêu tinh trở về muộn, người liền chính mình giải quyết." "Tuất, công tác quan trọng." Lâm Bác Phàm rất dễ nói chuyện. Làm rõ ràng nguyên nhân, Lâm Bác Phàm chuẩn bị thăng cấp, mỗi lần đến giờ khắc này hắn đều không kịp chờ đợi. Hắn mở ra hệ thống giao diện. Kẻ có tiền hệ thống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 Trang bị, chiêu hiển tạm ít 1, hắc kim tạm ít 1. Tài phú, 87. Nam ức. Đã dùng, 60 ức. Dư trị, 27. Nam ức. Lâm bác phàm xoa tay, vô cùng không kịp chờ đợi, hệ thống, cho ta cường hóa. Ken. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Như di vãng, cường hóa thời gian nửa giờ liền kết thúc, nhưng là hôm nay lại phá lệ dài hơn, bởi vì rất thư thái, Lâm bác phàm mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Tỉnh lại lần nữa nhìn thấy một cái to lớn đầu mèo, cặp mắt kia thủy lam lam phá lệ lớn. Nguyên lai, hắn không phải mình tỉnh, mà là bị mèo liếm tỉnh. Mèo dạ đồn nhìn thấy lâm bắc Phàm tỉnh, hưng phấn miêu miêu gọi, sau đó lập tức tâm điện cảm ứng, xúc ức, thời gian ăn cơm đến, nhanh cho ta đi làm đồ ăn. Ta muốn ăn cái kia thơm thơm lại ngọt ngào thịt thịt, có chút chúa nước. Ba cư nhiên bắt đầu gọi thức ăn, còn thuộc như lòng bàn tay. Ba hiện tại mèo dạ đồn tiểu công chúa khẩu vị bị hắn ch Không phải hắn làm đồ ăn không ăn, coi như trước kia nhập khẩu đồ ăn cho mèo, nàng đều chẳng thèm ngó tới, vô cùng ghét bỏ. "Tốt tốt tốt, ngươi trước chờ ta một chút, ta liền cho ngươi làm đồ ăn." Lâm Bác Phàm ôm lấy mèo dạ đồn sờ một cái. Mèo dạ đồn muốn phản kháng, nhưng là phản kháng vô hiệu. Lâm Bác Phàm tìm đọc bây giờ hệ thống cường hóa tình huống. Ken. Cường hóa kết thúc. Ký chủ tấn thăng thiên tử vọng khí tầng thứ 2 nhìn sơn xuyên thảo mục chi thế, 80% đạt tới đại thành cảnh giới.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 Bình quân thuộc tính 36 điểm, gần với 4 gấp bội người bình thường thân thể thuộc tính, cái này thuộc tính như bước. Lâm Bác Phàm không biết mình hiện tại mạnh bao nhiêu, nhưng biết rõ nhất định rất mạnh rất mạnh, nói không chừng một quyền đấm chết một con trâu cũng không có vấn đề gì. Ở tinh thần lực phương diện, Lâm Bác Phàm phát hiện mình lại thêm một cái kỹ năng, kia liền là nhất tâm đa dụng. Ba loại này năng lực mặc dù không có đã gặp qua là không quên được như bức như vậy, nhưng cũng là một hạng khá vô cùng kỹ năng. Về phần năng lực khác chiếm được tăng cường.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 Lâm Bác Phàm chỉ có thể điều khiển dưới chân cách gần nhất long khí, cũng chỉ có thể khống chế từ nó sinh thành hai cỗ thế, nhưng bây giờ phát hiện tất cả bất đồng, hắn không chỉ có thể khống chế dưới chân long khí, còn có thể khống chế phụ cận mấy cái long khí. Thông qua điều khiển phụ cận mấy đầu long khí, Lâm Bác Phàm từ đó có thể khống chế long khí phía trên tất cả sinh tử hai thế, tiến hành tự do khống chế cùng tổ hợp, từ đó chế tạo ra các loại các dạng trận pháp. Loại này năng lực đã gần như tiên thần. Long khí, đến... Lâm Bác Phàm khẽ đọc một tiếng. Dưới nền đất ở gần nhất long khí nhanh chóng hội tụ đến lòng bàn chân của hắn phía dưới, giống như một đầu xoay quanh ở dưới lòng đất long. Ngay sau đó, cách khá xa mấy đầu long khí cũng nhanh chóng hợp lại. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Dòng dã 7 đầu dòng khí, ở dưới chân hắn rắc rối khó gỡ, lẫn nhau truy đổi hấp dẫn, lại bài xích lẫn nhau, giống như thất long hy Châu Mà ở mặt đất, 14 cỗ sinh chi thế cùng tử chi thế cũng đang lẫn nhau giao thoa. Thỉnh thoảng sinh cơ bừng bừng, thỉnh thoảng âm u đầy tử khí, cảnh tượng ngàn vạn, biến hóa khó lường, không có hình thái. Trung quanh khí tượng đều bị làm rối loạn, có một loại hỗn độn sơ khai cảm giác. Tiếp đó, Lâm Bác Phàm muốn trọng trình trật tự. Chương 168: Thiên địa vì chính mình dùng, kinh khủng trận pháp. Căn cứ thiên tử vọng khí thuật phía trên ghi chép, Lâm Bác Phàm bắt đầu bày trận. Mê hồn trận. Từ trên trời nhanh chóng hạ năm cỗ sinh chi thế cùng 7 cỗ tử chi thế, rơi vào Lâm Bắc Phàm trong tay. 12 cỗ này thế bởi vì đến từ bất đồng Long khí, nắm giữ bất đồng thuộc tính, vô cùng bài xích. Nhưng là, Lâm Bác Phàm cũng không có không yên tâm, chân hắn giống đại địa, dưới đất long khí thông qua chân của hắn chút vào trong thân thể của hắn, sau đó hội tụ đến trên tay, trên tay 12 cỗ thế rốt cục căn phận. Bà có Long khí trung hòa, Lâm Bác Phàm bắt đầu đối với thế tiến hành tổ hợp. Đi qua vài phút, cuối cùng hình thành một cái hình tròn từ sinh chi thế, từ chi thế, Long khí ba cái tổ hợp thành một cái trận bản. Mê hồn trận, tên như ý nghĩa, có thể mê hoặc người tâm hồn, để cho người ta ngơ ngơ ngác ngác. Lâm bác phàm tay ngâng lấy mê hồn trận trận bàn, ném về cách đó không xa một cái trung học. Ba lúc này đã là buổi tối, bên kia còn đang tự học buổi tối, các bạn học đều hết sức chăm chú. Thế nhưng là, làm trận bàn rơi xuống đất, bao phủ trường học lúc, chính đang nghiêm túc học tập các bạn học đống nhiên trở nên ngáp liên hồi mơ mơ màng màng. Cuối cùng không đến một chút thời gian, phần lớn người đã đổ vào trên bàn ngủ tiếp đi. Tình huống như vậy coi như tốt, tương đối suối quẩy vẫn là chính đang trên đường đi lại lao sư đồng học, đột nhiên bước đi đông quải tám xuay, cả người mất hồn giống như uống say. Hiệu quả này có chút khủng bố, cho ta thu. Lâm Bác Phạm nhìn ra chỗ mắt ngoan mồm nhanh chóng đem trận bản thu hồi lại. Nếu là lại để cho hắn như vậy làm tiếp, toàn bộ trường học đều muốn ngủ mất, kia liền là sự kiện linh dị. Ba kế tiếp là tạo hóa trận. Trên trời nhanh chóng hạ sáu cỗ sinh chi thế cùng hai cỗ tử chi thế. Ở Lâm Bắc Phàm nhanh chóng tổ hợp phía dưới, rốt cục tạo thành tạo hóa trận trận bàn. Tạo hóa trận, tên như ý nghĩa, có tạo hóa y tứ, có thể khiến vạn vật khôi phục. Tạo hóa trận chỗ tốt, Lâm Bắc Phàm đương nhiên muốn bản thân hưởng dụng. Thế là, hắn đem trận bàn đánh vào lòng đất. Trong nháy mắt, toàn bộ biệt thự không khí rực rỡ hẳn lên, làm cho người tâm thần thanh thản. Lại nhìn chung quanh một chút buồn hoa, cư nhiên toát ra màu xanh biếc, ở cái này mùa thu cơ nhiên toát ra lục mầm, thật phi thường phần mùa. Ba trên trời tốt nhiều chim bay tới, liền đứng ở chóp đỉnh hống hống cha cha hót. Ba còn có một số con mũi nhanh chóng bay tới, bởi vì nơi này có tạo hóa, đại biểu mùa xuân, đối bọn hắn có chỗ tốt. Tàng tức trận. Lâm Bác Phàm lại bố trí một cái trận pháp. Tàng tức trận, tên như ý nghĩa, là ẩn tàng khí tức chi dụ. Làm trận pháp này bố trí ra về sau, trên trời chim bay đi, con mũi cũng tản ra. Bởi vì bọn hắn đã cảm giác không thấy tạo hóa, bị che giấu. Lâm Bác Phạm rất sừng sốt. Trận pháp này thực sự là kỳ diệu hết sức, vẫn cho rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới ở trên tay của ta tái hiện. Tiếp đó, Lâm Bác Phàm lại bày ra mấy cái trận pháp. Một mực vô cùng hưng phấn, cảm thấy mệt mỏi mới ngừng lại. Thông qua mới vừa đủ loại thí nghiệm, hắn phát hiện. Một người có thể nắm vững bao nhiêu đầu long khí, cùng hắn tinh thần lực có trực tiếp tương quan. Một người bình thường tinh thần lực chỉ có thể nắm vững 2 đầu long khí, Lâm Bác Phạm tinh thần thuộc tính là 36, người bình thường 3. 6 lần Cho nên mới có thể nắm vững bảy đầu long khí. Khống chế long khí càng nhiều, có thể bố trí trận pháp cũng càng nhiều. Nắm vững một tia long khí, tương đương với nắm vững một cỗ sinh chi thế, một cỗ tử chi thế, có thể có được 2 cách biến hóa. Nắm vững hai đầu long khí, tương đương với nắm vững hai cỗ sinh chi thế, hai cỗ tử chi thế, có thể có được 4 cách biến hóa. Nắm vững ba đầu long khí, tương đương với nắm vững ba cỗ sinh chi thế, ba cỗ tử chi thế, có thể có được 8 cách biến hóa. Nắm vững bốn đầu long khí, Tương đương với nắm vững 4 cỗ sinh chi thế, 4 cỗ tử chi thế, có thể có được 16 cách biến hóa. Lâm Bác Phàm bây giờ là nắm vững 7 đầu dòng khí, nói cách khác, hắn có được 128 cách biến hóa, có thể bố trí 128 loại trận pháp. Bà trên thực tế, lịch sử phía trên đều ít có người có thể bố trí 64 loại trận pháp, bởi vì người tinh thần lực cực hạn liền là 30 điểm. Lâm Bắc Phàm tình huống như vậy thuần túy là phạm quy. Thiên tử vọng khí thuật tầng 2 mấu chốt nhất một điểm đó là có thể 7 trận. Thông qua trận pháp chế tạo ra thì có đủ loại huy năng diệu dụng thế, không còn chỉ là đơn giản ảnh hưởng trái chiều, cùng chính diện ảnh hưởng. Hơn nữa, cỗ này thế còn có thể thông qua trận pháp cố định xuống. Ba cái này trận bàn có thể không ngừng rút ra trong thiên địa sinh tử nhị khí, long khí tiến hành bổ sung, có đáng kể công hiệu. Bây giờ, nhìn Sơn xuyên thảo một chi thế đã đại thành, Lâm Bác Phàm trước hết nhất nghĩ tới liền là ở vào hạ mã trấn cao cấp nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh. Từ hắn mua xuống mảnh đất kia đã sắp xỉ 2 tháng Ở cái này gần 2 tháng bên trong, ở Lưu Nhất Thủy đại sư cố gắng phía dưới, phía kia vườn rau lấy được nhanh chóng phát triển. Đất hoang đã cơ bản khai khẩn hoàn tất, xung quanh đã lắp đặt rào chắn, hơn nữa đã gắn cần thiết hệ thống cấp nước, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, không sai biệt lắm có thể chuẩn bị gieo giống. Chỉ chờ tới lúc đầu kia đại lộ xây dựng xong, cái này căn cứ cơ bản thành hình, liền là hắn bắt đầu điền quần kiếm tiền thời điểm. Đầu kia nhị cấp đường xây dựng tốc độ cũng rất nhanh, cũng không biết Lưu Nhất Thủy vận dụng cái gì thủ đoạn cùng nhân tình. Cứ nhiên kéo tới mấy nhánh công trình đội, gần 5.000 người đến đồng thời thi công, tốc độ này liền nhanh chóng. Ấn theo tốc độ này, trong 2 tháng tất nhiên có thể xây xong. Lâm Bác Phàm cảm thấy là thời điểm cải tạo, nhất là bây giờ có cái này bảy trận năng lực càng lại như hổ thêm cánh. Nếu như đem nó biến thành một mảnh động thiên phúc địa, sản xuất ra sản phẩm lại tươi lại có dinh dưỡng, thậm chí còn có dưỡng sinh giá trị, cái kia tài nguyên chẳng phải là cuộn cuộn mà đến. Nghĩ đến tiện tay. Long khí, quý vị Lâm bác phàm đem trước đó rời đi long khí trả trở về, nguyên lai bởi vì thiếu khuyết long khí dễ chịu đất hoang là trở nên co sinh cơ lên, thể hiện ra bừng bừng vui vẻ phồn vinh cục diện. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lâm bác phàm lại điều mấy đầu long khí đi qua, dạng này cùng lúc đầu đầu kia góp đủ 9 đầu dòng khí, sinh chi thế nồng nạc lên. Ba lúc này một khối này đã có thể được xưng là đất mồ mỡ. Kế tiếp là lúc mấu chốt. Sinh cơ trận. Liệt diễm trận. Vần thủy trận. Lâm Bắc Phàm liên tục ném ra 5 cái trận bàn. Ba cái thứ nhất trận bàn là sinh cơ trận, có được ngưng tụ sinh chi thế tác dụng, để có cây sinh trưởng dồi dào. Ba cái thứ hai trận bàn là liệt diễm trận, có đả thương công năng, chuyên môn là dùng để đối phó côn trùng hại, chỉ cần bọn hắn tới gần nơi này vẫn rau, cũng sẽ bị liệt diễm trận gây thương tích. Ba cái thứ ba trận bàn là ổn thủy trận, một cái có thể ủ dưỡng lượng nước, bảo trì độ ẩm trận pháp. Ba cái thứ tư trận bàn là hồi quang trận, dùng để hấp dẫn ánh nắng thúc tiến sự quang hợp. Đồng thời còn cô nhất định có giữ âm tác dụng. ba cái thứ 5 trận bản là pháp di trận, chuyên môn dùng để khứ trừ ố mế, phòng ngừa bị ô nhiễm trận pháp. ba có cái này 5 cái trận pháp, cao cấp nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh xem như chế tạo xong. chương 169, mọi thứ đều biến, cải thiên hoán địa. Nhớ tới cao cấp nguyên liệu nấu ăn căn cứ có thể tiến triển nhanh như vậy, lưu nhất thủy lão nhân này không thể bỏ qua công lao. Nghĩ đến hắn cũng là người của mình, nên đặc biệt chiếu cố. Nhất là bây giờ tuổi đã cao. Vạn nhất không cẩn thận mất mạng hắn đi nơi nào tìm như vậy bán mạng người ba thế là Lâm bác Phàm thi triển vọng khí thuật tìm kiếm hắn sau đó tìm đến kết quả ngoài dữ liệu lại hợp tình hợp lý a mấy cái này lao đầu lại tụ ở cùng nhau xem ra lại bị tiểu quỷ lao đầu chuốt xe ngủ được bất tỉnh nhân sự Lâm bác Phàm Đỗng nhiên phát hiện gần đây mấy cái kia lao đầu luôn là ở sau lưng hắn thông đồng cùng một chỗ thần thần bí bí nghĩ đến bản thân hiếm có mấy cái nói chuyện rất là hợp ý lại quáy rối bằng hưu Tuy nhiên tuổi cũng đã cao có thể làm hắn ra ra, nhưng là đều đối với hắn quan tâm đầy đủ, ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm thân suất viện thủ, thực tình là không sai. Lâm Bác Phàm dứt khoát liền bọn hắn cùng một chỗ hồi báo. Vọng khí thuật, nghịch chuyển sinh tử nhị khí. Lâm Bác Phàm đối bọn hắn 5 người đồng thời thi triển. Ba hiện tại, hắn tinh thần lực lấy được lớn nhất tăng lên, thi triển một cái này buộc kỹ năng đã không có trước kia như vậy phí sức, hơn nữa trên người đối phương chỉ là có một ít lao niên bệnh, vấn đề đều không tính nghiêm trọng cho nên đồng thời cứu trợ 5 người không có vấn đề. Ở cái này nghịch thiên thần kỹ cứu trợ phía dưới, 5 cái lao nhân trên người ma bệnh đều bị khứ trừ, trừ bỏ thoạt nhìn vẫn như cũ già mua, kỳ thực tình trạng cơ thể có thể so với 40 tuổi trắng niên. Về phần có thể hay không hoài nghi đến trên người của ta, Lâm Bác Phạm cũng không thế nào không yên tâm. Bởi vì khi bọn hắn phát hiện thời điểm, ta lại không ở hiện trường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta có thể khoảng cách xa thi triển thần kỹ. ba khả năng lưu nhất thủy sẽ hoài nghi Bất quá coi như hoài nghi thì có ích lợi gì? Nói ra ai sẽ tin? Lâm Bác Phàm cười hắc hắc. Ai không biết, hắn y nguyên lại là cái thứ nhất bị đối tượng hoài nghi, bởi vì hắn tín nhiệm nhất lưu nhất thủy đại sư đã đem hắn bán đến phi thường triệt để. Tất nhiên đều nghịch thiên cải mệnh, Lâm Bác Phàm không quan tâm làm nhiều một điểm. Hắn lại ném ra mấy cái trật bàn, đánh thực chi thiên sơn trang cải tạo một lần. Từ nay về sau, sơn trang này liền tương đương với động thiên phúc địa, ở bên trong người kéo dài tuổi thọ. Ở bên trong trái cây cùng với xúc vật đều sẽ phi thường ăn ngon, về sau thường xuyên đi thời điểm còn có thể thỏa mãn bản thân khẩu vị, một công nhiều việc. Ba trời sáng rõ, thực chi thiên mấy cái lao đầu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Rất lâu đều không có ngủ qua thư thái như vậy. Lao tiểu quỷ rượu thật có dưỡng sinh công năng, về sau có thể nhiều đòi hắn một điểm. Lưu nhất thủy đại sư dối cái lưng mệt mỏi, cảm giác toàn thân lung dung tự tại. Ba cảm giác này thật giống như thân thể tháo xuống nặng nề gông xiềng không có trói buộc người nhẹ như yến. Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là lao tiểu quỷ dưỡng sinh tiểu công hiệu. Thế nhưng là, khi hắn đi ra cửa phòng, phát hiện mọi thứ đều biến. Ba cái này là, điều này sao có thể? Lưu Đại Sư thốt ra, vô cùng chân kinh. Nơi này phong thủy, hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn thay đổi. Người làm sao có thể? Lưu Đại Sư đưa mắt nhìn bốn phía, kích động đến điên điên cùng khủng, khủng. Tuy nhiên cây vẫn là như vậy cây, hoa vẫn là như vậy hoa, núi vẫn là như vậy núi. Nước vẫn là như vậy nước, nhưng là ở hắn phong thủy đại sư trong mắt mọi thứ đều biến. Bởi vì, hắn từ cảnh sát chung quanh nhìn ra, nơi này phong thủy đã biến. Nguyên lai, like, cái này có hai đầu long mạch giao hội, linh khí bức người phong thủy đã cực kỳ tốt, đã tương đương với một khối thịnh vượng địa phương, ngũ cốc được mùa, gia súc thịnh vượng, gia đình hòa thuận, có thể xem như truyền thừa chi địa Nhưng là bây giờ lại nhìn, loại này phong thủy lần nữa thăng cấp, sinh cơ càng thêm dào xanh ung tươi tốt Tỏa ra ánh sáng lung linh như có thần cư, đã tấn thăng làm động thiên phúc địa. Ngủ ở nơi này người kéo dài tuổi thọ, có tiên phù hộ, bách bệnh không giá thân. Chết rồi chôn ở chỗ này, còn có thể phù hộ gia tộc. Đây là hắn thấy qua phong thủy địa phương tốt nhất, hơn nữa liền ở trước mắt hắn đông nhiên bước lên đến, điều này có thể không làm hắn chấn kinh. Đại sư, sáng sớm kêu to cái gì? Khó được ngủ được thư thái như vậy, người đều đem ta đánh thức. Hàn lao đổ ngáp, người nhẹ như yến đi ra. Cảm giác toàn thân đều có sức lực đại sư gặp được sự tình gì kích động như vậy nói ra để mọi người chúng ta đều cao hứng một lần lao chủ thần cũng đi ra nhìn thấy bên kia lão tiểu quỷ dẫn theo chai rượu đung đung đưa đưa chạy ra vội vàng nói lao tiểu quỷ đem cái kia chúng ta tối hôm qua uống rượu ngươi lại cho ta phân một nhóm rượu này uống dễ chịu vẫn là như lời ngươi nói có dưỡng sinh công hiệu hiệu quả thật là quá tốt ta cảm giác ta thân thể phản phất về tới trung niên trạng thái toàn thân đều có sức lực Lao chủ thần vừa nói như thế, ta phát hiện thật đúng là. Tần Lao đầu cũng đi ra, cũng gọi nói, Lao tự quỷ, tối hôm qua rượu ngươi cũng cho ta tới một nhóm, nói không chừng uống vào song sau trên người ta bệnh toàn bộ tốt. Hắn cười ha ha một tiếng, tâm tình vô cùng vui sướng. Tuy nhiên buổi sáng trên núi tương đối lạnh, mà hắn xuyên đơn bạc, nhưng lại không cảm thấy một tia rất lạnh, cho nên hắn cho rằng khả năng này là rượu tác dụng ba chớ nói nhảm, có hay không cái này công hiệu, ta uống nhiều năm như vậy còn lại không biết. Lao tiểu quỷ lường một cái, muốn nói dưỡng sinh công hiệu quả thật có, nhưng là không có rõ ràng như vậy, nhiều nhất hoạt huyết thông lạc nhường ngươi ngủ ngon giấc cái gì, muốn chữa bệnh thuần túy là nói bậy. Ta nghĩ, có thể là Lưu Đại Sư phát hiện cái gì, cho nên mới kích động như vậy. Sau đó, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía còn đang kích động Lưu Đại Sư. Biến. Biến. Nơi này toàn bộ biến. Lưu Đại Sư, ngươi nói cái gì biến? Hàn Lao đầu thuận lấy Lưu Đại Sư ánh mắt nhìn một chút, nói. Ba nơi này cái gì đều không biến a Không không. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nơi này toàn bộ biến. Các ngươi trước chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Đại Sư bỗng nhiên chạy về phía xe phòng, sau đó lái lên một chiếc xe liền sông ra ngoài, hướng về hạ mã trấn bay đi, tốc độ vô cùng cùng dã. Đại Sư, người muốn đi đâu? Đại Sư. Ước chừng một giờ về sau, Lưu Đại Sư lái xe trở về. Ba lúc này, hắn tâm đã bình tĩnh trở lại không có vừa rồi biểu hiện kích động như vậy điên cuồng. Trên mặt cười mị mị, giống một đoán ở rộ cốc hoa, giống như chúng thưởng lớn một dạng. Nhìn thấy mấy cái lao đầu ngắm trông, Lưu Đại Sư đem mình phát hiện báo cho đám người. Ba ý tứ chính là, nơi này phong thủy trở nên càng thêm tốt hơn, mọi người ở chỗ này có thể kéo dài tuổi thọ cái gì, bách bệnh tiêu trừ. Trước đó mọi người cảm giác được thân thể biến hóa, khả năng liền là phong thủy mang tới biến hóa. Chuyện này 100% là lâm bắc phàm làm. Bởi vì không chỉ nơi này phong thủy, hạ mã trấn cái kia còn đang kiến thiết nguyên liệu nấu ăn căn cứ, phong thủy cũng thay đổi, trở nên càng thêm tốt hơn. Có được cải biến phong thủy năng lực, theo hắn biết, trong thiên hạ cũng chỉ có lâm Bắc phàm một người. Hắn mới là giới phong thủy bên trong người thứ nhất. Bọn hắn không biết cải biến phong thủy cách cục ở giới phong thủy bên trong co cỡ nào nghịch tiền, bọn hắn hiện tại chỉ cảm nhận được mình thân thể xác thực xảy ra biến hóa rõ ràng, cảm giác giống như đổi một thân thể một dạng. Ba có phải hay không thật tốt Kiểm tra sức khỏe một lần liên biết. Ta chỗ này vừa vặn có một chi chữa bệnh đội, thiết bị đều tính đầy đủ. Mọi người đi với ta kiểm tra một lần liên biết. Lao chủ thần mang theo mấy cái lao đầu không kịp chờ đợi đi kiểm tra sức khỏe. chương 170, cái này đùi báo định. Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra. Hết thể mọi người trong thân thể bệnh nhẹ toàn bộ tiêu trừ. Ngay cả tần lao đầu cái kia ung thư dạ dày triệu chứng cũng bị triệt để tiêu trừ. Mọi người khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. 70 tuổi niên Còn có thể có được như vậy thân thể khỏe mạnh, kiểm tra sức khỏe y sinh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vừa nghĩ tới đối phương đều là người có tiền, tư bản hùng hậu, có thể được hữu hiệu nhất bảo dưỡng cùng cứu chữa, tựa hồ cũng không là vấn đề. Mấy cái lao đầu tuy nhiên cao hứng, nhưng là trên mặt bình tĩnh như trước. Mọi người nhìn nhau, sau đó về tới bình thời nhiều nhất phóng bếp, đại môn đóng lại, rốt cục mới cười ha ha. Ha ha, ta trên thân thể tiểu bệnh chứng quả nhiên đều tốt. Huyết áp hạ xuống. Đường máu cũng hạ xuống, ngay cả trải qua thời gian dài bệnh phong thấp cũng khá. Ta trước kia thường xuyên tái phát vết thương cũ tựa hồ cũng khá. Thứ nay về sau không cần lo lắng tái phát, quá tuyệt vời. Mẫu chốt nhất là, trên người ta nham biến cư nhiên cũng đã biến mất. Ta cảm giác ta thân thể phản phất về tới còn trẻ thời điểm. Nếu không phải là đầy đầu hoa dâm nhắc nhỏ ta, ta còn tưởng rằng ta thực sự xuyên việt đến quá khứ đây. Mấy cái lao đầu đều cao hứng phi thường. Sống đến bọn hắn số tuổi này, không nói có bệnh nặng gì. Chí ít bệnh nhẹ không ít, đây đều là thân thể già yếu đưa tới triệu chứng, thuộc về không thể nghịch tự nhiên trật tự. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn hiện tại cư nhiên một lần nữa tỏa ra sự sống. Ba chỉ bằng thân thể này tình huống, sống thêm cái 20-30 năm cũng không thành vấn đề. Đến bọn hắn loại này số tuổi cái gì đều nhìn ra, nhưng là còn sống càng lâu ai sẽ không nguyện ý. Không nói những cái khác, tiểu tử kia tuy nhiên miệng rất độc, nhưng là làm người cũng không tệ lắm, thực sự là chiếu cô chúng ta mấy cái lao đầu tử. Chúng ta quả nhiên không có bạch thương hắn. Tần lao đầu cười ha ha. Đúng vậy à, tuy nhiên thường thường bị ra hỏa kia tức chết. Bất quá hắn cũng là nói năng chua ngoa đầu hũ tâm, vẫn rất có lương tâm, có năng lực còn nhớ tới chúng ta. Cái này thanh niên coi như không tệ. Hàn lao đầu gật đầu. Mấu chốt là có bản lĩnh còn vô cùng điệu thấp. Có một thân tài hoa bản sự đều không có bày ra. Nếu như không phải có đại sư ở, chúng ta chỉ sợ đến bây giờ đều không phát hiện được hắn thần kỳ. Lao chủ thần nói ra. Lao tiểu quỷ tiếc nuối nói, đáng tiếc nha, gia hỏa kia đã kết hôn. Nếu là hắn làm ta tôn nữ con rể thì tốt biết bao. Dạng này ta cũng có thể tìm được một cái bồi ta uống rượu người. Hàn Lao đầu cũng cảm thấy thật đáng tiếc, đúng vậy à, kết hôn thật sớm. Cái kia bạch ra nữ hoa ánh mắt thực sự là độc ác, liền nhanh như vậy ra tay, một chút cũng không cho người khác cơ hội. Nhìn nhà ta tôn nữ sợ sợ, tựa hồ đối với tiểu tử kia cũng có mấy phần tình ý, ta cũng rất muốn tắc thành cho bọn hắn, chỉ tiếc. Ai? Chỉ có thể trách bọn hắn hữu duyên vô phận. Mấy cái lao đầu đã hưng phấn lại tiếp đối. Kỳ thực, các ngươi thảo luận tới thảo luận lui, đều không có nói ra chân chính chỗ tốt. Lưu nhất thủy đại sư nói ra. Ba cái này chẳng lẽ còn không phải chỗ tốt lớn nhất sao? Để cho chúng ta thân thể khôi phục khỏe mạnh, để cho chúng ta giả yếu thân thể khôi phục sinh cơ, cái này chẳng lẽ còn không phải chỗ tốt lớn nhất? Hàn lao đầu vội vàng truy vấn. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là kèm theo sản phẩm. Lưu Đại Sư cao thâm mặt chắc gửi, chỉ chỉ lòng đất, chân chính chỗ tốt kỳ thực là cái này, cũng chính là dưới chân khối đất này. Chính như ta trước đó nói, nơi này đã không chỉ là một khối phong thủy bảo địa, đã tương đương với trong truyền thuyết động thiên phúc địa, là tiên nhân chỗ ở, ngủ ở nơi này người kéo dài tuổi thọ bách bệnh không ra thân, là một cái dưỡng sinh nơi tốt, giá trị không thể đo lường. Thật! Mấy cái lao đầu con mắt to sáng. Bọn hắn biết rõ Lưu Đại Sư là người có bản lãnh thật sự. Ở phương diện phong thủy tạo nghệ không người có thể so sánh, hắn nói đất dưới chân là một khối siêu cấp thổ địa vậy thì là thật. Lưu đại sư tiếp lấy cười nói, hơn nữa, nơi này phi thường thích hợp rau quả sinh trưởng cùng súc vật sinh sôi, làm ra đồ ăn vị đạo tuyệt đối càng thêm ngon. lao chủ thần ngươi thế, nhưng là kiếm lợi lớn. Lao chủ thần trong lòng vui vẻ, có hay không dưỡng sinh hắn trước mặc kệ, nơi này thích hợp trồng rau hắn mới cao hứng nhất. Lao tiểu quỷ đột nhiên nói, lao chủ thần, sơn trang này ngươi bán hay không? Giá ra 100 ức. Một ức liền muốn mua xuống nơi này. Tần lao đầu cười lạnh một tiếng, ta ra 150 ức, về sau ta liền chết ở chỗ này. Lao trù thần, không cần để ý bọn hắn, 200 ức bán cho ta thế nào. Hàn lao đầu dương mắt nói, các ngươi toàn diện đều xéo ngay cho ta. Lao chủ thần cười mắng, đây chính là lâm gia tiểu tử đưa cho ta bảo bối nhà, hắn biết rõ ta thích trồng rau chăn heo cho nên đặc biệt giúp ta cải tạo phong thủy. Các ngươi những cái này lao hôn đã đừng mơ tưởng nhung chạm. Sau đó lời nói xoay chuyển, ba bất quá, xem ở tất cả mọi người là một cái chiến hào bằng hữu ta ở nơi này cho các ngươi vĩnh cửu giữ lại một bộ gian phòng, các ngươi tùy thời có thể ở lại, ăn ở đều tính cho ta. Ba cái này còn tạm được, không mua được sơn trang, có cái vĩnh cửu quyền cư ngụ cũng không tệ. Hàn lão đầu hài lòng cười. Đúng vậy a sơn trang này ly khai ngươi chủ thần không thể được. Chúng ta không chỉ muốn ở tốt, còn muốn ăn tốt, uống tốt, nơi này thật là một cái thiên đường. Thần lao đầu cười ha ha một tiếng. Muốn nói uống, sao có thể không ta? Lao tiểu quỷ giống to, chú thần, ngươi không chỉ phải cho ta giữ lại một cái phòng, còn phải cho ta khai phát ra một cái hầm rượu, ta muốn ở chỗ này cất rượu. Ta ngược lại muốn xem xem, ở cái này phong thủy bảo địa hủ ra đến rượu có cái gì chố kỳ lạ. Uống có ngon hay không? Lao chủ thần cười mị mị, hoan nên, hoan nên nhiệt liệt. Hiện tại nhi nữ trưởng thành, đều có bản thân sự nghiệp. Chỉ có chúng ta mấy lao già thiên nam địa bắc người đều có thể cùng tiến tới, đây là duyên phận. Mọi người cùng nhau đến ở lại kết người bạn. Cuối cùng sự tình lại trở về lâm bắc phàm thần kỳ bên trên. Loại chuyện này mấy người chúng ta biết rõ là có thể, cũng không cần lại nói cho người khác biết. Phong thủy đại sư Ho Khan nhắc nhở một tiếng. Mấy cái lao đầu phi thường nhận đồng gật đầu. Thứ nhất là đối với cái kia sú tiểu tử bảo hộ, tránh khỏi người hưu tâm biết rõ gây bất lợi cho hắn. Thứ hai cũng là xuất phát từ nhân tính ích kỷ, Lâm bác phạm thần kỳ bọn hắn đã tự thân thể hội, muốn đọc hưởng trong đó chỗ tốt, loại chuyện này người biết càng ít càng tốt, nếu để cho quá nhiều người biết rõ sẽ chia lại đi bọn họ lợi ích. Vừa nghĩ tới bọn hắn lấy được lớn như vậy chỗ tốt, liền muốn cho tiểu tử kia đưa tiền, bằng không thì trong lòng không vững vàng. Hơn nữa tiền này đưa dễ chịu, bởi vì đưa càng nhiều hồi báo càng lớn, không chỉ là kim tiền sự nghiệp phương diện, còn có càng nhiều là tiền tài không mua được phương diện. Điểm ấy để cho bọn hắn vui vẻ. Sơ ta TV gần nhất có tiết mục gì muốn đẩy ra. Ta quay đầu liên lạc một chút, để bọn hắn đi bỏ tiền. Tiểu tử này giúp chúng ta lớn như vậy bận điệu, chúng ta không giúp được hắn thì phải giúp vợ hắn. Tần Lao đầu nói ra. Đừng nói nữa, bây giờ là bỏ tiền không cửa a Lao tiểu quỷ cảm khái nói, trước đó, ta để người ba fan bốn lượt đi liên hệ bọn hắn, để bọn hắn chỉnh một cái tiết mục, dạng này ta cũng dễ bỏ tiền. Thế nhưng là lấy được hồi phục là bọn hắn đài truyền hình tài nguyên có hạ, đã không làm được cái thứ tư tiết mục, đoán chừng phải chờ tới bọn hắn đổi tòa nhà văn phòng mới có năng lực đi làm. Bất quá, chúng ta lược thi tiểu kế, vẫn là đem tiền đưa đến trong tay bọn họ, hắc hắc. Vừa nghĩ tới song phương quan hệ càng thêm thân mật, Lao Tiểu quỷ đắc ý cười. chương 171, địch nhân đến khảo sát. Đại sư, người ở bên kia còn cần hay không trợ giúp? Ta cảm thấy chúng ta có thể. Tần Lao đầu cười hắc hắc. Ba vị khác đồng loạt nhìn qua, ánh mắt sáng lên. Lưu Đại Sư lập tức khoát tay cự tuyệt, đủ rồi đủ rồi, đã đủ rồi, các ngươi không cần lại nhúng tay. Hiện tại bên kia đã kín người hết chỗ, các phương diện công tác khai triển đến phi thường thuận lợi, người lại nhiều liên loạn. đám người cảm thấy phi thường tiết đối. Hàn Lao đầu sách một cái, nghe nói tiểu tử kia mua một cái phá sản website, nghe nói là dùng để tuyên bố tiểu thuyết mạng, tựa như là một cái mới phát sự vật. Ta hiện tại cũng không hiểu rõ tiểu thuyết mạng cùng bình thường tiểu thuyết khác nhau ở chỗ nào. Ba cái này ta cũng nghe nói. Chu thân nói ra, nghe nói là tiểu tử kia vì chọn lựa bản thân muốn xem tiểu thuyết, hoặc là để người khác viết hắn muốn xem tiểu thuyết mới cố ý mua lại. Tiểu tử kia miệng đầy nã pháo, trong lòng giống quỷ một dạng, loại lời này cũng có thể tin. Tần lao đầu khinh thường nói, hắn cùng sở phàm nhận biết lâu nhất, đối với hắn phẩm tính biết đến rõ rõ rằng, ràng, cũng không phải nhìn từ bề ngoài như thế. Muốn hắn ăn thì Đời này cũng đừng nghĩ. Lao tiểu quỷ uống một hớt rượu, nói, ba cái kia hép sai ngược lại là có thể trọng điểm chú ý. Ba lúc này, một khung máy bay tư nhân Đông Nam Á bay tới, rừng sát ở Giang Bắc Thị Phi trường quốc tế bên trên. Từ trong máy bay đi ra một cái mặc đồ Tây, tướng Mạo Anh Tuấn lại có chút âm nhu nam nhân, một đám thoạt nhìn tựa như là quan viên chính phủ người cười ha hạ nên đón. Hoan nghênh Lý Chủ tịch Đại giá Quang Lâm, ta đại biểu Giang Nam chào mừng ngài. Dẫn đầu quan viên chính phủ ước chừng 50-60 tuổi. Tóc có chút bạch nhưng là tinh thần đều rất tốt, trên người quan uy không nhẹ. Thanh niên cũng cười ha hả nên đón, làm sao làm phiền Dương tỉnh trưởng đi một chuyến. Tiểu nhân ta thụ sủng nhược kinh. Không làm phiền, Lý Chủ tịch tuổi còn trẻ liền chấp trưởng Nga nước cấp bậc đại hình tập đoàn, có thể nói là chúng ta người hoa tiêu ngạo. Ta cũng là hiếu kỳ dạng này tài năng bộ dạng dài ngắn thế nào, bây giờ gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Tài hoa xuất trúng, phóng khoáng tự do, gặp mặt càng hơn nghe danh A Dương tỉnh trưởng có chút ít lấy lòng nói. Hai người thân thiết nắm tay, một bên có truyền thông chụp ảnh lưu niệm. Trước mắt hai người này, một người chính là trước đó tuyên cáo đến Giang Nam khảo sát hải ngoại siêu cấp người Hoa Tập đoàn Lý Thị Tập đoàn Tân nhiệm Chủ tịch Lý Vô Thương. Một cái khác liền là tỉnh Giang Nam một vị trong đó Phó tỉnh trưởng, Họ Dương, Chủ quản Kinh tế. Nghe nói hải ngoại lực ảnh hưởng lớn nhất người Hoa gia tộc Lý Thị Tập đoàn muốn tới Giang Nam khảo sát đầu tư, toàn bộ Giang Nam tỉnh đều vô cùng coi trọng Càng là phái ra Dương Phó tỉnh trưởng tiến hành tiếp đãi. Ở phía sau còn có một số quan viên địa phương, nói thí dụ như Giang Bắc thị thị ủy thư ký các loại. Các vị tàu xe mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi trước chốc lát lại đi khảo sát. Chúng ta đã chuẩn bị cơm rau dưa, đều là bản xứ đặc sản mỹ thực, ăn uống no đủ ta lại mang các ngươi đi nhìn chúng ta một chút Giang Bắc thị kinh tế, nhìn chúng ta một chút Giang Nam những năm gần đây phát triển biến hóa, cam đoan sẽ không nhường ngươi thất vọng. Dương Phó tỉnh trưởng nhiệt tình nói, Lý Chủ tịch nhìn người phía sau một cái, sau đó khách khi nói, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tiếp đó, bọn hắn ăn một bữa cơm rau dưa về sau, bắt đầu khảo sát Giang Nam Kinh tế. Dương phó tỉnh trưởng chỉ bồi nửa ngày thì có sự tình rời đi trước, tiếp xuống đều có Giang Bác Thị Thị Ủy Thư ký tiến hành cùng đi, nếu như có thể đem Lý Thị Tập đoàn kéo xuống đầu tư, như vậy kéo theo Kinh tế chính là mười phần to lớn. Nghe nói, Giang Bác Thị Sở Ta TV gần nhất lấy được phi thưởng to lớn thành tích. Ta cái này ở hải ngoại người đều nghe nói, Lưu Thư Ký có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Lý Vô Thương đống nhiên hỏi. Lưu Thư Ký có chút ít tiêu ngạo nói, sờ ta TV gần nhất lấy được thành tích sắc thực rõ như ban ngày, hắn hiện tại đã là chúng ta giang bác thị một mặt chiêu bài, đã bị xếp vào tỉnh trọng điểm khảo sát đơn vị. Nhất là đài truyền hình lão bản bạch thanh tuyết bạch tổng, không hổ là giới kinh doanh nữ xa hoàng, mới chưa tới nửa năm thời gian liền đem đài truyền hình làm phong sinh thủy khởi. Nàng giống như người tuổi còn trẻ Nhưng là đều ở giới kinh doanh lấy được lớn nhất thành tích, ta nghĩ các người gặp mặt nhất định sẽ có càng nhiều cộng đồng chủ đề. Có đúng không, ta thực sự hào chờ mong. Lý vô thương lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cứ như vậy, một đoàn người quay đầu xe, chạy tới tinh quang đài truyền hình. Làm bạch thanh tuyết thu đến Lý vô thương muốn tới hắn đài truyền hình khảo sát tin tức lúc, đều có chút một bước. Nữ vương đại nhân, người tỉnh nhân cũng đến. Hắn đi tới Giang Bắc Thị ngày thứ nhất liền đến nhìn ngươi. Nhìn đến hắn đối với ngươi còn nhớ mãi không quên đây. Võ thiên mị nháy mắt ra hiệu nói. Ba cái gì tình nhân cũ? Ta cho tới bây giờ không đem hắn xem như người qua. Bạch Thanh Tuyết cười lạnh, ra hỏa này đừng nhìn mặt ngoài tao nhã lịch sự, kỳ thực trong bụng xấu cực kỳ. Lúc trước ta sở dĩ ly khai bạch thị tập đoàn, thì có hắn một phần công lao. Vậy hắn đến đây, ngươi định làm như thế nào? Đến cứ đến, cư nhiên để lưu thư ký mang theo qua tới, vẫn là giống như trước đây âm hiểm xào trá. Trước kia ta đối với hắn không có cách nào, hiện tại hắn đến địa bàn của ta, ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Ở loại này sự tình, chúng ta Diệp Bộ trưởng Phi thường có kinh nghiệm. Võ Thiên Mị thuận miệng sách một câu. Bạch Thanh Tuyết gọi điện thoại cho Diệp Vô Đạo. Diệp Bộ trưởng, ta có một cái cửu nhân đến, hết lần này tới lần khác cửu nhân này vẫn là lưu thư ký mang tới, ta có chút xử lý không tốt. Người có biện pháp nào? Yên tâm, đều quấn ở trên người ta. Loại chuyện này ta thích nhất. Cúc điện thoại. Diệp Vô Đạo hướng về chính đang kiện thân mấy vị binh vương hương phấn kêu to, "Các huynh đệ, có việc làm, mọi người cho ta hỉ lên." "Đến rồi, đến rồi, đầu sói, loại chuyện này làm sao có thể thiếu được ta?" Mấy vị binh vương đều hưng phấn. Bọn hắn mỗi ngày ăn ngon uống tốt, tinh lực thực sự quá dồi dào, nếu là không làm một ít chuyện đều không thoải mái. Lý Vô Thương một đoàn người rốt cuộc đã tới Tinh Quang Đài truyền hình. Khi bọn hắn chính tràn đầy phấn khởi đi tới Tinh Quang Đài truyền hình lúc, binh vương Á Hỏa ngăn cản bọn hắn, "Chờ đã." Các ngươi là ai? Nơi này là Sở Ta TV, là tư nhân địa phương, người không có phận sự không được đi vào. Sở Ta TV Lý đại trưởng không có nói cho ngươi biết, chúng ta cái này có người đến khảo sát sao? Lưu Thư Ký có chút mộng nói. A Hỏa nghiêm trăng nói, nàng thông chi, bất quá vẫn là muốn kiểm tra. Bởi vì lúc trước đã từng có một đám đến từ Đông Nam Á ma túy muốn tổn thương chúng ta lao bản tiên sinh, cho nên chúng ta nhất định phải để cao cảnh giác. Ba chuyện này Lưu Thư Ký cũng nghe nói. Sắc thực đã từng có chuyện như thế. Bởi vì việc này sau lưng liên quan đến kết sủ mua bán ma túy, cho nên hắn tương đối coi trọng, chuyên môn đốc xúc làm. Nhưng chúng ta tới nơi này chính là quý khách. Một vị trong đó quan viên tranh thủ. Quý khách cũng sẽ không đem ta không phải ma túy viết lên mặt. A hỏa ta thuận miệng trả lời một câu, nói, hơn nữa ta xem mấy vị kìa, rõ ràng đến từ Đông Nam Á, ta cũng là vì các vị an toàn tánh mạng suy nghĩ. Cho nên, mời các vị phối hợp. Trước 172, đủ loại làm khó dễ. Lưu Thư Ký lung túng cười, Lý Chủ tịch, ngươi xem cái này. Lý vô thương lộ ra không thèm để ý nụ cười, nói, nhân ra bảo an cũng là tận chức tận trách. Hơn nữa chúng ta tới địa phương khác, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, lẽ ra nghe theo an bài. Lưu Thư Ký kiên lên ngón tay cái, tán dương, Lý Đồng, ngươi giác ngộ thật cao. Ta rốt cuộc biết vì sao ngươi tuổi còn trẻ an vị lên vị trí này. Chỉ bằng vào ngươi cái này đồng tình người tâm tính liền làm cho người bội phụ. Lưu thư ký quá khen rồi. Thế là, một đoàn người đứng xếp hàng qua kiểm an. Giang bác thị quan viên đều không có vấn đề gì, nhưng là gặp được lý vô thương người mang tới liền vấn đề nhiều hơn. Chờ, ngươi vật này không thể mang vào. Vì sao? Đây chính là một chua chìa khóa. Sâu này chìa khóa bên trên có một thanh giao nhíp, có nguy hại cực lớn, có thể cấp tốc diễn biến thành hung khí. Chờ. Ngươi điện thoại di động này không thể mang vào. Vì sao người khác điện thoại di động có thể? Bởi vì ngươi cái này điện thoại là chợ đen lưu hành cải tiến khoản, có nghe trộm công năng, chúng ta mặc dù chỉ là một đài truyền hình, nhưng là cũng có rất nhiều bí mật, vạn nhất bị ngươi nghe trộm làm sao bây giờ? Chờ, ngươi đem giải thoát. Vì sao? Không phải mới vừa kiểm tra vấn đề sao? Chính là bởi vì đã kiểm tra mới phát hiện vấn đề, dây của ngươi bên trong có rất lớn một cái mảnh kim loại, hình dạng cùng loại với lơi dao. Chúng ta yêu cầu đặc biệt kiểm tra. Cứ như vậy, lúc đầu khả năng một lần qua kiểm an, sừng sốt bị kéo mười mấy phút mới thả được. Cuối cùng, Lý Vô Thương mặt đều đen, nhưng là lại không thể không mặt mỉm cười. Kiểm tra xong, lúc này hẳn không có vấn đề A. Lý Vô Thương nụ cười thân thiết nói, bị làm khó dễ lâu như vậy đều không có tức giận, như thế hàm dưỡng để tất cả mọi người không thể không khen một câu, không hổ là có thể ngồi lên chủ tịch vị trí người. Các ngươi có thể đi vào, nhưng là hai vị này không được. Á hỏa chỉ lý vô thương sau lưng hai vị cao lớn uy mãnh người nói ra. Vì sao không được? Bọn họ là lý chủ tịch cận vệ, đi tới chỗ nào nhất định phải theo tới chỗ đó, vạn nhất ly đồng xảy ra chuyện ngươi đảm đương nổi. Một cái chân chó lớn tiếng nói. Ta có hay không đảm đương nổi không cần ngươi quan tâm. Á hỏa mặt không đổi sắc nói, ta chỉ biết rõ bọn hắn giết qua người, vô cùng nguy hiểm, cho nên không thể đi vào. hoa Lời này vừa ra, tập thể chân kinh. Đám người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lý vô thương sau lưng hai cái bảo tiêu, sau đó sợ hãi lui lại. Dù sao, hai người bọn họ trên thân có mạng người, kia liền là tội phạm giết người, người bình thường nghe được ai sẽ không sợ. Ngay cả một mực mặt mỉm cười lưu thư ký cũng thoáng rời xa hai bước. Lý vô thương cùng với sau lưng hai vị bảo tiêu thành mục tiêu công kích. Lý vô thương sắc mặt kéo ra, tận lực duy trì phong phạm nói ra, ta nghĩ các vị khả năng hiểu lầm, ta hai vị này bảo tiêu kỳ thực là bộ đội đặc chủng bộ đội đặc chúng ta nghĩ mọi người đều biết, có đôi khi có thể sẽ chấp hành một chút tương đối máu tanh nhiệm vụ, chúng ta hẳn là thông cảm bọn Hán, bọn hắn cũng không phải tội phạm, mà là quốc gia anh hùng, nhân loại anh hùng, chúng ta không nên dạng này kỳ thị bọn hắn. Ba câu nói sau cùng, Lý Vô Thương nói đến giống dạng. Nói rất hay. Đám người cùng nhau vỗ tay. Tinh quang đài truyền hình bảo an thất. Liên nhanh như vậy thay đổi thế cục, không hổ là có thể lên làm chủ tịch người. Giám thị màn hình phía trước, Diệp Vô Đạo phún phún tán thưởng. Ba bất quá, ta xem bọn hắn hai người kia trên thân cũng không có làm bình khí chất, giống như là sát thủ, hơn nữa giết qua không ít người. Chính đang một bên giám thị A Thủy nói ra. Nhìn đến, Lý Chủ tịch cái mông không sạch sẽ A. Diệp vô đạo nói ra. Một bên khác, mắt thấy thế cục đã thay đổi, A Hỏa không nhanh không chậm nói ra, Lý Tiên Sinh, người lời nói mới rồi ta tán đồng. Bất quá, trên người bọn họ sắc thực gánh vác mạng người, xuất phát từ lý do an toàn ta vẫn không thể để bọn hắn đi vào. Xin ngại thứ lỗi. Cuối cùng, Lý Vô Thương chỉ có thể bất đắc di thỏa hiệp, tốt à, các người trước lưu lại, chúng ta đi lên xem một chút. Là, Lý Đồng. Hai người chăm miệng một lời. Cuối cùng, Lý Vô Thương một đoàn người rốt cục đi vào tinh quang đài truyền hình. Cảm giác này thật giống như là muốn gặp chủ tịch một dạng, thật là quá khó khăn. Ba lúc này, Bạch Thanh Tuyết rốt cụ khoan thai tới chậm. Vừa đi vừa nói xin lỗi, thực sự là không có ý tứ, lưu thư ký. Ta nếu là biết rõ ngươi tới ta liền đi ra ngăn tiếp, người phía dưới không hiểu chuyện, quay đầu ta thay ngươi hảo hảo giáo hấn bọn hắn." Lưu thư ký cười khổ, người phía dưới làm sao làm khó dễ, sau lưng chẳng lẽ không có ngươi chỉ thị. Hắn cũng là nhìn ra, nhân gia Bạch đại trưởng cùng Lý chủ tịch có ân đoán, ân oán còn không cạn, liền hắn mặt mũi đều vô dụng. Trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần hối hận, sớm biết liền không dẫn người tới, hiện tại nhiều lung túng. Bất quá hắn cũng là ở quan trường lăn lộn nửa đời người, hắn bắt diện linh lung, không thèm để ý chút nào cười nói, đâu có đâu có, là chúng ta quấy dày người mới đúng. Người phía dưới cũng là chiếu trương làm việc, làm tốt, Bạch Tổng cũng đừng trách bọn họ. Lưu thư ký đại nhân đại lượng. Song Phương Nịnh nọt một câu, chuyện này cứ như vậy đi qua. Lưu thư ký kiên trì giới thiệu, tới tới tới, ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút, vị này xinh đẹp khí chất xuất chúng nữ sĩ liền là tình quang đài truyền hình đại trưởng, cũng là tất cả mọi người Bạch Thanh Tuyết Bạch Tổng. Mà vị này đây, liền là đến từ Đông Nam Á chuyên bá tiếng tăm trong ngoài nước Lý Thị người Hoa gia tộc tộc trưởng đương thời, cũng là Lý Thị tập đoàn chủ tịch Lý Vô Thương. Lưu Thư Ký, không cần giới thiệu, ta và Thanh Tuyết là quen biết đã lâu. Lý Vô Thương thâm tình nói, Thanh Tuyết, ngươi bây giờ qua có khỏe không? Nghe nói ngươi đã ly khai bạch thị, hơn nữa còn kết hôn. Ba đây là ta chuyện trong nhà, cũng không nhọc đến phiền ngươi Lý gia đại thiếu mong nhớ. Bạch Thanh Tuyết không âm không dương nói, Thanh Tuyết, ngươi biết ta, ta. Đứng ở một bên võ thiên mị âm dương quái khi nói, Lý Chủ tịch, ngươi rốt cuộc là đến đài truyền hình khảo sát, hay là tới đây câu dẫn phụ nữ có chồng? Lý Chủ tịch, ngươi bây giờ thế nhưng là người có thân phận, còn xin ngươi tự trọng, không nên để cho tất cả mọi người khó coi. Ách! Tốt ta Lý vô thương thất ý cười khổ. Lưu thư ký kẹp ở giữa không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lúng túng cười. Khu khu! Chúng ta vẫn là cùng một chỗ tham quan đài truyền hình A tinh quang đài truyền hình ở nửa năm này bên trong lấy được chú mục thành tích. Mọi người chúng ta muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bí ẩn gì. Lưu thư kỳ đầu lĩnh đi lên phía trước. Cuối cùng, lần này sờ ta TV khảo sát liền qua loa kết thúc, ai cũng không có tâm tình xem tiếp. Dù sao, bạch thanh tuyết làm chủ nhân cũng không cho sắc mặt tốt nhìn lại tham quan xuống dưới có ý gì. Làm lâm Bắc phàm nghe nói chuyện này sự tình lúc, cũng là dở khóc dở cười. Lao bà hắn tùy hứng Thật đúng là ai mặt mũi đều mặc kệ. Lúc trước, hắn liền là bị lao bà tùy hứng mang đi, mới thành tựu bây giờ nhân duyên. Về phần gọi là tinh địch, Lâm Bác Phàm cũng không để trong lòng. Hắn hiện tại càng ngày càng không phải người, ánh mắt càng ngày càng cao, người bình thường thật đúng là không thả trong mắt hắn. Nếu như đối phương có chiêu gì, hắn thật đúng là không ngại chơi một chút. chương 173, cạnh tranh đại hội bắt đầu, đại lao tụ tập. Đi qua lần này đơn giản khảo sát về sau. Lý vô thương đối với Giang Nam tỉnh chính phủ thả ra tích cực tín hiệu, kêu liền là xem trọng Giang Bắc Thị phát triển, quyết định ở trong này đầu tư. Ba cái này tín hiệu làm cho chính phủ vui mừng khôn xiết nhưng là bản địa cá xấu lớn để cao cảnh giác, hô to sói đến. Xác thực, trước mắt Giang Bắc Thị tuy nhiên phát triển cấp tốc, nhưng là cũng không có một nhà ngàn ước cấp tập đoàn vào ở lý thị tập đoàn đến, nhất định sẽ trở thành dê đầu đàn đồng dạng tồn tại, có được cử tốc trọng khinh địa vị. Giang Nam lại lớn như vậy, tài nguyên nhiều như vậy Tất cả lợi ích đều ở một cái đĩa bên trong, người ăn nhiều người khác tự nhiên ăn ít. Cho nên, chuyện này ở giang bắc thị giới kinh doanh ảnh hưởng rất lớn, sợ bóng sợ gió cũng không đủ. Bất quá, đối với sở ta TV mà nói ảnh hưởng lại không tính lớn. Bởi vì, giữa hai người nghiệp vụ bất đồng, hải ngoại lý thị tập đoàn cho dù là ngưu bức cũng không thể nhúng tràm phát thanh truyền hình cái này truyền thông ngành nghề. Ở dư luận dẫn hướng phương diện, quốc gia trưởng không rất nghiêm, là cấm hải ngoại tài chính không chế, cho dù là người hoa cũng không được Đấu giá hội đã gần sát, lần này đấu giá hội muốn bán đấu giá là phá sản thanh toán mấy tòa nhà lớn, cùng với một chút giá trị cao cánh đồng, đều là vô cùng tốt đẹp tài sản, cho nên hấp dẫn rất nhiều công ty tập đoàn ánh mắt. Bạch Thanh Tuyết đã nộp thân thỉnh, tham gia lần này đấu giá hội cạnh tranh. Một ngày này, nàng nhất định phải lôi kéo Lâm Bắc Phàm đi ra theo nàng đi khảo sát về trô nạ cao ốc, lại gặp một cái chán ghét người. "Thanh Tuyết, thật là khéo, có thể ở trong này gặp ngươi." Lý Vô Thương Lý chủ tịch hưng phấn đi tới. Thực sự là khéo léo a âm hồn bất tán. Bạch Thanh Tuyết ôm Lâm Bắc Phàm cánh tay, âm dương quái khi nói. Ách! Hắn cười đến rất lúng túng, ánh mắt chuyển hướng một bên Lâm Bắc Phàm cười nói, vị này liền là người tiên sinh Lâm Bắc Phàm à, thật là tuấn tú lịch sự, các người đứng chung một chỗ thực sự là trai tải gái sắc ông trời tác hợp. Hắn đưa tay phải ra, hành mộ. Lâm Bắc Phàm đang muốn đưa tay, lại bị Bạch Thanh Tuyết kéo lại, không nên đụng hắn, ta sợ người bị hắn lây nhiễm trở nên dối trá lên. Lý Vô Thương vươn về trước tay cầm treo ở giữa không trúng, tràng diện càng thêm lúng túng. Ngươi tới nơi này làm gì? Bạch Thanh Tuyết tò mò hỏi. Đây không phải quyết định muốn ở chỗ này đầu tư sao? Ta quyết định trước tuyển một chỗ ký túc xá xem như chúng ta lý thị tập đoàn ở Giang Nam trụ sở, sau đó lấy Giang Nam làm bàn đạp, tiến quân đại lục thị trường. Mấy loại này chuẩn bị bán đấu giá cao ốc cũng không tệ, nhất là về trồ nạ cao ốc, chúng ta cân nhắc mua lại. Lý Vô Thương nói ra. Vậy liền chúc ngươi thành công Chúng ta còn có việc bãi mai. Tham thính được mình muốn tin tức, Bạch Thanh Tuyết không chút do dự đem Lý Vô Thương quàng, lôi kéo Lâm Bắc Phạm Lý khai. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, Lý Vô Thương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. "Thanh Tuyết, làm gì gấp như vậy đi a? Ta còn muốn cùng hắn bữa." Bạch Thanh Tuyết nghiêm sắc mặt, "Cùng hắn có gì tốt? Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ta không yên tâm ngươi cùng hắn tiếp xúc lâu sẽ biến xấu, cho nên vẫn là không muốn tiếp xúc tốt." Lâm Bắc Phàm mồ hôi, không khoa trương như vậy Sao không khả năng? Bạch Thanh Tuyết đâu ra lời nói, nam nhân học xấu dễ học tốt khó, mà cái kêu họ Lý liền là xấu nhất nam nhân, mặt ngoài nho nhã lễ độ, kỳ thực đẩy mình nam nữ trộm, vì tốt cho ngươi, vẫn là không muốn tiếp xúc. Người thật bá đạo." Lâm Bác Phàm im lặng. "Ta chính là bá đạo như vậy, ta muốn vĩnh viễn chiếm lấy ngươi, nhờ ngươi một mực bồi tiếp ta." Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói. "Ta nhất thích người bá đạo." Lâm Bác Phàm ngọt ngào phá cái mối của nàng. "Ba cái này còn tạm được." Bạch Thanh tuyết ngạo kiểu nói, ba bất quá, gia hỏa kia coi trọng về chô nạ cao ốc, chúng ta muốn mua xuống đến chỉ sợ không phải dễ. Lâm bác phàm có chút bận tâm, lao nương coi trọng đồ vật, ai dám nhung chàm. Bạch Thanh tuyết đại khí lâm như nói, hơn nữa, ta chuẩn bị 100 ức, bất kể như thế nào đều muốn mua xuống, xem ai hơn được ta. Ba đây chính là Bạch Thanh tuyết mị lực, bá đạo tùy tiện không thua nam nhi. Nhưng có đôi khi ở trước mặt hắn y như là chim non nép vào người hai loại bất đồng gương mặt nhường hắn phá lệ mê say. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đi đi đi, chúng ta cũng đi mặt khác cao ốc dạo một vòng. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn lôi kéo Lâm Bắc Phàm, bình thường bận rộn công việc đều không có thời gian bồi lao công, bây giờ nàng làm sao sẽ buông tha. Tiếp xuống trong vòng một ngày, bọn hắn dạo khắp bốn tòa nhà lớn. Thả ra mảnh liệt tín hiệu, kia chính là ta Bạch Thanh Tuyết muốn tham gia lần này cạnh tranh, nhất định phải mua xuống một tòa nhà. Mọi người nhao nhao suy đoán hắn muốn mua lại tòa nào cao ốc làm tốt phòng bị. Nhưng là bọn hắn đoán tới đoán lui, cũng đoán không được bạch thanh tuyết mục tiêu là về trồ nạ cao ốc, đoán không được nàng khẩu vị giám lớn như vậy. Đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Lần này đấu giá hội vật đấu giá đều là vô cùng tốt đẹp tài sản, cho nên hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp lớn cùng tập đoàn đến cạnh tranh. Ba ngày cả Kinh Đô cùng Ma Đô, đều có mấy nhà đại tập đoàn tới tham gia cạnh tranh. Hiện trường đại lao tụ tập, chỉ là giá trị bản thân hơn 100 ức lao tổng đều có hơn 20 cái Tài sản vượt qua trăm ức công ty cùng tập đoàn đều vượt qua 30 cái, hiện trường có thể nói là thương giới thịnh hội. Trong đó làm người khác chú ý nhất liền là hải ngoại lý thị tập đoàn. Ba đây là hiện trường một nhà duy nhất ngàn ức cấp bậc đại tập đoàn, hơn nữa còn là hải ngoại nổi tiếng người Hoa tập đoàn, lực ảnh hưởng lớn, để cho người ta không chú ý đều không được. Đây là bọn hắn phóng xuất ra tích cực tín hiệu về sau công nhiên lộ diện, ý nghĩa nghị không cần nói cũng biết. Ba còn có tinh quang đài truyền hình cũng phi thường để người chú ý ngắn ngủi nửa năm thời gian, liên tục đẩy ra mấy cái nổi tiếng tiết mục, tài sản khuyết chương 110 lần trở lên, hắn sáng tạo thương nghiệp thần thoại làm cho người gãy mắt. Rất nhiều giới kinh doanh đại lão đều qua tới giao lưu, kéo kéo quan hệ, trao đổi danh tiếp cái gì, nói không chừng tương lai có cơ hội hợp tác. Ba còn có người hỏi có hay không cần đầu tư bỏ vốn, trực tiếp thu đến một cái lít mắt. Serta TV hiện tại không thiếu nhất, liền là tiền được không? Lý Vô Thương vừa cùng ở đây đại lao chuyện trò vui vẻ, vừa chú ý Bạch Thanh Tuyết bên này tình huống. Cuối cùng, thoát khỏi nhiệt tình đám người, đi tới bản thân châu ngồi, hướng về thư ký nhỏ giọng hỏi, hỏi thăm rõ ràng sao. Bạch Thanh Tuyết mục tiêu rốt cuộc là cái nào? Trợ thủ lắc lắc đầu, thật xin lỗi Lý Đồng, chúng ta đón mua nội bộ một số người, thế nhưng là đến nay không có bất kỳ cái gì phản hồi. Ba cái này chỉ sợ trừ bỏ người trong cuộc ai cũng không biết. Bất quá căn cứ phản hồi về đến tin tức. Bạch tổng ở tử viện cao ốcc lưu lại thời gian lâu nhất mục tiêu lại có thể là tử viện cao ốcc tử viện cao ốcc giá trị 35 ức nguyên tả hữu là bán đầu giá 4 tòa nhà cao ốcc bên trong giá cả vừa phải một tòa cao Úc, vừa vừaặn ở sở ta TV giới hạn chịu đựng phù hợp nhất tinh Quang đài truyền hình phát triển yêu cầu tốt chờ một chút nhìn ta sắc mặt làm việc Rốt cục cạnh tranh bắt đầu chương 174 siêu cấp trộn cư tờ côn một lần này đấu giá hội cùng sở hữu 8 kiện vật đấu giá Bốn tòa cao ốc đều sắp xếp ở tương đối rựi vào sau, trong đó giá trị cao quý nhất, thú nhất đám người mong đợi về chỗ nạ cao ốc liền sắp xếp ở thứ hai đến lượt. Mặc dù không phải áp trụ, nhưng là phi thường đáng để mong chờ. Đấu giá sư bắt đầu chủ trì đấu giá. Kiện thứ nhất vật đấu giá là nằm ở giang đông khu giang nam đại đạo đường dành riêng cho người đi bộ. Cái này con đường dành cho người đi bộ khu vị điều kiện siêu việt, vừa vặn ở vào giang bắc thị trung tâm thương nghiệp khu vực, tiềm lực đã nổi bật. 3 chiều dài 1 5 km, có thể mời 400 nhà cửa hàng vào ở. Tin tưởng các vị ở tại đây đã đi xem qua, trong lòng đã có đáp án. Ba chúng ta không nói nhiều lời, hiện tại khai mạc, giá quy định 5 ức nguyên, mỗi lần cạnh tranh không thể ít hơn 100 vạn. Lập tức có người giơ bảng, 5 ức 1000 vạn. Cái thứ hai cùng lên, 5 ức 3000 vạn. 5 ức 5000 vạn. Ba trận này đấu giá hội đều là vô cùng ưu chất tài sản, cho nên hấp dẫn rất nhiều đại lão qua tới cạnh tranh. Kiện thứ nhất vật đấu giá Kiện thứ 2 vật đấu giá, kiện thứ 3 vật đấu giá rất nhanh đều vô ra, cạnh tranh phi thường kịch liệt, giá sau cùng thấp nhất đều có 10 ước, cao nhất đạt đến 18 ức ba vị trí đầu trận chỉ là vận động nóng người, chân chính cạnh tranh từ trận thứ 4 bắt đầu. Đấu giá sư giới thiệu, kiện thứ 4 vật đấu giá là Long Vận Cao ốc Long Vận Cao Úc ở vào giang đông khu Nam Hoa nhai số 34, cao 2.143m, tổng cộng có 45 tầng, mặt đất 43 tầng, lòng đất 2 tầng, chiếm diện tích 4. 5 vạn mét vuông cùng sở hữu 900 cái chỗ đậu xe, có thể chứa 8.000 người đồng thời làm việc. Hiện tại khai mạc, giá quy định 15 ức nguyên, mỗi lần cạnh tranh không thể ít hơn 100 vạn. Tiến vào bữa ăn chính, chờ đợi đã lâu cá sấu lớn bắt đầu xuất thủ. 15 ức, 15 năm ức, 16 ức. Giá cả nước lên thì thuyền lên, vượt qua 20 ức lúc mới trở nên chậm xuống tới. Trên thực tế, long vận cao ốc giá trị thị trường cũng chính là 20-22 ức vượt qua 22 ức coi như đánh giá cao. Ở đây lão tổng đều phi thường lý tính, không cần thiết sẽ không tốn quá nhiều tiền. Ngay lúc này, Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên dơ bảng. 22 ức. Ba cái này ra giá lập tức liền đạt đến Long vận cao ốc giá trị thị trường danh giới cuối cùng. Đám người giật mình, bọn hắn bị Bạch Thanh Tuyết dơ bảng đánh trở tay không kịp, hiện trường đỗng nhiên an tính lại, nhau nhau suy đoán Bạch Thanh Tuyết mục tiêu liền là Long vận cao ốc. Nếu thật là như thế, vậy liền không xong. Rất nhiều người lắc đầu nhíu mày. Mọi người đều biết tinh quang đài truyền hình hiện tại rất có tiền, tài chính nhiều vô số, muốn cùng hắn giành lại long vận cao ốc vô cùng khó khăn. Lâm Bác Phạm nhỏ giọng hỏi, tức phụ, ngươi thật muốn vỗ xuống long vận cao ốc. Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng trả lời, không phải. Vậy ngươi vì sao? Bạch Thanh Tuyết ôm miệng cười một tiếng, giống một chỉ được như ý xinh đẹp tiểu hồ ly, nhỏ giọng nói, ta chính là muốn lừa bọn họ, sau đó thừa cơ đục nước béo cỏ. Vạn nhất đập vào tay. Yên tâm đi, sẽ không. Bạch Thanh Tuyết tràn đầy tự tin nói, ba cái giá này còn không tính cao, còn sẽ có người tiếp tục theo vào. Bởi vì theo ta được biết, chân chính người mua còn không có xuất thủ. Lý Đồng, Bạch Thanh Tuyết mục tiêu là Long Vận Cao Úc, chúng ta muốn hay không nhúng tay ngăn cản. Lý Vô Thương thư ký nhỏ giọng hỏi. Xem như tâm phúc, hắn biết mình chủ tử bản tính. Lý Vô Thương cao mày, sau đó giản ra, mang theo vẻ tự tin cười khẽ, không cần xuất thủ, căn cứ ta đối với nàng lý giải, đây là nhiêu địch kế sách. Nàng mục tiêu chân chính tuyệt đối không phải một cái này, chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến liền tốt. Số 18 khách quý gia giá 22 ức, còn có cao hơn hẳn sao? Còn có cao hơn hẳn sao? Đầu giá sư lớn tiếng nói, nếu như không có, 22 ức lần đầu. Cây búa đánh tới hướng bàn đấu giá. Bảnh. Vẫn là có người dơ bảng, 22. Một ức. Rất tốt. Số 3 khách quý gia giá 22. Một ức. Nhìn đến vị này tiên sinh rất xem trọng cao ức cũng hy vọng Long vận cao ốc có thể cho người mang đến hảo vận. 22 một ước lần đầu. Người thứ hai giơ bảng, 22 bốn ức. Tình huống này quả nhiên như Bạch Thanh Tuyết nói, còn có người sẽ tiếp tục theo vào. Bạch Thanh Tuyết lần nữa giơ bảng, 22 Nam ức. Ba cứ như vậy lâm vào Tam Phương đại chiến, hình thành phi thường ổn định cạnh tranh các cục, giá cả nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng, Long vận cao ốc lấy 25 ba ức, cao hơn giá thị trường 3 ức giá cả thành giao nhưng người mua không phải bạch thanh tuyết. ba cái này giá cả thành giaoo chưa hẳn có bao nhiêu khai tâm chưa thành giao cũng chưa chắc khó khăn Bạch Thanh Tuyết cởi mị mị không hề thất vọng kiện thứ 5 vật đấu giá là Thái An cao Úc giá quy định 20 ức mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn hiện tại cạnh tranh bắt đầu Bạch Thanh Tuyết lại gia nhập cạnh tranh biểu hiện ra giống như phi thường rất muốn Thái An cao ốcc mỗi lần kêu giá đều không chút do dự cạnh tranh vô cùng tịch liệt Giá cả nhanh chóng bị xáo đến 30 ức. Vụng Trộm chú ý Lý Vô Thương khẽ miệng khẽ cong, lộ ra tả mị mỉm cười. Bạch Thanh Tuyết, ta liền biết ngươi sẽ dạng này. Lý Đồng nhìn Bạch Thanh Tuyết dáng vẻ, chỉ sợ nàng mục tiêu chân chính liền là Trợ thủ thư ký lần nữa đề nghị. Lý Vô Thương lắc lắc đầu, phi thường bình tĩnh nói, một lần này cũng là một cái bóng khói, nàng biểu hiện càng tích cực, kỳ thực càng là giả. Hiện tại ta có thể khẳng định, nàng mục tiêu liền là Từ Huyền Ca Úc. Hắn hiện tại lã vọng buông cần, ngồi xem mây cuốn mây bay, chỉ chờ tiếp xuống một kích trí mạng. Kiện thứ 5 vật đấu giá Thái An Cao Úc 32. 3 ức giá cả thành giao. Cuối cùng đã tới kiện thứ 6 vật đấu giá, tử viện Cao Úc. Đấu giá sư đầu tiên là giới thiệu tử viện Cao ốc tin tức cơ bản, sau đó lớn tiếng nói, tử viện Cao Úc giá quy định 25 ước, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Tử viện Cao ốc vẻn vẹn vị trí tốt, hơn nữa thiết kế đặc biệt, thanh danh khá dan Ba có mấy cái người mua mộ danh mà đến. Cho nên, làm cạnh tranh bắt đầu, giá cả liền một đường đi lên trên. 25 một ức. 25 năm ức. Ba lần này, bạch thanh tuyết lại là lã vọng buông cẩn, một chút cũng không tranh. Thấy một màn như vậy, lý vô thương nhưng là trong lòng đốc định, bạch thanh tuyết mục tiêu liền là tử viện cao ốc. Rốt cục, làm giá cả đã tăng tới 35 ức, cơ hộ lại cũng chướng bất động thời điểm, bạch thanh tuyết khoan thai tới chậm xuất thủ. 35 một ức. Thấy một màn như vậy. Đám người một trận cháng án. Nhất là mua xuống Long vận Cao Úc cùng Thái An Cao Úc người mua, mặt đen không dễ nhìn. Long vận Cao Úc ngươi muốn cạnh tranh, Thái An Cao Úc ngươi muốn đi đập, hiện tại đến Tử huyện Cao Úc vẫn có người, người rốt cuộc muốn đập toàn nào? Hay là thuần túy muốn đùa chúng ta? Ba hiện tại đã có người nhìn ra Bạch Thanh Tuyết mục đích, trước đó liền là bong khói, dùng để nhiễu loạn nghe nhìn, mục tiêu chân chính là Tử huyện Cao Úc. Về phần về trô nạ Cao Úc, quá mắc bọn hắn không dám nghĩ. Ba lúc này cùng Bạch Thanh Tuyết cạnh tranh tử viện cao ốc còn có một cái người mua. Ba đối phương đến từ Kinh Đô, là một nhà đại tập đoàn chủ tịch, thân gia 300 ức, ở Bắc Phương ăn sung mặc sướng, sinh ý làm được rất lớn, cho nên hắn liền muốn mua xuống tử viện cao ốc xem như hắn xuôi nam căn cứ. Bất quá thấy rõ ràng Bạch Thanh Tuyết chân chính mục đích về sau, hắn dự định bỏ đấu giá. Bởi vì, hắn hiện tại có tiền nữa cũng so không nổi Bạch Thanh Tuyết. Cùng cạnh tranh xuống dưới lưỡng bại câu thường, không bằng bán tốt Nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác đây. Nhưng vào lúc này, có người ra giá. 35 hai ức. chương 175, bị gài bấy thổ huyết. Theo thanh âm nhìn sang, nhưng nhìn thấy dơ bảng người là tất cả mọi người sừng sốt. Là lý thị tập đoàn chủ tịch lý vô thương. Hắn không phải muốn mua lại về chỗ nạ cao ốc sao? Làm sao hiện tại lại cạnh tranh tử viện cao ốc? Có lẽ nhân ra đổi chủ ý đây. Ta hoài nghi. Hắn hai tòa cao ốc đều muốn mua xuống. Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết hai người đều ngớ bึ. Gia hỏa này lúc trước không phải đã nói muốn mua vệ trổ nạ cao ốc sao? Làm sao hiện tại trong nháy mắt liền đúng tử viện cao ốc hạ thủ đây? Giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào? Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết vợ chồng khiếp sợ ánh mắt, Lý Vô Thương khẽ mỉm cười, kỳ thực trong lòng đắc ý muốn chết. "Lý Vô Thương, ngươi không phải nói xem trọng vệ trổ nạ cao ốc sao, làm sao bây giờ cùng ta tới đoạt tử viện cao ốc?" Bạch Thanh Tuyết nóng nảy hỏi, bộ có chút tức hỗn hèn một. Thấy một màn như vậy, Lý Vô Thương càng thêm đắc ý, xin lỗi nói, thật xin lỗi, Thanh Tuyết. Ta mục tiêu xác thực là bệ nạ, nhưng là về sau phát hiện tử huyện cao ốc cũng cực kỳ tốt, cho nên ta cũng muốn mua một lần. Bất quá, nếu như ngươi thật rất muốn tử huyện cao ốc mà nói, ta nguyện ý rời khỏi. Tốt một chiêu lấy lui làm tiến, bạch Thanh Tuyết bị như vậy một kích, quả nhiên trúng kế, không cần. Thứ ta muốn, ta sẽ tự mình tranh thủ xuống tới. Không cần bất luận kẻ nào nhường. chúng ta đều bằng bản sự 35, 3 ức, bạch thanh tuyết dơ bảng, đầu giá sư kích động nói, số 18 bản khách quý gia giá 35, 3 ức, số 18 vị này xinh đẹp nữ sĩ hôm nay biểu hiện rất chói mắt, liên tục xuất thủ, hy vọng nàng một lần này có thể khải toàn mà về Lý vô thương cười nhạt một tiếng, sau đó dơ bảng, 35, 4 ức, 35 năm ức, bạch thanh tuyết cùng lên, 35 6 ức, Lý vô thương lần nữa dơ bảng, 35 7 ức. Cứ như vậy, giá cả vững vàng nhanh chóng dâng lên, giá cả nhanh chóng đột phá 38 ức, giá cả đã hơi cao. Nhưng là chỉ cần lý vô thương hô lên một cái giá, bạch thanh tuyết lập tức theo vào, biểu hiện ra không đạt mục đích thể không bỏ qua trạng thái. Hiện trường biến thành hai hổ chi tranh. Lâm bác phàm nhìn một chút nhà mình tức phụ, lại nhìn một chút cách đó không xa lý vô thương, sau đó sáng suốt không nói lời nào. Nhưng trong lòng đối với lý vô thương người này đánh một cái to lớn xiên, thật sự là quy thiếu phi à. Luyện tâm trận. Lâm bác phàm vụn trộn phát họa ra một cái trận bàn ném đến trên người hắn. Đây là một loại phi thường đặc thù trận pháp, thông qua phóng đại nội tâm dục vọng đến rèn luyện người ý chí. Nhưng lúc này, lý vô thương lớn nhất dục vọng liền là chinh phục bạch thanh tuyết, làm cái này dục vọng bị phóng đại về sau, lý trí cũng đi theo dần dần biến mất. Ba chỉ cần bạch thanh tuyết kêu giá, hắn lập tức cùng lên, sau đó nhìn nàng tức hồn hện dáng vẻ liền cao hứng. Giá cả rốt cục đã tăng tới 42 ức. Ba cái này giá cả đã vượt qua giá gốc rất nhiều rất nhiều, mua xuống căn bản không có gì lợi nhuận, còn bị tổn thất nhiều như vậy tài chính, thực sự vô cùng không đáng. Lý vô thương ý chí kiên định, cuối cùng từ trong trận pháp tránh ra. Cảm thấy là thời điểm từ bỏ, cái này chỉ sợ đã đạt đến Bạch Thanh Tuyết ranh giới cuối cùng. Cho nên, hắn quyết định lại hô một lần cuối cùng. 42 một ức. Hơi đắc ý nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết. Sau đó, hắn trận tròn mắt, Bạch Thanh Tuyết không tiếp tục tiêu giá. Mã La cười mỉm mỉ chúc mừng nói, "Tất nhiên Lý Đồng như vậy ưa thích tử luyện cao ốc, quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, ta liền đem hắn tặng cho ngươi. Chúc mừng Lý Đồng vỗ xuống tử luyện cao ốc." "Ngươi ngươi." "Không đập." Lý Vô Thương lắp bắp. "Không đập, chúng ta tiểu ra nhà nghèo, trong túi quần đều không có mấy đồng tiền, chỗ nào có thể so sánh giống Lý Đồng như vậy tài đại khí thô. Lại tranh cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên vẫn là không đập." Bạch Thanh Tuyết lênh lế nói ra. "Lý Vô Thương" Quyên nói cho ngươi, ta mục tiêu chân chính là vệ trộn nạ cao ốc. Bạch Thanh Tuyết bổ sung một câu. Lý vô thương buồn bực thổ huyết. Lúc này, đấu giá sư không kịp chờ đợi nói, số 12 khách quý ra giá 42. Một ước còn có so với cái này giá tiền cao hơn sao? Còn có ai ra giá, nói thí dụ như số 18 nữ sĩ? Tất nhiên không có người. 42 một ức lần đầu. 42 một ức lần 2. 42 một ức lần 3. Thành giao. Mọi người vỗ tay chúc mừng sau cùng được chủ, số 12 đến từ hải ngoại khách quý, lý thị gia tộc. Lâm Bác Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết vỗ tay nhiệt liệt nhất. Lý Đồng, chúng ta nên làm cái gì? Thưa ký có chút bối rối Còn có thể làm sao? Đương nhiên là rau trộn. Lý vô thương hung hăng trận mắt nhìn cái này chân chó. Ba chẳng lẽ muốn đem tử viện cao ốc lui về? Hắn gánh không nổi người này. Ba lúc này, Lý vô thương sắc mặt âm trầm dò người. Nghĩ đến mới vừa rồi bị nữ nhân này đùa xoay quanh, sắc mặt càng thêm âm trầm, cơ hội có thể hạ mưa. Kế tiếp là kiện thứ 7 vật đấu giá 3 vệ trồ nạ cao Úc. Về trồ nạ cao Úc ở vào hồ Hải Đại Đạo, tới gần xinh đẹp ven biển, có 2 tòa cao Úc tương liền xây thành, mỗi tòa nhà lớn đều cao hơn 2415m, mặt đất 50 tầng, lòng đất 3 tầng, tổng kiến trúc diện tích gần 30 vạn mét vuông, có thể chứa được 2 vạn người đồng thời làm việc. Bởi vì biệt trồ nạ cao ốc có 2 tòa nhà tạo thành Cho nên giá cả tương đối đắt đỏ. Giá quy định 50 ước, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. 50 ước giá quy định, ở đây cũng chỉ có mấy cái đại tập đoàn ra được cái này giá cả. Nguyên lai like có lực nhất người cạnh tranh là lý thị tập đoàn. Nhưng là hắn tài chính bị tổn thất hơn 40 ước, uy hiếp đại đại giảm xuống, rất nhiều người hưng phấn dơ bảng cạnh tranh. 50 ước, 51 ức mọi người ngươi tranh ta đoạn, một bước cũng không nhường. Bạch Thanh Tuyết cũng cấp tốc ra giá. Hơn nữa mỗi lần tăng giá đều là một ức, biểu hiện làm cho người ghé mắt. Ba chưa ai từng nghĩ tới, sở ta TV bạch tổng khẩu vị sẽ lớn như vậy, tài chính chuẩn bị như vậy rồi rào, dĩ nhiên muốn ăn giá trị vượt qua 50 ức để trổ nạ cao ốc. Trong đó, lý thị tập đoàn Lý Vô Thương cũng dơ bảng qua hai lần, về sau lắc đầu từ bỏ. Lý Vô Thương tham gia lần này đấu giá hội chủ yếu có hai cái mục tiêu, trong đó một cái liền là để trổ nạ cao ốc, một cái khác liền là sau cùng vật đấu giá, đằng sau một cái kia trọng yếu nhất. Nếu như không có phía trước tử viện cao ốc, lý vô thương nhất định sẽ tiếp tục tranh thủ tệ trồn ạ. Nhưng là bây giờ tài chính bị tổn thất một bộ phận, tài lực khẩn trương, cho nên không thể không từ bỏ vệ trồn ạ cao ốc. Ba chỉ là trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm giác khó chịu. Trước hết để cho các ngươi đắc ý một trận. Cuối cùng, tệ trồn ạ cao ốc bị Bạch Thanh Tuyết lấy 66 ước đại giới vô xuống, phi thường cắt lợi một con số. Rốt cuộc phải đến cuối cùng một cái vật đấu giá. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 176, mua một miếng đất, khai phát thành phố điện ảnh. Kiện thứ 8 vật đấu giá là một khối đất, chiếm diện tích 46. 3 km2, là một mảnh to lớn đất bằng, thành một cái tiêu chuẩn hình vương phân bố. Ở vào Giang Bắc Thị cùng Long Dương huyện điểm tụ, cách Giang Bắc Thị trung tâm ước chừng 60 km, cùng đường cao tốc gần sát, lên cao tốc ước chừng 40 phút đồng hồ liền đến, vô cùng thuận tiện. Ba chính phủ thành phố ý là muốn đem khối đất này nhường lại cho thực lực hùng hậu tập đoàn khai phát, khai phát thành một cái liền có giang nam đặc sắc cổ thành hạng mục, xem như giang bác thị danh tiếp một trong. Ở đây các vị có mục đích có thể tham gia cạnh tranh. đấu giá sư nghiêm túc giới thiệu, ở đây người đầu tư nghiêm túc lắng nghe. Tuy nhiên thông qua nội bộ con đường bọn hắn đã biết rõ tình huống cụ thể, bất quá bọn hắn còn muốn tiếp tục nghe, nói không chừng còn có thể lộ ra cái gì điểm sáng. Trong đó, lý thị tập đoàn lý vô thương nhất định phải được. Bởi vì đây là hắn tiến quân nội địa thị trường cái thứ nhất hạng mục, đồng thời cũng là hắn thăng nhiệm chủ tịch tới nay cái thứ nhất hạng mục, biểu hiện tốt mới có thể ở tập đoàn thêm điểm, vị trí mới làm càng thêm kiên cố. Hơn nữa mảnh đất kia hắn tự mình đi ra qua, thật chính là vô cùng tốt, điều kiện phi thường siêu việt, hơn nữa lương tựa giang bác thị, dù cho khai phát thành cổ thành hạng mục loại này, truyền thống du lịch hạng mục cũng phi thường có lợi nhuận. Mặc dù không có bạo lợi, Nhưng là loại này tế thủy trường lưu cung cấp ổn định tiền mặt truyền thống hạng mục cũng phi thường thụ đại tập đoàn yêu hái. Nếu như kinh doanh tốt, 10 năm bên trong hồi vốn không có vấn đề. Đương nhiên, trừ bỏ lý vô thương, ở đây còn có mấy người cũng nhìn chằm chằm. Nhưng là cuối cùng, vẫn là bằng tài lực thủ thắng. Ba lúc này, trên đài đấu giá sư rốt cục nói ra mấu chốt, giá quy định 55 ức mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, cạnh tranh bắt đầu. 55 ức Lập tức có người không kịp chờ đợi dơ bảng 55 năm ức Người thứ 2 dơ bảng 56 ức Người thứ 3 57 ức Lý vô thương dơ bảng Kỳ thực, có thực lực tham gia trận cuối cùng vật đấu giá đấu giá liền 4 cái này tập đoàn Những người khác cũng chỉ có thể sống chết mặc bay Trong đó, Lý vô thương sau lưng Lý thị tập đoàn cường đại nhất Thực lực hùng hậu nhất Là có khả năng nhất cầm xuống kiện này vật đấu giá người Ba nhìn xem tuy nhiên cạnh tranh không tính kịch liệt Nhưng là vẫn như cụ khói lửa tràn ngập, đám người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đây là đại thần chiến trường, thiểu lâu la tất lui. Bạch Thanh Tuyết có chút buồn bực nói, kỳ thực khối đất này ta cũng rất muốn mua lại, kinh doanh tốt lại là một cái không sai hàng ngụ. Nhưng là thực sự quá mắc, mua được khối đất này liền không mua được về trồ nạ cao ốc, cho nên chỉ có thể nhịn đau nhức từ bỏ. Lâm Bác phạm hỏi, Thanh Tuyết, nếu như ngươi mua xuống khối đất này, muốn làm gì? Nếu như là ta... Ta sẽ đem nó khai phát thành một cái siêu cấp thành phố điện ảnh, tựa như hoành điếm như thế. Bởi vì ta phát hiện, theo đám người sinh hoạt tài nghệ ngày càng đề cao, đối với tinh thần giải trí phương diện truy cầu càng ngày sẽ tăng lớn, truyền hình điện ảnh ngành nghề sẽ còn tiếp tục phát triển lớn mạnh, hơn nữa du lịch phương diện nhu cầu cũng sẽ ngày càng tăng cường. Cho nên đem nó khai phát thành một cái thành phố điện ảnh là tốt nhất. Bạch Thanh Tuyết Mặt Mày hớn hở nói, đầu tiên điểm thứ nhất, đem nó chế tạo thành một cái thành phố điện ảnh có thể cho đài truyền hình chúng ta cung cấp quay chụp sân bãi, phi thường tiện lợi. Điểm thứ hai, có thể tăng lên chúng ta ở truyền thông nghề giải trí bên trong địa vị, nắm giữ một cái truyền hình điện ảnh nhà máy liền có được to lớn ngữ quyền đối với đài truyền hình chúng ta phát triển phi thường có lợi. Điểm thứ ba, nắm giữ một cái thành phố điện ảnh liền tương đương với nắm giữ một cái siêu cấp tụ bảo buồn. Người nghĩ à, thành phố điện ảnh khai trương nhất định sẽ tuyển rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch tới nơi này quay phim đồng thời cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều vai quần chúng tới nơi này tìm kiếm cơ hội, càng sẽ kích thích thiên nam địa bắc du khách qua tới, chỉ là vé vào cửa liền là một bút to lớn thu nhập. Hơn nữa mỗi ngày đều có mấy chục vạn người ở bên trong ăn uống ngủ nghỉ, cái kêu tiêu phí tuyệt đối không ít. Người nói, đây là bao nhiêu lợi ích nha? Bạch Thanh Tuyết càng nói càng hưng phấn. Lâm Bác Phạm gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy, nếu là có dạng này một cái thành phố địa ảnh, đối với đài truyền hình chúng ta phát triển phi thường có lợi Bất quả muốn xây thành dạng này một cái thành phố địa ảnh, đầu tư không có 100 ức tuyệt đối không xuống được. 100 ức A, đủ đài truyền hình chúng ta làm tốt mấy cái tiết mục Ba lúc này, giá cả đã dâng lên đến 65 ức, chỉ có một nhà bỏ đầu giá, còn có ba nhà tiếp tục. Trong đó, Lý Vô Thương biểu hiện ra nhất định phải được tư thế. Ba trên thực tế, giá cả đạt tới mức này, hắn cũng dần dần có chút ăn không tiêu. Trước đó mua xuống tử viện cao ốc hoa hơn 40 ức, hiện tại mua xuống khối đất này hơn 60 ức. Một ngày tổng cộng liền muốn thanh toán hơn 100 ước. Coi như hắn là tư bản hùng hậu ngàn nước tập đoàn, lập tức xuất ra nhiều như vậy tài chính cũng sẽ căng thẳng, ảnh hưởng tập đoàn vận chuyển. Hơn nữa khai phát mảnh đất này tiền, làm sao cũng phải 40-50 ước ca. Thực sự là một cái động không đáy Rốt cục, làm giá cả tăng tới 70 ước lúc, lại có một nhà từ bỏ. Lý vô thương thở dài một hơi, hiện tại chỉ dùng toàn tâm toàn y đối phó cái này một nhà. Một cái đến từ Kinh đô tài sản tới gần ngàn ức cấp một nhà đại tập đoàn bốn, Thắng Nguyên tập đoàn. Thắng Nguyên tập đoàn VS Lý Thị tập đoàn. Một nhà là Tân Sinh Hổ con, một nhà là có uy tín Mánh Hổ, là hổ con quật khởi lật đổ Mánh Hổ lão đại thống trị, hay là Mánh Hổ tiếp tục trấn áp Hổ con, ai thắng ai thua, sắp công bố. Thanh Tuyết, ngươi thật rất muốn mảnh đất kia sao? Sở Phạm đỗng nhiên hỏi. Muốn, Nam Ngộng cũng muốn, thế nhưng là không có tiền. Bạch Thanh Tuyết thẳng thắn nói. Muốn liền đi tranh thủ a. Ta chỗ này có một tấm thẻ, có lẽ có thể giúp được một tay. Lâm Bác Phạm móc ra một tấm hắc tạp, một tấm màu đen nạm vàng thoạt nhìn phi thường tôn quý thể Tấm thẻ này là... Bạch Thanh Tuyết mở to hai mắt nhìn, trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Ba lúc này, giá cả đã dâng lên đến 73 ức, tháng nguyên tập đoàn rốt cục không chịu nổi, lộ ra xu hướng suy tàn. Dù sao cùng có uy tín ngàn nước tập đoàn so sánh, bọn họ nội tình vẫn là kém quá nhiều. 74 ức Lý Vô Thương hơi đắc ý bảng Hán phản phất đã thấy thắng lợi trong tầm mắt. Tuy nhiên bỏ ra 74 ước như vậy giá cả to lớn, nhưng là chỉ cần đem nó khai phát ra tới, cuối cùng mọi thứ đều đáng giá. Vậy cũng là một bút khá vô cùng đầu tư. Đầu giá sư kích động hô to, 74 ước. Số 12 bàn khách quý ra giá 74 ức Còn có người ra giá cao hơn sao? Nếu như không có, 74 ước lần đầu. Trên thực tế, đấu giá sư cũng không cho rằng giá cả còn có thể cao hơn nữa. Hắn nhìn về phía thắng nguyên tập đoàn đại biểu, rõ ràng một bộ đã bỏ đi tư thái. Đây đã là ở tại đây trừ bỏ lý thị tập đoàn tài sản quy mô nhất tập đoàn lớn, liền năng đều chịu không được muốn vứt bỏ, những người khác càng không có cơ hội. Thế là hắn ra tốc hồ, 74 ước. Nếu như không có người tranh thủ, 74 ước lần 2. Ba đây là một cơ hội cuối cùng, 74 ước lần 3. Nếu như không có người, vậy ta liền. đấu giá sư đã rơ lên đấu giá truy, đang chuẩn bị giải quyết dứt khoát. chờ tara ra 75 ức. Chương 177, dùng tiền tài nguyên ép, toàn diện thắng lợi. Đám người bị cái này bỗng nhiên nô ra thanh âm kinh hãi. Thuật lấy thanh âm phương hướng nhìn sang, nhìn thấy cái kia xinh đẹp bóng hình, đám người càng thêm chấn kinh. Tại sao lại là Sở Ta TV? Sở Ta TV chẳng lẽ là điên rồi sao? Hoa 75 ức mua một miếng đất, hắn mua tới làm gì? Mấu chốt nhất là, trước đó Sở Ta TV đã hoa 66 ức mua vệ trô nạ cao úc. Hiện tại lại muốn hoa 75 ức, Sở Ta TV có nhiều tiền như vậy sao? Ba toàn bộ Sở Ta TV đều không đáng nhiều tiền như vậy. Đúng là điên, đây không phải hồi nhào sao. Hiện trường sôi trào, nhiệt liệt thảo luận. Mọi người nhìn về phía bạch thanh tuyết, lại thỉnh thoảng nhìn về phía sắc mặt biến thành màu đen lý vô thường, cảm thấy tựa hồ một trận vỡ kịch liền muốn trình diễn, hoặc có lẽ là một trận vỡ kịch liền muốn tái diễn. Đám người không có đoán sai, quả nhiên ba. Một mực bảo trì bình tĩnh Lý Vô Thương đỗng nhiên bạo khởi, khí cấp bại phôi nói, Bạch Thanh Tuyết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là mua đất. Bạch Thanh Tuyết khí định thần nhà nói. Ba trong tay một mực cầm đại biểu nàng số 18 bảng hiệu, giống như tùy thời phải chuẩn bị dơ lên một dạng. Ta xem ngươi chính là cố ý cùng ta đối đầu. Lý Vô Thương tiếp tục tức giận nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Bạch Thanh Tuyết lười nhác tranh luận. Dù sao nàng hiện tại có tiền, có rất nhiều tiền Hoàn toàn có thể cùng Lý Vô Thương liều mạng. Bà coi như cuối cùng bại, cũng có thể làm cho đối phương cắt ra một miếng thịt, thấy thế nào đều không thua thiệt. Nàng là không thua thiệt, nhưng là Lý Vô Thương muốn thua thiệt lớn. Bà cho nên, vì duy trì lấy bản thân đích lợi, hắn lớn tiếng nói, "Ta báo cáo Bạch Thanh Tuyết nhiều loạn đấu giá trợ tự. Nàng căn bản không có khả năng có nhiều tiền như vậy, thuần túy là tăng cao giá, ta hiện tại chính thức thân thỉnh đối với Bạch Thanh Tuyết tiến hành nghiệm tư. Đám người lại một lần nữa xì xào bàn tán. Muốn nghiệm tư a, nhìn đến Lý tổng là giận thật. Đến miệng thịt sắp bay, đổi ai không tức giận. Huống chi, thật có khả năng giống Lý tổng nói như vậy, Bạch tổng đang tăng cao giá, nhiễu loạn trật tự, ta tin tưởng nàng có nhiều như vậy tiền. Đúng vậy a, Star TV cho dù là kiếm tiền cũng không có nhiều tiền như vậy. Ba có người khiếu nại, đấu giá hội không thể không tạm dừng. Đấu giá sư cùng với mấy vị nhân viên công tác đi tới bản số 18, khách khí nói, Bạch tổng, có người khiếu nại. Hy vọng ngươi có thể phối hợp." Bạch Thanh Tuyết bình tĩnh như thường nói, "Ta đương nhiên có thể phối hợp. Nhưng là hắn đối với ta tạo thành khó nhiễu, đây là đối với ta nhân cách lớn nhất vũ nhục, ta cũng có quyền lợi giữ gìn bản thân thanh danh. Cho nên ta hy vọng ta chứng minh bản thân về sau, hắn có thể hướng ta xin lỗi, bằng không thì ta tuyệt không phối hợp." Đẩu Giá Sư cùng với nhân viên công tác nhìn về phía Lý Vô Thường, "Lý Đồng, ngươi nhìn xem." Lý Vô Thường sắc mặt tâm trầm ngữ khí nặng nề nói, "Tốt, ta đồng ý." Nếu như sau đó chứng minh ta là sai, ta sẽ xin lỗi." Lý Vô Thương, nhớ kỹ ngươi lời nói. Bạch Thanh Tuyết xinh đẹp đứng lên dẫn đầu đi. Lâm Bác Phàm thì bình tĩnh ngồi ở chỗ cũ, tiên lặng nhìn mưa gió biến hóa. Ước chừng 15 phút về sau, Bạch Thanh Tuyết đám người vẻ mặt nhẹ nhõm đi trở về. Đầu giá sư Trịnh trọng nói, "Hiện tại, ta đại biểu phòng đấu giá tuyên bố nghiệm tư kết quả, đi qua bên ta nhiều cái đại biểu liên hợp kiểm tra thực hư, Bạch nữ sĩ tài chính hoàn toàn su túc, có thể tiếp tục tham gia cạnh tranh." Ba cái này nghiệm tư kết quả vừa ra, kinh ngốc đám người. Thật sự có nhiều tiền như vậy. Sơ ta TV thật quá rồi rào. Chẳng lẽ làm đài truyền hình thật như vậy kiếm tiền. Ông trời của ta, thật không dám tưởng tượng. Không phải là từ bạch thị tập đoàn mượn tới A. Ba lúc này, một vị lao tổng cao giọng hồ, thuận tiện tiết lộ một chút, bạch tổng rốt cuộc có bao nhiêu tiền sao. Đúng, nói một chút, chúng ta cũng muốn biết. Mau nói cho chúng ta biết. Ba có người đi theo nào. Đầu giá sư lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, ba đây là khách nhân bí mật thương nghiệp, chúng ta không có quyền cáo chi. con mời mọi người không nên làm khó ta. Đám người thất vọng không thôi. Tốt, hiện tại đầu giá tiếp tục. Chờ chút. Bạch Thanh Tuyết dơ bảng, nói, còn có một người không hướng ta xin lỗi đây. Ta hy vọng chờ hắn nói xin lỗi xong về sau, đầu giá hội lại tiếp tục. Đám người đồng loạt nhìn về phía Lý Vô Thương, lộ ra xem kịch vui ánh mắt. Cư nhiên để Lý Đồng xin lỗi. Công hổ là giới kinh doanh nữ xa hoàng. Lý Đồng mới bước lên đại bảo, chính là hăng hai phóng khoáng tự do thời điểm, lúc này xin lỗi mặt mũi mất hết. Nhưng ai nhường hắn vừa rồi đã ứng. "Không xin lỗi, mặt mũi một dạng mất hết. Thật khó xử a." Lý Vô Thương sắc mặt lần nữa trầm xuống, nói, "Bạch Thanh Tuyết, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta liền được voi đòi tiền, ngươi có thể làm gì được ta?" Bạch Thanh Tuyết cay cú nói, "Là ai vừa rồi lời thể son sắt nói, nếu như mình sai sẽ hướng ta xin lỗi." Ta xem ngươi lý vô thương thuần túy là đánh giám. Nói chuyện đều không tính, lật lọng, nói không giữ lời, làm người đến như ngươi loại này trình độ thật quá thất vọng rồi. Một bên nói, một bên lắc đầu, một bộ thất vọng bộ dáng. Lâm bác phàm an ủi, thanh tuyết, không muốn thất vọng, vì hắn thất vọng không đáng. Kỳ thực chúng ta hẳn là đã sớm ngờ tới, giống lý đồng dạng này dối trá trở mặt nam nhân vô tình, cho tới bây giờ không nói cái gì đạo nghĩa ra hồ, nữ nhân theo hắn khổ tám đời. Nam nhân theo hắn tuyệt đối thua thiệt đến nhà bà ngoại. Chúng ta về sau vẫn là thiếu cùng dạng người này lui tới. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc gật đầu, lao công, người nói đúng. Hai vợ chồng kẻ sướng người họa, đem Lý Vô Thương đẩy sắc mặt hồng lục đan sen. Lý Vô Thương nắm đấm cầm chặt lại thả lỏng, thả lỏng lại cầm chặt, xem trộm đám người lắc đầu khinh bị nụ cười, cân nhắc đến tương lai phát triển, cuối cùng cắn răng túi đầu, thật xin lỗi. Người nói cái gì? Nhỏ giọng như vậy ai nghe thấy? Lâm b Ngươi có hay không xin lỗi? Ngươi hẳn là đi tới ở trước mặt xin lỗi, thanh âm muốn đủ văng dội thái độ phải thành khẩn, đây mới là nói xin lỗi chính xác tư thế. Làm lại. Lý vô thương khí sắc mặt đều lục lá gan đều tím. Ba nhìn xem lâm Bắc phàm ánh mắt, tràn đầy sâm nhiên sắc cơ. Lâm bác phàm cười mị mị, không thèm để ý. Tốt tốt, tất nhiên Lý Đồng đã nói xin lỗi, như vậy vì không chậm trễ mọi người công phu, chúng ta đấu giá hội tiếp tục. Đấu giá sư làm hòa sự lao. Hắn thật sợ dạng này nhao nhao xuống dưới sẽ chỉnh diễn toàn vũ hành. Bây giờ là số 18 khách quý gia giá 75 ức. 75 ức lần đầu. Lý vô thương mặt không thay đổi dơ bảng. 75. 1 ức. Bạch Thanh Tuyết lập tức cùng lên. 76 ức. Lý vô thương lần nữa dơ bảng. 76. 1 ức. 77 ức. Song phương triển khai người tranh ta đoạn. 3 cuối cùng. Giá cả như ngừng lại 80 ức. Lý vô thương không tiếp tục dơ bảng. Từ bỏ cạnh tranh. Bởi vì, mảnh đất này cổ trị nguyên lai liền ở 73-72 ước tầm đó, hiện tại đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, lại tranh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. 80 ước lần đầu, 80 ước lần 2, 80 ước lần 3. Chúc mừng chúng ta bản số 18 khách quý. Xinh đẹp nữ sĩ, nàng cũng là chúng ta giang nam tiêu ngạo, tinh quang đài truyền hình tổng đài trưởng Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho hắn chúc mừng. Đầu gia sư gióng giặt nói. Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay. Lao công, chúng ta thắng lợi. Bạch Thanh Tuyết kích động ôm lâm bắt Phàm đưa lên bản thân hôn nồng nhiệt. Hử, bại tướng dưới tay lý vô thương sắc mặt khó coi rời đi nơi này. chương 178, trí tôn vip tạp, thân phận thần bí. Ba trận này thắng lợi không chỉ trấn nhiếp giới kinh doanh, cũng rung động tất cả mọi người. Nhất là làm sờ ta TV hai lần hào khí xuất thủ, ném ra 146 ước kinh thiên giá cả phân biệt mùa vệ trồ nạ cao ước. Một khối nhiều cây số vương đất tin tức chuyển tới lúc, rung động toàn bộ hoa quốc người. 146 ức. Sở ta ti làm sao có tiền như vậy? Một mực biết rõ sở ta ti rất kiếm tiền, không nghĩ tới như vậy có thể kiếm tiền. Ba càng không có nghĩ tới chính là, kiếm lời nhiều tiền như vậy, cư nhiên lập tức đều phát ra ngoài. Trời ạ! Nhiều tiền như vậy, ta cả một đời đều chưa từng nhìn thấy. Ngay cả tiếng tâm lừng lây lý thị tập đoàn đều bù không được, sở ta ti thật là quá tuyệt vời. Ta cảm thấy chúng ta có thể trọng tân định nghĩa thổ hào cái từ này. Đồng nhiên rất muốn đi Sở Ta TV công tác. Ba chuyện này làm cho vô cùng náo nhiệt, lại một lần nữa đem Sở Ta TV đẩy tới đám người trước sân khấu, thành nhiệt siêu bảng bên trên đệ nhất. Đối với cái này, Sở Ta TV đám người đều quen thuộc, giống như mỗi tháng không lên một lần mới kỳ quái. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Rất nhiều giới kinh doanh đại lao biết rõ Sở Ta TV khoảng thời gian này rất kiếm tiền nhưng là cũng không có đạt tới như thế kiếm tiền trình độ. Húng chi, duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy, quả thực đem nửa năm qua thu nhập đều lấy sạch còn chưa đủ gắn nợ cho nên bọn hắn càng thèm chú ý là sở ta ti tiền đến cùng từ đâu tới đây, Bạch Thanh Tuyết vì sao muốn nhiều tiền như vậy. Kết quả bọn hắn điều tra đến điều tra đi, đều không có điều tra ra khoản tiền này lai lịch. Ba chỉ biết là khoản tiền này đến từ nước ngoài một nhà ngân hàng Thụy Sĩ, xem như ngắn hạn mượn tiền không thế chấp không lợi tức vay cho Bạch Thanh Tuyết nhưng là vì cái gì đồng ý thâm hụt tiền cho mượn nhiều như vậy tài chính liền không thể nào biết được. Hơn nữa, nhân ra ngân hàng thụy sĩ cũng là làm ăn, lại dám không thế chấp không lợi tức cho vay tiền 80 ức, tương đương với thâm hụt tiền hơn 100 ức cho mượn đi, đây đối với thương nhân mà nói là không dám tưởng tượng sự tình. Ba cái này sau lưng cho sở ta ti tăng thêm một kia sắc thái thần bí. Ba trên đường trở về, bạch thanh tuyết như ở trong nộng. Nàng không nghĩ tới nguyên lai like chỉ muốn mua một tòa vệ trộn nạ cao ốc, Kết quả thêm ra đến một khối diện tích bắt ngắt đất. Tổng tài chính 146 ước suy ý, kết quả cân nhắc không đến 3 phút đồng hồ liền xuống quyết định, chính là nàng trước kia nhậm chức bạch thị tập đoàn tổng tài, đều không có làm qua điên cùng như vậy quyết định. Trước kia như vậy kết xù đầu tư suy ý, nàng đều muốn cân nhắc liên tục, còn muốn trưng cầu người khác ý kiến mới có thể làm quyết định. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Lao công ánh mắt khích lệ, nàng liền không chút do dự làm. Đây là một bút to lớn suy ý. Đồng thời cũng là một trận to lớn đánh cực. Tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Cùng lắm thì thua cuộc làm lại từ đầu. Ba về tới đài truyền hình. Võ thiên mị kích động xuống lại. Nữ vương đại nhân. Ta nghe nói ngươi tốn thêm 80 ước mua một mảnh đất. Lúc ấy ta nghe được cái này tin tức đều chấn động. mau nói cho ta biết cái này có phải thật hay không. Có phải thật hay không. Bạch Thanh Tuyết đều sắp bị dao động tan thành từng mảnh. Là thật, là thật. Internet bên trên nói đều là thật. Bạch Thanh Tuyết An nói không rõ trả lời. Lại là thật. Không hổ là ta bá đạo nhất nữ vương đại nhân. Lập tức nổ ra hơn 140 ước đều không ngáy mắt, trực tiếp đem lý thị tập đoàn làm lật. Ta yêu ngươi chết mất. Võ yêu tinh thét to. Ba chút chuyện nhỏ này tất yếu nhất kinh nhất xa sao. Phải học được bình tĩnh, đây chỉ là cơ bản, về sau ngươi sẽ quen thuộc. Bạch Thanh Tuyết bình bình đạm đạm nói, trong giọng nói tràn đầy trang bức khí tức. a võ thiên mị lại một lần nữa thét lên. Bạch Thanh Tuyết. Thật vất vả kích động kết thúc, võ thiên mị rốt cục tỉnh táo lại, phát ra nghi vấn, thế nhưng là ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Coi như đem chúng ta nửa năm qua tân tân khổ khổ tiền kiếm được đều quăng vào cũng không đủ a Đài truyền hình chúng ta xác thực không có nhiều tiền như vậy, bởi vì cái này 80 ước là mượn tới, mượn kỳ là một năm, không thế chấp không lợi tức tiền này về sau cần phải trả. Bạch Thanh Tuyết giải thích nói. 80 ước nguyên A, ai sẽ cho ngươi mượn nhiều tiền như vậy? Hơn nữa còn không thế chấp không lợi tức. Hắn ngốc sao? Ba hay là chúng ta bạch đại nữ vương mị lực đem đối phương chinh phục. Võ thiên mị mở to hai mắt nhìn, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nói bậy gì đấy? Bạch Thanh tuyết phát cái đại bạch nhãn, nói, tiền này là từ trong ngân hàng mượn ra. Ba nhà ai ngân hàng như vậy ngu xuẩn, nguyện ý làm như vậy lô vốn suy ý. Người mau nói cho ta biết, nhìn ta không đem hắn làm đến phá sản. Chờ mong ngươi thành công, hắn liền là ngân hàng Thụy sĩ. Võ Thiên Mị Nhìn thấy khuê mật chấn động ánh mắt, Bạch Thanh Tuyết bật cười, nói, ngươi cho rằng thật có thể tùy tiện từ ngân hàng thụy sĩ mượn tiền tới sao. Mọi thứ đều là bởi vì một tấm hắc kim tạp. Bạch Thanh Tuyết móc ra chương này hắc kim tạp, dùng không thể tin giọng nói, liền là chương này hắc kim tạp, tên đầy đủ gọi là trí tôn vip vay mượn tạp, ngân hàng thụy sĩ chuyên môn là cho quan hệ gần vô cùng. Hợp tác 10 phần mật thiết đồng bạn phát hành, nghe nói toàn cầu đều không có vượt qua 150 chương. chỉ cần có được tấm thẻ này Liền có thể lập tức hướng ngân hàng thụy sĩ mượn hạn mức bên trong tất cả tài chính, lấy một năm làm hạn định, không thế chấp cùng không lợi tước. Nghe nói, có được tấm thẻ này người không có chỗ nào mà không phải là ở thế giới khuấy động phong vân giới kinh doanh đại lao, tựa như chúng ta trong nước chỉ sợ đều không có vượt qua ba tấm. Tấm thẻ này quý giá như vậy, đến cùng là từ đâu tới? Võ thiên mị hiểu kỳ. Lao công cho. Bạch Thanh Tuyết Ngọt nào nói. Lao công. Lâm Bắc Phàm Hắn làm sao có thể có tấm thẻ này? Võ Thiên Mị lại một lần nữa chấn kinh. Ta hỏi, hắn nói là trên đường nhặt, nhưng là ta không tin. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu, trên thực tế nàng phát hiện trói đến lao công càng ngày càng thần bí. Ba thân phận bối cảnh rõ ràng là một đứa cô nhi, thế nhưng là luôn có thể tìm tới đủ loại kỳ kỳ quái quái nhân tài qua tới hiệu lực, còn có thể sắp đặt đủ loại bạo hỏa tiết mục, hơn nữa ánh mắt vô cùng độc ác, luôn có thể lấy ra tốt cái bản, còn có thể sáng tác bài hát ca hát, hiện tại lại lấy ra một tấm chân quý ngân hàng thủy sĩ chí tôn VIP vay mượn tạp Hắn rõ ràng một mực ở bên cạnh, thế nhưng là cảm giác lại càng ngày càng xa. Nữ vương đại nhân, ngươi nói ngươi tiểu nam nhân có phải hay không là trong truyền thuyết ẩn thế đại thiếu. Ba trong lúc vô tình lưu lạc hoa đô, sau đó bị ngươi bắt đi thành thân. Về sau hắn người nhà tìm đến hắn, khôi phục thân phận, trở nên không gì làm không được. Võ thiên mị nao động mở rộng, sau đó nháy mắt ra hiệu nói, Nữ vương đại nhân, ngươi kiếm lợi lớn. Ta càng hy vọng hắn phổ thông bình thường một điểm, dạng này ta cũng tương đối yên tâm Bạch Thanh Tuyết lo lắng. Không yên tâm cái gì? Chẳng lẽ là không yên tâm hắn ly khai ngươi? Võ thiên mị cười hắc hắc, nếu như hắn muốn ly khai đã sớm ly khai, làm sao sẽ trở tới bây giờ? Chỉ sợ hắn tâm, hắn hồn, sớm đã bị ngươi câu đi, lưu luyến quên bể, vui đến quên cả trời đất. Ngươi xem ngươi meo meo, giống như lại lớn một cái cuộc. Bảo ngươi mù nói bậy. Bạch Thanh Tuyết xấu hổ, sau đó truy sát võ yêu tình. Bất quá trải qua võ thiên mị quên về sau. Bạch Thanh Tuyết khúc mắc cuối cùng là cởi ra. Mặc kệ hắn là thân phận gì, đối với nàng mà nói, duy nhất thân phận chính là nàng lão công, nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng, vậy là đủ rồi. chương 179, toàn thân đều là gai vị sở ta TV. Bất quá lập tức mượn nhiều tiền như vậy, nàng cũng cảm thấy áp lực. Tuy nhiên không cần trả lợi tức, nhưng là 80 ước tài chính, liền xem như một nhà ngàn ước cấp bậc tập đoàn muốn móc ra cũng cảm thấy rất cố hết sức, húng chi là vừa mới quật khởi sở ta TV. Hơn nữa, dựa theo quy định, ở một năm này bên trong, nàng không chỉ muốn góp đủ 80 ước đến trả tiền, còn muốn đối với khối đất này tiến hành khởi công kiến thiết. Đây cũng là một bút to lớn chi tiêu, phòng đoán cẩn thận đều có 50 ước. Về chỗ nạ cao ốc còn muốn sửa sang cải tiến, khiến cho thích ứng đài truyền hình phát triển, lại có gần 5 ước chi tiêu. Có thể nói, hiện tại khắp nơi đều đòi tiền, nhất định phải mau chóng kiếm tiền. Ba nàng và võ thiên mị thương lượng, mau chóng đối với vẻ chỗ nạ cao ốc cải tiến hoàn tất sau đó toàn thể mang vào khai triển công việc. Đồng thời cũng muốn tiếp tục đại lượng tuyển người, dạng này công tác mới tốt tiếp tục khai triển. Một cái này công tác đại khái muốn kéo dài 3 tháng. Mặt khác, mảnh đất kia nếu như cũng đã mua lại, vậy sẽ phải mau chóng thiết kế khởi công tiến thiết, tranh thủ sang năm lúc này có thể hoàn thành 1-3 công trình, sau đó đưa vào sử dụng. Hai nhiệm vụ đồng thời tiến hành, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, nhất định phải lập tức bắt đầu. Võ thiên mị chủ yếu phụ trách về trồ nạ cao Bạch Thanh Tuyết phụ trách mảnh đất kia khai phát kiến thiết. Một bên khác, Lý Vô Thương một mực mặt đen về tới khách sạn, sau đó không nói câu nào liền đem trong phòng tất cả mọi thứ đập cái nhau nhọn, vô cùng tàn nhẫn. Người chung quanh căm như hến, không dám lên tiếng. Bọn hắn không phải là không có gặp qua Lý tổng nổi giận, nhưng là chưa từng thấy hắn nổi giận lớn như vậy. Cho dù ở đủ loại thân thích vây quét thời điểm, bốn bề thọ địch tứ cố vô thân, hắn cũng không có tức giận như vậy. Có thể nói, Lý Vô Thương thật bị chọc giận. Ham hở đến Mặt mày xám xịt trở về, đường đường lý thị gia tộc đương đại trưởng môn nhân, lý thị tập đoàn đương nhiệm chủ tịch, lại bị một nữ nhân khiến cho mặt mày xám xịt, hiện tại hắn đều thành một cái chuyện cười lớn. Ba cho tới bây giờ đều là hắn làm người khác, lúc nào đến phiên người khác tới làm hắn. Hơn nữa còn là Bạch Thanh Tuyết cái này có mắt không trỏng xú nương môn. Hắn mặt cơ hồ đều muốn bốc méo Bạch Thanh Tuyết, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Trước kia, hắn nghĩ lấy được nữ nhân này. Ba hiện tại, hắn chỉ muốn hủy nàng. Cho ta liên hệ sở ta TV sau lưng quảng cáo nhà tài trợ, để bọn hắn đỉnh chỉ cùng sở ta TV hợp tác, nếu không thì là cùng ta lý thị tập đoàn là địch, để bọn hắn nhìn xem xử lý A. Lý vô thương dự định ra chiêu. Ba cái này lý đồng phương pháp này khả năng không làm được. Một cái thoạt nhìn rất khôn khéo người do dự nói ra. Vì sao không làm được? Lý vô thương nhìn về phía người này, người này tên là Lữ Vĩ, là hắn túi khôn đoàn thủ lĩnh, cũng chính là tục xương quân sư, cho hắn cung cấp không ít có thể được đề nghị. Lập xuống qua công lao hán mã quân sư Lưu Vĩ nâng đỡ kính mắt nói căn cứ chúng ta hiểu được tin tức sở ta tivi tử liên tục đẩy ra mấy khoản bạo tiết mục tỷ lệ người xem vô cùng cao rất nhiều xí nghiệp đều muốn ở phía trên đưa lên quảng cáo đều là một chút tương đối nổi tiếng xí nghiệp chúng ta lý thị tập đoàn đối bọn hắn ảnh hưởng ít hơn nữa sở ta tivi trước mắt chủ tài trợ là khang chính tập đoàn chính huy tập đoàn long môn tập đoàn cùng với thiên ti tập đoàn đây đều là không kém hơn chúng ta siêu cấp đại tập đoàn Chịp cứ vượt qua 80% quảng cáo phân ạch, cùng sở ta TV hợp tác mặt thiết, bọn hắn tuyệt sẽ không nghe chúng ta. Lý vô thương. Vậy liền tìm người cho ta đi quay rối ta muốn để sở ta TV không tiếp tục mở được. Lý vô thương lần nữa ra chiêu Quân sư lại nâng đỡ kính mắt, trên mặt có chút đổ mồ hôi nói, Lý Đồng khả năng này cũng không làm được. Vì sao? Lý vô thương thanh âm the thế lên. Ở và ở Giang Nam thời điểm, chúng ta tiến hành xâm nhập điều tra nhất là hôi sát sản nghiệp phương diện, lý giải nơi này quy củ mới thuận tiện làm việc. Thông qua địa đầu xà chúng ta hiểu được, có một đầu nghiêm cấm bằng sắc lệnh, kia liền là Sở Ta TV không thể trêu chọc. Phạm là cùng Sở Ta TV dính dáng sinh ý bọn hắn đều không tiếp, bởi vì Sở Ta TV sau lưng có đại lão, bọn hắn không dám trêu chọc. Nghe nói, đã từng có mấy cái không hiểu chuyện người tiếp việc này, kết quả cho tới bây giờ còn nằm ở trên giường, có còn vào ngục giam. Lý Vô Thương, tất nhiên bản địa không dám Vậy chúng ta tìm phía ngoài. Lý vô thương lần ba ra chiêu, cho ta đi tìm người. Đông Nam Á phía bên kia không phải có rất nhiều người làm cái này sao? Ngươi liền cho ta dùng tiền đi mời, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Quân sư mồ hôi trên mặt càng thêm mánh liệt, lý đồng khả năng này cũng không được. Giang Bác Thị hắc Đạo đệ nhất đầu là nghiêm cấm bằng sắc lệnh trêu chọc sở ta TV, đầu thứ hai liền là ai dám trêu chọc hợp nhau tấn công. Cho nên, chúng ta coi như tìm đến người bên ngoài, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Lý vô thương, ngươi đây là chuyên môn đánh mặt ta sao? Lý vô thương ánh mắt hung lệ, ngựa khí hung ác nói, vậy liền cho ta làm ám sát. Cho ta mời người đi giết bạch thanh tuyết cái này xú nương môn, còn có nàng tiểu bạch kiểm lão công, như vậy thì xong hết mọi chuyện. Cầu đầu quân sư cơ hồ đều không dám nói chuyện, thanh âm phi thường nhỏ, lý đồng cái này độ khó giống như có chút cao. Lý vô thương đống nhiên quay người, hung hăng nhìn chầm chằm quân sự lựa vĩ. Ngươi nói cho ta... Rốt cuộc là độ khó cao hay là căn bản lại không được. Lữ vi cuối đầu, nhỏ giọng nói, Bạch Thanh Tuyết đám người các biện pháp an ninh vô cùng cao, so với bình thường tiểu quốc tổng thống cao hơn. Trước đó, người để một đạt hắc đi báo thủ, kết quả hắn phái đi người một cái đều không hồi. Ba căn cứ chúng ta điều tra tình huống, những người này cơ hồ tất cả đều là bị Bạch Thanh Tuyết bọn bảo tiêu dọn dẹp, một cái đều không có xuất lại. Một đạt hắc có gần 12 cá nhân thua ở trong tay của nàng, mỗi người đều có thương, lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà đối phương chỉ xuất động ba người, tay không tức sát. Lý vô thương. Trước mắt mà nói, ta đối với bạch thanh tuyết không thể làm gì. Lý vô thương mặt không biểu tình. Lý đồng nói không sai. Lữ vi gật đầu. Lý vô thương đống nhiên há miệng giống to, lan. Đều cho ta lăn Toàn diện cho ta lăn Những người khác trật vật chạy trốn ra ngoài. Liên lý vô thương tức giận đến nổi trận lôi đình thời điểm. Lâm Bác Phàm Chính đang thiết kế thành phố điện ảnh hiệu quả đồ. Hắn không học qua thiết kế. Nhưng là trong đầu hắn có một cái khác thời không hoành điếm ảnh thị thành, còn có các đại thành phố điện ảnh ký ức, rõ ràng ghi tạc trong đầu của hắn. Ba còn có đủ loại truyền hình điện ảnh kinh điện cảnh sát, đủ loại danh thắng di tích, cũng rõ ràng ghi tạc trong đầu, giống như một vài bức bức họa xinh đẹp ở trong đầu hắn triển khai. Hắn không cần thiết kế, hắn trang trí trình độ lúc đầu cũng rất không tệ, bây giờ các phương diện thuộc tính cơ sở toàn diện tăng lên càng là như hổ thêm cánh. Hắn đem những cái này Mỹ lệ sâu sắc hình ảnh vẽ ra đến liền đầy đủ Sau đó lại giao cho chuyên nghiệp người tiến hành sửa chữa cùng bổ sung, hắn muốn đem khối đất này chế tạo thành một cái siêu cấp truyền hình điện ảnh căn cứ. Chương 180, Chu thần món ăn tăng cấp. Hoa Đại khái hai ngày hai đêm thời gian, Lâm bác Phàm cuối cùng đem trong đầu hài lòng nhất hiệu quả bản thiết kế vẽ ra, sau đó giao cho Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết xem xét thích, liền quyết định dựa theo cái này đến quy hoạch kiến thiết. Mặt khác, mấy chương này hiệu quả bản thiết kế cũng giao cho Giang Bắc thị chính phủ, phía chính phủ cũng phi thường ưa thích cũng biểu thị sẽ ủng hộ mạnh mẽ, khai thông các phương diện đèn xanh để Sở Ta TV gấp rút kiến thiết. Ba thậm chí, hạng mục này còn thăng lên đến tỉnh trọng đại hạng mục, chiếm được tỉnh chính phủ trọng điểm ủng hộ. Cứ như vậy, có chính phủ ủng hộ, hơn nữa kim tiền mở đường, Giang Nam thành phố điện ảnh cấp tốc khởi công kiến thiết. Tin tưởng đến cuối năm trước đó, nhất định có thể hoàn thành thổ địa san bằng công tác, sau đó từng tòa Mỹ Luân mỹ hoàn thành lâu kiên quyết mà lên. Làm xong những việc này, Lâm Bắc Phạm lại biến thành một đầu cá ướm muối. Bởi vì quá mệt, cho nên muốn gây sự. Ba vốn còn muốn chờ đợi Lý Vô Thương ra chiều, kết quả không nghĩ tới vài ngày đều không có động tinh gì, so ma đô vị kia còn muốn sợ, Lâm Bác Phàm từ tâm lý khinh bị hắn. Ba nếu để cho Lý Vô Thương biết rõ Lâm Bác Phàm lúc này tâm lý ý nghĩ, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Hắn không phải không nghĩ tới ra chiều, chỉ là hắn phát hiện có thể nghĩ tới hơn nữa vận dụng chiêu số, đều ở sờ ta TV bên trên mất hiệu lực. Hắn có thể làm sao đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng a Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bác Phạm lại tiếp tục đăng trương mới tiểu thuyết. Từ hắn đổi mới đến nay, đã qua hơn nửa tháng. Chu thân bộ này tiểu thuyết cũng có 30 vạn chữ, có thể nói là dần vào giai cảnh. Ba chỉ là cất giữ lượng đã đột phá 5 vạn, phiếu đề cử gần 10 vạn, nguyện phiếu xếp hạng 15. Bình luận số nhiều đến 50 vạn cái, đều là liên quan tới tiểu thuyết đủ loại thức ăn thảo luận, phân tích tiếp đó sẽ đẩy ra dạng gì đồ ăn, thỏa mãn mọi người vị giác. Kinh khủng nhất vẫn là khen thưởng Tự nhiên xưa nay chưa thấy đạt đến một ức hồng đậu tệ, cũng chính là 100 vạn NDT, đã cùng Lâm Bắc Phàm khen thưởng mặt khác tiểu thuyết không xê xích bao nhiêu. An hàng là trên thế giới đáng sợ nhất một cái quân thể, vì ăn bọn hắn có thể liều lĩnh. Ba cô sự đã phát triển đến tiểu đương ra rốt cục thành công bái nhập Long Môn tự điếm, trở thành một tên tầm thường học đồ, bắt đầu từ từ tiếp xúc chân chính Trung Hoa chủ nghệ, bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Bắt đầu từ bây giờ, Lâm Bắc Phàm muốn hiện ra Trung Hoa món ăn cũng phải thăng cấp phát triển. Ba trước đó 30 và chữ, số lượng từ tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng là Lâm Bắc Phàm phơi 7 đồ ăn đã vượt qua 20 khoảng, y nguyên thuộc về đồ ăn thường ngày hệ liệt, đều là mỗi cái phổ thông gia đình đều có thể làm ra mỹ vị món ngon. Nhưng là bắt đầu từ bây giờ, Bắc Phạm muốn hiện ra chân chính tài nấu nướng, chỉ có chuyên nghiệp chủ sư mới có thể khống chế trù nghệ. Tiểu đương gia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, một người đầu bếp đao lại có thể nhanh như vậy, hoàn toàn nhìn không thấy đao ảnh. Ngươi chỉ nghe thấy dao phê cắt đến đánh chung cái thất gỗ thanh âm, mỗi một giây đại khái có 6, 7 lần A. Tiểu đương ra càng chưa từng nhìn thấy, một người đầu bếp đao lại có thể như vậy chính xác, mỗi lần đều vừa vặn đánh chúng một mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh, thật lo lắng hắn rất xuống trong nước sẽ tan đi. Lao chủ sư nói cho hắn, Trung Hoa chủ nghệ, 7 phần đao công, 3 phần hỏa hậu. Làm ngươi chừng nào thì có thể làm được như ta dạng này, như vậy ngươi liền có thể tấn cấp, trở thành một tên chân chính chủ sư. Về quanh đao công, Lâm Bác Phàm thiết kế ra một bộ đồ ăn, gọi là quần hiền hội tụ, ở bên trong hội tụ 8 loại chuyên nghiệp đao công kỹ xảo, chỉ cần dựa theo loại này kỹ xảo làm ra đồ ăn thật ăn ngon, nếu không thì cũng chỉ có thể tính bình thường. Ba lúc này, chú thần Phan hâm mộ đem đã thấu thấu đợi mớm, như nói như khác. Ba trước đó hơn 20 cái đồ ăn bọn hắn đã nếm được lợi lộc, để cho bọn họ chủ nghệ phi tốc tăng trưởng. Hiện tại, bọn hắn khát vọng đến một đạo kiểu mới có chút độ khó đồ ăn đến thỏa mãn bọn họ trang bức chi hồn. Ba trong đó, Tiểu Phong Liền Phi thường yêu thích chủ thần bản này tiểu thuyết, bởi vì bản này tiểu thuyết nhường hắn thử nghiệm đến chân chính Mỹ thực là dặng gì, càng làm hắn hưng phấn là hắn lại có thể làm ra, không chỉ thỏa mãn bản thân vị giác, còn có thể ở thân bằng hảo hữu trước mặt lấy le, thỏa mãn bản thân trang bức chi dụ. Hắn nhân sinh cách luôn là, chỉ riêng Mỹ thực cùng Mỹ nữ không thể cô phụ. Ba cho nên, hắn mỗi ngày có thời gian liền thuốc canh, co như đem mình tiền thưởng đều đầu nhập vào đều không đau lòng. Thế nhưng là đáng chết tiểu thuyết tác giả Phạm Nhân, cư nhiên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lới, không đúng, hẳn là 1 ngày đánh cá 4 ngày nằm lì trên internet, đổi mới quá ít, hoàn toàn không có quy luật tính, giống như một điểm cũng không quan tâm tiền, nhường hắn phá lệ nhất cả trứng. Ba đáng chết Phạm Nhân. Nếu để cho ta có một ngày gặp được ngươi, ta nhất định đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Tiểu Phong một bên phát hạ thể độc, một bên không ngừng đổi mới, còn có thúc canh. Nhìn xem chủ thần giao diện, thúc càng sớm nhất đã đột phá hơn vạn, thế nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Đúng lúc này, hắn lại xoát qua một lần. Úc úc úc. Đổi mới. Đổi mới. Phạm nhân tiện nhân kia rốt cục đổi mới. Tiểu phong vô cùng hưng phấn, sau đó ở các bạn đọc bên trong hét lớn một tiếng, sau đó tràn đầy phấn khởi đọc tiểu thuyết. Hắn xem trước đến tiêu đề, sau đó nhỏ giọng thầm thỉ, quần hiền hội tụ. Chẳng lẽ lại là một món ăn mới? Hắn nội tâm tràn đầy chờ mong. Hắn cảm giác đã khát khao khó nhịn, chỉ kém xem hết cái này trước tiết, hắn liền có thể lập tức xông vào trong phòng bếp xoát xoát xoát. Kết quả, hắn xem xong sau, trận tròn mắt. Trưng này quần hiền hội tụ, thật không có viết sai. Hắn nghi hoặc, chấn kinh, không tin, lại nghiêm túc nhìn qua một lần. Sau đó, tay của hắn đều rung rời. Đào của ta đây. Hắn hét lớn một tiếng, phàm nhân. Việc này là người có thể làm ra đồ ăn sao. Hắn hiện tại chỉ muốn chửi mẹ. Món ăn này tài liệu đều tính phổ thông, nhưng là tựa hồ muốn đem những cái này đồ ăn đều cắt đến miêu tả yêu cầu, mới có thể đạt tới cao nhất hiệu quả, bằng không thì cuối cùng tạm được, ngược lại không đẹp. Hết lần này tới lần khác hắn chủ nghệ cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người ngoài nghề, nếu là hắn có loại này năng lực còn cần nhìn một quyển tiểu thuyết đến học chủ. Hắn đến bình luận khu đi xem bình luận, phát hiện cùng hắn cùng một chỗ chửi mẹ quả nhiên có khối người. Ba đạo này quần anh hội tụ, thật biến thái. Vị nào đại thần có thể nói cho ta biết Cái này dưa chuột làm sao cắt? Nó tính chất như vậy giòn, sẽ không đoạn sao. Ba còn có giam đông, cư nhiên muốn cắt thành mảnh gỗ vụn hình dáng. Ta trước kia thử qua, chỉ là cắt một khối nhỏ liền hoa tan nửa giờ thời gian, căn bản không giống tiểu thuyết nói chỉ phí một phút đồng hồ. Lại còn muốn đem đậu hũ cắt thành sợi. Ai đây có thể làm được? Mấu chốt là ai sẽ đau trứng đem nước đậu hũ cắt thành kia? Ba quần hiền hội tụ, đây quả thật là một món ăn sao. Ta cảm giác là phàm nhân đang đùa giỡn luôn chúng ta. Nhìn thấy tất cả mọi người hoán giận như vậy, tiểu phong rốt cục đủ hài lòng. chương 181, thực sự có người có thể làm ra món ăn này. Nhìn đến không chỉ ta một người có loại suy nghĩ này, rất nhiều người cũng vậy. Bà có đôi khi người liền như vậy, bản thân không làm được sự tình, nhìn thấy người khác cũng làm không được tâm lý liền thăng bằng, bởi vì người đều là cự tuyệt ngu xuẩn cùng vô năng, không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Thảo luận khu bên trên bình luận càng ngày càng nhiệt liệt. Phàn nàn người chiếm đa số. Bởi vì cái này quần hiền hội tụ, là bộ này tiểu thuyết thượng truyền đến nay ngăn lại nhiều người nhất một món ăn, trong đó liên quan đến đao pháp khó có thể nắm vững, cảm giác đây hoàn toàn không giống như là người có thể làm ra. Thích xem bộ này tiểu thuyết cơ bản đều sẽ một chút trù nghệ lại có chút nhàn dối người, chủ yếu cũng đều là ăn hàng, căn bản không có hệ thống học qua đao công các phương diện, cho nên cảm giác chuyện này không đáng tin cậy. Ta cảm thấy, phàm nhân lúc này khả năng thất thủ. Có thể là hắn hoàn toàn bằng tưởng tượng nghĩ ra được món ăn này, thực tế thao tác khó khăn trọng trọng. Ba cũng có khả năng là hắn cô y ép buộc chúng ta, thực sự là quá xấu rồi. Bất quá đúng lúc này, có người đã ủ tờ loạt một tấm hình ảnh, phía trên là một món ăn, ngũ thải tân phân hết sức tiên diễm, còn búp hơi nóng, hoàn toàn cùng quần hiển hội tụ món ăn này miêu tả không kém bao nhiêu. Phía dưới, có một người dùng đến cứng rắn giọng điệu phát biểu bình luận, thế nào, lợi hại không? Ba đây chính là ca ta làm. Hắn là tam cấp chủ sư, có thể ở khách sạn kiếm cơm loại kia. Nhưng ta đem món ăn này cho hắn nhìn lên, hắn tại chỗ liền làm cho ta ăn, vị đạo thật là xuất sắc. So trước đó đồ ăn đều ngon. Ta dòng dã ăn một địa lớn, ca ta còn không kịp nhấm nháp liền bị ta làm xong, khóc không ra nước mắt, ha ha. Bình luận này vừa ra, lập tức sợ hãi than đám người. Phía dưới tất cả đều là truy vấn. Thật có thể làm ra món ăn này. Thoạt nhìn rất ngon miệng dáng vẻ, muốn ăn. Đại huynh đệ. Thức ăn này thật làm được. Ngươi sẽ không lại lửa chúng ta. a Ba cái gì đại huynh đệ? Nghe giọng điệu này rõ ràng là đại mội tử. Khả ái đại mội tử, ăn ngon không? Nhưng ngươi ca lại làm hai đĩa, ta lập tức chạy qua. Ta không tin, trừ phi ngươi phơi ra video, trọng trọng có thường A. Đúng. Nhất định muốn phơi ra video, ta không tin tưởng trên thế giới có người có thể làm ra món ăn này. Sau đó, phía dưới tất cả đều là chỉnh tệ như một bình luận. Phơi video phơi video. Trực tiếp xoát hơn ngàn đầu, không có một đầu khác biệt. Qua không lâu, lại có một tấm hình ảnh phơi đi ra. Ba vẫn là vừa rồi quần hiền hội tụ, bất quá đã rõ ràng là đạo thứ hai đồ ăn, phía dưới còn có bình luận, ba đây là ca ta lần hai làm. Liên quan tới làm đồ ăn video, nơi này không có cách nào chuyển lên, ta đã đem nó thượng chuyển đến cái nơi đó, tên liền kêu là quần hiền hội tụ. Ba ta gọi phong cùng tiểu thỏ thỏ, mọi người nhớ kỳ đi qua chú ý điểm khen A. Lập tức, Một đám chuyển di trật địa, đến cải đi lục xuất video. Sau đó phát hiện quần hiền hội tụ, không kịp chờ đợi điểm đi vào. Màn ảnh có chút lung la lung lay, nhưng là quay chụp coi như rõ ràng. Ba chỉ thấy video bên trong, một cái thai to mặt lớn rất có chủ sư bộ dáng trung niên nhân chính cầm một cây đao đang nhanh chóng cắt dưa leo. Tốc độ thật có thể dùng đao quang kiếm ảnh để hình dung, nhìn không thấy đao, chỉ nghe thấy thanh âm. Cắt xong một mặt lại đổi một mặt, dưa leo thoạt nhìn không có thay đổi gì. Nhưng là bị vị này chủ sư hai tay kéo một phát, tựa như một căn lò so một dạng bị kéo ra, hơn nữa chung gian cư nhiên không có được Sau đó, hắn đem một khối tươi non đầu hũ đặt ở trên tớt, đầu tiên là bắt đầu cắt miếng, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là cắt rất mỏng. Liên như vậy tới tới lui lui, đem mấy thứ nguyên liệu nấu ăn đều dựa theo tiểu thuyết yêu cầu cắt gọn. Đám người nhìn không chuyến mắt, sợ hai thán phục với vị này đầu bếp đau công, đồng thời cũng chở mong tiếp xuống thức ăn mỹ vị. Khi tất cả nguyên liệu nấu ăn đều cắt gọn về sau, dựa theo yêu cầu phân loại bày vào trong nồi, lại thả điểm gia vị, sau đó toàn bộ tiến hành điều chỉnh độ lửa, 20 phút ra nồi. Đương nhiên, cái này chế biến quá trình trực tiếp bị ra tốc, mọi người chỉ thấy ra nồi về sau dáng vẻ, ngũ thải tân phân lại hết sức hài hòa, chính là vừa rồi đạo thứ 2 quần hiển hội tụ. Món ăn này thoạt nhìn giống một đạo tác phẩm nghệ thuật, liền chế tác thoạt nhìn đều rất nghệ thuật, toàn bộ quá trình phi thường hưởng thụ đương th Nếu như có thể nhìn thấy người khác dùng bữa bộ dáng vậy thì càng tốt hơn, dù sao nơi này bản thân không có cách nào làm ra, nhìn xem người khác ăn cũng xem như giải tỏa thèm ăn. Kết quả, đồ ăn mới ra lò liền bị vị này đại trù bưng đi, trốn vào cửa, cũng khóa trái lên bản thân hưởng thụ, đem hắn tiểu mội tức giận đến nghe răng. Ba toàn bộ video đến đây là kết thúc. Mặc dù không có ăn vào món ăn này, nhưng thoạt nhìn liền nhất định là một phần mỹ vị món ngon. Nguyên lai like thật có thể làm ra món ăn này. Phạm nhân đại thần, ta trách toan ngươi. Nguyên lai like đều là ta học nghệ không tinh. Nói không chừng phạm nhân đại thần cũng là một vị đại chủ sư đây. Cho đại thần cúng bái, chỉ hy vọng hắn có thể làm ra càng tốt đồ ăn, dạng này có thể khiến cho chúng ta nếm đến khổ đó là tốt nhất. Đại thần vĩnh viễn là đại thần. Lại là hoa quả khô tràn đầy một món ăn, đáng tiếc chỉ có thể xem không thể ăn, lệ rơi. Có một vị làm đại trù ca ca thực sự là tốt, tuy thời có thể ăn vào mỹ vị. Video này đập thực sự là không thể chê. Mọi người chú ý, điểm khen. Nếu có khen thưởng công năng, nói không chừng đã hồng bao bay đầy trời. Hơn nữa, vị này Phong Cường tiểu thỏ thỏ có thể trọng điểm chú ý, bởi vì nàng có một vị làm chủ sư ca, tùy thời có thể làm ra chủ thần thức ăn bên trong đồ ăn đi ra, coi như ăn không được nhìn một chút cũng được. Đồng thời, cái này làm đồ ăn video của Hiền hội tụi bởi vì nhận quá nhiều ăn hàng chú ý, cho nên ở cái bên trong nhảy lên một cái. Nhiệt độ hỏa tốc lên cao, trực tiếp trùng kích đầu trang web gây nên nhiều người chú ý hơn. Lại là một cái làm đồ ăn video. Nhìn cái này tốc độ tay, đại thần cho quỷ. 30 năm luyện thành một đôi cánh tay kỳ lần, rốt cục có thể đem đồ ăn cắt giống như tóc một dạng mảnh Ta sát, liền đầu hũ đều có thể cắt thành kia khai quả A. Ba cái này rốt cuộc là món gì? Ta nếm qua rất nhiều thức ăn, cả nước thiên nam địa bắc món ăn nổi tiếng ta đều nếm qua, tại sao không có gặp qua món ăn này đây? Thoạt nhìn ăn thật ngon dáng vẻ. Nhìn đến ta ngụm nước đều chảy Thật muốn ăn một ngụm. Nhìn bình luận, người chú ý giống như đều là tới từ một cái tên là chủ thần các bạn đọc bên trong. Quần hiền hội tụ tất cả đều là trong tiểu thuyết đồ ăn. Ngư bức, tác giả là thực sự ngư bức. Nghe nói tiểu thuyết còn có đủ loại mỹ vị đồ ăn, để cho người ta khen không dứt miệng, nhanh đi nhìn xem. Xem hết video về sau, thư hữu chạy trở về, lại mang về một đám người, thế là chủ thần càng thêm hỏa. Đã ẩn ẩn có vượt qua tiền bản thần thư xu thế. chương 182, lão bản viết tiểu thuyết, còn muốn mua bản quyền. Hồng Đậu Trung văn võng. Hà Tổng Biên, việc lớn không tốt. Không đúng, là phát sinh một chuyện tốt. Một kiện thiên đại hảo sự. Lưu chủ biên hồng quang đầy mặt vọt vào Hà Dược văn phòng. Là chuyện gì, để cho chúng ta lão đồng chí hưng phấn như vậy? Hà Dược cười hỏi. Ba lúc này, đi qua chừng một tháng công tác. Vị này bị lâm bắc phạm mòi ra siêu cấp nhân tài rốt cục bắt đầu tách ra hắn quan mang. Mặc đồ tây thẳng, tóc cái gì đều quản lý rất trình tệ, tinh thần tỏa sáng, bình tĩnh bổn trọng. Mặc dù coi như vẫn là rất gầy yếu, thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng là đã dưỡng thành một cố không giận tự uy thượng vị khí thế. Liền xem như phấn đấu hơn nửa đời người lưu chủ biên cũng không dám khinh thường hắn, kiềm chế lại nội tâm kích động, nhưng vẫn là cao hứng nói. Hà Tổng Biên, chúng ta ở thống kê hôm qua lưu lượng thời điểm Phát hiện website lưu lượng đỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, đạt đến 3.000 vạn. Đã cùng nhất lưu tiểu thuyết Internet sánh bai. Hơn nữa mới tăng thêm hội viên cũng coi đề cao, đạt đến 10 vạn, là bình thường gấp 2, sáng tạo lịch sử độ cao mới. Đây là chuyện tốt. Hà Dược khẽ mỉm cười, sự tình điều tra rõ ràng sao, là nguyên nhân gì? Nhìn xem tổng biên bình tĩnh bộ dáng, lưu chủ biên không thể không bội phục Liên vừa rồi thành tích này hắn đều kích động thành như thế, có thể nhìn xem người ta thanh niên. Dù cho lấy được thành tích như vậy uy nguyên không chút hoang mang, nhìn liền là làm lao tổng liệu, tiền đồ vô lượng. Lại nghĩ tới nhà mình như tử, không nói, tất cả đều là nước mắt. Điều tra rõ ràng, là chủ thần quyển sách này. Lưu chủ biên hương phân nói, quyển sách này thế nào? Hà Dược lập tức giữ vững tinh thần. Lưu chủ biên sinh động như thật nói, làm website lưu lượng dị thường thời điểm. Chúng ta truy căn tìm nguồn, rốt cuộc phát hiện nguyên nhân căn bản đến từ chủ thần bản này tiểu thuyết. Bởi vì có người đem chủ thần bên trong một đạo độ khó cao nhất đồ ăn chế tạo ra được, hơn nữa đặt ở cải Internet hỏa, cho nên hấp dẫn một nhóm lớn ăn hàng qua tới. Trù thần quyển sách này vốn là nóng nảy, hơn nữa như vậy vừa đẩy, trở nên càng thêm bốc lửa. Không thể không nói, trù thần bản này liên quan tới làm đồ ăn sách có thể bạo hỏa thực sự là một cái kỳ tích. Nếu như không phải ta nhìn chằm chằm vào, ta đều tưởng rằng soát số liệu soát đi ra. Hà Dược vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, quyển sách này không có việc gì liền tốt. Lưu chủ biênịnh định hót tán dương, ba vẫn là hà tổng biên tuệ nhãn thức châu, ở bản sách này không có phát tích trước đó cũng đã bắt đầu chú ý, có người làm tổng biên ta tâm phục khẩu phục Ba cái gì tuệ nhãn thức châu? Đó là chúng ta lão bản viết sách, ta có thể không trọng điểm chú ý sao? Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, láo bản mình viết sách cư nhiên như vậy có lực hấp dẫn, không chỉ để cho người ta nhìn sảng khoái, hơn nữa còn để cho người ta học được làm đủ loại mỹ vị đồ ăn, hoa quả khô tràn đầy Đáng tiếc chuyện này cũng chỉ có hắn biết rõ, không có lao bản chỉ thị hắn cũng không dám nói ra miệng. Hà Dược cười nhạt một tiếng, một bộ ta đã sớm biết như vậy bộ dáng. Thấy một màn như vậy, lưu chủ biên càng thêm bội phục Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt, quyển sách này không thể nghi ngờ đã đại hỏa, có thể kéo theo ép sẽ chỉnh thể lưu lượng, chúng ta nhất định phải lập tức ký đến, nếu để cho mặt khác website sai đào đi vậy liền muộn. Bất quá vị này tác giả vẫn luôn là tổng biên ngươi để ý, cho nên ta đề nghị ngày cùng hắn tiếp xúc, nhường hắn ký hợp đồng tốt nhất tính cả cái kia bản quyền cùng một chỗ mua lại. Nhà mình lao bản sách còn cần ký hợp đồng. Nhà mình lao bản sẽ còn lo lắng bị đào đi. Còn có liên quan tới bản quyền vấn đề, vẫn luôn ở lao bản trong tay, đâu còn cần mua. Hà Dược gật đầu, ba chuyện này ta đã biết rõ ta sau đó sẽ coi an bài, người trước ra ngoài đi. Ui, a tốt à. Lưu chủ biên nghi ngờ ly khai. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Hà Dược cho Lâm Bắc Phàm gọi một cú điện thoại, báo cáo tình huống. Lâm bác Phàm hơi kinh ngạc hôm nay thượng truyền một cái độ khó cao món ăn mới lúc đầu cho rằng sẽ đưa tới nhất định tiếng mắng dẫn đến một chút độc giả sói mòn nhưng không nghĩ tới sự tình chuyển biến nhanh như vậy một cái bạo hỏa làm đồ ăn video cư nhiên hấp dẫn lớn như vậy lưu lượng đem hắn tiểu thuyết đẩy lên cao phòng mọi thứ đều cảm giác như có thần trợ trước mắt, mắtu thần quyển sách này nhiệt độ đã ẩn ẩn vượt qua 10 đại thần thư trở thành hồng đậu Trung văn vong đứng hàng thứ nhất theo lý mà nói hơn 30 vạn lượng đổi mới Hơn nữa nhiệt độ đã đủ, là thời điểm vào VIP thu tiền. Nhưng là Lâm Bắc Phàm cũng không tính làm như thế, tiểu thuyết vào VIP mới mấy đồng tiền. Chỉ sợ đều không đủ hắn làm một trận ăn. Hắn càng hy vọng mượn bộ này tiểu thuyết đến hấp dẫn càng nhiều người đến xem, mở rộng tiểu thuyết Internet lưu lượng, khai hỏa tiểu thuyết cùng với vong trạm nổi tiếng, dạng này mới có thể đem giá trị phát huy đến tối đại hóa, tài nguyên còn không quần quận mà đến. Hà Dược hỏi Lâm Bắc Phàm bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Lâm Bắc Phàm đáp án dĩ nhiên là bảo trì miễn phí, đồng thời tăng lớn tuyên truyền. Hắn cũng không hy vọng chủ thần bản này tiểu thuyết chỉ cực hạn với internet, ta nghĩ đem nó dẫn xuất đi, trở thành hang cùng ngõ hẻm nghe nhiều nên thuộc tiểu thuyết, dạng này hắn IP giá trị mới đạt tới tối đại hóa. Hắn yêu cầu một cái bạo điểm, một cái này bạo điểm không chỉ có thể dẫn bạo toàn vong lạc, còn có thể dẫn bạo hiện thực sinh hoạt, đến lúc đó vô số lưu lượng phụng dưỡng đến hồng đậu trung văn võng, liền là hồng đậu trung văn võng nhất cử vượt qua mặt trang web văn học thời điểm. Hắn nghĩ tới phương pháp nhanh nhất liền là ghi chép một bài ca khúc mới. Thế là, hắn tìm đến đang uống rượu Dương Tiểu Nhi. Ba nàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm có chút say mịt mở con mắt lập tức sáng lên, rối ra tay nhỏ, Lâm Bắc Phàm mau tới đây cho ta gió rượu. bản nữ hiệp nhất định sẽ trọng trọng có thưởng. Đối với vị này thích rượu như mạng tiểu cô nương, Lâm Bắc Phàm thực sự là bó tay. Mỗi một lần thấy được nàng, không phải đang uống rượu liền là chính đang say rượu, tựa hồ không có thanh tính qua. Bất quá tiểu cô nương này thân thể thật rất tốt, mỗi ngày uống nhiều rượu như vậy đều không có không tốt phản ứng, khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Lâm bác phàm ngồi ở bên cạnh, sau đó cho nàng rót một chén. Một bên rót rượu một bên nói, ta nghĩ ghi chép ca khúc mới, muốn tìm người hỗ trợ. Dễ chịu, dễ uống. Dương tiểu nhi đầu tiên là bưng chén rượu lên mừng khắp khởi uống một ngụm, sau đó đem cái chén không lại phóng tới Lâm bác phàm trước mặt, trên mặt cười mị mị không cần nói cũng biết. Thế là, Lâm bác phàm lại rót một chén. Tràn đầy một chén. Dương Tiểu Nhi lại mỹ mỹ uống một ngụm. Ngươi nghĩ thu cái gì ca? Xem ở ngươi cung kính như vậy phân thượng, bản nữ hiệp đáp ứng. Dương Tiểu Nhi gật gù đắc ý nói, trên mặt đỏ bừng, thoạt nhìn là có chút say. Lâm Bác Phàm vui mừng, vị này say rượu thiếu nữ vẫn là rất đáng tin, không có giống bình thường như thế ra điều kiện. Nhưng là, hai bình rượu không thể thiếu. Dương Tiểu Nhi bổ sung. Lâm Bác Phàm chương 183, Thổ Hào Mội Tử, Trấn Áp Yêu Diễm Tiện Hóa. Thế là, Lâm Bác Phạm bắt đầu thu lại ca khúc. Ba bài hát này gọi là Ta tin tưởng, là một cái khác thời không ca sĩ Dương Bồi ăn hát, sôi sụp dốc lòng, mới mở miệng liền bạo, gây nên đám người ạ rện lìn tiêu thăng, một đêm bạo nổ. Sở Phạm định đem bài hát này vận dụng ở Nữ Chính Triệu Mai Lệ trên thân. Ở trù thân bản này tiểu thuyết, Nữ Chính Triệu Mai Lệ là một cái đến từ nông thôn nhưng là tích cực ánh mặt trời thiếu nữ, mặc dù không có cái gì văn hóa bằng cấp, nhưng là nàng tin tưởng ông trời đền bù cho người cù Tin tưởng, cố gắng nhất định được hồi báo. Dù cho kinh lịch đủ loại hiện thực đà kích, ý nguyên không túi đầu mỉm cười đối mặt. Ba hiện tại Internet văn học bộc lộ, có ai sẽ vì tiểu thuyết nhân vật xứng ca khúc? Lâm bác phàm liền có thể, hơn nữa xứng vẫn là kinh điển như vậy chuyển sướng một bài ca khúc. Dạng này nữ chính phối dạng này ca khúc, không bạo nổ cũng khó khăn. Một bên khác, mệt mỏi một ngày nữ cảnh sát hàn sở sở rốt cục về tới trong nhà. Ba nhà của nàng cũng không lớn, cũng chính là bốn phòng hai sảnh. 140 mét vuông cũng liền tương đương với gia đình bình thường nơi ở. Nàng không phải không tiền ngủ càng tốt phòng ở, kỳ thực dựa vào nàng vô liếng, toàn bộ giang bác thị phòng ở tùy ý chọn, dù cho biệt thự đều có thể mua mấy tòa nhà, nhưng là bởi vì trên chức nghiệp kiên kỵ, cho nên nàng không có ở tốt nhất. Rốt cục có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Hàn sở sở thư thái nằm ở rộng lượng ghế sofa phát ra cảm khái. Mấy ngày này nàng một mực đang bận bịu một cái khóa tình vụ án, yêu cầu lặn lội đường xa. Còn cần 24 giờ chờ lệnh, vô cùng mỏi mệt. Bây giờ bản án phá, nàng rốt cục có cơ hội có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Kết quả còn không có nghỉ ngơi vài phút, nàng liền trở mình một cái đứng lên, mở ra laptop. Căn cứ ký ức tìm thấy được hồng đầu Trung Văn Võng, phát hiện mình đang muốn tìm sách liền treo ở đầu trang ép trên cùng bắt mắt địa phương. Hơi kinh ngạc, không nghĩ đến cái này ra hỏa viết tiểu thuyết như vậy được hoàn nền. Nhưng xem như tân tiến nhân loại, tuy nhiên quá bận rộn các loại các dạng vụ án. Nhưng nàng vẫn là đối với tiểu thuyết mạng loại này, tân sinh sự vật biểu thị chú ý, bình thường cũng nhìn một chút lỷ tật nổ véo giết thời gian. Ba cho nên nhìn thấy toàn võng trạm như vậy chủ đẩy quyển sách này, giải thích quyển sách này viết rất được ham nên, tâm lý không hiểu có chút cao hứng. Ba cô sự tình tiết hấp dẫn không được nàng, bởi vì nàng là một gã tổ trọng án cảnh sát, tiếp xúc cổ quái ly kỳ vụ án còn nhiều, cho nên thoạt nhìn như vậy ngay thẳng tiểu thuyết cũng không có cảm giác gì. Nhưng là duy chỉ có Lâm Bắc phàm trong sách miêu tả đồ ăn. Để cho nàng phá lệ chú ý. Gia hỏa này làm đồ ăn ăn thật ngon, không nghĩ tới còn đem làm đồ ăn tâm đắc viết lên tiểu thuyết, thoạt nhìn rất được hoan nhen. Ba trước đó bởi vì vụ án nguyên nhân, nàng từng ở tại Lâm Bắc Phàm biệt thự, ăn vào hắn làm đồ ăn, phát hiện là nàng đời này nếm qua vị ngon nhất món ngon nhất đồ vật, tâm lý không khỏi hâm mộ biệt thự nữ chủ nhân. Ba có dạng này một cái biết làm cơm lão công thật là quá tốt, giống nàng bình thường về đến nhà đều là lẻ loi chơi chọi một người. Nếu như có thể có dạng này một cái lao công làm tốt đồ ăn trở lấy nàng trở về, nhất định lại ấm lòng lại ôn nhu Ba chỉ là cái này nam nhân đã thuộc về người khác. Hàn sở sở nhanh chóng xem một lần, phát hiện có mấy đạo đồ ăn là nàng đã từng nếm qua, hơn nữa còn là nguyên thủy nhất vị ngon nhất phiên bản, ngụm nước không tự chủ chảy ra. Không biết lúc nào còn có thể ăn vào nam nhân kia làm đồ ăn. Nữ cảnh sát trong lòng tiếc đối. Lại tiếp tục xem bình luận, nhìn thấy người khác lời khen ngợi, nàng liền vô cùng khai tâm giống như nói là nàng mở dạng. Nhìn thấy người khác dèm pha, tâm lý lại có chút tiểu khí phẫn. Những cái này đều không phải để cho nàng để ý nhất, nàng để ý nhất chính là fan hâm mộ trên bảng xếp hạng, thuần một sắc đủ loại màu hồng biệt danh, xem xét liền là nữ, vẫn là một đám yêu diễm tiện hóa, đang cùng nàng đoạt nam nhân. Ba cái này không thể nhịp. Ba trong hiện thực bại bởi Bạch Thanh Tuyết, đó là bởi vì nàng xuất thủ quá nhanh, vừa thấy mặt đã kéo đi kết hôn, trực tiếp tư định cả đời. Nhanh như vậy ra tay tốc độ ai có thể so sánh. Nhưng là trên Internet, nàng tuyệt không thể bại. Nàng cũng muốn làm nữ vương, chấn áp này một đám yêu diễm tiện hóa. Hàn sở sở căn cứ vong chạm chỉ dẫn tiến hành đăng ký, ở đăng ký hội viên biệt danh thời điểm. Trên mặt nàng hơi đỏ lên, lén lén lút lút thâu nhập thủ hộ phạm nhân buôn chữ, còn nhìn xung quanh, có loại trột dạ bị bắt gian tại giường tức thị cảm. Cuối cùng phát hiện mình quá trột dạ, lại ngựa ngủng túi đầu xuống, tiếp tục hoàn thành đăng ký. Làm đăng ký hoàn tất về sau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 Quyển sách này viết quá tốt, đồ ăn cũng rất ngon. Tiểu nữ tử Cam bái Hạ Phong, rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Thiên Kim bút pháp thần kỳ, trúc tiên sinh bút mực phong lưu. Thủ hộ phàm nhân khen thưởng phàm nhân tiên sinh một tứ hồng đậu tệ, quyển sách này viết quá tốt, đồ ăn cũng rất ngon. Tiểu nữ tử Cam bái Hạ Phong. Liên như vậy liên tục thưởng 10 lần, toàn bộ tiểu thuyết giao diện, toàn bộ hồng đậu trung văn võng đều hạ hồng ba vũ. Ba còn có phép sẽ tiến hành toàn bộ phục vụ thông cáo. Giống như phát sinh một chuyện đại hỷ sự một dạng Kinh thiên động địa như vậy động tác Đem một mực yên lặng tác giả cùng các độc giả toàn bộ nổ tung ta ít Ba cái nào thổ hào lại bắt đầu thưởng Nhìn cái này hồng bao vũ quy mô Chẳng lẽ lại là lâm bắc phẳng cái kia tiểu bạch kiểm Ba cái này hồng bao vũ quy mô chưa từng có cường đại Ta còn không có gặp qua khủng bố như vậy hồng bao vũ đây Dòng dã 10 ước hồng đầu tệ A Cũng chính là 1.000 vạn ldta Lập tức ném ra mấy cái phòng ở A Thủ hộ phạm nhân, thoạt nhìn giống như là một thổ hào mội tử, chấn kinh, không dám tin. Rốt cuộc là một quyển nào tiểu thuyết có thể gây nên dạng này hoành động, có thể khiến cho thổ hào mội tử như vậy khẳng khái giúp đỡ. Mau đi xem một chút. Liên như vậy, một đám người đi theo hồng bao vũ chỉ dẫn, điểm kích vào chủ thần tiểu thuyết giao diện. Chủ thần, dàng làm đồ ăn một bộ tiểu thuyết. Bản này tiểu thuyết ta siêu thích xem, thích nhất bên trong các loại các dạng đồ ăn, ta còn biết làm mấy đạo. Ta chính là dựa vào thức ăn bên trong bắt làm tù binh ta bạn gái, ha ha. Ba có thể khiến cho thổ hào mội tử hào phóng như vậy, cái này nhất định là một quyển thần thư, nhất định muốn nhìn, nhất định muốn nhìn, nhất định muốn nhìn. Nguyên lai, ta đều cho rằng lâm Bắc phàm đủ hào khí, không nghĩ tới nữ nhân điên cuồng lên càng thêm hào khí. Chỉ là một đợt này hồng bao vũ đều sánh được lâm Bắc phàm mấy đợt, quá dò người. Thổ hào mội tử, cầu chiếu cố, cầu làm ấm dưỡng, cầu bạo chiếu. chương 184 Vì nữ chính viết bài hát. Hàn Sở Sở khen thưởng song sau, phát hiện mình ở phấn ti bảng bên trên xếp hạng đệ nhất, lấy tuyệt vô cận hữu cử đại ưu thế trấn áp phía dưới một đám yêu diễm tiền hóa, rốt cụ yên lòng, tâm lý có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thăng khiếu. Bận rộn nửa ngày, cảm giác được dã rời khôn đốn, lập tức nằm trên giường nghỉ ngơi. Làm Lâm Bắc Phàm trở về, chuẩn bị thượng truyền ca khúc lúc, phát hiện mình cư nhiên bị một cái thổ hào muội tử thưởng. Lại là lần đầu đổi bộ, hơn nữa duy nhất một lần thưởng hơn ngàn vạn. Thực sự là quá điên cuồng. Nữ nhân điên cuồng lên thật không có chúng ta nam nhân chuyện gì. Lâm Bác Phạm cười khổ. Lâm Bác Phàm nguyên lai cho rằng ở tiểu thuyết mạng phương diện này lĩnh vực, không có người so với hắn càng thêm hào khí, dù sao cũng là một người bình thường đều khó có khả năng vì một bộ hư vô tiểu thuyết mạng hào trịch thiên kim. Không nghĩ tới gặp được một cái đối thủ mạnh mẽ, hơn nữa còn là một mội tử. Hơn nửa đời, Lâm Bác Phàm phát hiện mình sinh hoạt đã toàn phương vị đều bị nữ nhân bao nuôi. Ba bình thời đầu tư chi tiêu bị bạch thanh tuyết, ăn, mặc, ở, đi lại đều bị võ thiên mị bao, thật vất vả viết một thiên tiểu thuyết, lại còn bị một cái gọi thủ hộ phàm nhân ngư nhân bao. Ba chẳng lẽ ta đây một đời, nhất định không thoát khỏi được tiểu bạch kiểm cái này xưng hào Lâm bác phàm cảm thấy rất ưu sầu. Lại nhìn phía dưới một chút bình luận, phát hiện lại có rất nhiều dân mạng ở địch hắn. Nói hắn không rộng rãi, cư nhiên bị một cái mội tử hạ thấp xuống. Ba còn có người nói hắn không hiểu thưởng thức, không có một chút nội hàm Chỉ khen thưởng cái kia một chút tiểu bạch văn tiểu thuyết, thưởng thức trình độ có hạn. Nhìn xem nhân ra mội tử có nhiều trình độ, nhìn chính là chủ thần, dạy người làm thế nào đồ ăn, đều là sáng tạo đồ ăn, bên trong hoa quả khô tràn đầy dạng này tiểu thuyết mới đáng giá khen thưởng, đây mới là khen thưởng chính xác mở ra phương thức. Đối với cái thứ nhất vấn đề, Lâm Bác phạm nhận, bàn về hào khí hắn sắc thực so ra kém cái này mội tử. Bởi vì hắn là thông qua tiểu thuyết internet đến kiếm tiền, mà không phải thật muốn dùng tiền. Hắn khen thưởng tiền bất quá chỉ là vì Giang nóng ép sẽ cùng tiểu thuyết mà thôi. Đối với cái thứ hai vấn đề, Lâm Bác Phàm giở khóc giở cười. Ta tự viết tiểu thuyết còn muốn chính ta khen thưởng, quá xấu hổ, hắn làm không được. Ba lúc này Hồng bao Vũ mới vừa kết thúc, các phương thư hữu chú ý, nhiệt độ chưa từng có tăng vọt, Lâm Bác Phàm chỉ cảm thấy liền là thượng truyền thời điểm tốt. Thế là, xem như quyển sách tác giả, Lâm Bác Phàm lần đầu mở miệng nói. Hắn phát cái đơn chương. Cảm tạ mọi người đối với quyển sách ủng hộ mạnh mẽ. Đồng thời cũng cảm tạ luyến tuyết cùng ái tiểu vì huynh tình quyển sách nữ chính triệu mai lệ soạn nhạc ca khúc ta tin tưởng. Vô cùng dễ nghe một bài ca khúc, mời mọi người đồng dạng ủng hộ. Ba sau đó phía dưới liền là Internet kết nối, liên tiếp một đầu khác liền là sở ta TV quan vóng. Có song hướng thông đạo, quán vóng một bên khác cũng có một đầu kết nối, trực tiếp thông đến chủ thần tiểu thuyết giao diện. Khi thấy tiểu thuyết chân chính tác giả phạm nhân rốt cục lên tiếng, thưa hữu đám người nổ tung. Các đồng chí, có biến. Tác giả trả thi. Ba quyển sách này ta truy hơn một tháng, rốt cục nhìn thấy tiểu thuyết tác giả lên tiếng, thực sự là quá khó khăn. Có một loại xung động muốn khóc. Quả nhiên vẫn là thổ hào mội tử có mị lực, đem tác giả nổ đi ra. Đây không phải là thổ hào mội tử mị lực, mà là kim tiền mị lực. Lúc đầu cho rằng tác giả Phàm nhân là một cái xem tiền tài như rắc rưởi cao khiết sĩ, không nghĩ tới ngươi chính là bị tiền tài khuất phục. Mau nhìn tác giả đến cùng nói cái gì, chẳng lẽ là cảm tạ thổ hào mội tử hay là đồ ăn tâm đắc Thế là, một đám người mang tâm tình tò mò điểm vào xem Quả thật có lời càng kích Bất quá cũng mới sơ lược Mấu chốt nhất thế mà đang để cử một bài ca khúc mới Hơn nữa còn là hai cái này nổi tiếng lại thần bí ca sĩ vì tiểu thuyết nữ chính làm ca Liền ngạc nhiên Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến một quyển tiểu thuyết mạng bên trong nữ chính còn có thể có đãi ngộ như vậy Một loại cao đại thượng tức thị cảm đập vào mặt Thế là, rất nhiều người điểm vào Thuận lấy liên tiếp thông đạo đi tới sở ta tì vì con vong, lúc này bài hát chính treo ở trang đầu phi thường bắt mắt vị trí. Ta tin tưởng. Ba tỏ mò điểm vào, sau đó một cái thanh nhầm cao vút xuyên qua trong hai, nghe lông tơ đều nổ lên. Ba ngày sau đó, là phi thường có ý tứ tiếp đấu, sục sôi trí tiến thủ. Nghĩ bay lên trời, cùng thái dương vai sóng vai, thế giới trở lấy ta đi cải biến. Muốn làm ngộng chưa bao giờ sợ người khác trông thấy, ở trong này ta đều có thể thực hiện lớn tiếng vui cười. Nhường người ta vai sóng vai, nơi nào không thể sung sướng vô hạn. Đám người nghiêm túc nghe, liền chân đều đi theo du lên. Nghe lần một còn muốn nghe lần hai, nghe lần hai còn muốn nghe lần ba, như vậy lặp lại tuần hoàn nhiều lần. Ba trước mắt hiện lên không chỉ là triệu mai lệ, còn có vô số cái giống triệu mai lệ dạng này chính đang tìm mộng hải tử. Ba bọn hắn tuy nhiên xuất thân bình thường, tuy nhiên bằng cấp cũng không cao, nhưng lại có một viên truy cầu mơ ước chấp nhất tâm linh. Ba có người còn hiện ra bản thân đã từng phấn đấu qua từng màn. Vô luận là quá khứ hay là hiện tại, đều cảm giác bài hát này phản Phất đều hát đến tâm lý chỗ sâu nhất, dẫn phát mảnh liệt của mình. Bài hát này hát thật sự là quá tốt, quả thực hát đến ta tâm lý. Bài hát này phối hợp Triệu Mai Lệ thật là quá tuyệt phối. Nghe bài này ta tin tưởng, ta phản Phất thấy được hắn cô đơn cố chấp lại là quan hướng lên thân ảnh. Thân thể nho nhỏ, có đại đại lực lượng. Ba cảm giác bài hát này không chỉ có là vì Triệu Mai Lệ hát, cũng là vì ta hát. Mai Lệ là ta, ta là Triệu Mai Lệ. Cao vút hùng dũng giai điệu, hăng hái hướng lên tình cảm cộng minh, lại có hơn ngàn vạn thư hữu ủng hộ, một thủ này ta tin tưởng không ra ngoài dữ liệu dẫn bạo internet, thậm chí đã dẫn bạo đến trong hiện thực. Bài hát này nghe xong liền nghiện, hơn nữa tuần hoàn phát ra, muốn liền nghe kỳ mấy lần mới bỏ qua. Khi biết dễ nghe như vậy một bài ca khúc lại là vì một bản tiểu thuyết mạng bên trong nữ chính sáng tạo ra được, càng là khiếp sợ không hiểu. Mang một tia trong lòng tò mò, thuận lấy kết nối điểm tới chủ thần giao diện, sau đó nhìn lên tiểu thuyết lại bắt sống một nhóm thư hữu, tiểu thuyết thuận lấy cái này còn đường ảnh hưởng đến trong cuộc sống hiện thực. Nghe xong ca khúc tất nhiên hiếu kỳ tiểu thuyết nữ chính là dạng gì nhân vật, vì sao lại có người vì nàng viết lên kinh điển như vậy ca khúc. Nhìn tiểu thuyết người cũng tò mò vì dạng này bình thường nữ chính viết ca khúc là dạng gì, thế là điểm đi vào nghe một chút. Liên như vậy, tiểu thuyết cùng ca khúc hô bạo, dẫn phát xong hướng lưu lượng, vô luận là hồng đầu trung văn vóng hay là sở ta tivi quan vóng lưu lượng đều trong nháy mắt bạo tăng, trở thành toàn dân chú ý. Liên như vậy, một mực bị sơ sót không có cái gì tiếng tâm nữ chính triệu mai lệ bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhất cử vượt qua nam chính lưu ngang tinh, trở thành tiểu thuyết được quan tâm nhất kinh điển hình tượng. chương 185, tập đoàn vào ở trang web văn học. Một bên khác, thực chi thiên sơn trang. Một mực chú ý lâm Bắc Phàm mấy vị đại lao hưng phấn. Bà có tin tức, lâm bác Phàm cái kia xú tiểu tử lại có đại động tác, hắn làm ra một bài ca khúc mới, gọi là ta tin tưởng, là chuyên môn vì hắn vong trạm một quyển tiểu thuyết nữ chính h Nghe sụt sôi trí tiến thủ, ngay cả ta cái này lão nhân nghe đều nhiệt huyết sôi trào. Lao tiểu quỷ cầm máy tính bảng, có chút hưng phấn nói. Muốn ra hỏa này mở miệng hát không dễ dàng a hắn cơ hộ là không lợi không làm sớm. Tần lão đầu cười hắt hắt, là một quyển nào tiểu thuyết. Làm sao gây nên hắn coi trọng như vậy? Là một quyển gọi là trù thần, khả năng viết đúng là người lão chủ thần cố sự, ha ha. Lao tiểu quỷ chỉ màn hình bên trên hai cái đại đại chữ vui vẻ nói ra. Trù thần. Cho ta nhìn xem. Lao chủ thần tò mò tiếp nhận máy tính bằng nhịn. Lao chủ thần, lao tiểu quỷ nói không sai chứ, bên trong thật viết chính là người phong lưu. ba có phải hay không là người xin nhờ cái kia số tiểu tử đưa cho người tỉnh nhân cũ sáng tác bài hát, bù đắp đã từng tiếc đối. Hàn lao đầu nháy mắt ra hiệu. Tình nhân cũ. Lao chủ thần lật cái đại bạch nhãn, ta thế nhưng là rất trung thành, không muốn cho ta loạn tức đầu lưới. Lao chủ thần lật xem tiểu thuyết, đối với tình tiết miêu tả liếc mắt qua. Đối với làm đồ ăn phân đoạn hắn ngược lại là nghiêm túc nhìn, kết quả càng xem chân mày nhíu càng sâu, không đúng rồi, những cái này đồ ăn không phải liền là tiểu tử kia trước kia làm cho chúng ta ăn sao? Đều là thuộc về bản gốc thức ăn, làm sao đều leo lên tiểu thuyết? Hơn nữa còn như vậy cặn kẽ cùng chuẩn xác. Hắn nghi không thông, cảm thấy phi thường không hiểu. Lao tiểu quỷ uống một ngụm rượu, cười một cách tự nhiên nói, đây có cái gì kỳ quái đâu, nói không chừng liền là tiểu tử kia viết đây. Ba lời này một câu bừng tỉnh người trong lòng. Mấy cái khác lao đầu nhau nhau ghé mắt. Ba cái kia sú tiểu tử viết tiểu thuyết. Nhanh cầm cho ta xem một chút. Hàn lao đầu có chút hưng phấn, muốn cấp qua tới. Vẫn là trước hết để cho ta xem à, bởi vì ta cùng cái kia sú tiểu tử nhận biết lâu nhất, tình cảm sâu nhất. Tần lao đầu lời lẽ chính nghĩa nói, ra tay cũng không chậm. Tất cả mọi người không muốn đoạn, nghe ta nói, ba cái này máy tính bảng là của ta, lẽ ra phải do ta xem trước. Lao tiểu quỷ buông xuống trong tay rượu xoắn tay háo gia nhập chiến cuộc. Ba người các ngươi lão gia hỏa đều cho ta lăn trong này là liên quan tới làm đồ ăn các ngươi đều xem không hiểu vẫn là ta cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem lao chủ thần lấy một bị3 tốc độ cư nhiên không chậm mấy cái tuổi đã cao lão ra hỏa ngươi tranh ta đoạn không ai nhường ai ba trận này chiến đấu thẳng đến nhân viên phục vụ đưa tới ba cái máy tính bảng mới kết thúc sau đó mọi người cùng nhau Tân Tân Hữu vị nhìn phát hiện cư nhiên viết cũng không tệ lắm nhất là làm đồ ăn phân đoạn Ba cái này mang chua xảo thịt vịt ta nên qua, có thịt vịt mập mạp lại có măng chua chua cay, ăn đặc biệt khai vị. Lúc ấy chỉ có ta và tần lao đầu ở, ta ăn so với hắn nhiều hài khối thịt. Hàn lao đầu phi thường đắc ý. Ba cái này có gì, đạo này hấp cá mú ta nhiều hơn người ăn một đôi. Tần lao đầu đáp lễ. Quả nhiên vẫn là dùng nhà ta rượu làm ra thịt rượu ngon nhất. Nhìn xem đều đói. Lao tiểu quỷ chạy ngụm nước nói, thật nhiều đồ vật cũng không có ăn vào. Lần sau nhất định phải làm cho cái kia số tiểu tử cho ta bổ sung. Ta nhất định muốn đem tiểu thuyết thức ăn ăn hết một lần. Lao chủ thần nhìn xem tiểu thuyết thoáng có chút bất mãn, tiểu thuyết miêu tả căn bản là không có cách hình dung đồ ăn mỹ vị, chỉ có chính miệng ăn vào hắn là mới biết cái gì gọi là nhân gian chí vị. Trừ cái đó ra, mấy cái lao đầu còn phát hiện, tiểu thuyết vẫn là lấy bọn hắn tập đoàn làm nguyên mẫu đến sáng tác. Long môn tập đoàn, Khang chính tập đoàn, Chính huy tập đoàn, còn có Thiên tiểu tập đoàn, ở bên trong đều có thể hiện Hơn nữa hình tượng cực kỳ tốt, rất vi quang chính đại. Nhìn nhau, đống nhiên ánh mắt sáng lên, lộ ra cười hắc hắc đắc ý thần sắc. Hồng Đậu trung văn vóng. Chính đang phê văn kiện Hà Dược đống nhiên nhận được một cú điện thoại, không đến chốc lát liền lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ba cái gì? Ngươi là long môn tập đoàn, muốn vào ở chúng ta website. Ba một lát sau, tâm tình còn không có bình phục lại, lại nhận được một cú điện thoại, lần nữa chấn kinh, ngươi là khang chính tập đoàn, cũng muốn vào ở chúng ta website. Kết quả điện thoại không treo bao lâu, lại liên tục tiếp vào thiên tiểu tập đoàn cùng chính huy tập đoàn đại biểu điện thoại, biểu đặt cùng phía trước hai cái tập đoàn một dạng ý nghĩ, kia liền là vào ở hồng đầu chung văn vóng. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, Hà Dược lập tức hồi báo cho Lâm Bác Phàm Lâm Bác Phàm cũng rất chân kinh, càng là có một loại âm hồn bất tán cảm giác. Hắn thực sự nghĩ không ra những cái này đại tập đoàn đến cùng muốn dở cho quỷ gì, cũng cũng đồng ý. Dù sao những cái này, đại tập đoàn dù nói thế nào cũng là Sở Ta TV thân mật đồng bạn hợp tác, đưa tiền sảng khoái, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Thế nhưng là, mới vừa làm xong quyết định này về sau, Lâm Bác Phàm trong lòng liền dâng lên một cố dự cảm không tốt. Mở ra hắn tiểu thuyết chủ thần giao diện, quả nhiên ba. Dung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Thiên Kim bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Long môn tập đoàn khen thưởng phàm nhân tiên sinh 10 ức hồng đầu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Cảm tạ phàm nhân tiên sinh đem chúng ta Long môn tập đoàn ghi vào tiểu thuyết, làm ra lớn nhất tuyên truyền hiệu quả. Hy vọng phàm nhân tiên sinh không ngừng cố gắng, nho nhỏ khen thưởng bất thành tính ý. Dung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim bút pháp thần kỳ, chúc tiên sinh bút mực phong lưu. Khang chính tập đoàn khen thưởng phàm nhân tiên sinh mời ức hồng đầu tệ, quyển sách này viết quá tốt. Cảm tạo phàm nhân tiên sinh đem chúng ta Khang chính tập đoàn ghi vào tiểu thuyết, làm ra lớn nhất tuyên truyền hiệu quả. Hy vọng phàm nhân tiên sinh không ngừng cố gắng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 Hồng Đậu Trung Văn vong hoàn toàn bị Hồng Bao Vũ ba phủ. Trận này Hồng Bao Vũ thanh thế quá to lớn, nhất là khen thưởng càng thêm to lớn, một cái tập đoàn thưởng hơn ức nguyên NT, 4 cái tập đoàn cộng lại liền là bốn ức nguyên, bình luận khu bên trong toàn bộ sôi trào. Thế mà lại có tập đoàn chuyên môn tiến vào web sẽ tiến hành khen thưởng, đây quả thực là khai thiên tích địa lần đầu. 40 trận Hồng Bao Vũ a, mỗi một trận Hồng Bao Vũ 1000 vạn a, nhìn ra ta đều hận không thể lao xuống đoạt một cái liền chạy. Bốn ức nguyên toàn bộ là cho phàm nhân. Phàm Nhân như bức đến bạo. Bốn ước nguyên rửa theo khen thưởng phân chia, Phàm Nhân cũng có thể cầm tới hai ước nguyên, ước vạn phú ông như vậy sinh ra. Vị này chỉ sợ là từ trước tới nay viết tiểu thuyết mạng kiếm lợi nhiều nhất người. Viết tiểu thuyết mạng thật có thể làm giàu. Rất nhiều người thảo luận, chuyện này ở xã hội ảnh hưởng to lớn tiếng vọng. chương 186, tùy tiện làm làm đều kiếm tiền, cái này khiến người khác sống thế nào. Chuyện này không thể nghi ngờ leo lên nhật ưu trở thành cùng ta tin tưởng chủ thần Triệu Mai Lệ Tiểu Đương ra đánh đồng với nhau nhiệt siêu từ mấu chốt, kỳ thực bọn họ liền là cùng một bọn. Ba chuyện này đưa tới hoanh động, không thua gì bom nổ dưới nước, nổ ra một đám lại một đám cá. Còn rất nhiều báo cáo tin tức theo vào, phỏng vấn mấy cái tập đoàn tin tức phát ngôn nhân. Long môn tập đoàn đại biểu, không sai, đây đúng là chúng ta tập đoàn nghị sâu tính kỹ kết quả. Phạm nhân tiên sinh chủ thần hoàn toàn là bằng vào chúng ta long môn tập đoàn khách sạn làm thị giác đến viết. Ở trong xã hội sinh ra ảnh hưởng to lớn, làm ra to lớn tuyên truyền hiệu quả. Ba chúng ta rất cảm tạ phàm nhân tiên sinh, cho nên khen thưởng một điểm tiền bất thành kinh ý. Phóng viên, nhưng là ngươi không cảm thấy, khen thưởng một ước nguyên nhiều lắm sao? Mười cái siêu cấp minh tinh đều không cần nhiều tiền như vậy. Long môn tập đoàn đại biểu, một ước nguyên rất nhiều sao. Chúng ta mua một ca khúc cũng tốn một ước, tài trợ một cái phim tivi cũng tốn mười mấy ước, làm cái tống nghệ tiết mục hoa hơn 20 mươi ước, cho nên một ước nguyên thực tính không nhiều. Phóng viên: Ngươi là đại lão, ngươi nói tính. Long Môn Tập đoàn đại biểu: Ta muốn nói cho mọi người, chúng ta Long Môn Tập đoàn là một nhà tài chính hùng hậu tập đoàn, chuyên môn làm cùng phong bếp, cùng đồ ăn có liên quan xính ý, ở phương diện này chúng ta tuyệt đối là chuyên nghiệp, hơn nữa là quyền uy. Hy vọng mọi người về sau chọn mua sản phẩm lúc, trước tiên có thể chứng nhận chúng ta tập đoàn dưới cờ sản phẩm. Phóng viên: Đại ca, ta đây là phỏng vấn, ngươi làm sao thừa cơ làm quảng cáo? Long Môn Tập đoàn đại biểu: Ngoài ra ta muốn nói cho mọi người, chủ thần tiểu thuyết đồ ăn, chúng ta Long môn tiểu điếm đại chủ đều có thể làm được. Ta đã thưởng thức qua, mùi ngon cực. Hơn nữa đã chế tạo ra một tấm chủ thần thực đơn, đồng thời cũng sẽ căn cứ tiểu thuyết tiến hành đổi mới, hoang nên mọi người đến nhóm nháp. Phỏng vấn mấy cái khác tập đoàn, cũng nhận được tương tự trả lời. Nói tóm lại, liên la phàm nhân tiên sinh tiểu thuyết ở trong xã hội sinh ra ảnh hưởng to lớn, liên đôi hắn tiểu thuyết tập đoàn cùng với sản phẩm đều được rộng rãi tuyên truyền, để tỏ lòng cảm ta. Cho nên chuyên qua tới khen thưởng. Một ước nguyên, đối với bọn hắn mà nói thực tình không nhiều. Ba chỉ hy vọng phạm nhân tiên sinh có thể tiếp tục không ngừng cố gắng, ở tiểu thuyết đi tuyên truyền bọn họ tập đoàn cùng sản phẩm. Một ước nguyên chỉ là bắt đầu, đằng sau còn có chỗ tốt nhiều hơn. Như thế, vân vân. Mặt khác, ta tin tưởng bài hát này đã bị chính huy tập đoàn hoa một ước nguyên mua đức. Bởi vì bọn hắn cảm thấy bài hát này phi thường phù hợp bọn hắn xí nghiệp tinh thần. Bọn họ là một nhà đầu tư tập đoàn đầu tư trải rộng các ngành các nghề, có được ngàn ngàn vạn vạn giống nữ chính triệu mai lệ dạng này vì giấc mộng vì lý tưởng mà phấn đấu người bình thường. Cho nên bọn hắn mua xuống bài hát này, là muốn nói cho tập đoàn dưới cờ nhân viên, chúng ta tập đoàn tuyệt đối sẽ không quên các người, vẫn luôn đem ngươi để ở trong lòng, tiếp tục cố gắng, chúng ta nhất định sẽ cho người hồi báo. Như thế, lại thu hoạch một nhóm trung thành nhân viên. Lúc đầu, bọn hắn còn muốn mua đứt triệu mai lệ một cái này hình tượng, giá cả hô đạt đến 3 ước nguyên. Long môn tập đoàn cũng có tương tự ý nghĩ, muốn mua đức tiểu đường ra hình tượng. Đối với như vậy làm cho người giận sôi ý nghĩ, Lâm Bác Phàm không chút do dự cự tuyệt. Ba làm sao, tiểu thuyết của ta còn không có viết xong, các ngươi vừa muốn đem ta bóc lột sạch sẽ. Không có cửa đâu. Nếu như các ngươi mua đức, để ta dựa theo các ngươi ý nghĩ đi viết, ta là viết hay là không viết. Tiểu thuyết vì vậy mà hủy làm sao bây giờ. Cho nên ở phương diện này, Lâm Bác Phàm vẫn là giữ vững tỉnh táo. Không biết. Hắn chỉ là buồn lo vô cớ thôi. Lâm Bác Phạm Trù Thần còn không có hoàn tất, thậm chí vừa mới cất bước, liền đã bị ca tụng là hồng đầu trung văn vóng đệ nhất thần thư, Internet văn học đệ nhất thần thư. Bản sách tác giả Phạm Nhân, trở thành Internet văn học bên trên cái thứ nhất ít lợi đột phá ước nguyên tác giả. Hắn thành công khích lệ rất nhiều đau khổ rẽ dùa tác giả, cũng khích lệ rất nhiều phía ngoài thanh niên dấn thân vào đến cái nghề này bên trong, Internet văn học sản nghiệp nên đón to lớn phát triển. Ba còn có rất nhiều công ty giải trí Đài truyền hình người muốn liên lạc đến Phạm Nhân, đem bản quyền mua lại. Hiện tại nhiệt độ đều cao như vậy, về sau đánh thành phim tivi nhất định bạo hỏa. Đáng tiếc làm sao hô đều không người để ý, hồng đậu Trung Văn Vong cảng là lờ đi. Trải qua trận này về sau, hồng đậu Trung Văn Vong nên đón tăng vọt phát triển, lưu lượng chợt tăng gấp 3, mới tăng thêm hội viên lật một phen, nhất cử vượt qua mặt khác trang web văn học, trở thành đương thời đệ nhất trang ép tiểu thuyết mạng. Cổ chỉ vượt qua 20 ức. Là xếp hạng nhà thứ 2 trang web văn học thị trị hai lần có thừa so xếp hạng ở phía sau 3 nhà trang web văn học, cộng lại cổ trị cao hơn. Nguyên lai like xếp hạng ở phía trước trang web văn học, liền phản ứng đều phản ứng không kịp liền bị vượt qua. Bây giờ nghĩ chơi chút thủ đoạn, kết quả phát hiện nhân ra cũng tài đại khí thô, sau lưng còn có 4 đại tập đoàn hình bóng, muốn chơi thủ đoạn cũng khó khăn. Rất nhiều người đều cảm thán, lâm bác phàm tên này tiểu bạch kiểm lại kiếm, vận khí làm sao tốt như vậy. Ba trước đó ở ven đường bị hai cái cái gì cũng không có thanh thiếu niên lắc lư, kết quả là hoa 2.000 vạn đầu tư ái tỉnh công ngụ, không đến 3 tháng thời gian liền mang về hơn 40 ước. Thật vất vả đi xa nhà một chuyến, kết quả vẫn là bị một đám bắt phiêu sợi cổ đạo diễn lắc lư, kết quả là hoa 4.000 vạn đầu tư, võ lâm ngoại truyện, không đến 3 tháng mang về hơn 30 ước thu nhập. Tốn 9.000 vạn mua một cái phá sản web sẽ tìm xác nhịn. Gần 2 tháng liền để website dục hỏa chúng sinh. Hơn nữa nhất thử xử lý phía trước tất cả tiểu thuyết Internet, trở thành đương thời được quan tâm nhất Internet trang web văn học, trước mắt thị trường của chị đã vượt qua 20 ước, tiền đồ vô lượng. Ba cái này tiểu bạch kiểm thật chẳng lẽ là thần tài con riêng. Người xem người khác kiếm tiền tốn nhiều sức lực, thị trường chạy lên chạy xuống, điều tra đến điều tra đi, lại tìm đến rất nhiều người giữ cửa ải, tân tân khổ khổ bận rộn mấy tháng còn chưa nhất định có thể kiếm tiền. Kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, làm cái gì liền kiếm lời cái gì. Tiền bó lớn giải ra, kết quả là mặc kệ, nhưng hồi báo lại như vậy phong phú, nhìn đến người đỏ mắt đố kỵ. Thế là, lâm bác phàm thần tài thuộc tính xương hào càng thêm vang dội Kỳ thực lâm bác phàm mình cũng rất buồn bực, thật hoài nghi mình thượng thiên tri tử. Theo lý mà nói, nửa năm qua hắn đầu tư những vật này đều khó có khả năng như vậy kiếm tiền, có thể làm hồi 40 năm mê ước đều đã đủ hài lòng, kết quả ông trời cùng hắn mở ra một trò đùa, làm cái gì cũng rất thuận, hồi báo toàn bộ tăng gấp đôi Thậm chí liền tiết mục đều không có đi ra, tiền đều đã vào chương mục, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ba ngày cả bạch thanh tuyết cùng võ thiên mị đều không khỏi không cảm khái, cái này tiểu nam nhân chỉ sợ thật là thượng thiên con non riêng, tựa hồ tùy tiện làm làm đều có thể kiếm tiền, cơ hội là nằm ở trên giường liền đem tiền kiếm lời, hơn nữa kiếm lời còn không ít. Chương 187, bây giờ lao đầu rất có thể gạt người. Ba các nàng mộ nhiên quay đầu, phát hiện sờ ta ti vi phạm là cùng hắn dính dáng tiết mục đều sẽ hỏa. Hơn nữa là bạo hỏa. Võ thiên mị trêu kẻo nói, hiện tại ngoại giới đều ẩn ẩn xưng hô nhà ngươi nam nhân là thần tài con tư sinh, làm cái gì đều kiếm lời cái gì, nằm liền đem tiền kiếm lời. Đối với dạng này một vị kim quy tế, nữ vương đại nhân ngươi không có cái gì muốn nói sao. Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu, nói, không có gì muốn nói, đó đều là ngoại giới hiểu lầm, nghe nhầm đồn bậy. Lao công ta có một thân tài hoa, nếu như không phải là vì ta, chỉ sợ đều không muốn biểu hiện ra. Xác thực. Nếu để cho bọn hắn biết rõ chúng ta sở ta ti ba cái tống nghệ tiết mục đều là hắn sắp đặt, người bên ngoài sẽ càng thêm điên cuồng. Võ thiên mị ôm miệng cười trộm, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn cảm giác ưu việt. Bởi vì, trừ bỏ nữ vương đại nhân, chỉ có nàng mới biết được lâm Bắc Phàm bản lãnh chân chính, nhưng là ta tuyệt đối không sẽ nói cho các người biết, để cho các người một mực sống ở khiếp sợ và không thể tin bên trong, kì <cười> hì. Ba nhớ tới lâm Bắc Phàm có tài có mạo lại có thể kiếm tiền, còn đối với nữ nhân ôn nu. Có khi còn có thể làm ra một chút tiểu lãng mạn, bình thường giữ mình trong sạch, thời khắc mấu chốt lại phi thường đảm đương, quả thực thỏa mãn nữ tính đối với tương lai một nửa Mỹ hảo huyết tưởng, nếu để cho ngoại giới yêu diễm tiện hóa biết rõ vậy làm sao. Hai cái nữ nhân lo lắng, võ thiên mị trong lòng dâng lên một cấu nguy cơ to lớn, nghiêm túc nói, nữ vương đại nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là liên quan tới nhà người tiểu nam nhân sự tình dấu diễm lại, không nên để cho người bên ngoài biết do hắn tài hòa. Nếu để cho ngoại giới những cái kia yêu diễm tiện hóa biết rõ, vậy phải làm sao? Ba chúng ta để phòng được một hai cái, nhưng là phòng không được ngàn ngàn vạn vạn cái. Bạch Thanh Tuyết cũng để cao cảnh giác, nghiêm túc nói, thiên mị ngươi nói đúng, điểm này chúng ta nhất định phải thủ khẩu như mình, cái gì cũng không thể nói, có thể giấu diếm liền tận lực giấu diếm. Tuy nhiên đối với lao công khả năng rất bất công, nhưng lúc này ta phải ích kỷ. Nữ vương đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Võ thiên mị sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Tâm lý thầm nói, giúp ngươi cũng là giúp ta bản thân. Lâm Bác Phạm hầu như xuân phong đáp ý, Hồng Đậu Trung Văn Vong mới vừa bộc phát, Hạ Mã Trấn Giang Nam Nguyên liệu nấu ăn gieo trồng căn cứ cũng chuyển tới tin tức tốt, đợt thứ nhất thử trồng rau quả đã thành thủ. Lâm Bác Phạm nhanh chóng chạy tới Hạ Mã Trấn, xuyên qua khí thế ngất trời kiến trúc công việc đội, đi tới gieo trồng căn cứ. Ba lúc này gieo trồng căn cứ đã đại biến dạng, lúc đầu cỏ dại toàn bộ diệt trừ, cũng toàn bộ san bằng, khai khẩn thành một tảng lớn một tảng lớn. Còn trang bị đủ loại bảo vệ môi trường vậy nước trang bị, đã có vườn rau xanh bộ dáng. Bất quá, trước mắt cũng chỉ có một mảnh nhỏ thổ điệu tiến hành gieo trồng, chân chính đại quy mô gieo trồng có thể muốn chờ con đường hoàn toàn xây thông thời điểm. Lâm Bác phàm đến, trừ bỏ xem Phong Thủy Lưu đại sư ở, mặt khắc bốn cái lao đầu cũng ở, nhìn xem một mảnh xanh biết lại trắng lẫn rau cải trắng, xem ra khá là đất trí. Lâm Bác Phạm đi thẳng vào vấn đề hỏi, "A, mấy người các ngươi lao đầu sao lại tới đây?" "Ba chúng ta sao không thể Nghe nói tiểu tử ngươi vườn rau lớn lên, chúng ta mấy cái lao đầu cố ý qua tới cùng một chỗ ăn thử, nói không chừng có thể cho các ngươi chỉ điểm đề nghị. Hàn lao đầu khá là nghiêm túc nói. Lâm bác Phàm trực tiếp lừa một cái, ít cho ta kéo con bê, kỳ thực liền là tìm đến ăn. Làm sao, sơn trang đồ ăn chắn ăn, muốn đi ra thay đổi khẩu vị. Ba lời này một câu nói chúng. Ba hiểu rõ nhất lâm Bắc Phàm khả năng là lao đầu này, liền lý giải mấy cái này, lao đầu tử cũng có khả năng là lâm bác Phàm khu khu, mấy cái lao đầu ho khan, che giấu trong lòng lúng túng. Ba lúc này, Lưu Đại Sư xuyên giày đi mưa, tự mình đi đến vườn rau bên trong hái ra một viên vừa mới thành thục rau cải trắng, sau đó thanh tẩy sạch phần đáy bùn, một viên tiên diễm ướp át rau cải trắng liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy tươi non cải trắng, tuy nhiên dáng dấp lớn, nhưng lại như nước trong veo, hoa văn vô cùng rõ ràng cùng hoàn chỉnh, không có bệnh trùng ra hại, thoạt nhìn liền rất có muốn ăn. Lao chủ thần bình phẩm từ đầu đến chân, vô cùng kinh ngạc. Làm món ăn cả đời, hắn đối với nguyên liệu nấu ăn là có yêu cầu nghiêm khắc. Ba giống rau cải trắng nguyên liệu thức ăn phổ thông, hắn thấy qua không có hơn vạn cũng có 8 nghìn, nhưng lại chưa từng gặp qua như vậy đẹp mắt cùng hoàn chỉnh rau cải trắng, điều này không khỏi làm hắn giấy lên hương thú. Lao tiểu quỷ phiên động viên này cải trắng, kinh ngạc nói, thật đúng là, thoạt nhìn thật quá hoàn chỉnh, đều không có côn trùng dấu vết. Lưu Đại Sư, ngươi sẽ không phải phun thuốc trừ sâu a Làm sao có thể? Thức ăn này trong đất đồ ăn hoàn toàn là dựa theo nghiêm khắc nhất sinh thái gieo trồng tiêu chuẩn tiến hành gieo trồng, ngăn chặn tất cả thuốc trừ sâu cùng phân hóa học, thậm chí ngay cả nước đều là tiếp dẫn trên núi nước, còn muốn định kỳ kiểm tra Về phần tại sao không có côn trùng? Lưu Đại Sư đẩy ra tay, bất đắc dĩ nói, ta còn không có nghiên cứu ra được, chỉ có thể nói đất này rất thích hợp trồng rau. Vậy làm sao lại không có côn trùng đây, kỳ quái? Lao Tiểu Quỷ nói thầm. Mọi người đừng chỉ nhìn xem Nhanh thử xem món ăn này, có ăn ngon hay không. Lưu Đại Sư thu xếp mọi người, bản thân tử viên này cải trắng bên trong nếm ra một mảnh rau quả, sau đó đặt ở trong miệng nhấm ướt, thỉnh thoảng gật đầu, thoạt nhìn khá là hài lòng. Mọi người cũng đi theo hái một mảnh rau quả bắt đầu ăn. Sau đó ánh mắt sáng lên, phát hiện quả này cải trắng cư nhiên ngoài ý muốn ăn ngon, dù cho ăn sống đều không có một tia chắt chắt cảm giác, ăn vô cùng ngọt ngào sướng miệng. Sau đó, đám người lại tiếp lấy hái một mảnh rau quả bắt đầu ăn Phát hiện vẫn là ăn thật ngon, không cần xử lý đều có thể trực tiếp ăn với cơm. Một viên này cải trắng bị 6 người chia ăn, không đến 2 phút đồng hồ toàn bộ ăn sạch. Tần Lao đầu chép chép miệng, cảm khái, đây là ta lần đầu ăn sống cải trắng, hơn nữa còn ăn thư thái như vậy. Hiện tại, cảm giác miệng đều còn có chút thanh hương, vị đạo thật rất không tệ. Lao tiểu quỷ nói ra, dùng để nhắm rượu rất tốt, nửa viên cải trắng một bình rượu, đều có thể để ta ăn non nê Ba chỉ là ăn sống liền tốt như vậy. Không biết xào đi ra sẽ là dạng gì vị đạo Hàn Lao đầu nói ra Sau đó đám người nhất tề nhìn về phía Lâm Bắc Phàm Nhìn ta làm gì Chủ thần ở chỗ này Lâm Bắc Phàm chỉ chỉ bên cạnh chủ thần Lao chủ thần đống nhiên bi ai một gạo Ta đã giả Tay chân đều bất lợi Liền cầm lên một cây đao đều run rời So ra kém các ngươi người trẻ tuổi Cho nên nha Vẫn là Lâm Bắc Phàm ngươi đi làm à Coi như đáng thương đáng thương ta Lao đầu này Lâm Bắc Phàm Quá không biết xấu hổ ta đều giúp ngươi chứa khỏi trên người ma bệnh, ngươi nói lời này không trái lương tâm. Thế nhưng là không đổ làm bếp ta. Lâm Bác Phàm dối tay. Ba thứ này ta đều mang theo trong người đây, ta cho ngươi lấy ra. Lao chủ thần chạy như bay, siêu một tiếng không thấy, sau đó không đến một chút thời gian liền mang một bộ đơn sơ đổ làm bếp, tốc độ quả thực mang gió. Lâm Bác Phàm Vừa rồi ngươi còn nói tay chân không lưu loát. Lâm Bác Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, bây giờ Lao nhân thật là rất có thể gặp người. Ta quả nhiên vẫn là quá đơn thuần. chương 188, thiên điệu nhân vật chính bất tử định luật. Tất nhiên đồ làm bếp đều mang đến, Lâm Bác Phàm cũng chỉ phải động thủ. Lao tiểu quỷ hít sâu một cái, thơm. Thật là thơm. Chỉ bằng mùi thơm này liền có thể làm cho ta say ngã. Ta hiện tại cũng càng ngày càng chờ mong thức ăn này ra nổi lúc lại là dạng gì vị đạo đây. Hàn Lao đầu liếm môi một cái, mắt không chấp hướng về trong nồi đồ ăn, cầm đua tay dục dịch. Theo Lâm Bác Phàm không ngừng trộn xào. Rau cải trắng dần dần chín rụng, hương vị càng thêm nồng đậm. Một cố này đặc biệt hương vị, cái này chung quanh nơi này mấy cái lão nhân không ngừng nuốt nước miếng. Đây là lâm bắc Phàm không có sử dụng sinh chi thế, bằng không thì có thể sẽ càng thơm. Không đến 3 phút đồng hồ, rau cải trắng xào kỹ. Còn không có ra nổi, liền đã bị mấy cái này lao đầu dùng đua gấp lên liền ăn. Khôn khéo nhất vẫn là tần lao đầu, trực tiếp cầm một cái mô to, múc ra nửa bát cơm số lượng, tự mình ăn. Liêu cho ta một điểm. Lâm bác Phàm đoạt lấy sau cùng canh thừa thịt ngội. Mọi người ăn đến say sương ngon lành, nuốt ngấu nghiến. Một nồi này đồ ăn không đến 2-3 lần liền bị ăn sạch, còn chưa đã quyển. Ba cái này thật không thể chê, là đời ta nếm qua tốt nhất cải trắng. Coi như lão chủ thần nhà người cải trắng cũng không sánh nổi. lao hẳn cái thứ nhất phát biểu cảm tưởng. Sắc thực ăn rất ngon, càng ăn càng muốn ăn. Tần láo đầu đem cuối cùng một mảnh lá rau nuốt vào trong bụng. Lúc này hẳn là thêm một chén rượu, vừa uống vừa ăn mới thích nhất Lão tiểu quỷ cười hắc hắc. Lâm Bác Phàm cũng đi theo gật đầu một cái, ba cái này cải trắng sắc thực ăn thật ngon, dù cho là người bình thường cũng có thể xào ra mỹ vị, nếu như là đại chủ thao tác sẽ tốt hơn. Này cải trắng nhất định có thể bán tốt giá tiền. Có cái này cải trắng nơi tay, chuẩn bị muốn tài nguyên sung túc tiến vào, Lâm Bác Phàm tâm tình cũng rất vui vẻ, hỏi: Lao Chu Thần, ngươi là phương diện này người trong nghề, ngươi ra một cái giá, giống như vậy cải trắng trị giá bao nhiêu tiền?" Chu mày suy tư một trận. Sau đó nói, như loại này tương đối bình thường cải trắng ở trên thị trường bán 3 khối tiền tả hữu một cân, nếu như là bán sỉ giá 2 khối tiền tả hữu, nếu như có thể trực tiếp cung cấp khách sạn giá cả sẽ cao một chút, hẳn là có thể đạt tới 2 khối 5 ba bất quá người cải trắng lại phi thường bất đồng, đầu tiên nó là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, phi thường được mọi người hoan nền, cho nên giá cả tuyệt đối không thấp, có thể tăng gấp đôi ra bán. Thứ hai người đồ ăn không chỉ thuần thiên nhiên không ô nhiễm, còn có khác biệt với mặt khác cải trắng bất đồng cảm giác, để cho người ta phi thường lưu luyến, loại này độc nhất vô nhị ưu thế quyết định đồ ăn giá cả có thể ở lúc đầu cơ sở lại tăng gấp đôi. Lao chủ thần cuối cùng tổng kết, nói cách khác, người đồ ăn nếu như bán sỉ sẽ 8 khối tiền mỗi cân, trực tiếp cung cấp khách sạn 10 khối tiền một cân, cầm tới trên thị trường bán mỗi cân sẽ đi đến 12 khối tiền đến 15 khối tiền. Mặt khác, đây chỉ là ta phỏng đoán cẩn thận, cuối cùng muốn đạt tới cái gì giá cả vẫn là giao cho thị trường đến quyết định. Ta dám khẳng định giá cả tuyệt đối không thấp. Tần Lao đầu hỏi, Lưu Đại Sư, nơi này có bao nhiêu mẫu đất, có thể trồng bao nhiêu cải trắng, sản lượng là bao nhiêu? Lưu Đại Sư lấy ra một cái máy kế toán, một bên gõ đánh một bên nói, chúng ta nơi này tổng cộng có 2.2 vạn mẫu đất, bởi vì nơi này sinh sản điều kiện phi thường ưu dị hơn nữa ổn định, sản lượng cao vô cùng, bình quân mỗi mẫu có thể sinh vạn cân, mỗi tháng đều có thể thu hoạch một lần, cũng chính là bình quân mỗi tháng thấp nhất có thể kiếm lời 17. 6 ức Như vậy một năm liền là 211. Hai ước. Khi mọi người nghe được kết quả cuối cùng lúc đều kinh ngạc đến hít sâu một cái. Hàng năm vượt qua 200 ước thu nhập, loại này doanh thu đã không thấp, bọn hắn tập đoàn dưới cờ cũng chỉ có ưu chất mấy cái tư sản mới có thể đạt tới trình độ này. Nhưng là dựa vào 2 vạn mẫu đất liền có thể kiếm lấy vượt qua 200 ước thu nhập, bọn hắn tuy nhiên không biết Lâm Bắc Phàm có thể kiếm lợi bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối không thấp. Vậy trong này chi phí là bao nhiêu? Tần Lão Đầu Truy vấn Ba nơi này chi phí, so mặt khác ngang nhau diện tích gieo trồng viên thấp hơn nhiều. Bởi vì trừ bỏ hàng năm cố định 2.000 vạn nhận thầu phí, cùng với nông dân tiền lương phí tổn, nơi này sân bãi giữ kinh phí, mặt khác đều không cần bỏ ra, chi phí tối đa cũng liền một ức, cơ hộ có thể không đáng kể. Nghe đến đây, mọi người lại lần nữa hít sâu một hơi. Cư nhiên như vậy kiếm tiền, làm cho người không tưởng tượng nổi. Đây vẫn chỉ là gieo trồng cải trắng mà thôi, nếu là gieo trồng mặt khác giá càng cao đồ ăn, Giá cả kia còn có thể lại hướng lên trướng Mỗi năm đều có vượt qua 200 ước lợi nhuận Chỉ là khối đất này liền sánh được một cái ngàn ước tập đoàn Tụ bà buồn, nơi này là một cái to lớn tụ bà buồn Mấy cái lao đầu nhìn nhau, con mắt không khỏi kinh hãi Suy nghĩ một chút bọn hắn, hoa hơn nửa đời người thời gian Mới đặt xuống một cái ngàn ước tập đoàn Kết quả nhân ra ngược lại tốt tùy tiện làm một mảnh đất đến trồng đồ ăn Thu nhập đều bù đắp được bọn họ tập đoàn Nếu như không phải là bởi vì tất cả mọi người là người quen biết cũ, quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã dục dịch, vận dụng tất cả lực lượng đến cướp đoạt khối đất này. Chẳng lẽ, đây chính là thiên địa nhân vật chính cùng bọn họ khác nhau. Rất được lao thiên yêu quý. Tiểu tử thúi ngươi phải coi chừng, ngươi khối đất này đây là một cái siêu cấp đại bảo bối, một cái siêu cấp cây dụng tiền, nếu để cho người khác biết có thể sẽ xuất thủ cấp đoạt. Chỉ cần lợi nhuận đủ cao bọn hắn liền dám trà đạp pháp luật. Cho nên ngươi cần phải nhất định muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Lao chủ thần trị trọng chuyện lạ căn dặn, kỳ thực, lại cẩn thận đều vô dụng, bởi vì theo món ăn ở đây bán đi, khối đất này sớm muộn phải bại lộ, đến lúc đó địch nhân đều sẽ xuất hiện, đủ loại thủ đoạn đùn nùn kéo đến, làm cho người khó lòng phòng bị. Dù sao ngươi khối đất này thực sự quá mê người. Tần Lao đầu lo lắng nói, chỉ sợ liền hắn đều bảo hộ không được. Tiểu tử ngươi cũng thật là, hoặc là không làm, một làm liền làm ra như vậy kinh thiên động địa sự tình. Hàn Lao đầu cười khổ, nhìn đến chúng ta không theo ngươi dạy vò là không được, ngươi tiểu tử này thật không nhường người bất lo. Ba cần giúp cùng chúng ta nói một tiếng. Lao tiểu quỷ uống một hớp rượu nói. Có nhiều người như vậy quan tâm, lâm bác phàm tâm lý ấm áp, cũng không để ý nói, kỳ thực các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, loại này cạnh tranh rất phổ biến, chẳng lẽ liền bọn hắn biết dùng thủ đoạn ta không biết. Nếu quả như thật có người ra tay với ta, ta không để ý nhường hắn trải nghiệm cái gì gọi là nhân gian địa ngục. Lâm bác phàm con mắt lệ mang lóe lên. Lưu Đại Sư cười ha ha, các ngươi thật không cần lo lắng, các ngươi quên tiểu tử này là ai? Coi như người khắp thiên hạ gặp chuyện không may, hắn cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, nhất định sẽ còn sống so với chúng ta đều tốt, cho nên các ngươi vẫn là đem tâm phóng tới trong bụng A Mấy cái lao đầu nhìn nhau, nhớ tới thiên mệnh nhân vật chính bất tử định luật, tâm lý thả lỏng. Quả nhiên là lo lắng vô ích. Chờ, ta còn có thể là ai, ta chẳng lẽ còn có thân phận khác sao? Người có phải hay không gạt ta cái gì, lập tức cho ta nói rõ ràng. Lâm Bác Phàm cấp tốc truy vấn. Lưu Đại Sư, Tần Lao Đầu, Hàn Lao Đầu, Lao tiểu Quỷ, Lao Chu Thần. chương 189, muốn đi mua phim TV. Mấy cái Lao Đầu nhanh chóng đổi chủ đề, biểu hiện vô cùng tự nhiên cùng ăn ý, xem xét liền là lượt qua. Lâm Bác Phàm trong lòng còn nghi vấn, nhưng là không tiện lại truy hỏi cái gì. Nếu là nguyên liệu nấu ăn có như vậy nên bắt đầu cân nhắc nguồn tiêu thụ vấn đề, có nguồn tiêu thụ mới có tiền cầm. Thế là, Lâm Bác Phàm đưa ra vấn đề này. Ba điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì nguồn tiêu thụ đã sớm tìm xong. Lưu đại sư ánh mắt như có như không liếc một bên mấy cái lao đầu, cười hắc hát, hát nói, giống Long môn tập đoàn, Khang chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn cùng với Thiên Tửu tập đoàn đã sớm qua tới Hạ Đơn đạt hàng, chỉ cần giao trồng tốt lập tức liền có thể kéo qua. Lâm Bác Phàm nhíu mày, cảm giác quá quỷ dị. Tại sao lại là mấy cái kia phá tập đoàn? Luôn là âm hồn bất tán đi theo ta, đi nơi nào đều có thể gặp được, thực đáng ghét. Khu khu. Mấy cái lao đầu lung túng. Làm một chuyện tốt, còn bị người ở trước mặt mắng, cảm giác này thực sự là nhật cầu. Ba bất quá được rồi, mấy cái này tập đoàn tuy nhiên người ngốc nhiều tiền, nhưng là đối với ta cũng tính chiếu cố rất nhiều, quay đầu nhiều cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Lâm Bác Phàm không thèm để ý nói. Mấy cái lao đầu liên tục gật đầu, phi thường biểu thị đồng ý. Ba chờ chút, Long Môn tập đoàn hạ đơn đặt hàng ta hiểu, dù sao bọn hắn có một cái mắt xích Long Môn tự điếm, giống chúng ta đặt trước rau quả phi thường bình thường. Nhưng là mấy cái khác tập đoàn mua thức ăn trở về làm gì? Lâm Bác phàm lại nghĩ tới một vấn đề. Nghe nói là làm một hạng phúc lợi đến cải thiện tập đoàn thức ăn, tăng cường tập đoàn nhân viên lòng trung thành. Bọn hắn mua cái tập đoàn đều có mấy chục vạn nhân viên, bốn cái này tập đoàn cộng lại nhân khẩu đều tương đương với một tòa trung đẳng kích thức thành thị. Chúng ta đồ ăn có một ba đều là cung ứng bốn cái này tập đoàn, còn dư lại đều bị long môn tập đoàn bao. Lâm Bác Phàm lần nữa ngạc nhiên, nói như vậy, chỉ cần món ăn làm ra liền xong việc. Ba trên đạo lý là như thế này. Lưu Đại Sư gật đầu. Vậy giá cả tính thế nào? Liên theo giá thị trường, nói cách khác món ăn này càng được hoàn nên, như vậy giá cả thì sẽ càng cao. Mấu chốt hơn là, không cần chúng ta đi vận chuyển, chính bọn hắn đều sẽ phái xe qua tới. Đồ ăn tiền là mỗi tháng kết toán một lần. Lâm Bác Phàm lần nữa cảm khái, thực sự là người ngốc nhiều tiền. Tần Lao Đầu, Hàn Lao Đầu, Lao Tử Quỷ, Lao Chu Thần. Hiện tại vấn đề duy nhất liền là con đường vấn đề, đại khái còn cần một tháng thời gian. Ba chỉ cần đường đã sửa xong, như vậy nơi này rau sẽ nhanh chóng chuyên trở ra ngoài. Lưu Đại Sư nói ra, bây giờ, hồng đầu Trung Văn Vong cùng Giang Nam gieo trồng căn cứ hai cái này đại sản nghiệp cơ bản đã chế tạo thành công, sắp bay lên. Ba còn có đài truyền hình. Trước mắt kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp, chỉ cần chờ hắn di chuyển kết thúc về sau, các loại các dạng đặc sắc tiết mục liền sẽ xuyên lên sân khấu, tiếp tục mở ra hấp kim con đường. Ba còn có Giang Nam thành phố địa ảnh, hiện tại công tác tất cả thuận lợi, sang năm lúc này đã có bộ phận kiến trúc hoàn thành đưa vào sử dụng. Bốn đại sản nghiệp cùng một chỗ phát lực, sinh ra hiệu quả sẽ không gì sánh kịp. Sang năm nhất định sẽ là tài sản trợn tăng một năm. Sang năm nhất định sẽ là đột nhiên tăng mạnh một năm. Sang năm cũng nhất định là hắn thực lực thực hiện chất biến một năm. Hắn đã không kịp chờ đợi chờ mong một khắc này đến. Xuân Phong đắc ý, gần nhất lấy được tin tức tốt quá nhiều, lâm bác phàm tâm tình một mực rất không tệ, thế là bị lao bà Bạch Thanh Tuyết phái đi Trung Nam tham gia một cái xem phim hội. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Bạch Thanh Tuyết phải bận rộn thành phố địa ảnh, Võ Thiên Mỹ phải bận rộn đài truyền hình di chuyển công tác, đều là trọng yếu nhất nhiệm vụ, không thể phân thân. Phải những người khác đi lại không yên lòng Đành phải đem Lâm Bắc Phàm đầu này cá ướp muối kéo ra. Người này ánh mắt thực sự quá độc ác, làm cái gì hỏa cái gì, từ hắn đi tham gia xem phim hội tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi Lâm Bắc Phàm hớn hở tiếp nhận nhiệm vụ này, sau đó leo lên bay hướng Trung Nam máy bay. Ba lần này hắn là bao máy bay qua đến, cỡ nhỏ máy bay chở khách. Bà sở dĩ như thế, là bởi vì mèo dạ đồn tiểu công chúa sống chết đều muốn theo tới, nhất định phải dán Lâm Bắc Phàm không thả, tựa như một chỉ dính người tiểu yêu tinh. Thế nhưng là bình thường đón khách máy bay không thể mang động vật, cho nên Lâm Bắc Phàm đành phải bao xuống một khung máy bay qua tới. Không có cách, có tiền liền là tùy hứng Trung Nam vị trí Hoa Quốc Trung Nam Bộ, là một chỗ địa linh nhân kiệt địa phương, đi ra rất nhiều nhân vật nổi danh. Đồng thời cũng là một tòa cố đô, có mấy cái triều đại thủ đô đều xây ở chỗ này. Nơi này văn hóa lịch sử dày đặc, kinh tế lại tính phát đạt, là một chỗ du lịch thắng địa. Lâm Bắc Phàm là lần đầu đến. Cảm giác nơi này tựa như một cái khác thời không lặng dương, có pha tạp cổ lao tường thành, còn có một đầu sông hộ thành như trước đang dùng, cổ lão khí tức đập vào mặt. Phát hiện nơi này khí tức tựa hồ không giống bình thường, Lâm Bác Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, phát hiện Trung Nam vừa vận ở vào vượt qua mấy trăm km long mạch đỉnh tiêm bên trên, vị trí vô cùng siêu việt. Khó trách nơi này địa linh nhân kiệt, lịch đại hoàng đế đều ưa thích đem hoàng đô xây ở trong này không phải là không có đạo lý. Bà sau đó lại nhìn kỹ. Phát hiện nơi này vây thành cùng với sông Hộ Thành đều án chiếu nhất định quy luật đến xây, có khóa lại sinh chi thế một tia rượu dụng, khiến cho tòa này thành thị trở nên phi thường phôn hoa. Cổ đại năng nhân dị sĩ không ít, khiến người khâm phục. Lâm Bác Phạm phát hiện Trung Nam thật sự có rất nhiều kỳ diệu địa phương, làm hắn phi thường mở rộng tầm mắt. Hắn cảm thấy tham gia xong xem phim hội về sau, ngược lại là có thể ở trong này chơi nhiều hai ngày. Bây giờ còn là tham gia xem phim hội quan trọng. Lần này phát ra xem phim mời là Trung Nam Hạo Hải Truyền hình Điện ảnh Công ty, tài sản 50 ức tự hữu, ở trong vòng giải trí coi là một nhà cỡ chung công ty giải trí. Hạo Hải Truyền hình Điện ảnh lấy chế tác truyền hình điện ảnh kịch làm chủ, những năm này cũng là đi ra không ít đẹp mắt phim, vô luận ở ngành giải trí hay là ở đám người trong lòng danh tiếng cũng không tệ. Lúc này tới tiếp đãi Lâm Bắc Phàm chính là Hạo Hải Công ty Phó tổng giám đốc Vương Thiết Hoa, một cái có ngành giải trí thiết nương tử danh xưng nữ cường nhân, đồng thời còn là một tên vương bài người đại diện mang ra không ít nổi tiếng nghệ nhân nàng địa vị trong công ty xếp hạng thứ hai đương nhiên nàng là như vậy giới thiệu lâm bác Phàm cũng là cho tới hôm nay biết có người như vậy tồn tại ba người tốt vương tổng rốt cục nhìn thấy ngươi thực sự là cửu ngưỡng đại danh lâm bác Phàm mở miệng phi thường dối cha nói vương thiết hoa lừa một cái tự nhiên hào phòng nói đừng giả bộ ngươi căn bản liền không biết ta vừa rồi trong mắt ngươi một kia kia mở mịt gạt được người khác lại không lừa được ta Dù nói thế nào ta cũng là ở trong vòng giải trí sờ soạn lần mò vài chục năm, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Vương Tổng nói đùa, vừa rồi mở mịn chủ yếu là ta nhìn thấy ngươi liền cảm giác được thân thiết. Lâm Bác phàm lời dối trá há mồm liền ra. ba cảm giác được thân thiết. Có phải hay không cảm giác ta cùng ngươi láo bà rất giống? Nói thí dụ như phương diện khí chất, dù sao hai người chúng ta đều coi là sự nghiệp bên trên nữ cường nhân. Vương Thiên Hoa trêu trọc. Không có cảm giác được. Vì sao? Vương Tiết Hoa khác. Bởi vì ngươi không có ta lão bà xinh đẹp." Lâm Bác Phàm thành thật trả lời. Ở điểm này, lập trường tuyệt đối không thể sai. "Vương Tiết Hoa, ở một nữ nhân trước mặt nói nàng so ra kém người khác xinh đẹp, ngươi sẽ không sợ bị đánh chết." Vương Tiết Hoa lấy tay nâng trán, vô lực nói, "Ta thực sự chính là bị ngươi hồn nhiên đánh bại." Lâm Bác Phàm phản xạ có điều kiện, "Đánh bại ngươi không phải hồn nhiên, là ngươi thơ." "Vương Tiết Hoa." Ba lúc này, dưới chân mèo dạ đồn kêu một tiếng. Biểu thị đồng ý. Vương Thiên Hoa. chương 190, cựu nhân gặp mặt, hết sức khoái hoạt. Vương Thiên Hoa cảm thấy, cái này đề tài nhất định phải kết thúc, bằng không thì nàng sẽ bị tức chết. Vương Thiên Hoa ở phía trước dẫn đường, hai người vừa đi vừa nói, một lần này chúng ta mời sở ta TV, lúc đầu tưởng rằng bạch tổng hoặc là võ tổng qua tới, không nghĩ tới lại là ngươi. Hai người bọn họ đều có chuyện bận, một cái vội vàng thành phố điện ảnh sự tình, một cái khác vội vàng đài truyền hình rời sự tình. Chỉ mỗi ta có thời gian rảnh, thế là liền để ta tới. Làm sao, cảm thấy có chút thất vọng. Lâm bác phàm ôm mèo dạ đồn đi về phía trước, thuận miệng liền hỏi. Vương Thiết Hoa ôm miệng cười, vậy thật không có, chúng ta cảm thấy càng thêm may mắn. Bởi vì chúng ta đã sớm muốn liên lạc ngươi, chỉ là vẫn không có cơ hội. người lão bà đem ngươi bảo vệ rất căng. Liên hệ ta làm gì, ta cái gì cũng không biết, mỗi ngày liền biết vốt mèo cùng dùng tiền. Lâm bác phàm há mồm liền ra. Đem bại ra tử tiểu bạch kiểm nhân vật đóng vai rất đúng chỗ. Ngươi còn tự biết mình à, thế nhưng là ai bảo ngươi là thần tài đây, xuất tiền tặc hào phóng, hơn nữa đầu tư cái gì liền kiếm lời cái gì, không làm sao quản đều có thể kiếm tiền, quả thực như có thần trợ một dạng. Bên ngoài bây giờ đồn đại, ngươi là trên trời vị kia thần tài con riêng. Ba chúng ta công ty là đập truyền hình điện ảnh kịch, tài chính tiêu hao rất lớn, nếu có thể cùng ngươi đáp lên quan hệ liền tốt. Không chỉ đầu tư có chỗ dựa, có thể được đến thượng thiên che chở Ngươi nói cái này cỡ nào hoàn mỹ?" Vương Thiên Hoa đùa dân nói, "Ngươi có thể liên hệ Hứa Hạo Kiệt, cũng chính là sở ta TV nghệ nhân bộ bộ trưởng, tin tưởng các ngươi nhất định rất quen. Nếu có hảo kịch bản, ta sẽ cân nhắc đầu tư." Lâm Bác Phạm khẽ mỉm cười, không mất lễ phép cự tuyệt. Hán tiền cũng không phải dễ cầm như vậy, trừ phi là hảo kịch bản, đạo diễn cùng diễn viên đều ok, bộ kịch này có đại hỏa tiềm lực, hắn mới có thể bỏ tiền, bằng không thì đừng nghĩ móc ra một phần. Vương Thiên Hoa quả thật rất muốn cùng Lâm Bắc Phàm thành lập quan hệ như vậy, sắp thực nói là Hạo Hải công ty muốn cùng Lâm Bắc Phàm thành lập quan hệ như vậy, giống bọn hắn những cái này đập truyền hình điện ảnh kịch đặc biệt dùng tiền, có đôi khi yêu cầu kéo phía ngoài người đầu tư tiến đến chia sẻ phong hiểm. Giống bọn hắn loại này không lớn công ty giải trí, càng cần như vậy thao tác, bằng không thì một bộ kịch đập đập thất bại, toàn bộ công ty đều có sập tiệm khả năng, cho nên bọn hắn phi thường yêu cầu giống Lâm Bắc Phàm dạng này có tiền lại hào phóng lại không thích quản sự người đầu tư. Hơn nữa đứng sau lưng quật khởi sở ta TV, phim tivi không lo chuyển bá không ra. Gặp Lâm Bắc Phạm nguyện chuyển cự tuyển, Vương Thiết Hoa có chút thất vọng. Ba lúc này, hai người chạy tới xem phim hội cửa ra vào, Vương Thiết Hoa khẽ mỉm cười, nói, xem phim hội kết thúc về sau, chúng ta nghị hết tận tình địa chủ hữu nghị, mời Lâm Tiên sinh ăn bữa cơm, không biết có thể hay không nể mặt. Ba cái này chỉ sợ không được. Lâm Bắc Phạm lắc đầu. Vì sao, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Vương Thiết Hoa cảm thấy sừng sốt. Ta lão bà nói qua, như ta dạng này nhàn trị mỹ nam tử, đi ra khỏi nhà tốt nhất không muốn cùng mặt khác nữ nhân ăn cơm, bởi vì những cái này nữ nhân đều có ý đồ, vạn nhất bị các nàng đụng vào danh tiết khó giữ được. Lâm bác phàm thật khó khăn. Vương Thiên Hoa, đây quả thật là lão bà ngươi nói. Vương Thiên Hoa biểu thị hoài nghi. Ta cũng nghĩ như vậy. Vương Thiên Hoa, vậy chúng ta đổi người bồi ngươi ăn cơm, chúng ta công ty lão tổng đến tự mình bồi ngươi hẳn là có thể a. Vương Thiên Hoa tức giận, Vậy càng thêm không được, vạn nhất hắn đem ta đưa đến những cái kia loạn thất bát tao hội sợ làm sao bây giờ. Dù sao những cái kia nữ nhân ngươi cũng biết, quá phong túng, không quản được nửa người dưới. Lâm Bác Phàm lo lắng. Vương Thiết Hoa. Được rồi, chuyện này chờ xem phim hội kết thúc lại nói. Vương Thiết Hoa đã không muốn lại tán gấu. Cùng dạng người này nói chuyện thiếm, thật rất mệt mỏi. Lâm Bác Phàm ôm mèo dã đồn cười mị mị đi tới xem phim hội hội trường, phát hiện rất nhiều đều là người quen biết cũ. Mạng gô đài truyền hình Vương Luân Phó Đại Trưởng, Bớt Lù Hệ bở Di đại truyền hình Trương Vĩnh Quyền Phó Đại Trưởng, Di Ấng đại Đài truyền hình Liêu Sinh Phó Đại Trưởng, Tổ Mạ Tổ Đài truyền hình Triệu Ngọc Đống Phó Đại Trưởng. Cứu nhân toàn bộ tế tiểu, không hiểu có chút hưng phấn A. A. Đây không phải Tổ Mạ Tổ đại truyền hình Triệu Ngọc Đống Phó Đại Trưởng sao. Người trên mặt hai cái mắt quần thâm đã tốt, khôi phục thật nhanh. Nhìn đến Trương Đài Trưởng vẫn là biết rõ phân tức, không ra tay quá ác A Đây không phải bờ lũ hệ bở gì đài truyền hình trương vĩnh quyền phó đài trưởng sao. Mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi đây, tinh thần thật tốt. Lần trước trông thấy ngươi bị mấy người quần ẩu ta còn tiếc nuối sẽ không được gặp lại ngươi, không nghĩ tới ngươi lại sống lại, mệnh thật cứng, rán. a đây không phải mạn gỗ đài truyền hình vương luân phó đài trưởng sao. Vết thương trên mặt tốt nhanh như vậy. Ngươi lần trước bị ngô phi phàm đẻ xuống đất ma sát, đó là lại rất tiền lại mất mặt, ta đều thay ngươi cảm thấy đau lòng. Về sau giống Ngô Phi phạm loại này, Ngụy quân tử không cần để ý tới, nhân ra kiếm lời ngươi tiền còn đánh ngươi mặt, cỡ nào tiện nha. A. Đây không phải gì Âm Đài truyền hình liếu sinh phó đại trưởng sao? Nghe nói các ngươi đài truyền hình gần nhất hiệu quả và lợi ích không tốt lắm, ngươi dẫn vào phim tivi cùng tiết mục tỷ lệ người xem phổ biến đêm mê. Làm ta nghe được tin tức này sao sướng đến phát rồ. Liếu đại trưởng ngươi phải cho ta chịu đựng, tốt nhất kéo đổ gì Âm Đài truyền hình, dạng này chúng ta liền không chiến mà thắng. Lâm Bắc Phạm lần lượt tổn hại qua một lần. Một câu bị nói đến chỗ đau, mấy vị đại trưởng sắc mặt đều khó coi. Mắt khác đứng xem người trận mắt hốt hoồm. Ba thực sự là ngẻ con mới sinh không sợ hổ, liền quyền cao chức trọng nhất tuyến đài truyền hình đại trưởng đều có thể mắng một lần. Lâm Bắc Phạm tiểu bạch kiểm nụ bức. Ba trong đó, tính cách nóng nảy Trương Vĩnh quyền phó đài trưởng không chịu nổi kích thích nhất, hắn lớn tiếng nói: "Lâm Bác Phạm, ngươi không nên đắc ý, phong thủy luận chuyển, các ngươi sở ta TV sớm muộn có gặp họa thời điểm." Chúng ta chờ xem. Vương Luân Phó Đại trưởng lớn tiếng quát, tiểu nhân đắc chí không biết thu liễm. Tạm thời nhường ngươi đắc ý một trận, phải biết đài truyền hình nước rất sâu, cũng không phải mấy cái tiết mục liền có thể làm, về sau chúng ta đi ra ngoài chơi. Mấy vị khác đài trưởng trận mắt nhìn Lâm Bác Phàm Ôn Nhu vốt ve mèo ra đồn, nhàn hạ thoải mái nói, ta rất chờ mong ngày đó, bởi vì không có đối thủ thời gian thực sự quá nhàm chán. Vốn cho rằng các ngươi cái này nhất tuyến đài truyền hình có thể đỉnh một trận không nghĩ tới nhanh như vậy lại không được. Ai, thực sự là thất vọng, làm cho người thất vọng a. Hôm nay ta một nhìn thấy các ngươi đã tìm được nguyên nhân, có mấy người các ngươi lão giả ở, Đài truyền hình nghị quyết khởi vô vọng. Lâm Bác Phàm lắc đầu thở dài, biểu thị phi thường thất vọng. Lâm Bắc Phàm, ngươi. Trương Vĩnh quyền tức giận đến muốn động thủ. Nhưng nhìn đến Lâm Bắc Phàm trẻ tuổi lực tráng bộ dáng, lại không thể không kiềm chế nổi tâm xúc động. Ba lần trước bị ba đánh một trên mặt hắn còn mơ hồ làm đau đây đón vài mấy lao già vẫn được, ứng phó Lâm Bắc Phàm coi như xong. Lâm Bắc Phàm phún phún lắc đầu, vẻ mặt xem thường. Hừ. Trương Vĩnh Quyền cùng với mấy vị phó đại trưởng không nhìn hắn, miễn cho bị tức chết. Chương 191, tập mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân, không cần suy tính nhiều. Vương Thiết Hoa vội vã chạy vào, phát hiện không có đánh lên rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ba lần trước ở Hán Đình giải trí phát sinh sự tình đều đã ở ngành giải trí nội bộ chuyên gia. Hiện tại đám người đều nói Sở ta TV cùng mấy cái uy tín lâu năm nhất tuyến đài truyền hình phi thường không hợp thủy hỏa bất dung, tụ cùng một chỗ dễ dàng dẫn phát sự cố. Ba nguyên bản nàng cũng không quá để ý, bây giờ thoạt nhìn lời đồn không giả. May mắn không có đánh nhau. Ba nghĩ đến kẻ cầm đầu ngay ở bên cạnh, vương thiết hoa hung hăng trận mắt nhìn một cái. Lâm bác phàm cười mị mị sờ mèo, bộ dáng ra vẻ vô tội, một chút cũng không có tội khôi họa thủ giác ngộ. Hoan nên các vị đại trưởng tới tham gia ta hạo hải truyền hình điện ảnh xem phim hội. Vương Thiết Hoa bắt đầu chủ trì, một lần này xem phim hội, chúng ta đẩy ra phim TV là dưới tinh không tâm nguyện, là một bộ đô thị idol phim TV, chủ diễn là đang hot tiểu sinh một dịch phong, còn có thần tượng kịch nữ Vương Trần Tiểu Ân, hai người bọn họ liền là người xem bảo hộ. Bộ này phim TV tổng cộng 40 tập, giảng thuật là. Vương Thiết Hoa bắt đầu đơn giản giới thiệu nội dung có chuyện. Kỳ thực, bộ này phim TV rất cầu huyết, Nam Chính Nguyên Lai là một cái phú nhị đại, trải qua xa hoa đổi trụy xa xỉ vô cùng thời gian Ba nữ chính là một cái bình thường nữ Hải là một cái vịt con xấu xí, dựa vào làm công kiếm lời học phí. Hai người vô tình gặp, nam chính vừa thấy đại yêu, thế là triển khai điên cuồng truy cầu, thế nhưng là nữ chính một mực tự ti không nguyện ý tiếp nhận. Kết quả, làm nam chính trăm cây nghìn đắng đem nữ chính trăm cây nghìn đắng đuổi tới tay về sau, sự tình bắt đầu phát sinh chuyển hướng, nguyên lai bọn hắn năm đó sinh ra ở một cái bệnh viện, hơn nữa là cùng một ngày ra đời, kết quả bởi vì một sai lầm hai cái gia đình ôm sai hài tử. Kết quả vốn nên là tiểu tử nghèo biến thành vương tử, vốn nên là công chúa biến thành vịt con xấu xí, thân phận đổi chỗ. Sau đó lại bắt đầu cầu huyết, nam chính cảm giác ưu việt bị đà kích, hắn cảm giác mình không xứng với nữ chính thế là rời đi, đổi thành nữ chính đau khổ truy cầu hắn, kết quả cuối cùng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bất quá ở trong quá trình này, còn có đủ loại phát sinh ngoài ý muốn, tỉ như tình địch tỉnh tay ba loại hình, tóm lại làm sao cầu huyết làm sao cho người đến. Cam Đoàn kiếm đủ ngươi nước mắt nhường ngươi muốn ngừng mà không được. Loại này cố sự nội dung cốt truyện, Lâm Bác Phàm nghe đến nội tâm không có chút nào gận sóng. Ba bởi vì hắn cũng đã trải qua cái trước thời không đủ loại tình tiết máu chó tẩy lễ, đã sớm bách độc bất xâm. Bất quá ở đây đại trưởng nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán thành. Tuổi đã cao, cư nhiên nghe được say xương ngon lành. Lâm Bác Phàm trong lòng có chút tác hàn. Chuyện xưa nội dung cốt truyện đại khái như thế, về phần đập có hay không để mọi người hài lòng. Chúng ta vẫn là xem trước phim TV lại nói. Vương Thiết Hoa sai người phát ra trước mặt hai tập. Ba cuối cùng vẫn là nam muốn xoé đóng vai khốc, một bộ toàn thiên hạ ta có tiền nhất, ta đẹp trai nhất, ta nhu bức nhất bộ dáng, kết quả chỉ là lái một chiếc xe rôlet. Nữ rõ ràng sinh ra ở chợ bữa, lại người mặc thoạt nhìn không rẻ quần áo. Ba một mực làm công kiếm lời học phí, lại ở chợ bữa trà trộn nhiều năm, lại biểu hiện xòa bệnh ngọn, đơn thuần giống như một đóa giống hoa sen mở dạng. Lâm Bác phàm tối đầu sờ mèo. Loại này phim tivi cũng liền lừa gạt một chút không hiểu chuyện tiểu nữ hài, tỷ lệ người xem vẫn có bảo đảm, giống hắn loại này kẻ già đời lại không nhìn nổi. Còn có hai người kia diễn kỹ, không nói cũng được. Nửa giờ phát ra thời gian, nếu như không phải có mẹo, lâm bác phạm khả năng nhàm chán đến chết. Nửa giờ về sau, thập phim tivi phát ra hoàn tất. Vương Thiết Hoa cười nói, liên quan tới bộ này phim tivi chất lượng, ta nghĩ các vị đại trưởng tâm lý đều nắm chắc, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Phim TV tổng cộng có 30 tập, mỗi tập 500 vạn, cho nên chúng ta giá bắt đầu là 1, 5 ức, cũng không tính quý. Ba chúng ta chờ một chút mới đi đấu giá phương thức, dạng này đơn giản hiệu suất cao lại không thương tổn hòa khí. Chúng ta cho các vị đại trưởng nửa giờ chuẩn bị, nửa giờ về sau cạnh tranh chính thức bắt đầu. Ở đây đại trưởng đều cao mày đi tới xem phim hội, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Tuy nhiên bộ này phim TV không đắt lắm, nhưng là muốn cầm xuống chí ít có 2 ước trở lên. Bởi vì là ám đập hình thức, chỉ có một lần báo giá cơ hội, có thể hay không cầm xuống cũng là ẩn số, cho nên bọn hắn muốn cân nhắc, cũng trưng cầu đài truyền hình phương diện ý kiến, đem đài truyền hình có thể tiếp nhận giá cả báo ra. Lâm Bác Phàm thì không có phương diện này không nhiêu, và ước tài chính với hắn mà nói đều không tính sự tình. Hắn duy nhất phải cân nhắc muốn hay không mua, phải bỏ ra cái gì giá cả. Cuối cùng, hắn dứt khoát không nghĩ, viết một con số báo lên, được liền cầm xuống, không được liền từ bỏ. Hiện tại sở Ta TV tài đại khí thôn, tỷ lệ người xem lại cao, rất nhiều công ty giải trí tranh nhau hợp tác, không thiếu một bộ cậu viết hai đồ phim TV.